117 thứ 117 trương mở rộng Thượng Hải thị trường thứ 117 chương mở rộng Thượng Hải thị trường tại Lâm Trấn Hoa vội vàng giải quyết trong sườn đủ loại quan hệ thời điểm, Hùng Lập Quân đã mang theo thư từ Đào Huy đặt tới Thượng Hải, bắt đầu dựa theo Lâm Trấn Hoa bố trí, bắt tay vào làm xây dựng Thượng Hải bán ra chỗ. Đào Huy đã chính thức mà ở đơn vị làm ngừng tuổi giữ trước thủ tục, trở thành toàn bộ đơn vị thứ nhất xuống biển nhân. Ở thời điểm này, xuống biển tình huống đã xuất hiện, nhưng có can đảm làm người như vậy cũng không nhiều. Đào Huy có Hùng Lập Quân mấy vạn khối tiền, tiền tiết kiệm xem như cam đoàn, cho nên với xuống biển một chuyện cũng không áp lực. Thương Hải bán ra chỗ treo là Hán Hoa Thực Nghiệp Công ty Cờ Hiệu, nhưng Trương Mục nhưng là Hân Hân Thương Điểm, cùng Hán Hoa Thực Nghiệp Công ty tại quyền tài sản lên lẫn nhau độc lập, nhiều nhất xem như một cái chiến lược tính chất đồng bạn hợp tác quan hệ. Hân Hân Thương cửa hàng có Lâm Chấn Hoa một nửa cổ quyền, kỳ thực xem như thịt nát vụn trong nồi. Lâm Chấn Hoa đối với chính sách khó lường tính chất, vẫn có một ít nghi ngờ, cứ việc cuối cùng chính sách hướng đi tất nhiên là cổ vũ sự nghiệp dân doanh phát triển, nhưng ở giữa là không sẽ xuất hiện cái gì khó khăn chắc trở, hắn không dám đưa chắc. Dưới tình huống như vậy, đem trứng gà phân biệt đặt ở một số cái trong giỏ sách, liền vô cùng trống yếu. Vậy phần đang cùng Hùng Lập Quân trong hợp tác cho hắn bao nhiêu chỗ tốt, Lâm Trấn Hoa cũng không có nghĩ đến quá nhiều. Lâm Trấn Hoa tầm mắt không giới hạn trong dạng này một cái nho nhỏ bán ra chỗ, chuyện hắn muốn làm, so với cái này phải lớn hơn nhiều. Tính toán chi ly tại một điểm tiểu lợi nhân, là làm không thành đại sự. Hùng Lập Quân đến Thượng Hải phía sau, tại Hoài Hải trên lề đường một cái ngọ thuê một chỗ làm việc dùng phòng, phía trước có cái mặt tiền nhỏ, đằng sau còn có thương khố, cộng lại 5600m, tiền thuê 1400 nhiều khối. Đương nhiên, 400 nhiều khối tiền đối với ngay lúc đó mà nói, cũng là thiên giới, nhưng Lâm Chấn Hoa cảm thấy đơn giản tiện nghi giống như là chẳng lấy bình thường. Khi biết cái này giá cho thuê sau đó, Lâm Trấn Hoa chỉ thị Hùng Lập Quân hỏi một chút chủ phòng có hay không bán ra ý tứ. Lấy ý nghĩ của hắn, nếu như có thể tốn mấy vạn khối tiền trực tiếp mua lại, để lên 30 năm, chỗ này bất động sản ít nhất cũng phải giá trị hơn mấy ngàn bạn. Đáng tiếc, Hùng Lập Quân đến hỏi qua phía sau, lấy được một cái phủ định trả lời chắc chắn, nhân ra nói, cho thuê không có vấn đề, bán ra là muốn lãnh đạo cấp trên phê chuẩn, mà thượng cấp lãnh đạo là chắc chắn sẽ không phê chuẩn. Hùng Lập Quân đang làm việc phòng trước cửa phủ lên tỉnh Giang Nam Hán Hoa Thực Nghiệp Công ty Thượng Hải bán ra chỗ hàng hiệu tử, lại xin cài đặt điện thoại cấp loại Cái này bán ra chỗ liền xem như chính thức thành lập. Dựa theo Lâm Trấn Hoa yêu cầu, bán ra chỗ thuê mướn 4 tên công nhân viên trước, cũng là hùng lập quân tử Phong Hoa huyện mang tới, bao ăn bao ở, nhân viên làm theo tháng 30 nguyên. Liên vì cái này bốn cái danh ngạch, rất nhiều người liền tranh phá đầu, phải biết, đây chính là đi Thượng Hải công tác, Phong Hoa trong huyện thành còn có không ít người liền tỉnh thành Nam đô thành phố đều không đi qua đâu, lập tức liền có thể đến Thượng Hải công tác, đây quả thực là một bước lên trời cảm giác. Đào Huy trong nhà là tiễn đưa biến điện xây dựng công ty, hàng xóm Hải Tử cũng không thiếu. biết được muốn trợ sự tình là từ Đào Huy trượng phu phụ trách, không ít người đều chạy đến trong nhà nàng đi nói hộ, yêu cầu nàng hướng Hùng Lập Quân thổi một chút bên gối gió, đem mình hài tử chiêu đi. Đào Huy thật vất vả có điểm quan thái thái cảm giác, đối với cái này loại cầu tha thứ người, tự nhiên là miệng đầy đáp ứng. Nhưng khi Hùng Lập Quân đem chuyện này nói cho Lâm Chấn Hoa ngay lúc, lại bị Lâm Chấn Hoa một ngủ bắt bỏ. "Chấn Hoa, ngươi vì cái gì không đồng ý?" Đào Huy hướng Lâm Chấn Hoa phàn nàn nói, "Những người này cũng là ta biết, dùng bọn hắn không phải so dùng những cái kia kẻ không quen biết càng yên tâm hơn sao?" Lâm Chấn Hoa đạo, "Tiểu Đào, không phải ta không nể mặt ngươi, mà là suy nghĩ cho ngươi." Ngươi nghĩ qua không có, nếu như những người này đến rồi thượng hải sau đó, không nghe lão hùng cùng chỉ huy của ngươi, ngươi định làm như thế nào? Chúng ta đi phía trước đều sẽ nói tốt, nếu như không nghe lời, vậy thì không thể làm gì khác hơn là để bọn hắn đã trở về." Đào Huy nghĩ đương nhiên nói. "Lâm Chấn Hoa đạo, ngươi cảm thấy ngươi có thể làm được không?" "Đều là mình người quen, ngươi có thể kéo đến phía dưới khuôn mặt. Coi như ngươi có thể kéo phía dưới khuôn mặt, thật sự đem bọn hắn đều đuổi trở về, ngươi sẽ không sợ cha mẹ của bọn hắn đi hướng cha mẹ của ngươi cáo trạng. Đến lúc đó ngươi sẽ phiền phức hơn." "Đúng vậy a, ta như thế nào không nghĩ tới." Đào Huy lúc này mới tỉnh táo lại. phát hiện mình nghĩ đến quá mức đơn giản, tốt à, ta lập tức liền đi từ chối bọn hắn đi. Đây chính là cũ mối quan niệm khác biệt. Tại thị trường kinh tế phía trước, mọi người quan hệ trong đó lấy người tình làm chủ, có điểm tốt chắc chắn cũng là suy nghĩ chiếu cố mình người. Nhưng kinh tế thị trường phát triển sau đó, mọi người quan hệ trong đó trở nên phức tạp, tức có tình cũng có lợi ích, tại lúc này, nếu như ân tình cùng lợi ích đan vào một chỗ, liền tất nhiên sẽ phát sinh mâu thuẫn. Lâm Trấn Hoa đối với điểm này nhận biết xa muốn so đào huy khác sâu nhiều lắm. Cuối cùng, đi theo Hùng Lập quân cặp vợ chồng cùng tới đến Thượng Hải, chính là bốn tên cùng bọn hắn không có liên hệ chút nào người trẻ tuổi. Trong đó hai người đến từ Hán Hoa Kỳ giới nhà máy, phân biệt tên là Thích Khánh Huy cùng Thái Diễm Vương hai người khác là từ Phong Hoa huyện thành tu nhận, tên là Trương Văn Thành cùng Mặc Cho mấy Trúc. Bốn người này vừa vận hai nam hai nữ, hai cái tiểu họa tử phụ trách kho phòng, vận chuyển hàng hóa cùng với sửa chữa phục vụ, hai cái nữ hài tự chủ yếu là đảm nhiệm phục vụ khách hàng, còn muốn gánh chịu quét dọn vệ sinh, tiếp đãi khách nhân đợi công tác. Thương hải người phòng ở diện tích cũng không lớn, hùng lập quân muốn chỗ này phòng ở, diệt trừ thương khu cùng bề ngoài mặt tiền của cửa hàng bên ngoài, còn có 8 cái căn phòng, trong đó hắn cùng Đào Huy chiếm gian, bốn tên công nhân viên chức chiếm hai gian. còn có 5 gian phòng ở phân biệt xem như văn phòng, phòng khách cùng phòng trọ. Thật ứng với câu nói kia, gọi là chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng đều đủ. Nhóm đầu tiên thủy tiên bài quạt điện vận chuyển đỡ lên hải thời điểm, đã là 11 tháng, cái này thật là không phải một cái bán quạt điện tốt thời gian. Hùng Lập Quân mang theo một cái trang quạt điện thùng giấy con, bắt đầu chụp môn chụp nhà trên mặt đất môn chào hàng. Thủy Tiên quạt điện 6. Chưa nghe nói quá. Tại Thượng Hải Hồng Tinh bách Hàng cửa hàng, quản lý nhạc xuyên câu mày đối với Hùng Lập nói. Hắn là một cái mập lùn, xem xét chính là quen sống trong nung lụa lũ rồi nhân, bất quá, mập mạp cũng mập mạp tốt. Đó chính là tính khí bình thường đều sẽ tốt hơn. Ha ha, nhạc kinh lý, chúng ta đây là sản phẩm mới, vừa mới đầu tư không lâu, cho nên trên thị trường còn không có gặp qua. Các người là nơi nào nhà máy? Chúng ta là tỉnh Giang Nam. Thành Giang Nam, địa phương nhỏ đi. Nhạc Xuyên nhỏ giọng thầm nói, các người quạt điện, định giá là bao nhiêu a? Bán buôn giá cả 221, giá bán lẻ 248. 248. Nhạc Xuyên miệng liệt trở thành một cái khoa trương hình cùng, các ngươi cái này quạt điện không phải là vào bên a. Người biết chúng ta Thượng Hải Á Sơn bài sao? Thương hiệu lâu năm, 400 điện dung thức. 4 đương phím đàn lắp đầu định thời gian của bàn hai ngày trước vừa giảm xuống bây giờ chỉ bán 210 khối các người mới ra tới lệnh bài liền giám bán 248 hung lập quân đạo nhạc kinh lý chúng ta đương nhiên biết vàsơn là thương hiệu lâu năm chúng ta là không dám so bất quá chúng ta quạt điện có một chút đặc thù thiết kế ở bên ngoài công năng bên trên đều cùng trên thị trường quạt điện không giống nhau lắm cho nên cái này giá bán cao một chút cũng là bình thường nhạc xuyên đại diêu kỳ đầu ngườiơi lại làm cái gì đặc thù thiết kế quạt điện không phải là dùng để rõ lệnh thổi sau lại nói bây giờ đã là 11 tháng là quạt điện tiêu thụ mùa hàng Cậu ngươi lại định một cái giá cao như vậy, bán thế nào được ra ngoài? Ngươi không biết ta, bây giờ trên thị trường quạt điện lệnh bài không nên quá nhiều nha, thật nhiều cũng đã hàng khanế. Hung lập quân đạo, Nhạc Kinh Lý, ta với ngươi ăn không nói vô ích cũng vô dụng, ngươi xem, ta mang theo một đài chúng ta quạt điện tới, ta bây giờ liền hủy đi dương để cho ngươi nhìn một chút, ngươi là lao bách hàng, thứ này có đáng giá hay không cái giá này, có thể hay không bán đi, ngươi xem xét liền biết. Nhạc Xuyên Miễn cưỡng gật đầu một cái, ngươi động tác nhanh một chút ta, ta chỗ này còn rất nhiều sự tình. Rất nhanh, rất nhanh. Hung lập quân luôn nói. Nói đi. Hùng Lập Quân đem mình mang tới cái dương từ phía sau kéo qua, tay chân lênh lẹ mở ra nắp vali, từ bên trong đem một đại thủy tiên bài quạt điện sách ra, đặt ở nhạc xuyên trên mặt bàn. Nhạc xuyên vốn là đối với Hùng Lập Quân hơi không kiên nhẫn, chỉ là ngại mặt mũi, không tốt trực tiếp từ chối. Nhưng lúc này vừa thấy được này đại quạt điện, ánh mắt của hắn liền thẳng, không kìm lòng được từ trên ghế đứng lên, vươn tay ra vướt ve quạt điện cái bệ cùng ra đỡ. Nhỏ như vậy cái bệ, có thể đứng phải hồn sao? Nhạc xuyên kinh ngạc vấn đạo. Nhạc Kinh Lý, ngươi ước lượng một chút xem. Hùng Lập Quân tự tin nói, Nhạc Xuyên quả thật đáng trừng một chút, ngay từ đầu sự tình không đủ lớn, thế mà không có nói ra tới, lần này, tinh thần của hắn đầu tới, hùng quản lý, đây chính là các ngươi tân sinh sinh ra quạt điện. Đúng thế, như thế nào, còn có thể vào mắt của ngươi a. Không tệ không tệ. Nhạc Xuyên tán thản nói, chỉ là cái này dùng tài liệu liền rất không tệ. Ngươi không biết, có chút cái hương chấn nhà máy nhỏ, dùng tài liệu không cần quá tiết kiệm nha, sắt lá mỏng cầm tàn thuốc đều có thể cho thùng, tuyệt không trải qua dùng. Chúng ta thượng hại người, cũng là rất thực tế, một cái quạt điện mua lại, ít nhất phải dùng 20 năm, dùng tài liệu không được, ai sẽ mua ngươi? Các người cái này liền rất không tệ, các ngươi cái này cái bệ là dùng cái gì làm. Hùng lập quân đạo, đây là nguyên một khối gang, chính chúng ta nghề đúc lò bên trong đi ra ngoài. Các ngươi còn có nghề đúc lò. Đúng thế, chúng ta cái này hán hoa thực nghiệp công ty, phía trên là hán hoa kỳ giới nhà máy, là tỉnh thuộc cỡ trung xí nghiệp. Chúng ta tạo đồ vật, so người Nhật Bản tạo còn tốt hơn. Hùng lập quân thuận miệng thì khoác lắc lên, hán dù sao cũng là hán hoa nhà máy đi ra ngoài, đối với hán hoa nhà máy sự tình hiệu không thiếu, cho nên cũng có khoác lắc Hắn đem phía trước một đoạn hán hoa nhà máy công quan băng ký chụp cái sự tình hướng Nhạc Xuyên nói một lần, nghe Nhạc Xuyên như say như dại. Nguyên lai like là chính quý xí nghiệp sản xuất đồ vật, chẳng thể trách, chẳng thể trách. Nhạc Xuyên nói, hắn dùng tay tại quạt điện bên trên qua lại sờ lên, vừa tìm được mới điểm tốt, "Hùng quản lý a, ta phát hiện các nơi cái này quận, vẻ ngoài nhìn rất đẹp, tố công cũng là rất tinh xảo, phía trên một điểm chút thô cũng không có." "Cái này cũng chưa tính đâu." Hùng Lập Quân nói, "Ta cắm điện vào biểu diễn cho ngươi chút, ngươi còn sẽ có ngạc nhiên." Tốt, tốt, ta chỗ này thì có ổ điện." Nhạc Xuyên tìm được điện trí. Hắn dường như là quên đi chính mình mới vừa rồi còn tại nói cái này quạt không có cái gì tiền đồ. Nguồn điện cảm hảo, nhạc xuyên không đợi hùng lập quân đốc thủ, liền tự mình tiến lên nhấn xuống chốt mở, một bên theo còn vừa tại bình luận, chốt mở cũng rất không tệ, rất khiến sạo. Chuyển la cây âm thanh rất nhỏ, các người dùng điện cơ cũng rất tốt đi. Ở đây còn có hai cái đèn, ai nha, cái này đèn có phải hay không thứ phòng a, như thế nào sáng lên không đến lập tức liền trở lên tối sáu. Hùng lập quân đắc ý giải thích nói, nhạc kinh lý, đây cũng không phải là thứ phẩm, đây là chúng ta khai thác hiện đại hóa hô hấp đèn. Ngươi nhìn kỹ một chút, nó lúc sáng lúc tối, là có quy luật a. A Lúc sáng lúc tối, là cô ý thiết kế như vậy đúng không hả?" Nhạc Xuyên nghe rõ, hắn cẩn thận nhìn chằm chằm cái kia hai ngọn hô hấp đèn, nhìn 2-3 phút, đột nhiên nở nụ cười, "Thật có ý tứ, thật có ý tứ. Gọi là làm hô hấp đèn đúng không? Thật cùng người hô hấp rất giống, cái này phóng tới trong phòng, tối ngủ thời điểm nhìn một chút, có thể thôi miên à. Hùng Lập Quân vuốt mông ngựa nói, Nhạc Kinh Lý thực sự là ánh mắt độc đáo a, liếc mắt liền nhìn ra hô hấp đèn rượu dụng tới. Cái này đèn phối hữu đơn động chớp mở, nếu như người sử dụng không thích, tùy thời có thể đóng lại. Hảo, hảo. Nhạc Xuyên khen không dứt miệng nói, "Đúng, Hùng quản Lý Ngươi mới vừa nói cái này quạt điện giá tiền là bao nhiêu? Bán buôn giá cả 221, giá bán lẻ 248. Không mắc không mắc. Nhạc Xuyên nói, hoa sởn tại hạ giá trước đó cũng muốn bán được 237. Nó chức năng gió còn không có ngươi cái này toàn bộ. Bây giờ thượng hải người cũng có tiền, mua đồ không quan tâm tiền. Hung lập quân tâm hoa độ phóng, như vậy, Nhạc Kinh Lý, các ngươi cửa hàng nguyện ý nhận tiêu chúng ta quạt điện, có thể, chúng ta lập tức có thể ký hợp đồng. Bất quá, chúng ta cảnh cáo muốn nói ở phía trước, các ngươi phía sau sản phẩm, chất lượng muốn cùng ngươi hình dáng này phẩm là giống nhau. Nếu như chất lượng không đạt được hàng mẫu yêu cầu, ta là có thể cự tuyệt nhận hàng." Hùng lập quân vũ bộ ngực nói, "Đây hoàn toàn không có vấn đề, công ty của chúng ta đưa vào Nhật Bản toàn diện quản lý chất lượng kỹ thuật, mỗi một cái khâu đều có bảo đảm chất lượng." "Tốt lắm, chúng ta nhóm đầu tiên trước tiên muốn 500 đại, bán một chút xem thị trường phản ứng, nếu như phản ứng hảo, chúng ta lại đặt trước phía sau hàng, hung quản lý, ngươi xem, coi thế nào?" "Muốn 500 đại." Hùng lập quân có chút ngoài ý muốn, hắn cẩn thận từng ly từng tí vấn đạo, "Nhạc kinh lý, bây giờ là mùa đông, mua quạt điện nhân, sợ là sẽ không quá nhiều à, cái này 500 đại, có thể hay không bán đi a?" Nhạc xuyên không cho là đúng nói mùa đông là mùa đông mùa đông cũng có người muốn kết hôn A người có xinh đẹp như vậy có điện nhân ra mua được làm đồ cưới cũng là tốt nha. huynh đệ Thượng Hải rất lớn toàn thành phố có 500 vạn hơn người đâu tiêu hóa ngơ cái này 500 đài quạt điện còn tiêu hóa không xong Vậy thì quá tốt rồi. rồiùng lập quân đạo chúng ta nhóm đầu tiên hàng đã vận đến Thượng Hải ta ngày mai sẽ sắp xếp người đưa tới cho người nhóm đầu tiên trước đưa 100 đài đến đây đi phía sau nhìn tình cũng lại cho nhạc xuyên nói không có vấn đề 100 đại liền 100 này còn có một cái sự tỉnh các ngơi cái này có điện dù sao cũng là một bài mới tử Đồ vật tuy tốt, nhưng người khác không biết, ngươi cũng là không có cách nào. Cho nên, đề nghị của ta là, các ngươi tốt nhất làm làm cái gì tuyên truyền, làm một chút quảng cáo các loại, ngươi xem như thế nào. Nhạc xuyên cho Hùng Lập Quân gia chủ ý Hùng Lập Quân lòng tin xếp đời nói, nhạc kinh lý, ngươi cứ yên tâm đi, ta trước khi ra ngoài, lao đại của chúng ta đã cho ta thiết kế một bộ đầy đủ quảng cáo phương án, chúng ta tùy thời có thể khởi động. 118 thứ 118 chương nhật tiêu thứ 118 chương nhật tiêu các vị, nhìn một chút, nhìn một chút, Thủy Tiên bài quạt điện tự bạo thập đại quyết điểm. Đi qua đường đừng bỏ qua, Thủy Tiên bài quạt điện xuất hiện thập đại quyết điểm. Tại rộn dịp hoài hại trên đường, đột nhiên vang lên một hồi không dịu dàng tiếng la, vài tên mặc có dấu thủy tiên bài quạt điện chữ quần áo tuyên truyền viên, một bên hô hào giật mình thế kinh tục mà nói, vừa hướng người đi đường qua lại phát ra tuyên truyền tài liệu. Chuyện gì xảy ra, sờ ngày nhà không phải có bị bệnh không? Nói không chừng là đối thủ cạnh tranh tại đổ tội a. Thủy tiên bài quạt điện, chưa nghe nói qua a. Những người đi đường nao nao lẩm bẩm ở trong lòng lấy, đồng thời tiếp nhận tuyên truyền viên môn đưa tới tuyên truyền trang, quan sát nội dung phía trên. Hán Hoa thực nghiệm công ty tuyên truyền trang, dùng hôm nay ánh mắt đến xem, chỉ có một chữ, đó chính là xấu. Toàn bộ tuyên truyền trang bên trên đầy ấp cũng là vấn tự, một chương hình ảnh cũng không có. In ấn cũng là hai màu đen trắng, dùng là cùng một chữ số chữ in thể tống. Cho dù là khó coi như vậy một chương tuyên truyền trang, tại in ấn thời điểm cũng đã hao hết chất trợ. Xưởng in ấn nhất định phải hùng lập quân đưa ra công hàm, bằng không liền không thể in ấn. Hùng lập quân sao có thể làm cho đến vấn này, không làm sao hơn, chỉ có thể đi cầu nhạc xuyên đứng ra. Nhạc xuyên tại xưởng in ấn bên kia ngược lại thật là có mấy phần mặt mũi, hắn từ Hồng công ty ra một cái văn thiện, cuối cùng làm cho xưởng in ấn, in ấn tài, liệu. tài liệu lên nội dung Xuất từ Lâm Chấn Hoa ác thú vị, hắn mô phỏng hầu thế có chút sượng sử dụng mình biếm ám bao phương pháp, suy nghĩ khác người mà thiết kế ra thủy tiên bài quạt điện thập đại quyết điểm, nhường hùng lập quân mang theo thích khách huy, Trương Văn Thành bên đường gào to, hấp dẫn đám người lực chú ý khuyết điểm một trong, thủy tiên bài quạt điện chất lượng quá tốt, một đài quạt điện có thể dùng tới đời thứ ba người, dẫn đến đời sau sinh ra không làm mà hưởng tư. Tưởng, Khuyết điểm thứ hai, thủy tiên bài quạt điện quá mỹ quan, đến mức Trượng Phu về đến nhà lúc nào cũng đi trước nhìn quạt điện, mà không nhìn vợ tồn tại, dễ dàng dẫn đến gia đình mâu thuẫn. Quyết điểm chi ba Thủy tiên bài quạt điện siêu yên lặng, mọi người thường xuyên sẽ xem nhẹ quạt điện đang tại vật chuyển, lúc ra cửa rất dễ dàng quên tắt máy, dẫn đến tiền điện thiệt hại xấu. Loại này tự hạ mình thủ pháp, ở đời sau đã từng lưu hành qua một quãng thời gian rất ngắn, đích xác rất có thể tạo được chói mắt cầu tác dụng, nhưng rất nhanh liền bị người tiêu dùng phỉ nổ, bởi vì này loại thủ pháp có chút xem thường người tiêu dùng trí thông minh, lần thứ nhất lúc đi ra để cho người ta cảm thấy mới mẻ, nhưng dùng nhiều, liền thành náo nhiệt. Bất quá, đương thời vẫn là kinh tế thị trường cực độ không phát dục niên đại, loại này lẫn lộn hiệu quả dị thường hảo, tất cả cầm tới tuyên truyền tài liệu người đều bị loại này mới lạ thủ pháp hấp dẫn. Cái này là cái gì khiếm điểm đi, rõ ràng cũng là điểm tốt ta. Đầu óc không chuyển qua cơn mọi người cả ngày đều ở vào buồn bực bên trong. Thật sự có thần như vậy sao? Ta tâm về sau nhất định phải đi nhìn một chút. Đây là đọc hiểu tuyên truyền trang nội dung ý tưởng mọi người. Tiểu Vương, ta hôm nay tại Hoài Hải Lộ nhìn thấy một cái tuyên truyền tài liệu, phía trên viết đồ vật chơi có mùi, ta đọc cho ngươi nghe một chút ta, chết cười ta xấu. Đây là trong yêu đương bọn tiểu tử, cuối cùng lại tìm đến cùng bạn gái bảo nấu cháo điện thoại chủ đề. Tại trải qua chất vấn, cười hi hi sau đó, tất cả mọi người nghĩ tới một vấn đề, cái này thủy tiên bài qua điện. Rốt cuộc là một cái dạng gì thần khí đâu? Tuyên truyện tài liệu trên viết cực kỳ rõ ràng, Hồng Tinh Bạch Hàng chờ 5 nhà công ty tổng hợp, lên một lượt đỡ tiêu thụ, số lượng có hạn, muốn mua nhanh chóng. Thủy Tiên, Thủy Tiên. Lúc tán việc phần, Hồng Tinh Bạch Hàng công ty đồ điện trước bảy nhấc lên một hồi chiều dâng. Bắt đầu mọi người chỉ là mang theo xem náo nhiệt tâm tính đến đây vây xem, đợi đến quạt điện bãi xuống bên trên quầy hàng, ánh mắt của mọi người liền bị gắt ga bắt được. Nhất là những cái kia tràn ngập tiểu tư tình tiểu cô nương cùng đám thiếu phụ bọn họ, càng la hận không thể lập tức đem loại này xinh đẹp quả thôn về nhà đi. Lao Trương, ngươi xem gió này phiến bao nhiêu xinh đẹp à? cùng nó so sánh, trong nhà chúng ta cái kia, quá quê mùa tức giận. Một vị mốt thiếu phụ nữ lấy trượng phu của mình nói, "Trượng phu một mặt phiền muộn, thế nhưng là, tiểu lý à, trong nhà chúng ta cái kia là năm trước mới mua A. "Cầm đi bán liền tốt, nông thôn biểu cứu trong nhà một mực nói muốn mua quạt điện, chúng ta rẻ hơn một chút bán cho bọn hắn liền tốt. Cái này quạt điện, nhìn xem không quá rắn chắc a. Nhỏ như vậy cái bệ, gió thổi qua liền sẽ rửa qua dáng vẻ a. Không thể nào, ta thế nào cảm giác nó đặt ở chỗ đó rất thỏa đáng." 6. Hung lập Quân đứng tại bên trong quạt, nhìn thấy bố cục như vậy tràn diện, không khỏi hưng phấn đến nhiệt đều phải sôi trào. Hắn rời qua một cái ghế, đứng ở phía trên, dơ lên một đài quạt điện đối với đám người hô: "Các vị, hoan nghênh đại gia tới tham quan trọn mua thủy tiên bài quạt điện, ta là nhà máy sản xuất nhà tỉnh Giang Nam Hán Hoa Thực Nghiệp Công ty chú thượng Hải bán ra chỗ quản lý, ta gọi Hùng Lập Quân, đại gia liền cứ gọi ta gấu nhỏ được rồi. Mọi người xem, trên tay của ta này đài quạt điện chính là chúng ta sản xuất thủy tiên bài quạt điện. Để cho tiện mọi người xem phải tin tưởng, ta đem nó treo trên tường, nhường đại gia thưởng thức." Hô xong câu này, Hùng Lập Quân làm bộ ở trên tường tìm một lần, lớn tiếng thầm nói: "Ai nha, trên tường như thế nào một cái cái đinh cũng không có a không sao." Tiểu tịch Ngươi cho ta cầm một cái cái đinh tới. Đứng tại phía giới thích Khánh Huy lập tức đưa lên một cái sớm đã chuẩn bị xong đại hào xi si măng đinh, hùng lập quân nắm lấy trên tay quạt điện cái bệ, lấy nó làm thành truy, cạch cạch cạch mà mấy lần, liền đem cái đinh nện vào trong tường. Cái này, đồ điện ra dụng trước quẹt người cơ hồ cũng giống như giống như bị điên mà uống lên màu tới, cái quảng cáo này làm được thật sự là quá cho lực, có thể lấy ra làm truy dùng quạt điện, còn có nhà ai có thể sản xuất ra. Long thích cái đẹp, mọi người đều có, nhưng ở vật tư thiếu trong niên đại, một kiện hàng hóa dùng bền tính giá là người tiêu dùng phi thường trọng thị sự tình. Tại Mỹ quan cùng dùng bền xung đột lẫn nhau thời điểm, đại đa số người đều chọn cái sau. Lâm Trấn Hoa không hiểu được người tiêu dùng tâm lý học, nhưng hắn giỏi về nghe ý kiến. Tại quạt điện thiết kế quá trình bên trong, hắn thỉnh giáo đủ loại thân phận người, đem mọi người ý nghĩ từng cái ghi nhớ, tiếp đó đều chứng thực tại trong thiết kế. Quạt điện cái này gang cái bệ, liền chiếu cố mỹ quan cùng dùng bền hai cái này là chủ. Tại chi phí phương diện, cũng không có quá nhiều tăng thêm, bởi vì hắn Hoa khi giới nhà máy chính mình thì có nghề đúc xưởng, có thể dung luyện nước thép. Quạt cái bệ lại không cần cao máy móc tính năng, tùy tiện tìm một chút sắt vụn liền có thể ra một nhóm lừa tới. Ta muốn một đài cho ta cầm một đài. Sáu. Lão Trương, ngươi nhanh đi về nhà cầm sổ tiết kiệm lấy tiền, nếu không liền không còn kịp rồi. Mất thiếu phụ cấp nhãn. Bây giờ ngân hàng đều tan việc, nơi nào còn chiếm được tiền đi. Tên là Lão Trương vị kia trượng phu vẻ mặt đau khổ, trong lòng không ngừng mà mắng lấy sinh sản loại này quạt điện sương. Mẹ nó, ngươi liền không thể đem quạt điện sản xuất xấu một chút sao? Vậy thì nhanh tìm người mượn à, đúng, ngươi gì tư trong nhà là làm buôn bán, trong tay khẳng định có tiền mặt. Tiểu Lý, ngươi có lầm lẫn không, ta gì tư nhà là ở phố Đông hay, ngươi kêu ta bây giờ đi a. Cái này thông não như ta Mấy màn hùng tinh bách hàng cửa hàng đám người bán hàng đối với cái này, loại tranh mua hút hàng hàng hóa tràn diện cũng không lạ lắm, hơi có chút quân địch vây khốn ngàn vạn trọng, ta tử lủ lủ bất động bình tĩnh tác phong. Bọn hắn chỉ huy những khách chú ý xếp thành hàng giải, tiếp đó một đài một đài mà mở ở phiếu, lấy tiền, giao hàng. Chính như nhà xuyên nói tới, thượng hải người sức mua 10 phần đáng sợ, mặc dù là lúc tất việc, rất nhiều người trong túi cũng không có mang theo tiền mặt, nhưng 100 đài quạt điện vẫn nhanh chóng mà liền bị tranh mua không còn. Vô số cây xe đạp thở hổn hộc chạy tới khách hàng vây quanh đồ điện gia dụng bày hàng, lớn tiếng hỏi đến đám tiếp theo hàng lúc nào có thể tới. Các vị Ngày mai chúng ta còn có thể lại đưa lên 400 đài, hoan nên đại gia đến đây trò mua." Hung Lập Quân đứng tại chỗ cao, lớn tiếng tuyên bố, "Vị kinh lý kia, ngươi trên tường bộ kia có thể hay không bán a?" Có ánh mắt khách hàng liếc nhìn Hung Lập Quân cầm tới làm biểu diễn bộ kia, lúc này còn lấy một loại rất buồn cười tư thái treo trên tường đâu. "Cái này một đại." Hung Lập Quân sững sở, hắn đem bộ kia quạt điện hái xuống, nhìn một chút cái bệ, nói, "Ngượng ngùng à, vừa rồi đập đinh thời điểm, phía dưới sơn có chút đập rơi mất. Không quan hệ không quan hệ, phía dưới sơn sợ cái gì, lại không người thấy. Chính là, trở về chính mình tìm một chút sơn ngồi bổ chính là ta muốn." Bán cho ta đi. Vì sao phải cho ngươi, là ta xem trước gặp, là ta nói trước. 6. Cuối cùng, này đài phía rơi rơi mất điểm sơn quạt điện cũng thành công mà bán rồi, so giá thị trường tiện nghi 3 khối tiền. Mua được này đài quạt điện khách hàng cảm thấy giống như là nhặt được tiện nghi một dạng, không phải liền là một chút sân sao, tức không ảnh hưởng mỹ quan, lại không ảnh hưởng sử dụng, tiện nghi ba khối tiền đâu, bù đắp được hai ngày tiền rau. Tại nhiều lần chứng minh ngày thứ 2 còn có mới quạt điện đúng chỗ sau đó, những khách chú ý lưu luyến không rời rời đi, trong lòng thầm nghĩ ngày mai là không phải ở đơn vị xin phép nghỉ, trước kia liền đến xếp hàng. Quản lý nói, ngày mai chỉ có 400 đại, nhìn hôm nay cái trận thế này, không nói trước xếp hàng đoán chừng Tân bản là mua không được A đưa tiền những khách chú ý, Nhạc Xuyên cười ha hả đi đến Hùng Lập Quân trước mặt, nói với hắn, "Hùng quản lý, chúc mừng ngươi á bây giờ trên thị trường nhiều như vậy quạt điện, các ngươi một cái bài mới tử liền có thể bán tốt như vậy, thực sự là thật đáng mừng a." Hùng Lập Quân vội và nói, "Đâu có đâu có, chúng ta cũng là nắm nhạc kinh lý phúc, không phải là các ngươi hồng tinh bách hàng cửa hàng danh dự hảo, chúng ta quạt điện nơi nào bán được đi." "Vất quá, Hùng quản lý, vừa rồi tại ta trên tưởng gõ cái đinh, đây coi như là phá hư của công a." có phải hay không phải bồi thường lập tức. Cái này 6. Hùng Lập Quân lập tức bị hế trụ, cũng không phải, người ta cửa hàng bách hóa không thể so với hán hoa nhà máy nhà máy, nhân ra cả bạch bạch tưởng, chính mình cứ như vậy xinh xinh đập một cái cái đinh đi vào. Nhạc Kinh Lý, ngươi nói như thế nào a? Rất rẻ, chính là ngươi lại cho ta phát 2000 đại hàng. Nhạc Xuyên lộ ra gian thương sắc mặt. Hùng Lập Quân đạo, không có vấn đề, không phải liền là 2000 đại sao, ngươi Nhạc Kinh Lý mớn, còn không phải chuyện một câu nói. Nhạc Xuyên đương nhiên sẽ không thật sự đau lòng đinh trên tường mắt, tương phản, hắn cảm thấy Hùng Lập Quân cái này một nước thật sự là rất cao minh. Đoán chừng bây giờ này lại, đã có nửa cái thượng hải người đều biết thủy tiên bài quạt điện có thể làm truy dụng. Ngẫm lại xem, vẻ ngoài xinh đẹp, công năng thực dụng, còn có thể phòng thân tự vệ, có đôi lời nói thế nào, thật sự là nhà ở lữ hành, giết người cấp của lựa chọn tốt nhất. Á bên này vừa đem 2000 đại chuyện đã định, một cái người bán hàng mang theo hai người từ bên ngoài vào. Phía trước một vị, cúi rũ cúi đầu, chính là hùng lập quân thủ hạ Trương Văn Thành, đằng sau một vị, người mặc đồng phục, một mặt nghiêm túc, lại là vị cảnh sát. Ai là Hán Hoa thực nghiệp công ty quản lý a? Cảnh sát mặt đen lên vấn đạo. Ta là, ta là. Hùng lập quân liền vội vàng tiến lên. Không nói hai lời trước tiên đưa tới một điếu thuốc, "Cảnh sát đồng chí, ta là Hán Hoa Thực Nghiệp Công ty Thượng Hải bán ra cho quản lý Hùng Lập Quân." Cảnh sát khoát khoát tay, tự tuyệt Hùng Lập Quân đưa lên trước khói, nói, "Người này là đơn vị các ngươi công nhân viên trước sau. Đúng vậy, hắn phạm chuyện gì?" "Hiện tại trên đường cái phát truyền chuyện tài liệu, chuyện này có hay không báo đồn công an phê chuẩn à?" "Cái này còn muốn báo phê chuẩn?" Hùng Lập Quân có chút chần v้าง, không thể nào, tại Phong Hoa Kinh Doanh Hân Hân Thương Điểm tại điểm, hắn đã làm qua loại chuyện như vậy, không nghe nói đồn công an còn quản a nhà xuyên đi lên phía trước, tiếp nhận Hùng Lập Quân thuốc lá trên tay, đưa cho cảnh sát kia, nói, "Tiểu Nghê à, Chuyện này là một cái hiểu lầm. Hung quản lý là từ nơi khác tới, không hiểu rõ chúng ta thượng hải quy định. Ta đây, cũng quên đi nhắc nhở hắn, cho nên làm ra cái hiểu lầm này. Cảnh sát kia tên là Nghe Tuấn Vũ, là phân công quản lý cái này một mảnh, cùng Nhạc Xuyên tự nhiên là rất quen. Gặp Nhạc Xuyên đi ra nói chuyện, sắc mặt của hắn hòa hoãn một chút, nhận lấy thuốc lá, Hung lập quân liền vội vàng tiến lên án lấy cái bật lửa cho hắn nấu lửa. Ta vừa rồi nghe tên tiểu tử này trên đường hô, nói cái gì thủy tiên quạt điện thập đại điểm, các người đây là làm trò gì, có phải hay không tại vu công khác nhà máy sản phẩm. Đây là không cho phép, biết không? Nghe Tuấn Vũ nói, Nhạc Xuyên nở nụ cười, "Tiểu Ngê, ngươi không biết, đây là bọn hắn chính mình đảo mình một nháo. Cái này thủy tiên bài quạt điện chính là bọn họ sản phẩm của mình. Bọn hắn nói là nói thập đại khuyết điểm, kỳ thực cũng là điểm tốt đâu. A, còn có thuyết pháp này." Ngê Tuấn Vũ cũng lên lòng hiếu kỳ, là chuyện gì xảy ra? Không đợi Hùng Lập Quân chính mình nói, bên cạnh có người bán hàng liền đã gà đầy miệng vịt đầy miệng mà đem cái gọi là thập đại khuyết điểm đều nói một lần. Ngê Tuấn Vũ nghe xong lắc đầu liền tục nói, "Đây cũng quá phóng đại, thật có tốt như vậy sao?" Nhạc Xuyên cười nói, "Có hay không hảo, khách hàng biết đến. Ngươi xem, ta chỗ này còn có mấy cái bảng hiệu quạt điện bán bất động." bọn hắn cái này, liền hai cái giờ, 100 đài đi ra, ngày mai còn có 400 đài, ta lo lắng đều không đủ bán. Có tốt như vậy sao?" Ngê Tuấn Vũ tựa hồ có chút động tâm bộ dáng. Hung lập quân cỡ nào có ánh mắt, thấy tình cảnh này, lén lén hướng Nhạc Xuyên đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Nhạc Xuyên cũng là lão giang hồ, ngày bình thường cùng đồn công an quan hệ cũng không tệ, tự nhiên biết nên làm như thế nào. Hắn đối với Ngê Tuấn Vũ nói, "Tiểu Ngê, nếu như ngươi cảm thấy hứng thú, ngày mai có thể mang Lưu Đồn trưởng bọn hắn cùng một chỗ sang đây xem lập tức, ta cho công an lưu năm đài tốt, đến giá cả đi." Chúng ta bây giờ giá bán lẻ là 248, cho các ngươi đồn công an lời nói 6, có thể nhấn ra nhà máy giá cả 181 đái." Hung lập quân lúc này tỏ thái độ nói, hắn nhớ tới Lâm Trấn Hoa từng nói với hắn mà nói, "Cái này đồn công an, hẳn chính là đáng giá kết giao đối tượng." Vậy thì rất cảm tạ. Nghe Tuấn Vũ mặt mày hớn hở, hoàn toàn không có mới vừa vào lúc đến loại kia lãnh lẫm băng xương bộ dáng. Hắn cùng Nhạc Xuyên, Hung lập quân tùy tiện hàn huyên vài câu, liền đứng dậy cáo từ, vừa ra đến trước cửa, hắn giống như là không có ý định tựa như nói một câu, "Hung quản lý, các ngươi nếu như ngày mai còn muốn hóa đứa tử Nhớ kỹ đến đồn công an tới làm cái lập hồ sơ. 119 thứ 119 chương nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của thứ 119 chương nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của Chu trưởng xưởng, tin mừng đặc biệt. Lâm Trấn Hoa một đầu xông vào Chu Thiết Quân văn phòng, hương cao thải liền nói: "A, lại có cái gì tin vui?" Chu Thiết Quân vấn đạo. Lâm Trấn Hoa đem một chương giấy điện báo đưa cho Chu Thiết Quân, nói: "Chu trưởng xưởng, chúng ta Thượng Hải bán ra chỗ báo cáo, đám đầu tiên vận chuyển về Thượng Hải 1000 đại quạt điện đã tiêu thụ không còn một mống, mới lấy được đặt hàng chỉ có 5000 đại." Các tứ Thượng Hải bộ thương mại cửa người trong nghề nó chừng, đến mùa hè sang năm thời điểm Chúng ta quạt điện tại Thượng Hải lượng tiêu thụ, bảo thủ nhất tính toán cũng có thể có 10 vạn 2. 10 vạn 2. Chu Thiết Quân cười miệng pé té, "Tiểu Lâm cờ lịn, ngươi quá có biện pháp. Nếu có 10 vạn 2, theo các ngươi giá vốn cùng xuất xưởng giá cả tính toán, thì có 800 vạn lợi nhuận, ông trời ơi, cái này bù đắp được chúng ta Hán Hoa Kỳ giới nhà máy làm mấy chục năm." Lâm Trấn Hoa đáp ý nói, "Còn không vẹn vẹn điểm ấy đâu. Bây giờ Trừ Hồng Dương đang đánh vũ Hán thị trường, Lan Vũ Phong đi đánh Nam Kinh thị trường, cũng đều có một chút thu hoạch. Vất quá Hai địa phương này sức mua so sánh với Hải Khế một chút, Thượng Hải chẳng những có Thượng Hải người địa phương sức mua, còn rất nhiều đi Thượng Hải đi công tác người cũng sẽ ở nơi đó mua đồ, cho nên thị trường rất lớn à. Chu Thiết Quân đạo: "Quá tốt rồi, quá tốt rồi." Tiểu Lâm Cơ Lĩnh: "Vậy các ngươi phải nắm chắc sinh sản mở rộng quy mô, cũng không thể lui qua tay lợi nhuận không công chuẩn mất." Lâm Chấn Hoa đạo: "Chu trưởng xưởng, cái này cũng là ta tới nguyên nhân tìm người một trong. Ngươi xem, chúng ta Hán Hoa Thực Nghiệp Công ty, cho tới bây giờ còn chỉ có trong xưởng nguyên lai phê cho chúng ta 4 mẫu đất, căn bản cũng không đủ dùng rồi." Bây giờ chúng ta sinh sản quy mô một đại, nguyên vật liệu cùng thành phẩm đều chỉ có thể chống chất tại lộ thiên, ta còn phải cầu Tô Vinh Thịnh khoa trưởng buổi tối an bài cho ta dân binh đứng gắt trông coi, cái này thật sự là quá không dễ dàng. Chu Thiết Quân nghĩ nghĩ, nói, vấn đề này không dễ làm lắm, trong xưởng nhàn rỗ chỗ cũng không phải ít, thế nhưng là đều linh linh phái thoái, cũng không cách nào đưa cho các ngươi làm sưởng. Lâm Trấn Hoa cười nói, Chu trưởng xưởng, không nói gần người, mấy ngày nay, ta cũng tha cho lấy toàn bộ nhà máy đi vài vòng, đem mấy nơi đều thấy một lần, chính như như lời ngươi nói, hoàn toàn chính xác cũng không thích hợp cầm tới làm xe của chúng ta ở giữa. Cho nên đi. Ta muốn thỉnh trong xưởng giúp đỡ chút, giúp chúng ta ở bên ngoài tìm một chỗ sân bãi, muốn đến cũng có thể, mua lại thì càng tốt, xem như chúng ta hán hoa thực nghiệp công ty sự phát triển của tương lai không gian. Ngươi xem chúng cái gì địa phương? Chu Thiết Quân vấn đạo, hắn tử Lâm Trấn Hoa ánh mắt bên trong có thể nhìn ra, Lâm Trấn Hoa nhất định là đã có ý nghĩ. Cái này thanh niên, trong đầu ý nghĩ không thiếu, có chút định mưu rồi động dư vị. Lâm Trấn Hoa đạo, ta ngược lại thật ra chọn chúng một chỗ, là trừ Hồng Dương giới thiệu cho ta, ta về sau cũng chuyên môn đi xem một chút, cảm thấy rất không tệ. Không biết trong xưởng có phải hay không có thể giúp chúng ta đem cái này chỗ đem tới tay? Địa phương nào? Thẩm Dương tự hành xa nhà máy. Thẩm Dương tự hành xa nhà máy. Chu Thiết Quân có chút ngoài ý muốn, đó là tại Thẩm Dương thị chỗ a, ngươi muốn đem nhà máy đem đến nơi nào đây? Lâm Trấn Hoa gật gật đầu, không sai, Chu trưởng xưởng, chúng ta bây giờ sinh sản quy mô mở rộng sau đó, cũng cảm giác được vận chuyển gặp phải bên cạnh. Phong Hoa chỉ có một đầu đường sắt thông qua, trên đường sắt toa xe 10 phần phần trương. Chúng ta thông qua lương xưởng trưởng giới thiệu quan hệ, cùng nhà ga đồng chí lẫn vào tương đối quen, cho nên cái này mấy lần hàng đều có thể kịp thời chuyển khỏi. Nhưng mà ta muốn, chúng ta không thể luôn dựa vào loại phương thức này tới vận chuyển. Hùng chi Đường sắt chuyển vận phí chuyên chở cũng vô cùng quý, mặc dù chúng ta có thể mở đến mỗi một đài quạt điện lợi nhuận bên trong đi, nhưng cái này dù sao cũng là một bút đồng tiền lớn a. Cho nên các ngươi nhìn chúng Tầm Dương. Không sai. Lâm Trấn Hoa đạo, thế giới phát triển kỹ nghệ lịch sử cho thấy, đại công nghiệp cũng là đầu tiên tại tới gần Hải Dương hoặc Đại Giang, sống lớn chỗ phát triển. Chúng ta tỉnh Giang Nam không ven biển, nhưng chúng ta có trưởng giang đường thuyền. Ta hỏi qua rồi, tại Phong Thủy Kỳ thời điểm, Tầm Dương bến cảng thậm chí có thể bỏ neo 5000 tấn tàu biển, cái này vô cùng có trợ giúp chúng ta giảm xuống vận chuyển chi phí. Thế nhưng mà, ngươi vì sao lại nhìn chúng tầm Dương tự hành xa nhà máy đâu? Lâm Chấn Hoa đạo, Chu trưởng xưởng ngươi cũng cần phải biết chưa, tầm Dương tự hành xa nhà máy sản xuất xe đạp bởi vì chất lượng vấn đề đã nghiêm trọng hàng hẳnế. Bọn hắn bây giờ ở vào toàn diện ngừng sản xuất trạng thái, liên phát phát tiền lương đều vô cùng khó khăn. Ta muốn, cùng để cho bọn họ nhà máy ở nơi đó hoang phí hết, còn không bằng bán cho chúng ta, đổi mặt hàng sản xuất qua điện, không phải rất tốt. Chu Thiết Quân đạo, ý nghĩ này cũng không tệ, bất quá, ngươi cùng ta nói có ích lợi gì, tay của ta lại, cũng không quản được Tẩm Dương đi thôi. Lâm Chấn Hoa cười hắc nói, Chu trưởng xưởng Ta nói với ngươi, là muốn mời ngươi đi hướng nhẹ hóa sảnh xin phép một chút. Chúng ta vi ngôn nhẹ, nói không dùng được. Tâm Dương tự hành xa nhà máy cũng là về nhẹ hóa sảnh quản, hơn nữa ta cá nhân cảm giác là, bây giờ nhẹ hóa sảnh đối với cái này nhà nhà máy cũng rất đau đầu, đang ước gì có người tiếp nhận đâu. Chu Thiết Quân đạo, nói lên nhẹ hóa sảnh, kỳ thực ta đang muốn đi tìm ngươi đây, để cho ngươi qué giảy một cái, đem cùng đi. Nhanh, Tiểu Lâm Khắc lỉn, ngươi đi kêu lên lão Phạm, chúng ta cùng đi một chuyến nhẹ hóa sảnh, tại trưởng phòng vừa gọi điện thoại tới, nói có chuyện gấp tìm chúng ta. Tại trưởng phòng. Lâm Chấn Hoa có chút hồ đồ. Hắc, chính là Tạ Xuân Diễm đi, vừa đề phó thị trưởng. Vừa vặn, đi chúc mừng nàng một chút, cái này lão Tạ có chút chậm hồ, người hay là tốt." Chu Thiệt Quân nói, hắn đổ đã quên chính hắn cũng rất chậm hồ, hơn nữa người cũng thật không tệ. Tạ trưởng phòng nói là cái gì việc gấp sao?" Lâm Trấn Hoa vấn đạo. Chu Thiết Quân đạo, tựa như là lần trước ra công trục cái sự tình, Tạ trưởng phòng nói, có vùng khác đơn vị nhìn chúng ta ra công năng lực, muốn cứ gọi chúng ta hỗ trợ ra công mấy cái cơ phận đặc vụ. Nàng chuyên môn chỉ đích danh nói cho ngươi đi qua, bất quá đối, các ngươi kia cái gì năm chục vẫn là gì, ta và lão Phạm sao nói rõ được sợ. Từ Chu Thiết Quân ở đây cũng hỏi không ra càng nhiều chuyện hơn, Lâm Chấn Hoa trở về đổi bộ y phục, liền cùng Phạm Thế Bân một đạo leo lên xe dịn, theo Chu Thiết Quân đồng loạt đi về phía nam đều đi. Đến rồi nhẹ hóa sảnh, ba người thẳng đến Tạ Xuân Diễm văn phòng. Tạ Xuân Diễm vừa đề phó tỉnh trưởng, văn phòng cũng đổi mở gian, so với ban đầu càng lớn hơn một chút, nhưng trong phòng bài biện lại như cũ rất cổ xưa. Tạ Xuân Diễm dùng bàn làm việc cũng là loại kia đời cũ hai đầu nặng, mặt ngoài lớp sơn cũng đã gần sạch. Nhìn thấy Chu Thiết Quân một nhóm đi vào, Tạ Xuân Diễm rất là cao hứng. Nàng có thể xét làm phó trưởng, cùng lần này 21 vạn bằng ký công quan còn có một số liên quan. Tốn lâu dài cùng người Nhật Bản đánh cược mạng sự tình, cũng không có gây nên cái gì ngoại giao tranh chấp, cuối cùng không giải quyết được gì. Tạ Xuân Diễm tự mình tổ chức công quan, vì quốc gia tiết kiệm số lớn mà hối, hơn nữa Dương Quốc Quỷ, điểm này bị làm một đầu chiến tích báo cáo tỉnh trải qua hủy cùng tỉnh chính phủ, cuối cùng làm cho Tạ Xuân Diễm từ vài tên người cạnh tranh bên trong chỗ hết tài năng, ngồi lên phó tỉnh trưởng vị trí. Lao Chu, các ngươi đã tới, nhanh như vậy. Tạ Xuân Diễm hàn huyên đạo, đồng thời để cho tới một cái thư ký, để cho nàng nhanh đi cho những khách nhân đồ nước. Chu Thiết Quân cười nói, ngươi Tạ trưởng phòng gọi chúng ta, chúng ta dám chậm trễ sao? Khá lắm. vững cầm hổ hôm nay có thể quá ẩn, dọc theo đường đi đều lái đến 80 mã, nói là sợ thính trưởng gấp gáp. Tạ Xuân Diễm ha ha cười nói, cũng không vội vã như vậy, chủ yếu là vùng khác một cái đơn vị, nói nghe nói chúng ta cấp giới xí nghiệp có thể tiến hành phản phất năm chục gia công, bọn hắn muốn biết một chút kỹ thuật chi tiết. Cái này không, ta liền thỉnh các người đã tới sao? Bọn hắn người đâu? Chu Thiết cuốn hỏi. Bọn hắn đi trước nhà khách nghỉ ngơi, ta đã để cho người ta đi mời, một hồi liền đến. Tạ Xuân Diễm nói. Thừa dịp bọn người này lại cơ phù, Tạ Xuân Diễm đối với Lâm Chấn Hoa nói, "Tiểu Lâm Lỉnh, nghe các ngươi quạt điện tại Thượng Hải bán được phi thường tốt ta." Ta ở nơi này hướng các ngươi biểu thị chúc mừng. Ha ha, đây đều là tỉnh tính lãnh đạo quan tâm kết quả." Lâm Trấn Hoa nói ngọt rất. "Ta Xuân Diễm đạo, các ngươi quạt điện, ta cũng nhìn thấy, ta còn cho thân thích mua một đài đâu, đích sắc rất xinh đẹp, chất lượng cũng phi thường tốt. Ta có một điểm không rõ, tiểu Lâm cợ lỉnh, vì cái gì các ngươi sản xuất ra quạt điện, tại trong tỉnh tiêu thụ rất ít, nhưng phải bỏ gần tìm xa, chạy đến Thượng Hải đi bán đâu?" Lâm Trấn Hoa cười nói, "Ta trưởng phòng, ta đây thế nhưng là vì lấy đại cục làm trọng. Ta quạt điện có thể quét ngang Thượng Hải thị trường, tự nhiên cũng có thể quét ngang tỉnh Giang Nam thị trường. Tỉnh Giang Nam trên thị trường những thứ này xưởng" cũng là chúng ta nhẹ hóa chỉnh hệ thống, nếu như ta đem bọn hắn chen lấn không có đường đi, ngươi tại trưởng phòng còn không theo ta gấp." Tạ Xuân Diễm đạo, như thế nói đến, ngươi vẫn là một mảnh hảo tâm, ta oan buổi ngươi. "Không dám, không dám." Lâm Chấn Hoa pháp tắc điều quy định thứ nhất, bất cứ lúc nào, lãnh đạo đều là đúng. "Ha ha, còn có Lâm Chấn Hoa pháp tắc đầu, đây là đầu thứ nhất, cái kia đầu thứ hai đâu?" Tạ Xuân Diễm góp vui mà hỏi thăm. "Đầu thứ hai là, nếu như lãnh đạo sai rồi, trình tham kiến đầu thứ nhất." "Ha, ha, ha, ha. Xuân Diễm cười lên ha ha, sự ngươi, đây đều là từ chỗ nào học được miệng lưỡi trơn Lâm Chấn Hoa chờ Tạ Xuân Diễm mỉm cười, Sấn Nhiệt đả thiết nói, "Tạ trưởng phòng, lần này đến Nhẹ Hóa Sảnh tới, ta vừa vặn có việc muốn hướng ngươi hồi báo một chút, ngươi xem có thể chứ?" "Ngươi nói đơn giản a, bọn hắn lập tức phải tới." "Chuyện thứ nhất, chúng ta bây giờ sản phẩm tiêu thụ tình huống phi thường tốt, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, chúng ta sang năm lượng tiêu thụ vì sẽ vượt qua 20 vật đại, cho nên, chúng ta hy vọng Nhẹ Hóa Sảnh có thể cùng vật tư sảnh lại cân đối một chút, vì chúng ta giải quyết nguyên vật liệu cung ứng vấn đề. Có số lượng lớn như vậy." Tạ Xuân Diễm có chút mình, nàng do dự nói, "Nhiều tài liệu như vậy, không dễ làm lắm." Chu Thiết Quân Đạo Tại trưởng phòng, Tiểu Lâm Khở lỉnh bọn họ Hán hóa thực nghiệp, cũng là chúng ta nhẹ hóa sảnh xí nghiệp. Chúng ta đoán sơ qua rồi một lần, nếu như theo Tiểu Lâm Khở lỉnh tính toán cái này lượng tiêu thụ, sang năm một năm, bọn hắn có thể hướng chúng ta Hán Hoa nhà máy nộp lên trên 200 vạn trở lên lợi nhuận. Số tiền này, có một bộ phận cũng là muốn nộp lên trên đến nhẹ hóa sảnh. Có 200 vạn lợi nhuận. Tạ Xuân Diễm bị hấp dẫn, ừm, rất không tệ, nếu như các ngươi có thể cho quốc gia nộp lên trên 200 vạn lợi nhuận, vậy ta đi tìm vật tư sảnh nói hộ cũng liền có đạo lý. Chuyện thứ 2 Lạc của chúng ta sân bãi có chút không đủ, 20 vạn thai sản lượng, chúng ta nhất định phải lên dây chuyển sản xuất, cho nên chúng ta hy vọng nhẹ hóa sảnh hiệp trợ chúng ta giải quyết một cái sân vấn đề." Lâm Trấn Hoa nói tiếp. "Ta Xuân Diễm vấn đạo, có ý tứ gì? Ngươi muốn cho nhẹ hóa sảnh cho các ngươi phê tiền xây hãng phòng sao?" "Không phải, không phải." Lâm Trấn Hoa đạo, "Chúng ta không dám để cho nhẹ hóa sảnh tổn kém. Ý tứ của ta đó là, ta nhìn chúng một chỗ nhà máy, muốn mua xuống tới, thỉnh nhẹ hóa sảnh cho cái cơ hội." "A, địa phương nào nhà máy a?" Dạ Xuân Diễm kỳ quái vấn đạo. Thẩm Dương tự hành xa nhà máy. Thẩm Dương tự hành xa nhà máy. Tạ Xuân Diễm lặp lại một câu, nàng quay đầu suy nghĩ vài giây đồng hồ, liền đem toàn bộ sự tình đều nghĩ minh bạch, không khỏi ha ha mà nở nụ cười, "Tiểu Lâm Cơ Lệnh, ánh mắt ngươi rất ngại bén đi." Tâm Dương tự hành xa nhà máy bây giờ đích xác rất khó khăn, ngươi nghĩ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của có phải hay không? Này cũng để cho ngươi đã nhìn ra sáu." Lâm Trấn Hoa hừ hực thầm nghĩ, trên mặt hắn tươi cười, đem đối với Chu Thiết Quân đã nói lại đối Tạ Xuân Diễm nói một lần, cuối cùng vũ bộ lực biểu thị, hắn Hoa công ty tuyệt đối sẽ không chiếm quốc ra một phân tiền tiền nghi, những thứ này nhà máy, hoặc thuê hoặc mua, hết thảy dựa theo giá thị trường trả tiền. Đến nỗi tầm Dương tự hành xa nhà máy thiết bị cùng công nhân, hắn cũng có thể tiếp thu toàn bộ. Người ý nghĩ này cũng là thật không tệ, còn có thể giúp trong sảnh giải quyết một chút thực tế khó khăn." Tạ Xuân Diễm nói, nàng quay đầu đối với Chu Thiết Quân nói, Lao Chu, ngươi không biết, tầm Dương tự hành xa nhà máy cái này 300 nhiều người, bây giờ đã là chúng ta nhẹ hóa sảnh một cái tâm bệnh. Nếu như Tiểu Lâm khởn lìn bọn hắn có thể đem những này công nhân tiền lương trả ra tới, cũng coi như là đối với trong sảnh có cống hiến. Bất quá, các ngươi là một nhà tập thể xí nghiệp, đem xí nghiệp quốc doanh cho nuốt lấy, cái này cuối cùng không quá phù hợp à? Lâm Chấn Hoa đối với cái này cái vấn đề cũng là sớm đã cân nhắc chu toàn. Nếu như thời gian có thể đẩy về sau 5 đến 10 năm, như vậy xí nghiệp quốc doanh bị sát nhập, thôn tính cũng không phải chuyện gì lớn lao, thậm chí một vài chỗ chủ quản bộ môn con nước gì có người đi sát nhập, thôn tính những thứ này hao tổn nhà máy. Mà ở lúc đó, sát nhập, thôn tính xí nghiệp quốc doanh đơn giản có thể dùng đại nghịch bất đạo để hình dung, quốc gia thả bị nhường ngân hàng không ngừng mà cho những thứ này xí nghiệp truyền máu, cũng sẽ không để bọn chúng phá sản đóng cửa hoặc bị sáp nhập, thôn tính đi. Nghe được Tạ Xuân Diễm chất vấn, Lâm Chấn Hoa đáp: Tại trưởng phòng, kỳ thực chúng ta không có ý định sáp nhập, thôn tính tầm dương tự hành xa nhà máy. Chúng ta chỉ là muốn mượn dùng nó sân bãi, đồng thời mượn dùng nhân viên của nó cùng thiết bị. Từ trên biên chế nói, nhà này xí nghiệp vẫn là hoàn chỉnh, công nhân một cái cũng không ít. Nhưng nó nghiệp vụ đem hoàn toàn do chúng ta tới phụ trách, nó công nhân về chúng ta quản lý, chúng ta theo công nhân trả giá, hướng trong xưởng giao nộp công nhân phí dịch vụ dùng, lại từ trong xưởng cho công nhân phát tiền lương. Ngươi xem dạng này như thế nào? Chu Thiết Quân ở một bên chen nói, này liền tương đương với tầm dương tự hành xa nhà máy tiếp một cái công trình đi, nó ra người, tại tiểu lâm khở lỉnh ở đây làm sự tình. Hai bên vẫn là lẫn nhau độc lập. Dạ Xuân Diễm gật gật đầu, làm như vậy ngược lại là có thể. Như vậy đi, lần sau xây dựng công hội thời điểm, ta đến hội ngâng lên một chút, nghe một chút các lãnh đạo khác ý tứ. Ta, chuyện của chúng ta liền nói tới ở đây, các người nhìn, đây chính là nơi khác tới nhà kia đơn vị đồng chí 6. Đám người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy từ ngoài cửa đi tới ba người, người cầm đầu là một cái lao đầu, 60 ra ngoài niên linh, sống lưng thẳng tắp, trên mặt mặc dù mang theo nụ cười, lại có một loại không giận tự uy thần khí. Đây chính là Hán Hoa Kỳ giới nhà máy đồng chí sao? Lão đầu vấn đạo, tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Trương Chí Phương. Trưởng Hải Hoa bình máy móc công ty nghiệp vụ quản lý. 120 thứ 120 chương mặt công gia công thứ 120 chương mặt công gia công nghe được Trương Chí Phương tự giới thiệu, Chu Thiết Quân đi ra phía trước, cùng hắn nắm tay, cũng đồng dạng tự giới thiệu mình, "Trương quản lý, chào ngươi, ta là Hán Hoa kỳ giới nhà máy sinh sản phó trưởng xưởng, ta gọi Chu Thiết Quân." "Vị này là chúng ta kỹ năng thuật khoa trưởng Phạm Thế Bân, vị này là chúng ta khoa kỹ thuật phó khoa trưởng Lâm Chấn Hoa." Trương Chí Phương cùng Phạm Thế Bân cùng Lâm Chấn Hoa phân biệt nắm tay, Tạ phân biệt xuống, Tiếp đó đối với Chu Thiết Quân một nhóm nói, quản lý là từ Thượng Hải tới." Hắn nghe nói chúng ta 21 vạn bằng kỳ chục cái công quan quá trình bên trong, dùng đến phảng phất 50 chế biến phương pháp, cảm thấy hứng thú vô cùng, muốn cùng chúng ta tiếp xúc một chút, xem có cái gì cơ hội hợp tác. Trương Chí Phương nói, đúng vậy, công ty của chúng ta đâu, cũng thường xuyên muốn sinh sản một chút đặc thù mặt con đồ vật, phương diện này ra công công nghệ, một mực là một nan đề. Trước đó không lâu, ta từ một người bạn nơi đó nghe nói, các người tỉnh Giang Nam lại có sĩ nghiệp có thể dùng toán học phương pháp giải quyết cái vấn đề khó khăn này, cái này không, ta liền mộ danh mà đến đến rồi. Ta đây hai vị đồng sự, Thường Thanh Ba hỏa tại chính." cũng là chúng ta khoa kỹ thuật đồng chí, bọn hắn đối với vấn đề này vô cùng có hứng thú. Chu Thiết Quân một ngón tay Lâm Chấn Hoa, đạo: "Phản phất năm chủ chuyện này, chủ yếu là tiểu Lâm Khở lĩnh phụ trách, có liên quan vấn đề kỹ thuật, ngươi hướng hắn hiểu a." Lâm Trấn Hoa nhìn một chút Trương Chí Phương ba người, nói: "Không biết Trương quản lý đơn vị bên trên đồng dạng ra công dạng gì kiện, chúng ta Hán Hoa nhà máy ở phương diện này ngược lại là tiến hành một chút kỹ thuật dự trữ, có thể có thể cho các ngươi cung cấp một chút trợ rút Bất quá đi, các vị lãnh đạo đều ở nơi này, có mấy lời ta có thể cũng không phù hợp giảng." Đó chính là phản phất năm chục ra công kỹ thuật, chúng ta cũng là đầu nhập vào rất đại thành bạn đi nghiên cứu, cho nên đi 6. Tiểu Lâm Cờ Lệnh, Tạ Xuân Diễm không thể không mở miệng can thiệp, Lâm Chấn Hoa lời này, rất rõ ràng chính là là ám chỉ vấn đề tiền nong, cái này Trương Chí Phương lúc tới, xuất cụ là thượng hải thành phố hóa chất sảnh mở thư giới thiệu, như thế nào cũng coi như là huynh đệ đơn vị, sao có thể há miệng ra liền đàm luận vấn đề tiền đâu? "Ai, cái này Tiểu Lâm Cờ Lệnh, cái nào cũng không tệ, chính là cái này kinh tế nắm giữ ân soái tư tưởng, có chút quá nghiêm trọng." Tạ Xuân Diễm trong lòng âm thầm nói. Trương Tri Phương đối với cái này cũng không cho là ngang ngửa. Hắn ha ha cởi nói, "Tiểu Lâm Cở liền đồng chí ý tứ, ta minh mạch. Ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không không công chiếm dụng các ngươi thành quả. Nếu như chúng ta song phương có thể hợp tác, phí tổn phương diện, chúng ta nhất định sẽ đầy đủ cân nhắc." Lâm Chấn Hoa không chút nào cảm thấy tự có sai, thật vất vả làm ra một cái kỹ thuật nền cốt, nào có không công ném ra đạo lý. "Muốn cho chúng ta hỗ trợ, có thể a, đưa tiền đây, hay là cầm chỗ tốt khác tới?" Hắn hướng Tạ Xuân Diễm ném đi một cái ánh mắt xin lỗi, tiếp đó đối với Trương Chí Phương vấn đạo, "Như vậy, các ngươi nghĩ muốn hiểu rõ gì đây?" Trương Chí Phương hướng ngồi ở một bên tường thành ba hòa tại văn chính hai người báo cho biết một chút, hai người liền bắt đầu đặt câu hỏi. Bọn hắn lúc trước đã từ tại xuân diễm ở đây nhìn rồi tấm kia băng kỳ chục cái bản vẽ, cũng biết trong đó mấy cái gì hình mặt gia công vô cùng khó khăn. Thế là, bọn hắn liền từ gia công chi tiết bắt đầu hỏi, cơ hồ mỗi một cái vấn đề kỹ thuật cũng không công tha. Lâm Trấn Hoa là tự mình thao tác qua quá trình này, cho nên trả lời không có bất kỳ cái gì khó khăn. Bất quá, tại hắn trả lời những vấn đề này thời điểm, vẫn là không nhịn được có chút kinh hãi, bởi vì tường thành tại văn chính hai người chuyên nghiệp bản lĩnh rất là cao minh, rất nhiều nơi Lâm Chấn Hoa chỉ là hơi chút sách. Bọn hắn liền có thể đem chi tiết nghĩ rõ ràng, hơn nữa còn có thể đưa ra rất có châm đối tính nghi vấn. Cũng may mà Lâm Trấn Hoa chưa hề nói lời nói dối, vàng không hai ba câu liền bị lượn đấy. Trương quản lý nhìn, bọn hắn nhà máy đối với kỹ thuật này nắm giữ xác thực phi thường tốt, khó trách bọn hắn có thể dùng cơ chế biến phương pháp hoàn thành chục cái gia công. Thường Thanh Ba đối với Trương Chí Phương nói, tại văn chính lại có chút tiếc nối nói, có chút tiến một bước kỹ thuật chi tiết, Lâm khoa trưởng có thể là không quá nguyện ý lộ ra à, nhất là dính đến bao lạc đường công tính toán vấn đề, ta cảm thấy Lâm khoa trưởng tựa hồ có chút bảo mật ý tứ. Trương Chí Phương đối với văn chính nói, nhân ra thật vất vả nghiên cứu ra được kỹ thuật, có chỗ giữ lại cũng là nên đi. Lâm Trấn Hoa vội vàng nói, không có không có, tại trưởng phòng làm chứng, ta không có chút nào bảo mật ý tứ. Chỉ là ta không biết các ngươi dự định tạo một cái đồ vật gì, có liên quan đường con suy luận phương diện sự tình, bản thân cũng không phải ta làm, kỳ thực công việc chủ yếu là chúng ta trong xưởng một cái một mô công làm, hôm nay hắn không có tới, cho nên ta cũng liền không nói rõ ràng. Một mô công? Trương Chí Phương như mọi người giống nhau chấn kinh, các ngươi một mô công còn phụ trách tính toán đường cong. Chu Thiết Quân đạo, là một cái gọi hồ dương công nhân. Trong nhà thành phần hơi cao một chút, cho nên bình thường tương đối bảo thủ. Hắn rất yêu học tập, trình độ kỹ thuật rất không tệ. Chúng ta mấy lần nói muốn điều hắn đi khoa kỹ thuật, hắn đều không chịu, cho nên vẫn ngay trước một bộ công. Thực sự là lãng phí nhân tài a." Trương Chí Phương nói, cái gì thành phần cao thấp, bao chủ tịch trong nhà vẫn là phú nông đâu, xuất thân là không thể lựa chọn, cá nhân con đường là có thể lựa chọn." Lời vừa nói ra, tất cả mọi người có chút ngật nhiên, đều cảm thấy nghiệp vụ này quản lý sức mạnh thật sự là quá đủ. Trương Chí Phương chính mình nói xong, cũng cảm thấy có chút đường đột, vội vàng hướng đám người cười cười, nói, "Tiểu Lâm khở lịn quá trưởng, chúng ta hôm nay tới" chủ yếu là hướng các ngươi tình giáo. Chúng ta bây giờ vừa vẫn có một bộ kiện cần gia công, cũng là dính đến một chút dị hình mặt, nhưng mà, so với các ngươi cái kia chục cái phức tạp hơn nhiều lắm. Ta muốn xin ngươi cho ta nhóm xem, có khả năng hay không thiết kế ra một bộ cơ chế biến phương pháp, đem nó giải quyết. Dạng gì bộ kiện? Lâm Trấn Hoa vấn đạo. Trương Chí Phương hướng Thường thành ba ra dấu một cái, Thường Thanh ba từ tùy thần trong bọc móc ra một chương bản vẽ, đưa cho Lâm Trấn Hoa, nói: "Lâm hoa trưởng, đây là chúng ta bản vẽ thiết kế, mời ngươi nhìn một chút." Lâm Chấn Hoa tiếp nhận bản vẽ, mở ra đến xem, Phạm Thế Bân cũng dò xét một cái đầu tới. Chu Thiết quân đối với cái này, loại đồ vật không có quá nhiều hiểu rõ, cũng sẽ không cho bọn hắn làm luật thêm. Tại trên bản vẽ, vẽ lấy một cái hình dạng quái dị đồ vật, giống một mảnh to lớn lá cây, cuốn lượn trở thành một cái kỳ quái góc độ. Lâm Trấn Hoa nhìn thấy bức tranh này lúc, phản ứng đầu tiên chính là có người muốn đập mình trắng tử, bởi vì này quá như là quạt điện thiên lá. Nhưng chợt hắn liền kịp phản ứng, cái này quyết không là quạt điện lá cây, quạt điện lá cây không cần thiết làm được phức tạp như vậy. Hắn biết, mình đã từng thấy bản vẽ này, không sai, Hồ Dương lần trước nhường hắn chế biến cái kia dị hình linh kiện, chính là cái này bộ dáng. Hai người mặc dù có chút khác biệt, nhưng chúng nó nhất định là cùng một loại đồ vật. Lấy hắn làm một máy móc chuyên nghiệp nghiên cứu sinh ánh mắt có thể thấy được, thứ này hoặc là thuyền bên trên sử dụng cánh quạt, hoặc chính là động cơ chạy bằng hơi nước bên trên sử dụng bánh xe có cánh quạt. Nếu thật là như thế, như vậy trước mắt vị này sống lưng thẳng giống cái quân nhân chuyên nghiệp vậy cái gọi là trường quản lý, thân phận nhất định bất phàm. Mà hắn hoa nhà máy cái vị kia một mô công, nói không chừng cùng trưởng quản lý ở giữa có một chút không rõ liên quan. Lâm Chấn Hoa tâm phanh, phanh mà nhảy dựng lên, hắn cảm thấy mình dường như là mò tới một cánh cửa, kéo ra cánh cửa này sau đó, đi ra sẽ là gì chứ? Đây không phải các ngươi văn phòng bày cái thứ kia ạ." Phạm Thế Bân cũng nhìn ra. Lâm Trấn Hoa kềm chế nội tâm ba động, giả vờ bình tĩnh đối với Trương Chí Phương nói: "Trưởng quản lý, các ngươi bức tranh này, chỉ tiêu hình dạng tham số, không, có tiêu sích độ tham số, không biết các ngươi cuối cùng ra công đi ra ngoài đô vận, hẳn chính là bao lớn." Trương Chí Phương không nói gì, Thường Thanh Ba thay hắn đáp: "Lâm khoa trưởng, chừng mực vấn đề, chúng ta trước tiên không nói. Ngươi trước đoán chừng một chút, giống cái này mặt con phương trình, ngươi, đương nhiên còn có mới vừa nói vị kia một mồ công sư phó, có thể làm ra được hay không?" Lâm Chấn Hoa đạo: "Chúng ta nói chuyện vô căn cứ, không dối gạt các vị." Chúng ta một đoạn thời gian trước, chính mình nhàn dội không chuyện gì, liền đã từng ra công một cái tương tự mà công. Như vậy đi, mời mọi người chờ một chút, ta hướng xưởng trưởng xin phép một chút, xem có thể hay không để cho trong xưởng đem chúng ta cái kia linh kiện, cùng với Hồ Dương sư phó, một khối đều đưa tới. Chu Thiết Quân đương nhiên không có ý kiến gì, Lâm Trấn Hoa hướng Tạ Xuân Diễm xin chỉ thị một lúc sau, dùng năng điện thoại trên bản bấm hán hoa nhà máy, tìm được Hưởng Hải Giang, nhường hắn lập tức phái một chiếc xe, đem hắn hoa thực nghiệp công ty trong văn phòng cái kia dị hình linh kiện cùng với Hồ Dương cùng một chỗ đưa đến Nam đô tới. Lâm Chấn Hoa như ký Hồ Dương một mực không muốn cùng quân đội giao tiếp, cho nên lần trước Nghiêm Nguyên Hòa mời hắn đi thường hồng nhà máy hỗ trợ, liền bị hắn từ tuyệt. Cái này Trương Chí Phương, nếu như Lâm Chấn Hoa không có đoán sai, cần phải cùng quân đội có quan hệ nhất định. Mà hắn cho nên sẽ đi tới tỉnh Giang Nam, nói không chừng chính là cái kia Nghiêm Nguyên Hỏa tố lộ tin tức. Có thể, đến rồi tỉnh Hồ Dương rời núi thời điểm, giống Hồ Dương ưu tú như vậy người, hoàn toàn chính xác không phải là mai một tại Hán Hoa nhà máy. Nhưng nhường hắn xuất hiện ở Trương Chí Phương trước mặt, cuộc là phúc lạ hoa đâu. Từ Hoa đến Nam Đô, cũng chính là 60 cây số đường đi. 1 giờ đi qua, Hắn hoa nhà máy một chiếc xe tải lái tiến vào phòng làm việc đại viện, trong xe thả chính là cái kia dị hình linh kiện, chuyển vận công trung Như Lâm cùng Lữ Bảo An từ trên xe nhảy xuống, gặp ngay phải từ trên lầu nghe tin xuống Lâm Chấn Hoa một nhóm. "Tiểu Lâm cẩn lĩnh, các người cái kia linh kiện, chúng ta cho người đưa tới." Trung Như Lâm nói. "Lâm Trấn Hoa đạo, trung sư phó khổ cực." "Đúng, lão hổ đâu? Ta không phải là nhường hắn cùng đi sao?" Trung Như Lâm đạo. "Lão hổ ra ngoài kia đánh gọi đi, không chủ nhiệm sợ trong sảnh lãnh đạo cấp bách, liền để chúng ta tới trước. Bọn hắn ở chỗ này trò chuyện, Trương Chí Phương, Thường Thanh Ba tại văn chính ba người cũng đã đi tới." Lâm Chấn Hoa tiếng lên hô: "Trương quản lý, thường công việc, tại công việc, chúng ta cái kia kiện đã trở tới đây, nhưng mà, cái này kiện quá nặng đi, không tốt dỡ hàng. Các người nếu như không ngại, có thể hay không đến trên xe đi xem?" "Không có vấn đề." Thường Thanh Ba hỏa tại văn chính đồng lờ đáp, hai người tay vừa dựng, thân thủ nhanh nhẹn mà nhảy lên xe toa. Vừa mới đi lên, hai người đồng thời phát ra một tiếng kinh hô. "Chuyện gì xảy ra?" Trương Chí Phương đi ở phía sau, nghe được hai người thủ hạ kinh hô, không khỏi lên tiếng hỏi. "Trương quản lý, ngươi xem." Thường Ba ngồi xổm ở trong xe, chỉ vào cái kia linh kiện đối với Trương Phương nói: Cắp ra phía sau tấm tre đã bung ra, Trương Chí Phương đứng tại dưới xe, cũng có thể nhìn thấy trong xe linh kiện. Hắn chỉ thấy lần đầu tiên, trên mặt phát hiện ra kinh ngạc biểu lộ. Cái này cùng vừa rồi Lâm Chấn Hoa nhìn thấy bọn hắn lấy ra bản vẽ lúc biểu lộ không có chút nào khác biệt. Tâm tình của hắn cũng cùng Lâm Chấn Hoa một dạng, quá tương tự. "Tiểu Thường, ngươi cảm thấy cái này cùng các ngươi thiết kế cái kia là một chuyện sao?" Trương Chí Phương vấn đạo. Thường Thanh Ba cẩn thận quan sát lấy cái này linh kiện, nhỏ giọng hồi đáp, "Trương quản lý, cái này hẳn chính là một cái năm một mô hình. Công dụng cùng chúng ta thiết kế hẳn chính là hoàn toàn nhất trí, nhưng ý nghĩa thiết kế bên trên có một chút khác biệt." Ta không có làm tính toán, nhưng trực giác nói cho ta biết, cái này thiết kế đối với máy chủ yêu cầu thấp xuống, tốc độ còn có thể để cao một chút. Tại Văn Chính lấy tay vớt ve linh kiện lên một cái mặt của ông, trầm tư nói, nơi này có một tiểu cung mặt, ta không biết là dùng để làm gì. Bất quá, ta cảm giác cùng ta vẫn luôn không có giải quyết nước chạy xiết vấn đề có liên quan, cái này cung mặt có thể là dùng để tiêu trừ nước chạy xiết tiếng ồn. Điểm này cần phải tiến hành đo mới có thể đoán được. Trương Chí Phương kinh ngạc vấn đạo, như thế nào, ngươi là nói, vật này so với các ngươi thiết kế còn tốt hơn? Trưởng Thanh Ba Hỏa tại Văn Chính đồng thời gật đầu một cái, nói, dù cho không giống như chúng ta bây giờ thiết kế tốt hơn, ít nhất người thiết kế có đặc biệt mạch suy nghĩ, là chúng ta không biết. Trưởng Chí Phương xoay người, đi đến Lâm Trấn Hoa bên cạnh, trừng mắt lên vấn đạo, "Lâm Khoa trưởng, ta muốn hỏi một câu, các người tại sao có thể có vật này?" Lâm Trấn Hoa giả ra dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra, nói, "Vật này kỳ thực là một cái vật thí nghiệm, mục đích chủ yếu là vì kiểm nghiệm chúng ta ra công phép tinh có chính xác không." "Nó bản vẽ thiết kế là từ lâu tới?" "Là 6." Lâm Chấn Hoa nhớ tới Hồ Dương cho hắn câu kia tìm cớ, liền lấy ra ứng phó đạo. Cái này bạn vẽ là từ một bản nước Mỹ ra máy móc ra công sổ tay bên trên chụp tới. Đây không có khả năng." Trương Chí Phương quả quyết nói, "Dạng này bạn vẽ, làm sao có thể xuất hiện ở ấn phẩm công khai bên trên? Ta không sợ nói cho ngươi, dạng này một chương đồ, tại bất luận cái gì một quốc gia, cũng là hạch tâm nhất cơ mật quân sự." Câu nói sau cùng, Trương Chí Phương là thấp giọng nói, nhưng xung quanh mấy người cũng đều nghe thấy được. Lời vừa nói ra, đứng ở một bên chu thiết quân bọn người kinh trụ, bọn hắn xem Trương Chí Phương, lại xem Lâm Trấn Hoa, không biết vì sự tỉnh dị biết biến hóa thành cái dạng này. Lâm Chấn Hoa gật, gật đầu, nói, quản lý Ngươi nói có thể cũng có đạo lý. Kỳ thực, bản vẽ này là chúng ta Hồ Dương sư phó vẽ, đến cùng hắn tại sao muốn vẽ bản vẽ này, ta cũng không hiểu rất rõ. Hắn ở đâu?" Trương trí Phương ép hỏi. "Vừa rồi xe của chúng ta tới vội vàng, hắn vừa vặn không ở trong xưởng, cho nên liền không có tới. Nếu không thì các ngươi chờ một chút, ta gọi điện thoại nhường trong xưởng lập tức tìm được hắn, lại dùng tay lái hắn đưa tới." "Không cần." Trương Chí Phương nói, "Ta bây giờ liền cùng các ngươi đi Hán Hoa nhà máy." "A, cái này đến Phiên Lâm trấn Hoa giật mình, như thế nào? Trương quản lý, người này phi thường trọng yếu sao?" Trương Phương gật đầu nói. Không sai, người này rất có thể là một thiên tài, là chúng ta cực kỳ thiếu người. Cũng có khả năng 6. Ai, bây giờ cũng nói không rõ ràng, đi, chúng ta lập tức đi, ta phải lập tức nhìn thấy hắn. 121 thứ 121 chương về đơn vị thứ 121 chương về đơn vị Trương Chí Phương Khăng Khăng phải lập tức đi hắn hoa nhà máy, ngược lại là làm cho tạ Xuân Diễm thật không tốt ý tứ. Trong phòng xe đẩy nhỏ đều ra cửa, nàng cũng tìm không ra xe tới tiễn đưa trường Chí Phương, cuối cùng, Trương Chí Phương liền trên tại hán hoa nhà máy mở chiếc kia nước Mỹ cắt phổ bên trên Thường Thanh Ba Hỏa tại văn chính càng bị thương một điểm, chỉ có thể ngồi ở tạp xa trong xe, bất quá, bọn hắn đối với cái này cảm thấy cao hứng phi thường, bởi vì bọn hắn đang muốn hảo hảo mà nghiên cứu một chút cái này dị hình linh kiện. Tiểu hòa tử, tốc độ lại mở nhanh một chút. Trương Chí Phương ngồi ở xe dịp trên ghế lái phụ, đi ngược chiều xe Vương Cầm Hổ nói. Lúc này, bọn hắn ngồi xe đang lấy 80 km đang chạy vội, nhưng Trương Chí Phương vẫn cảm thấy quá chậm. Trương quản lý, tốc độ này đã quá nhanh, lại nhanh liền muốn xảy ra nguy hiểm. Chu thiết Quân hào ý nhắc nhở lấy. Trương Chí Phương không hề lo lắng nói, "Sẽ không, nước Mỹ lao xe, tính năng không có vấn đề." "Chứ kia, ta mở cái xe này, 100 mã đều chạy qua. Trương quản lý cũng biết lái xe." Vương cầm Hổ tò mò vấn đạo. Trương Chí Phương ha ha cười nói, "Tiểu hòa tử, ta lớn hơn ngươi một chút như vậy thời điểm, mở ra xe này, tại 38 ôn đã chạy qua mấy cái vừa đi vừa về đâu?" "38 tuyến?" Toàn bộ xe người đều ngẩn thú, như thế nào? Trương quản lý đã từng đi lính sao? Trương Chí Phương gật gật đầu, "Không sai, ta là đã từng đi lính. Kháng đẹp viện chiều thời điểm, ta làm đoàn trưởng, mang theo binh sĩ một mực đánh vào Seoul." "Chu Thiết Quân đạo, nói như vậy, quản lý là của ta lão thủ trưởng, kháng đẹp viện triều thời điểm, ta là tân binh." Ha, Chu trưởng xưởng cũng là làm lính xuất thân. Chu Thiết Quân dùng ngón tay điểm mấy lần, "Tiểu Vương, Tiểu Lâm Cờ Lĩnh, tăng thêm ta, đều là do binh xuất thân." "Đúng, ở đây lại chỉ có Lao Phạm chưa từng là binh. Ở trước mặt các ngươi, ta liền là một cái tân binh đã tử." Lâm Trấn Hoa buồn bực nói. Tiểu Cắt Phủ mang theo một đường bụi đất, chỉ dùng không đến thời gian một tiếng liền trở về Hán Hoa nhà máy. Chu Thiết Quân đem Trương Chí Phương mang vào phòng làm việc của mình, tiếp đó sắp xếp người lập tức đi tìm Hồ Dương. Kết quả, khẩn hạ Giang tìm một vòng Hồ Dương không tìm được, rốt cuộc chạy đến quảng bá phòng đi hô lên, người phó Xin lập tức đến Chu Trưởng sượng văn phòng đi, có người tìm. Hồ Dương còn chưa tới, Thường Thanh Ba Hỏa tại văn chính cũng đã chạy tới, đồng loạt ngồi ở Chu Thiết Quân văn phòng bên trong, chờ lấy gặp vị này thần kỳ một môn công. Khương Hải Giang sắp xếp người nhanh chóng cho bọn hắn đổ nước, lại thông tri căn tin chuẩn bị đồ ăn. Hắn không làm rõ ràng được Trương Chí Phương một nhóm lai lịch, nhưng nghe Chu Thiết Quân nói ý tứ kia, giống như nhẹ hóa sảnh đối với đoàn người này cũng rất xem trọng, như vậy chiêu đãi một trận cơm giao dưa là tất yếu. Hồ Dương mới vừa từ vật liệu gỗ nhà máy cửa đánh trở về, đầy người cũng là mảnh gỗ vụn. Nghe được nói Chu Thiết Quân tìm hắn, hắn không biết là chuyện gì. cũng không nói hỏi tới thay quần áo, liền sải bước mà đi tới Chu Thiết Quân văn phòng. Vừa vào cửa, Hồ Dương liền ngây ngẩn cả người, đứng ở cửa không lúc nhích. Trương Chí Phương vốn là đang cùng Chu Thiết Quân trò chuyện rảnh rỗi thiên, gặp một lần Hồ Dương, hắn đành một cái đứng lên, chừng chừng nhìn Hồ Dương, trong mắt trăm mối cảm xúc ngổn ngang. "Lão hổ, các ngươi sao?" Nhận biết, Lâm Trấn Hoa đi ra phía trước, nhỏ giọng đối với Hồ Dương vấn đạo. Hồ Dương không có trả lời Lâm Trấn Hoa tra hỏi, hắn cẩn thận cán môi, dường như đang khống chế phiên cảm xúc. "Nguyên Lai like thật là ngươi." Trương Phương dùng ngữ khí trầm thấp nói. "Ngươi sao? làm sao tìm được nơi này?" Hồ Dương đẻ nén kích động vấn đạo. Ta một mực đang tìm ngươi, thế nhưng là không nghĩ tới ngươi sẽ trốn ở chỗ này. Thường Hồng máy móc nhà máy Nghiêm Nguyên Hòa vừa nói với ta thời điểm, ta còn không nghĩ tới là ngươi. Hồ Dương, Hồ Dương, ngươi làm sao lại nghĩ đến dùng dạng này một cái tên? Hồ Dương ngẩng đầu nhìn chồng nhà, dùng cái này tới tránh nước mắt của mình nhỏ giọt xuống, hắn chậm rãi nói, ta cho là đời này sẽ không còn được gặp lại hải. Ngươi lại như thế nào tới nơi này? Trương trí phương vấn đạo. 1967 năm, trong nội viện làm nấu võ, mục chủ nhiệm vì bảo hộ ta, đem ta an bài vào một nhà tam tuyến nhà máy Ta ở nơi đó công tác mấy tháng sau đó, nơi đó cũng bắt đầu đấu võ. Sưởng trưởng nhận qua mục chủ nhiệm giao phó, lại thông qua quan hệ của hắn, đem ta chuyển đến chỗ bên trên, cuối cùng đã đến hắn Hoa Kỳ giới nhà máy. Trương Chí Phương gật gật đầu, khó trách, lão mục đã qua đời, trước khi chết cũng không có lộ ra hướng đi của ngươi, cho nên ai cũng không biết ngươi đi nơi nào. Ta nghe nói, hắn cũng là bị đánh chết. Hồ Dương chán là nói, loạn lạc kết thúc đã 5 năm, ngươi vì cái gì không trở lại? Trương Chí Phương ép hỏi. Ta xấu. Ta không biết. Hồ Dương kiếp kiếp đáp. Người không biết. Đúng vậy, ta nghĩ tới muốn trở về, thế nhưng là Mỗi một lần đều không thể cuối cùng quyết định. Cái chỗ kia là tiểu anh Thương Tâm, cũng là của ta Thương Tâm, ta không dám trở về đối mặt nơi đó hết thảy. Thương Tâm, nguyên lai like ngươi là bởi vì cái này mà không có trở về tìm chúng ta." Trương Trí Phương thì thào nói. Hắn đột nhiên đổi một cái chủ đề, đối với Hồ Dương Vân Đạo, 1974 năm, Hoàng Sa hải chiến, ngươi xem trên báo chí tin tức sao?" Nhìn. Hồ Dương Đạo, có cái gì cảm tưởng? Chúng ta dùng tiểu hạm chiến thắng đại hạm, đây là hải quân các đồng chí quang vinh. Thế nhưng là, một cái mênh mông đại quốc Đối mặt nam việt dạng này, một cái tôn kép nhạy nhép, lại còn chỉ có thể là dùng tiểu hạm đánh đại hạm, đây là chúng ta quân công người sĩ nhục." Hồ Dương hận hận nói. "Ba. Trương Chí Phương đột nhiên vũ bàn một cái, ngươi còn biết sĩ nhục, ngươi còn biết mình là một quân công người. Bây giờ toàn quân trên giới đều ở đây vội vã đổi trang bị, hải quân các tướng sĩ vội vã lớn hơn quân hạm tới bảo vệ hải phòng. Quân công ngành nhân viên kỹ thuật cùng các công nhân mỗi ngày vội vàng liền thời gian ăn cơm cũng không có, hẳn không thể đem một cái xem như hai người tới dùng. Mà ngươi đây, một câu thương tâm, liền có thể trở thành ngươi chôn tranh chính mình trách nhiệm mượn cớ sao?" Đảng và quốc gia bỏ ra nhiều tiền như vậy tới bồi dưỡng ngươi, chính là để cho ngươi cùng tổ chức đảm luận thương tâm sao? Hồ Dương trong lòng phòng tuyến bị Trương Chí Phương một tiếng này gào to đánh tan, nước mắt theo hai gỏ má cốt cốt mà chảy xuôi, hắn dùng thanh âm run rẩy vấn đạo, "Ta, ta không muốn chạy trốn tránh, thế nhưng là, ta không biết trong tổ chức còn có thể tiếp nhận ta sao?" Trương Chí Phương nổi giận đùng đùng quát lên, "Trong tổ chức cho tới bây giờ cũng không có vứt bỏ ngươi, là ngươi chính mình không muốn về đơn vị. Chúng ta chính xác là tới lui tự do, cách mạng không phải mời khách ăn cơm, chúng ta sẽ không bắt buộc ngươi. Nếu như ngươi không muốn về đơn vị, bây giờ liền có thể đi." Hồ Dương dùng sức cắn một cái răng, dùng tay áo xóa sạch nước mắt trên mặt, đi đến Trương Chí Phương trước mặt, nghiêm dừng lại, lồng ngực ưỡn đến mức giống tiêu thương một dạng thẳng tắp. Hắn dơ tay lên, hướng Trương Chí Phương chào theo tiêu chuẩn quân lễ, tiếp đó lớn tiếng báo cáo: "Bộ trưởng đồng chí, Hải quân tàu chiến viện nghiên cứu tên lửa đẩy hệ thống công trình trô tổng công trình sư Lưu Hướng Hải, thỉnh cầu về đơn vị." Tiếng gào này ra, trong cả căn phòng người đều chấn kinh, cái gì? Hải quân? Tổng công trình sư? Cái này chẳng lẽ chính là cái kia không có gì lạ một mồ công hổ Dương sao? Tại tất cả người trong, tối cảm thấy khiếp sợ, không gì bằng Lâm Chấn Hoa. Hắn ở trong lòng lớn tiếng nói, đây chính là Lưu Hướng Hải a. Đây chính là Lưu Hướng Hải a, nhu nhân bên trong nhu nhân, đại thần vậy tồn tại ở Lâm Chấn Hoa tính tưởng như kỹ, tại Hoa Thanh Đại học cơ giới hệ hệ lịch sử bên trong, từng có dạng này đi chép, Lưu Hướng Hải, Hoa Thanh Đại học cơ giới hệ 1956 giới tốt nghiệp, do nhà nước cử Phó Tô Liên lặn nhìn giấc đại học học tập chuyển động lực chuyên nghiệp. 1960 năm, hắn lấy một thiên tên làm mái trèo bự diệp tên lửa đẩy hàng táo động lực mô hình luận văn, ngã Tô Liên nào đó nổi tiếng tên lửa đẩy chuyên gia nói lên lý luận, động Tô Liên giới, được vinh dự hải quân công trình thiên tài. Tại lấy được bác sĩ học vị Hợp thành sau khi về nước, Lưu Hướng Hải bị phân phối đến Hải quân tàu chiến viện nghiên cứu công tác. Bởi vì tại mấy loại hình hào tàu chiến tên lửa đẩy trong nghiên cứu làm ra kiệt xuất công hiến, hắn được phá cách đề bạt làm tên lửa đẩy hệ thống công trình chỗ tổng công trình sư, lúc mới có có 29 tuổi. Đáng tiếc, thiệt vui trong tàn. Mười năm loạn lạc bắt đầu phía sau, tàu chiến viện nghiên cứu chịu đến tạo phản phái xung kích. Lưu Hướng Hải nghiệp vụ lãnh đạo, cũng là hắn nhạc phụ tần giáo sư bị đánh chết lơi. Lưu Hướng Hải trong lúc chẳng biết đi đâu. Tháng đến Lâm Chấn Hoa học cứu sinh kìa, Lưu Hướng Hải tung tích vẫn là một cái không hiểu chi mê. Lâm Chấn Hoa nghiên cứu sinh đạo sư Diêu Hạc Lương giáo thụ, trước kia từng cùng Lưu Hướng Hải từng có không thiếu quan hệ qua lại, ngẫu nhiên cùng mình học sinh nói đến Lưu Hướng Hải thời điểm, lúc nào cũng bùi ngùi mãi thôi, phàn nàn trời cao đấu kỵ anh tài. Ai biết, đám người đáng không tìm được Lưu Hướng Hải, thế mà Mai danh nhận tích đã biến thành cái tên này gọi hồ dương một Mô công. Nếu như không có Lâm Trấn Hoa xuyên qua, có thể hắn liền sẽ lấy một cái mộc mô công thân phận dần dần ra đi, tiếp đó bình bình đạm đạm biến mất ở tầm mắt của mọi người bên ngoài. Ta thực sự là hồ đồ a, sao lại không hướng về ở đây đi đâu? Lâm Chấn Hoa ở trong lòng không ngừng mà oán giận chính mình. Trên thực tế, Loại này toán trách cũng là không hề có đạo lý, tại đáp án tiết lộ phía trước, ai có thể nghĩ đến sẽ có dạng này hí kịch tính chất kết quả đây. Nghe được Lưu Hướng Hải thỉnh cầu trở về hàng yêu cầu, Trương Chí Phương trong đôi mắt của cũng lóe lên nước mắt, hắn giơ tay lên, hướng Lưu Hướng Hải trả một cái cú lễ, trịnh trọng nói: "Lưu Hướng Hải đồng chí, ta đại biểu hải quân trang bị bộ, hoan nên ngươi về đơn vị." Nói xong câu này, hắn đi ra phía trước, nắm thật chặt Lưu Hướng Hải tay, thâm tình nói: "Hướng biển, ta biết, ngươi chịu ủy khuất, ta đại biểu tổ chức, hoan nghênh ngươi trở về." Ngươi ở chỗ này đều kích động vỗ tay, nhất là thưởng thanh ba hỏa tại chính, càng la vội vàng đi lên trước. Trùng Lưu Hướng Hải đi lấy có lễ, Tôn Kính nói: "Lưu tổng công việc, chúng ta đã sớm nóng trông người đã trở về." Hai người kia cũng là về sau mới từ các đơn vị điều chỉnh đến viện nghiên cứu công tác, trước đây đối với Lưu Hướng Hải chỉ là cửu ngưỡng đại danh, từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Bọn hắn trước mắt cũng là tên lửa đẩy chỗ trung tầng cán bộ, bọn hắn biết rõ, nếu như Lưu Hướng Hải trở lại tên lửa đẩy chỗ, tối thiểu nhất cũng phải quan phục như trước, đảm nhiệm phó sở trưởng kiêm tổng công chính sư. Nay mang ý nghĩa Lưu Hướng Hải lại là cấp trên của bọn họ. Lưu Hướng Hải cùng Thường Thanh Ba hòa tại văn chính phân biệt nắm tay, nói: "Hồ thể Ta là một cái tụt lại phía sau binh sĩ, về sau còn xin các đồng chí nhiều trợ giúp ta. Đúng lúc này, cửa văn phòng bị đẩy ra, Tần Anh một đầu vọt vào, nàng không có nhìn những người khác, mà là thẳng đến Lưu Hướng Hải mà đi, trong miệng hô hào Lưu Hướng Hải dùng tên giả, "Lão hổ, chuyện gì xảy ra? Ta nghe nói sáu." Lưu Hướng Hải kéo lại Thế tử, chỉ chỉ Trương Chí Phương, nói, "Tiểu anh, ngươi xem là ai tới?" Tân Anh quay lại đầu, một mắt nhìn thấy Trương Chí Phương, biểu lộ cũng như Lưu Hướng Hải ngay từ đầu như thế, hoàn toàn ngạc nhiên. Trương Chí Phương dùng tự ánh nhìn xem Tần Anh, gọi một tiếng, "Tiểu anh, là ta." Trương Bá Bá Tần ánh thất thố mà hô một tiếng, liền một đầu nhào tới Trương Chí Phương trong ngực, hoa oa mà khóc lên. Giờ khắc này, nàng không còn là đại gia quen thuộc cái kia dịu dàng ít nói trung niên nữ công, mà là hoàn toàn biến thành đi một lần nhà nhiều ngày, vừa mới nhìn thấy thân nhân, cô gái nhỏ. Trương Chí Phương vỗ nhẹ nhẹ lấy Tần ánh quẵng, động tình nói: "Tiểu anh, có lỗi với ta tới chế. ta không có bảo vệ tốt Tần giáo sư, ta cũng không bảo vệ tốt hướng biển, ta có lỗi với các người à. Đại gia lẫn nhau thổn thức lấy tố xong cách tỉnh, Chu Thiết Quân đi ra phía trước, cũng hướng Trương Trí Phương chào theo kiểu nhà binh, nói: "Có lỗi với Trương bộ trưởng, vừa rồi vẫn luôn chậm trễ." Trương Chí Phương vội vàng để lại chu thiết quân tay, nói: "Đâu có đâu có, là chúng ta không đúng, ta không cai ẩn lừa gạt thân phận của mình. Thật sự là chúng ta nhiệm vụ này nhất định có bảo mật tính chất, thỉnh chu trường xưởng lý giải a." "Trương bộ trưởng, là cái gì nhiệm vụ?" Lưu Hướng Hải gấp gáp vấn đạo, hắn bây giờ đã nhanh chóng tiến nhập nhân vật của mình. Thường Thanh ba đem trước đây cho Lâm Chấn Hoa thấy qua bản vẽ kia lấy ra, đưa cho Lưu Hướng Hải. Lưu Hướng Hải liếc mắt nhìn, lắc đầu nói: "Cái này thiết kế đã không được, ta gần nhất có một chút ý tưởng mới sáu." Phương ha ha vừa cười vừa nói: "Hướng biển, việc này không nắm này Vừa rồi tiểu thường cùng nhỏ hơn cũng đã nhìn qua ngươi làm cái kia mô hình, như thế nào, là một so với năm mô hình sao? Đúng vậy. Lưu Hướng Hải hồi đáp, "Trương Bộ trưởng, đây chỉ là một khái niệm thiết kế, hiệu quả thực sự như thế nào, còn phải đi qua động lực mô hình thí nghiệm mới được, ta chỗ này không có điều kiện như vậy." Trương Chí Phương đạo, "Ta liền biết, ngươi hướng biển mặc kệ đi tới chỗ nào, cũng sẽ không buông vứt bỏ nhiệm vụ. Giờ đi cương vị thời gian dài như vậy, ngươi nghỉ chính một chút cũng không có ném đi, hơn nữa còn giống như có rất lớn tiến bộ." Lưu Hướng Hải kéo qua Lâm Chấn Hoa, đem hắn đẩy lên Trương Phương trước mặt, nói, Bộ trưởng, Cái này may mắn mà có Tiểu Lâm Khở Lịn, ta có thể làm những thứ này tính toán, may mắn mà có Tiểu Lâm Khở Lịn dạy ta có hạn nguyên phân tích. Tiểu Lâm Khở Lịn còn lợi dụng hắn cùng với nước Mỹ khách thương quan hệ, vì ta mua một nhóm lớn tiếng Anh tư liệu, những tài liệu này, mặc dù là ấn phẩm công khai, nhưng đối với chúng ta tên lửa đẩy thiết kế, vô cùng có giá trị. Hơn nữa, ta còn hướng Tiểu Lâm Khở Lịn học tập có liên quan máy móc ra công phương diện tri thức, tên lửa đẩy cánh quạt năm chục ra công vấn đề, chúng ta bây giờ đã có thể dùng phổ thông cô máy đi qua cải tạo sau đó tới thực hiện. Lâm Chấn Hoa cười xấu hổ đạo: Lưu tổng công việc, ngươi cũng đừng lạnh ta." Nếu như biết ngươi chính là Lưu Hướng Hải, đánh chết ta cũng không dám ở trước mặt ngươi đuổi nghịch đại đạo a. Cũng không phải sao, đám người trước mắt này cũng là Lâm Trấn Hoa cần ngẩng đầu ngưỡng mộ người a cái này, trước đây tự xưng là nghiệp vụ gì quản lý Trương Chí Phương, tối thiểu nhất cũng là một tên tướng quân a khá lắm, kháng đẹp viện triều trong niên đại đoàn trưởng, bây giờ trang bị bộ bộ trưởng, cũng là cái gì đại thần a Trương Chí Phương nhìn ra Lâm Chấn Hoa có cấp, hắn đi lên trước, vô vô Lâm Trấn Hoa bạ vai, nói: "Tiểu Lâm khở lịn không tệ, ta vừa rồi dọc theo đường đi cùng ngươi tán. Gỗ qua tới, có thể cảm thấy, ngươi là một cái vô cùng thông minh tiểu họa tử, cũng vô cùng có trách nhiệm tâm." chỉ bất quá cái này kinh tế ý thức quá mạnh mẽ, chúng ta hải quân rất nghèo, nói không chừng thật đúng là không có cách nào cho ngươi giao kỹ thuật phí a. Lâm Trấn Hoa đạo, Trương Bộ trưởng, hiện tại cũng không cần đến giao phí độc quyền. Chúng ta đặc quyền, đều ở đây lưu tổng công việc trong đầu của đâu, người đem hắn mang về, vấn đề gì đều giải quyết. 122 thứ 122 trương Nam diệp quạt thứ 122 chương ngũ diệp quạt lưu hướng hải muốn rời đi. Trương Chí Phương tại Hán Hoa nhà máy chỉ ngây người mấy giờ rồi đi, chú tỉnh Giang Nam Hải quân nào đó bộ phái tới một chiếc xe Jeep, đem hắn đón đi. Thường Thanh Ba Hỏa tại Văn Chính hai người lưu tại Hán Hoa nhà máy. giúp đỡ Lưu Hướng Hải xử lý một chút chuyện liên quan nghi. Bọn hắn ở lại đây, cũng có cho Lưu Hướng Hải chỗ dựa ý tứ, nếu như hắn hoa nhà máy cái nào mắt không mở lãnh đạo dám đối với Lưu Hướng Hải có chỗ làm khó dễ mà nói, quân đội sẽ phải đứng ra giải quyết. Bất quá, loại lo lắng này được chứng minh là hoàn toàn dư thừa. Khi biết Lưu Hướng Hải chân thực thân phận sau đó, sưởng trưởng, bí thư nhau nhau đến nhà, đối với Lưu Hướng Hải hỏi han ân cần. Thường Thanh Ba đã hướng sưởng trưởng Trần Vĩ quốc thấu cái gió, Lưu Hướng Hải sau khi trở về, tối thiểu nhất là quan phục trước, cấp bậc hành chính là phó sư, ở địa phương thì tương đương với phó tỉnh, so Trần Vĩ quốc cấp bậc cao hơn nửa nửa cấp. Con tốt, trong quá khứ mười mấy năm bên trong, hán Hoa nhà máy cũng không có cái gì có lợi với Lưu Hương Hải Châu, cho nên đại gia trên mặt mũi đều thật để mắt. Tân Anh vội vàng đem trong nhà đồ vật đóng gói, chúng đường hàng, chuẩn bị cử ra rời trở về ở vào Thượng Hải ngoại ô quân công căn cứ. Tại kinh tế và văn hóa đều tương đối lạc hậu tỉnh Giang Nam ở nhiều năm như vậy, Tân Anh cũng đích xác bắt đầu hoài niệm đại Thượng Hải phồn hoa sinh sống. Quân công căn cứ đã từng là thương tâm của nàng mà, phụ thân của nàng chính là ở nơi đó bị tà phan phái đánh chết. Nhưng thời gian đã qua thời gian dài như vậy, lại thống khổ kinh lịch cũng đã bị hòa tan, nàng thật sự có chút nhớ nhà. Nàng trước kia mất mẹ cũng không có những huynh đệ tỷ muội khác, phụ thân khuất sau khi chết, nàng tại Thượng Hải đã không có trục hệ. Nhưng năm đó khuê mật, đồng học, đồng sự, hàng xóm các loại cũng đều tại, Thượng Hải vẫn là nhà của nàng. Tần sóng tần đào 2 tỷ đệ càng là hưng phấn đến không biết chỗ chi, phụ mẫu chưa từng có cùng bọn hắn nói qua chuyện trước kia tỉnh, bọn hắn vẫn luôn cho là mình phụ thân chỉ là một một mô công, bây giờ đột nhiên nghe nói phụ thân lại là hải quân một cái sở nghiên cứu tổng công chính sứ, mẫu thân cũng là xuất phát từ danh môn, chưa gặp mặt ông ngoại của đã từng là đỉnh đỉnh núi nhọn trên ra, tiểu tư hai chỉ cảm thấy giống như là nằm mơ giữa ban ngày một dạng. Hai người bọn hắn đã lớn như vậy, Chỉ đi qua Nam Đô thành phố, lúc đó cảm thấy nếu như có thể sinh hoạt tại Nam Đô dạng này thành phố lớn, nên chuyện hạnh phúc dừng nào. Ai ngờ, bây giờ cha mẹ thân phận đều công khai, bọn hắn lập tức phải đi Thượng Hải loại này đặc biệt lớn hình thành thị sinh sống. Nghe rõ ràng không, không phải Nam Đô, mà là Thượng Hải. So Nam Đô lớn hơn 10 lần Thượng Hải. Tàu chiến viện nghiên cứu chuyên môn phái một chiếc tài trọng 8 tấn xe tài lớn, từ trên hải lại tới, giúp lưu hướng hải dọn nhà, cái này cũng là năm đó quen thuộc cách làm. Xe sau khi tới Hàn Hoa nhà máy các công nhân tới hơn mấy chục người, nốn náo hò hét giúp đỡ Lưu Hướng Hải một nhà quản gia cố cùng hành lý các thứ xếp lên xe toa, Lưu Hướng Hải và Tần Anh muốn lên phía trước phụ một tay cũng không có cơ hội. Năm đó người đều không có quá nhiều gia sản, nhưng tục ngữ nói, phá nhà giá trị bạc triệu, tùy tiện thu thập, cũng có nửa xe đổ vật. Đến đây giúp chuyển nhà nhân, một bên làm lấy sống, vừa hướng Lưu Hướng Hải cặp vợ chồng nói lời chúc phúc. Công nhân giả trông như lâm lôi kéo Lưu Hướng Hải tay nói, "Lão hồ à, à, không đúng, Lưu tổng công việc, ta vừa mới nghe người ta nói, ngươi Hỏa Tần sư phó cũng là người của quốc gia mới a." "Ai, đáng tiếc" Vô tại chúng ta cái này xưởng nhỏ bên trong nhiều năm như vậy, ta đi qua cũng không biết thân phận của các ngươi, cũng không đã giúp các ngươi gấp cái gì. Hiện tại các ngươi muốn đi, dọn nhà chút chuyện này, các ngươi liền để chúng ta ra một phần được a." Lưu Hướng Hải cảm động nói, "Chúng sư phó, những năm này, ta hỏa tần anh tại trong xưởng, cũng nhiều thua thiệt các vị sư phó chiếu cố, hổ thẹn, ta không cho trong xưởng làm qua cái gì cống hiến, này liền muốn đi." "Tại sao không có cống hiến?" Chung Như Lâm nói, "Tiểu Lâm Khở Lìn đều nói với ta, lần trước 21 vạn bằng kỳ công quan, chính là của ngươi công lao. Bây giờ chúng ta nhà máy cầm tới 300 vạn nhiệm vụ." Các công nhân mỗi tháng đều có thể cầm tới tiền thưởng, đây đều là công lao của người à?" Lưu Hướng Hải khoát tay liếc liếc, không dám nhận, không dám nhận, đây đều là đại gia cùng nỗ lực kết quả. Tần Anh trong đám người tới tới đi đi mà, vội vàng cho đại gia khói tan, phát đường, trên mặt tràn đầy mỉm cười vui sướng. Đối với mỗi một cái hướng nàng chúc phúc người, nàng cũng muốn thành tâm thành ý mà mời mọi người nếu có cơ hội đi Thượng Hải, nhất định phải đi trong nhà nàng ngồi một chút, ăn một bữa cơm rau dưa gì. Tần sóng Tần Đào hai tỷ đệ thì bị một đám tiểu đồng bọn vây quanh, lẫn nhau lưu lại thông tin địa chỉ, hẹn muốn lẫn nhau viết thư. Tiểu thư đệ còn nương thuận vô số lời hứa. Trình bố đến rồi Thượng Hải, sau đó liền cho đại gia gửi sô cô la cùng với đủ loại thứ mới lạ. Xe tải lôi kéo lưu hướng hải một nhà ga sạn rời đi, xa xôi ngàn dặm mà chạy trở về Thượng Hải. Kỳ thực, cái này một xe phá buồn nát vụ chén, đoán chừng toàn bộ bán cũng đáng không được cái này vừa đi vừa về một chuyến tiền xăng. Thế nhưng là tất cả mọi người là làm như vậy, tiền xăng là nhà nước có thể thanh lý, mà phá buồn nát vụn bắt là một cái người. Ngay lúc đó quy định chính là như vậy, một cái đơn vị có thể làm một cái công nhân viên chức phá xe tiêu hết mấy trăm nguyên, lại không thể cho hắn hoa mấy chục đồng ăn gia phí. Hỗ trợ cùng người vây xem nhóm đều lần lượt tản đi. Tần Anh cùng một đôi nhi nữ cũng bị phải tốt đồng sự mời đến trong nhà đi ăn cơm, đây cũng không phải cái gì mở tiệc chiêu đãi, mà là bởi vì bọn họ nồi chén đều chưa đi, không có cách nào tổ chức bữa ăn tập thể. Lưu Hướng Hải không hề rời đi, hắn cùng Lâm Chấn Hoa hai người đứng tại trống rỗng gian phòng phía trước, thật lâu trầm mặc. Sắp chia tay, hai người cũng không biết nên nói cái gì. Tiểu Lâm cợt lịn, tại sao không nói chuyện? Lưu Hướng Hải cuối cùng không nhịn được, phá vỡ trầm mặc. Lâm Trấn Hoa cười khổ nói, "Lưu tổng công việc, ngươi để cho ta nói cái gì? Chuyện của hai ngày này, thật sự là quá hý tính." Ta đã sớm biết, ngươi chắc chắn không phải người bình thường, thế nhưng là ta vẫn nghĩ không, ra, ngươi lại là dạng này, nhất tôn đại thần a. Lưu Hướng Hải đạo, Tiểu Lâm Cợ Lĩnh, nếu như ngươi còn coi ta là bằng hữu, sẽ trả giống như trước bảo ta a, bảo ta lão lưu là được rồi. Lâm Chấn Hoa đạo, ta nào dám a, kêu ngươi hai năm lão hổ, đã là quá mạ mượi. Ngươi rủ sao cũng là tiền bối a. Lưu Hướng Hải vỗ vỗ Lâm Chấn Hoa bả vai, nói, Tiểu Lâm Cợ Lĩnh, nếu như ngươi không ngại, vẫn là đem ta xem như bằng hữu của ngươi a, nói câu lời thật lòng, nếu như đặt ở 20 năm trước, ta có thể thật sự không biết đem giống như ngươi vậy một cái công nhân để vào mắt. Nhưng trải qua mười mấy năm qua mưa gió, ta tính toán minh bạch một cái đạo lý, danh khí cùng địa vị, cũng không sánh nổi một cái bạn cùng chung hoàn nạn. Người ta quan hệ qua lại mặc dù chỉ có thời gian 2 năm, nhưng ta là đem ngươi trở thành chính mình khẩn mật nhất bằng hữu, không biết ngươi là ý tờ gì. Ta cũng giống vậy." Lâm Trấn Hoa nói. "Vậy không phải, tất nhiên coi ta là bằng hữu, về sau liền gọi ta láo Lưu a." "Tốt a, vậy ta liền cả gan xưng ngươi một câu láo Lưu a." Lâm Trấn Hoa vừa cười vừa nói, "Ai, không biết kêu như vậy có thể hay không gãy ta thoa Lưu Hướng Hải quấy mắng, cái tiểu Lâm Lúc nào đều như vậy nói năng ngớ Lâm Chấn Hoa đạo: Không có cách nào, sinh thành tính cách, sửa không được. Lưu Hướng Hải đạo: Đúng, Tiểu Lâm Cờ Lìn, hai ngày này ta vẫn bận xử lý điều động sự tình, cũng không quan tâm cùng ngươi tốt nhất nói chuyện. Bây giờ sắp đi, ta muốn hỏi hỏi, ngươi cái công ty đó, hiện tại kinh doanh tình huống thế nào? Lâm Trấn Hoa đạo: Kinh doanh tình huống vô cùng khả quan, không nói là ngươi, sang năm một năm lợi nhuận của chúng ta có hy vọng vượt qua 800 vạn. Có nhiều như vậy? Lưu Hướng Hải có chút kinh ngạc vấn đạo: Tiểu Lâm Cợ Lệnh, thật nhìn không phụ, ngươi còn có dạng này kinh doanh đầu não. Lâm Chấn Hoa đạo: Bất quá Đây cũng chỉ là một cái bước đầu đoán chừng ai chúng ta bây giờ đánh là một cái thị trường tiên cơ, sản phẩm của chúng ta thiết kế lý niệm tương đối mới, nên hợp dân chúng cần, cho nên tiêu thụ tình trạng 10 phần khả quan. Bằng vào ta đối với thị trường quốc nội nhận biết, mùa hè năm năm, trên thị trường ít nhất sẽ xuất hiện 10 loại giả mạo chúng ta vẻ ngoài sản phẩm, đến lúc đó chúng ta còn có một tràng ác trên muôn đánh đâu. Ngươi dự định ứng đối như thế nào? Lưu Hướng Hải nhiều hứng thú vấn đạo. Lâm Chấn Hoa đạo, biện pháp của ta chính là không ngừng mà đẩy ra sản phẩm mới, từ đầu đến cuối đi được so với người khác sắp một bước. Chúng ta bước kế tiếp sản phẩm lại là thích hợp nhi đồng sử dụng tiểu mini quạt điện, còn có có thể không ngừng đổi tốc độ gió tự nhiên quạt điện. Bất quá, quạt điện lần này có thể sáng tạo cái mới chỗ chống cũng không lớn, ta dự định sang năm cạn nữa một năm, kiếm được món tiền đầu tiên, tiếp đó cân nhắc đổi mặt hàng sản xuất những thứ khác sản phẩm. Lưu Hướng Hải từ chính mình mang theo trong người một cái trong túi sách lấy ra một xấp giấy, đưa tới Lâm Chấn Hoa trên tay, nói: "Tiểu Lâm cự lịn, hai năm này, ngươi giúp ta rất nhiều, ta một mực cũng không biết như thế nào cảm tạ ngươi. Hai ngày này, chờ dịp nhàn rỗi thời điểm, ta vẽ lên một cái đồ, ngươi cầm xem một chút, có lẽ đối với ngươi có chút trợ giúp." Lâm Chấn Hoa tiếp nhận cái kia chồng giấy, mở ra nhìn một cái, phía trên vẽ là một cái quạt điện gió diệp. Cùng trên thị trường thường gặp quạt điện khác biệt, cái này quạt điện lá cây là 5 ảnh, hình dạng cũng hơi có khác biệt. Tại phiến lá bên cạnh, viết có liên quan hình dạng tham số, lấy Lâm Chấn Hoa trình độ, có thể dễ dàng mở mô hình chế tạo ra. Lao Lưu, đây là ý gì? Lâm Chấn Hoa có chút không hiểu. Lưu hướng hải đạo, đây là ta suy nghĩ ra được một loại quạt điện thiết kế. Truyền thống 3 diệp quạt điện thổi lên gió tương đối cứng rắn, thời lâu sau đó, người sẽ cảm thấy không quá thoải mái. Do ta thiết kế cái này, ngũ diệp quạt điện thổi phồng gió muốn nhu hòa nhiều lắm. có tự nhiên gió mát hiệu quả." Lâm Trấn Hoa kinh ngạc nói, "Không thể nào, lao Lưu, ngươi ngay cả cái này đều hiểu. Ngươi làm sao sẽ biết ngươi cái này ngũ diệp quạt điện thổi phòng lên gió sẽ nhu hòa hơn đâu?" Lưu Hướng Hải mỉm cười, "Tiểu Lâm cơ lĩnh, đừng quên ta là làm cánh quạt. Nói câu khó lạc, giống các ngươi làm loại kia quạt điện, ta xem xét lá cây liền biết hướng gió, tốc độ gió. Do ta thiết kế cái này, lá cây đường cong là đi qua chính xác tính toán. Mặc dù ta không có tự mình làm qua khảo thí, nhưng ta có thể bảo đảm, cái này quạt làm được, tuyệt đối có thể đạt đến hòa, tiết điện yêu cầu." Lâm Chấn Hoa ha ha nở nụ cười, "Lão Lưu Ngươi nói ngươi một cái tạo tàu ngầm hạt nhân cánh quạ nhân, đổi nghề tới thiết kế quạt điện gió diệp, này có được coi là là đại tài tiểu dụng a? Suy nghĩ một chút cũng phải, tàu ngầm cánh quạt cùng quạt cánh quạt yêu cầu thật không có cái gì khác nhau, cũng là yên lặng, không cấp độ tốc độ, năng lực kém hao tuần 6. Chỉ là, nhà ai quạt nhà máy mời được cấp bậc này nhà thiết kế đâu? Lao Lưu, ngươi cái này thiết kế cho ta, không tính để lộ bí mật ta. Nói nhảm, cái này có thể thiết cái gì bí mật, cái này cùng tên lửa đẩy ở giữa khác biệt rất lớn đâu. Vậy ta liền yên tâm lớn mà dùng. Lâm Chấn Hoa nói. Lưu Hướng Hải đạo, ai, trong trăm người vô dụng nhất là thư sinh. gia cũng nghĩ không ra có gì có thể đưa cho ngươi, cũng chính là có chút kỹ thuật, vừa vặn ngươi ở đây tác phong phiến, cùng ta chuyên nghiệp còn có chút liên quan. Cái này bạn vẽ, ngươi cảm thấy hữu dụng thì lấy đi dùng a, nếu như không cần coi như xong." Lâm Trấn Hoa giống bảo tàng bối đồng dạng đem bản vẽ nhét vào mình mang bên mình trong bao đeo, sau đó nói, "Làm sao lại không cần, đây chính là quân công truyện dân sự mũi nhỏ kỹ thuật, ta nửa đời sau liền chỉ nó phát tải. Lưu Hướng Hải nhìn xem Lâm Trấn Hoa cái kia khoa trương bộ dáng, lắc đầu, nói, "Tiểu Lâm Khở Lĩnh, còn có một câu nói khác, ta cũng nghĩ nói cho ngươi nói chuyện. Ngươi người này, vô cùng thông minh, cũng vô cùng có tinh thần trọng nghĩa, nhưng có một khuyết điểm, chính là tại phương diện kinh tế, biểu hiện có chút quá mức sáo. Cố chấp. Hắn một từ cuối cùng rõ ràng là cân nhắc một chút, chỉ sợ Lâm Chấn Hoa cảm thấy không thoải mái. Lâm Trấn Hoa lại không có kiên kỵ gì, hắn hồi đáp, "Lao Lưu, kỳ thực ngươi có thể nói thẳng, ngươi là muốn nói con người của ta quá tham tài à?" Lưu Hướng Hải nghĩ nghĩ, nói, "Nói ngươi tham tài, giống như cũng không đúng. Ngươi đối với bằng hữu là rất khẳng khái, mà cuộc sống của chính ngươi phương diện cũng không xa xỉ." Có thể nói như vậy, ngươi kiếm không thiếu tiền, mà chính mình tiêu phí cũng không nhiều, ngược lại là có ai điểm thời điểm khó khăn, ngươi thường xuyên khẳng khái rút tiền, vung tiền như rác cũng không đau lòng. Từ một điểm này tới nói, ngươi thật sự không thể nói là tham tiền người. Cảm tạ Lưu Tổng kỹ sư khích lệ." Lâm Trấn Hoa vẻ mặt cợt nhà nói. Lưu Hướng Hải cũng khẽ mỉm cười một cái, nói tiếp: "Thế nhưng là, ngươi xử lý Hán Hoa Thực Nghiệp công ty, kiên trì muốn chính mình nắm giữ cổ phần. Bây giờ thị trường đã làm đến lớn như vậy, ngươi vẫn là suy nghĩ muốn tiếp tục làm lớn, này liền để cho ta không hiểu. Ngươi làm như vậy xuống, cuối cùng là một cái cái mục tiêu gì đâu?" Ta ngược lại cảm thấy, tiền kiếm được trình độ nhất định như vậy đủ rồi, ngươi còn trẻ, nếu như có thể đem ngươi tinh lực nhiều hơn dùng tại trên nghiên cứu khoa học, đối với quốc gia, đối với dân tộc đều cũng có chỗ tốt. Lâm Chấn Hoa lắc đầu, "Lão Lưu, ngươi cảm thấy ta tiền kiếm đã đủ sao? Như thế nào, còn chưa đủ?" Lưu Hướng Hải vẫn đạo, "Nếu như chiếu ngươi nói, sang năm hán hoa thực nghiệp lợi nhuận có thể đạt đến 800 vạn, cá nhân ngươi danh nghĩa thì có 240 vạn, ngươi chính là nhà đại tư bản. Ngươi chẳng lẽ còn nghĩ dây 2400 vạn?" Lâm Chấn Hoa đạo, "Lý tưởng của ta không chỉ là 2400 vạn, mà 2 ức, hoặc 20 ức." Lưu Hướng Hải đạo: "Ngươi điên rồi, ngươi muốn nhiều tiền như vậy làm gì?" Lâm Chấn Hoa nghiêm túc hồi đáp: "Lao Lưu, ta không điên. Ngươi vừa rồi có một chút nói đúng, 240 vạn đối với cá nhân ta tới nói, đương nhiên là đầy đủ. Kỳ thực con người của ta đối với phẩm chất cuộc sống không có quá cao yêu cầu, duy nhất sinh hoạt truy cầu chính là ăn ngon một điểm. Kỳ thực ngươi cũng có thể nhìn ra, ta kiếm tiền mục đích cũng không phải vì mình tiêu phí, mà là muốn làm một cái chuyện." "Làm chuyện gì?" Lưu Hướng Hải vấn đạo. Lâm Chấn Hoa lắc đầu: "Ta bây giờ cũng nói không rõ ràng đến cùng muốn làm chuyện gì, nhưng mà, Lao Lưu, Ngươi tin tưởng như vậy một kiệt chuyện, mỗi một cái người Trung Quốc trong lòng đều có một cái cường quốc động. Cường quốc động. Lưu Hướng Hải lẩm bẩm nhớ tới cái từ này, gật đầu nói, "Tiểu Lâm Cơ Lệnh, ta đại khái hiểu chuyện ngươi muốn làm. Ta lập tức muốn đi, hi vọng ngươi có thể đủ giữ vững ngươi cường quốc động, không muốn vì thế tục chi phối. Có chuyện, ta chỉ nói cho ngươi một người, ta lần này trở về, viện nghiên cứu cho ta chức vụ là tên lửa đẩy hệ thống công trình cho sở trưởng kiêm tổng công chính sư, hẳn chính là có chút thực quyền. Nếu như ngươi gặp phải phiền phức gì, có thể sai người sao tin cho ta, ta sẽ tận lực giúp ngươi giải quyết." Đương nhiên, cảnh cáo nói ở phía trước, Nếu như là chuyện phạm pháp loạn kỳ cương, vậy ta giúp đỡ không giúp được gì." Lâm Trấn Hoa cười nói, "Lão Lưu, ngươi xem ta giống như là phạm pháp loạn kỳ cương người sao?" Lưu Hướng Hải cũng cười đứng lên, "Ta chỉ là sớm cho ngươi đánh cái dự phòng chấm a." Lâm Trấn Hoa tứ phương không người nói, "Lão Lưu, chúng ta đi vào nhà, ta có câu trong âm thầm mà nói muốn đối ngươi nói." Lưu Hướng Hải không hiểu đấu dẫn Lâm Trấn Hoa tiến vào đã rời hết gian phòng. Vừa vào nhà, Lâm Trấn Hoa liền từ trong bao đeo góc ra một cái tứ, tứ phương phương giấy lớn bao, giao cho Lưu Hướng Hải, nói, "Lão Lưu, ngươi lập tức muốn đi, đây là ta một điểm tâm ý, mời ngươi nhận lấy." Lưu Hướng Hải tiếp nhận cái kia bọc giấy, trong miệng vấn đạo, cái gì đồ chơi, thấy giống như là mấy cái xà phòng. Lâm Trấn Hoa ha ha cười nói, không sai, chính là xà phòng. Lưu Hướng Hải cân nhắc bọc giấy trọng lượng, cảm thấy không giống như là xà phòng. Hắn mở giấy ra bao xem xét, không khỏi giật mình kêu lên, bên trong đống nhiên bao lấy 10 chồng đại đoàn kết, dòng giá một vạn tệ tiền. Tiểu Lâm cợt lịn, ngươi làm cái quỷ gì? Lưu Hướng Hải hạ giọng trách mắng, cầm lớn như vậy một khoản tiền, dù là giống hắn như vậy một cái đại nhu ngư người, cũng có chút dồn sợ trong lòng. Lâm Chấn Hoa đạo, lão Lưu Ngươi có kỹ thuật, có thể giúp ta thiết kế tốt như vậy một cái ngũ dị quạt. Ta kỹ thuật không bằng ngươi, bây giờ là nghèo chỉ còn lại tiền, cho nên ta cũng chỉ có thể tiến đưa ngươi ít tiền xem như lễ vận. Ngươi cũng đừng ghét bỏ. Không nên không nên. Lưu Hướng Hải nói, "Tiểu Lâm Cợ Lĩnh, ngươi nói đùa cái gì? Đây chính là một vạn tệ tiền, ta sao có thể thu nặng như vậy lễ?" Hắn vừa nói, một bên đem tiền một lần nữa bọc lại, nhất định phải nhét còn cho Lâm Trấn Hoa không thể. Lâm Trấn Hoa một cái đè tay của hắn lại, nói, "Lao Lưu, kinh tế của ta tình trạng ngươi là rõ ràng, cái này một vạn tệ tiền, đối với ta mà nói không tính là cái gì." Nhưng đối với ngươi tới nói, liền có thể phái thượng đại dụng chẳng. Ta hỏa Tân anh đều có tiền lương, ta muốn nhiều tiền như vậy làm gì? Lưu Hướng Hải thật sự có chút cập nhãn, đại hai, vô duyên vô cớ có người đưa lên một vạn tệ tiền, vậy cũng phải dọa ra một cái tốt xấu tới. Có thể tính một chút, trước kia đồng dạng công chức tiền lương ước chừng là 50 nguyên, 1 vạn đô la tiền tương đương với 200 tháng tiền lương. Chuyển đổi cho tới hôm nay, đồng dạng công chức tiền lương theo 2000 nguyên tính toán, 200 tháng chính là 40 vạn. Bạn thân đi nữa, vô căn cứ đưa lên 40 vạn đô la tiền, ai dám nhận lấy? Lâm Chấn Hoa nhưng là báo định muốn Lưu Hướng Hải nhận lấy ý tứ. Hàn Kiên định nói, lao Lưu, ngươi cảm thấy ta là định hót người sao? Ta đưa tiền cho ngươi, là bởi vì nhìn chung thân phận của ngươi sao? Dĩ nhiên không phải." Lưu Hướng Hải như đinh chém sát hồi đáp, "Tiểu Lâm cờ lỉnh, ta biết cách làm người của ngươi, tại ta vẫn một cái một mồ công thời điểm, ngươi sẽ đưa qua ta máy tính, đó cũng là mấy ngàn mỹ kim đồ vật. Đây chính là, tất nhiên trước kia ngươi có thể nhận lấy ta tặng máy tính, hiện tại vì cái gì không thể nhận phía dưới số tiền kia đâu? Cái này không một dạng." Lưu Hướng Hải đạo, "Máy tính dù sao cũng là dùng để làm nghiên cứu, nó đối với ta thật sự rất có ích lợi." Còn có ngươi giúp ta mua sách, cũng là hoa USD, cái này cũng vô cùng đắt. Những vật này ta đều nhận. Thế nhưng là, tiền này ta cũng không cần a. Lâm Chấn Hoa đạo, lao Lưu, số tiền kia ngươi cần phải nhận lấy. Ngươi lần này trở về thượng Hải đi, tương đương với lần nữa xây một cái nhà, rất nhiều nơi đều cần dùng tiền. Ngươi Hỏa Tân đại tỷ cũng không có cái gì tích xúc, điểm này ta là biết đến. Nghiên cứu ngành tiền lương trình độ, tha thứ ta nói thẳng, còn không bằng chúng ta Hán Hoa kỳ giới nhà máy đâu. Tình huống hiện tại là, tạo đạo đạn không bằng bán trứng luộc nước trà, ngươi có thể dãy bao nhiêu tiền? Dãy nhiều dãy thiếu cũng không đáng kể, đủ hoa là được rồi. Lưu Hướng Hải nói, ta hỏa Trần Anh cũng không phải truy cầu xa xỉ sinh hoạt người, chúng ta dựa vào chính mình tiền lương, hoàn toàn có thể sinh hoạt. Lâm Trấn Hoa kiên định đem tiền nhét vào Lưu Hướng Hải trong tay, nói, "Lao Lưu, sử dụng ngươi câu nói mới vừa rồi kia, nếu như ngươi cầm ta tiểu Lâm khở lìn làm bằng hữu, liền đem tiền này nhận lấy. Ta dám cam đoan, số tiền kia tại trên tay ngươi, nhất định có thể phát huy ra so tại trên tay của ta tác dụng lớn hơn." Hai người đẩy nửa ngày, cuối cùng, Lâm Trấn Hoa nói, "Lao Lưu, như vậy đi, chúng ta chết chung điều hòa một chút. Số tiền kia xem như ta cho ngươi mượn, ngươi lần này trở về, tình huống bên kia là đen." gì cũng không biết, trong tay có chút tiền, thời điểm fen chốt có thể mau cứu cấp bách. Đến nỗi nói cái gì thời điểm đưa ta, ngươi trước không cần cân nhắc, ngươi thay ta thiết kế quạt, nếu như cái này ngũ diệp quạt có thể nhiệt tiêu, ta cho ngươi sách kỹ thuật trừng cầu ý kiến phí, liền từ cái này một vạn tệ tiền bên trong giữ lại. Ngươi xem dạng này như thế nào? Lưu Hướng Hải nhìn xem Lâm Chấn hoa mắt, rất lâu mới thở dài một hơi, nói, tốt ta, ta trước tiên thu cắt đi, có thể thời điểm mấu chốt, thật sự có thể mau cứu cấp bách. Bất quá, tiểu Lâm cợn lịn, ngươi kỹ, ta sẽ không bởi vì cái này mà vi phạm bất luận cái gì nguyên tắc, nếu như xấu. Ai Được rồi được rồi, ta biết người tiểu Lâm Khở Lịn không phải loại người như vậy. Lưu Hướng Hải vốn là muốn nói là, nếu như Lâm Trấn Hoa bởi vì đưa tiền mà muốn tìm hắn lo lót hoặc làm sự tình khác, hắn là tuyệt sẽ không đáp ứng. Nhưng nghĩ tới đi qua 2 năm bên trong cùng Lâm Trấn Hoa tình hữu nghị, biết Lâm Trấn Hoa lần này đưa tiền, đích thật là không có chút nào tư tâm tạm niệm, nếu như hắn đem lời nói đến quá nghiêm túc, hoặc kiên quyết không thu số tiền kia, có phần sẽ làm bị thương Lâm Trấn Hoa tâm. Lâm Chấn Hoa nói đúng, cái này 1 vạn tệ tiền, đối với hắn Lưu Hướng Hải tới nói là một khoản tiền lớn, nhưng đối với Lâm Chấn Hoa tới nói, bất quá là chuyện nhỏ. Lưu Hướng Hải cuối cùng đã đi trong xưởng phái ra xe dịp, đem hắn người một nhà, tính cả Lưu lại cùng hắn thường thanh ba, tại văn chính đồng loạt đưa đến nhà ga, bọn hắn ở nơi đó liên lụy xe lửa, trở về Thượng Hải đi. Lâm Trấn Hoa không có đi nhà ga tiến đường, hắn biết, mình cùng Lưu Hướng Hải ở giữa giao tình, không cần đến dạng này biểu thị. Lúc này Lâm Trấn Hoa đang mang theo Trử Hường Dương, bàn điều chết cùng với khác vài tên công nhân, ngồi trong xưởng giải phóng bài xe tải lớn, chạy về phía tầm Dương phương hướng. Nhẹ Hoa sảnh đã cho hắn câu trả lời rõ ràng, đồng ý hắn Hoa thực nghiệp công ty thuê Tẩm Dương tự hành xa nhà máy nhà máy cùng thiết bị. Hơn nữa bên ngoài bao phục vụ danh nghĩa, thuê mướn Tầm Dương Tự Hành Xa nhà máy công nhân. Cụ thể điều kiện thì cần muốn Lâm Chấn Hoa cùng Tầm Dương Tự Hành Xa nhà máy Phương Diện gặp mặt đàm phán. 123 thứ 123 chương thuê dự luật thứ 123 chương thuê dự luật Tầm Dương thành phố ở vào tỉnh Giang Nam phía Bắc, tới gần Trường Giang, là tỉnh Giang Nam trọng yếu công nghiệp thành thị một trong. Tầm Dương Tự Hành Xa nhà máy là nhà hóa sản trực thuộc một nhà cỡ trung xí nghiệp, sinh sản một loại gọi là phi kiếm phẩm chất xe đạp. Trong lịch sử, kiếm xe đạp một trận là tỉnh Giang Nam trên thị trường lượng tiêu thụ lớn nhất xe đạp, nhưng bây giờ lại không rơi xuống Tầm Dương tự hành xa nhà máy liên tục 2 năm sản phẩm hàngế, thiếu ngân hàng hơn 200 vạn cho vay, đã ở vào tư cách không trả nợ trạng thái. Lâm Trấn Hoa một nhóm ngồi hán hoa nhà máy phái ra giải phóng bài xe tải lớn, đi qua một ngày sớm này, rốt cuộc đã tới Tầm Dương. Tài xế nhận biết Tầm Dương tự hành xa nhà máy vị trí chỗ, trực tiếp đem lái xe tiến vào tầm mục đích bản thân đại môn. Vừa vào đại môn, Lâm Trấn Hoa liền bị cảnh tượng trước mắt mê hoặc, chỉ thấy trước mắt là một mảnh điện viên mục ca giống như an tưởng cảnh tượng, con đường hai bên, tất cả đều là xanh rau. Thời gian đầu mùa đông, trong đất rau xanh dáng rấp xanh tươi khả quan. Bên cạnh khung sắt bên trên, năm sấp khô héo qua dây leo, có thể tưởng tượng được, tại giữa hè thời tiết, ở đây đã từng treo đầy to lớn dây mướp, dưa leo, bí đỏ sáu. Tại qua dưới cây mặt, thanh đoàn gà vịt đang tại nhàn nhã tản bộ, thỉnh thoảng có một con gà mái từ trong đất đào ra một điểm gì đó đồ ăn ngon, liền sẽ ục cục mà kêu, kêu gọi con cái của mình đến đây chia sẻ. Tại cải trắng trong đất, vài tên mặc màu lam đồng phục làm việc nông dân đang tại vất vả cần cù mà làm việc lấy, trong tay quốc đăng minh ngói hiện ra, xem xét chính là sự dụng tốt nông tâm tạo ra. Nhìn thấy có xe tải vào khu xưởng, đám nông dân ngẩng đầu nhìn một mắt, nói chuyện với nhau vài câu cái gì Tiếp đó lại vùi đầu đi làm việc. Thật ấm áp chàng diện a. Lâm Trấn Hoa từ trong tâm tâm cảm khái nói, hắn quay đầu hướng Trừ Hồng Dương nói, "Hồng Dương, xem ra tầm Dương diện mạo không tệ lắm, trong xưởng nông trường đều như thế phần linh." Trừ Hồng Dương trợn khóc trợn cười, hắn học Lâm Chấn Hoa bình thường trêu chọc lúc nô ra cạm khăn nói, "Lão đại, ngươi có lầm hay không à, đây là tầm Dương khu xưởng có hay không hảo, vườn rau ở giữa cái kia chàng lầu nhỏ chính là bọn họ nhà máy bộ." Đang khi nói chuyện, xe tải đã dừng ở nhà máy bộ môn phía trước. Ở đây đã bị mảng lớn vườn rau bao vây, chỉ để lại một khối nhỏ chỗ đậu xe, trên mặt đất cũng lấm ta lấm tấm mà hiện đầy phân cả. Một người trung niên Hán tử từ nhà máy bộ trong tiểu lâu bước nhanh đi đi ra, đón Lâm Trấn Hoa mà đi, xin hỏi, ngươi chính là Hán Hoa Thực Nghiệp Công ty Lâm Trấn Hoa quản lý a? Hoan nghênh hoan nghênh, ta là Tầm Dương sưởng trưởng, ta gọi Khâu Khánh Dương. Lâm Trấn Hoa đi lên trước cùng Khâu Khánh Dương bắt tay, nói, Khâu sưởng trưởng, mạ muội quái dại. Khâu Khánh Dương luôn miệng nói, đâu có đâu có, chúng ta một mực tại nóng trong các người tới đây chứ, đi thôi, lên trên lầu phòng họp nói. Một đoàn người đi theo Khâu Khánh Dương đến rồi phòng họp, Tầm Dương vài tên lãnh đạo và trung tầng cán bộ cũng đã đến đây. Một cái thư ký cho đại gia Dốc thủy Lâm Chấn Hoa lơ đãng nhìn một chút chén nước, không khỏi có chút xấu não, thật nghèo nhà mày à, chén nước là thiếu miệng, lá trà chỉ có vài miếng, hơn nữa còn giống như là tiện nghi nhất loại kia trà. Khâu Xưởng trưởng, chúng ta cái này khu xưởng như thế nào cũng là vườn rau à, như thế nào, bao cấp chung quanh nông dân. Lâm Trấn Hoa tò mò vấn đạo, loại cảnh tượng này thật sự là cho hắn quá có lực trùng kích cảm giác. Khâu Khánh Dương quay đầu hướng ngoài cửa sổ liếc mắt nhìn, thở dài, nói, cái gì chung quanh nông dân, đây đều là xưởng chúng ta công nhân trồng mà. Mấy vị kia cũng là chúng ta công nhân. gần nhất cái kia, gọi hạ thế hoa, là chúng ta nhà máy tốt nhất trợ mượn. Bây giờ, biến thành nông dân, trồng thái, toàn bộ nhà máy sản lượng cao nhất. Khâu Khánh Dương sau khi nói đến đây, hán hoa nhà máy các vị cũng nhịn không được muốn cười, nhưng là nhìn lấy tầm mục đích bản thân một đám người trên mặt cũng là một loại ảm nhiên thân sắc, đại gia liền không cười được. Nhà máy sụp đổ. Khâu Khánh Dương thở dài nói, hai vạn chiếc xe đạp động lại tại trong kho hàng, bán không được giá quang tài liệu kiểu liên thiếu ngân hàng 160 vạn, còn có tiền lương, thủy điện, bây giờ không chịu được nữa. Phó trưởng Sưởng Lang Đông nói bổ sung, ngân hàng không vay được tiểu, bây giờ mỗi tháng phát tiền lương thời điểm Chúng ta khâu xưởng trưởng liền muốn ngồi vào thị trường nơi nào đây, nhóm nhỏ cứng rắn bộ mới có thể vay đến tiền lương kiểu, đem tiền lương phát hạ đi. Thế nhưng là tiền thượng, phúc lợi, không còn có cái gì nữa. Gia thuộc công việc đã toàn bộ sát hại, trong xưởng công nhân sống không nổi, cũng chỉ có thể chính mình loại gọi món ăn, giếng điểm gà. Ngay từ đầu đại gia vẫn là tại trước phòng sau phòng làm, bây giờ trong xưởng chỉ cần có một điểm mặt đất đều cho nhận phải. Người nói, chúng ta có thể ngăn lại sao? Còn có tiền thuốc men, cũng có hơn một năm không có bao tiêu. Một tên khác phó trưởng xưởng lịch sự đã dè nói. Khâu Khánh Dương đạo, "Ai, không có cách nào, đại gia loại gọi món ăn." cũng có thể phụ cấp một chút sinh hoạt ta bất quá, Lâm giám đốc, các ngươi yên tâm, chúng ta khu sản xuất còn giữ vững nguyên trạng, ta không đồng ý các công nhân đi khu sản xuất khai hoang." Lâm Trấn Hoa quay đầu nhìn một chút mình phụ tá, Trừ Hồng Dương cùng Bành Tiểu chết đều hắn một cái ánh mắt bất đắc dĩ. Đương thời có chút xí nghiệp quốc doanh lẫn vào tương đối thảm, đây là mọi người đều biết, nhưng thảm đến loại trình độ này, thật đúng là không thường thấy. Lâm Trấn Hoa bắt đầu có chút băn tâm, chính mình không phải là nhảy vào một cái hố to a khâu sương trường, cái này đâu, chúng ta hôm nay tới, chủ yếu là nghị thương lượng một chút chuyện hợp tác, nhẹ hóa sảnh cho chúng ta yêu cầu. là có thể giải quyết một cái trước mắt tầm mục đích bản thân công nhân không phát ra được tiền lương vấn đề, đến nỗi tầm mục đích bản thân ngân hàng tiền nợ, còn có khất tiền thuốc men những thứ này, công ty của chúng ta tài chính thực lực không đủ, e rằng 6. Lâm Trấn Hoa nghiền ngâm từng chữ một mà đối với Khâu Khánh Dương nói. Khâu Khánh Dương gật gật đầu, ta biết, hai ngày trước ta đi Nam Đô gặp Trạm trưởng phòng thời điểm, nàng đã nói với ta cực kỳ rõ ràng. Trạm trưởng phòng chuyên môn đã cảnh cáo ta, nói các ngươi là trong sảnh bồi dưỡng điển hình, tuyệt không cho phép chúng ta đối với các ngươi cật nã yếu. Ngươi một điểm ngươi yên tâm, người chúng ta nghèo, chí không nắn, cật nã tạm yếu sự tình, chắc chắn sẽ không xuất hiện. Lâm Chấn Hoa không thể làm gì khác hơn là vội vàng nói, "Khâu xưởng trưởng, ngươi hiểu lầm, chúng ta chưa từng có hoài nghi tới tầm mục đích bản thân thành ý hợp tác. Nếu không thì, chúng ta bắt đầu nói chuyện chuyện hợp tác ra. Khâu Khánh Dương đạo, "Tốt, không có vấn đề. Nghe tại trưởng phòng nói, các ngươi bây giờ dự định là muốn thuê chúng ta hai cái xưởng, xem như các ngươi nơi sản sinh, là như thế này à? "Đúng là như thế." Lâm Trấn Hoa đáp, "Còn có chính là tuyển nhận không ít hơn 200 tên công nhân tham gia sinh sản "Đúng vậy." Lâm Trấn Hoa đạo, "Nhưng mà, Khâu xưởng trưởng, chúng ta thân huynh tính rõ ràng, cảnh cáo muốn nói ở phía trước." Chúng ta muốn tuyển nhận công nhân, nhất định phải có kỹ thuật, phòng thủ kỷ luật, phục tùng quản lý, nếu như lợi biếng ngang ngạnh, chúng ta cũng không có biện pháp, chỉ có thể mời hắn rời đi. Khâu khánh dương đạo, cái này ta biết, tả trưởng phòng đã đã nói với ta, nói các ngươi không phải xí nghiệp quốc doanh, là đại tập thể tính chất. Nói thực ra, các ngươi quản lý quy định là so với chúng ta còn mạnh hơn nhiều, chúng ta ở đây, mặc dù trung ương 3 lệnh 5 nói rõ muốn mở rộng xí nghiệp quyền tự chủ, nhưng chúng ta thật muốn sa thải một cái công nhân viên trước, vậy còn không náo trời, liên khấu tiền lương đều có người náo. Lâm giám đốc, ngươi yên tâm đi, vấn đề này Ta sẽ hướng trong xưởng các công nhân nói rõ ràng. Vậy là tốt rồi. Lâm Trấn Hoa đạo, Khâu xưởng trưởng, còn có một việc làm phiền các ngươi, chính là chúng ta tiền ứng kỳ lại phái 40 tên công nhân tới phụ trách thiết bị cải tạo. Tại hậu Kỳ, còn sẽ có mặt khác một chút công nhân tới phụ trách sinh sản lưu trình bỏ lý. Cho nên, chúng ta muốn mời trong xưởng trợ giúp giải quyết một cái vấn đề chỗ ở. Khâu Khánh Dương lông mày nhíu thành một cái ưu cục, nói, vấn đề này thật là không dễ làm, nhà máy bởi vì hao tổn, đã 2 năm không có nắp phòng mới. Bây giờ tất cả phòng ở cũng đã phân đi ra, từng nhà được phòng diện tích đều không đủ, còn có 6 70 nhà thuộc về cực đoan khó khăn nhà. chính là có kết hôn nhiều năm còn tại nhà nghỉ độc thân bên trong cùng những đồng nghiệp khác hơn ở, chính là có hai tử đều nhanh 20 tuổi, còn cùng phụ mẫu ở tại trong một cái phòng. Ngươi để chúng ta giải quyết cho ngươi 40 cái công nhân dừng chân, thật sự là khó khăn. Cái này 6. Thực sự không được, có thể hay không mượn mấy gian văn phòng chen một chút đâu? Lâm Trấn Hoa vốn đạo, chúng ta tới cũng là độc thân công nhân viên trước, 8 người một gian cũng có thể. Lang Đông xen vào nói, Lâm giám đốc, ngươi có thể đến chúng ta cao ốc văn phòng đi một chút nhịn, trong hành lang đã tất cả đều là lò. Có thể dọn ra văn phòng đều phân cho kết hôn 5 6 năm công nhân viên trước, không có cách nào, nhân gia hải tử cũng đã sinh ra, cũng không thể ở nữa nhà nghỉ độc thân a. Phàn Phất muốn kiểm chứng Lang Đông mà nói đồng dạng, trong hành lang quả nhiên vang lên một cái đứa bé tiếng khóc, lờ mờ mà còn có mẫu thân Trấn Hoa âm thanh. Một cỗ xào dao mùi thương cũng mượn cơ hội theo khe cửa trôi đi vào, quả ớt hương vị đâm vào lẩm Trấn Hoa xoang mũi có chút tần ẩn bị đau. Thực sự không được, chúng ta liền dựng một lều ở a. Bành Diểu chết nhỏ giọng hiến kế đạo. Lâm Trấn Hoa nhãn tình sáng lên, quay đầu đối với Khâu Khánh Dương vấn đạo, "Khâu trưởng trưởng, còn có một cái biện pháp, chính là chính chúng ta lập nhà." Ngươi có thể không thể cho chúng ta đưa ra một khối địa phương tới, tại khu sản xuất tìm địa phương nào là được rồi, chúng ta tận dụng mọi thứ, đắp lên mấy gian phòng ở, xem như chúng ta công nhân viên chức ký túc xá. Người yên tâm, đợi đến chúng ta thuê xưởng thời hạn muốn đầy sau đó, nếu như chúng ta không còn tiếp tục hợp tác, cái này mấy gian phòng ở chúng ta toàn bộ lưu cho tầm tử, xem như các ngươi tài sản. Loại này chủ ý, cũng chỉ có Lâm Chấn Hoa loại này 21 thế kỷ chuyển tiếp tới bại gia tử mới có thể nghĩ ra. Mấy gian nhà trệt, theo kiến an chi phí tính toán, ước chừng phải năm, 6000 khối tiền, ở lại mấy năm liền tặng không cho người, đây cũng là hành động của người ngu. Nhưng Lâm Chấn Hoa cũng không để ý, đời sau thời điểm, hắn cùng với đạo sư ra ngoài họp, ở qua quán rượu cấp 5 sao, một buổi tối chính là hơn ngàn khối tiền. Hoa này hơn 5 6000 khối tiền, ở lại mấy năm, vẫn đủ có lợi. Làm như vậy nhìn có thể. Khâu Khánh Dương không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp đáp ứng. Đồng dạng khối trụ sơ nhà đi ra, đó là một điểm chi phí cũng không có, mấy năm sau đó, có thể rơi xuống mấy gia phòng, nhưng cho dù là chắc nhặt. Trừ Hồng Dương nhẹ nhàng kéo một chút Lâm Trấn Hoa góc áo, túi hai đi qua, nhỏ giọng nói, "Tiểu Hoa, ngươi đầu góc mê muội. Chúng ta liền xem như thuê quán trọ, cũng so với cái này tiện nghi nhiều." Lâm Trấn Hoa cười nói không có việc gì quán trọ nào có nhà của mình thoải mái người chớ sư bảo việc này ta quyết định ở quán trọ hoàn toàn chính xác so xây nhà phải tiện nghi một chút nhưng sử dụng một câu đời sau lời nói, nóiưn được phòng có thể tính phòng ở sao. không thể phủ nhận Lâm Trấn Hoa vẫn có một loại luyến phòng tinh tiết tầm mục đích bạn thân vị trí tại tầm dương ngoại Ô thành phố bây giờ thổ địa thực sự là không đáng một đồng nhưng 30 năm sau đoán chừng cũng là giá phòng 3 4.000 chỗ a ở đây xây mấy giá phòng sau này tăng giá trị đều không được đếnôi nói cái gì thời hạn mới đầy haha khi đó phá sản pháp liền nên công khai Ca ta trực tiếp đem tầm từ mua xuống, cái này nước phụ xa, cuối cùng sẽ không chảy vào người khác ruộng. Lâm Chấn Hoa ở trong lòng làm mộng đẹp, trên mặt hiện ra mỉm cười giật giỡ. Thuê hợp đồng rất nhanh liền nói xong, Hán Hoa Thực Nghiệp Công ty lấy hàng 5, -5 vạn nguyên tiền thuê, thuê tầm mục đích bản thân ra công kim loại, chế tạo, trung quy giả bộ 3 cái xưởng, mà khác lấy 10 vạn nguyên tiền thuê, thuê trong phân xưởng tất cả thiết bị. Trong đó, thiết bị tiền thuê bên trong đã bao hàm thiết bị trừ hao mòn, nhưng không chứa sửa chữa cùng vật tiêu hao phí tổn, nếu như thiết bị tại sử dụng quá trình bên trong xuất hiện hư hỏng, từ Hán Hoa Thực Nghiệp Công ty phụ trách sửa chữa hoặc bồi thường. Bạ ký tên phía trước, Khâu Khánh Dương mang theo Lâm Trấn Hoa một nhóm đi khu sản xuất nhìn một chút xưởng cùng thiết bị, xác nhận công trình kiến trúc cùng thiết bị hoàn hảo tính chất. Lâm Trấn Hoa bọn người nhìn thấy, cứ việc tầm từ này cái nhà máy đã trưởng kỳ hao tổn, nhưng xưởng quản lý cũng không có hoang phế. Trong phân xưởng thiết bị rõ ràng vẫn luôn có người ở bảo dưỡng, nhìn không ra cái gì vết gì cùng tràn dầu. Trong phân xưởng có chút thiết bị thậm chí so Hán Hoa kỳ giới nhà máy thiết bị còn tân tiến hơn, cho thấy xưởng này từ khi xưa đạo. Lâm Chấn Hoa đối với thiết bị tình huống hết sức hài lòng, hắn thong khoé mà tại trên hợp đồng ký tên, đáp lên chương, hợp đồng này liền xem như nhận được công nhận. Bất quá Hợp đồng cuối cùng có thể hay không có hiệu lực, còn cần nhẹ hóa sảnh lại nắp một cái chương mới được. Dựa theo hợp đồng ngốc định, 15 vạn nguyên tiền thuê phân ba kỳ đánh vào tầm mục đích bản thân tài khoản, thời kỳ thứ nhất tại nhẹ hóa sảnh phê chuẩn hợp đồng có hiệu lực sau đó lập tức thanh toán. Khâu Khánh Dương bây giờ là cấp bách trở lấy dùng tiền, đối với cái này sự kiện so với ai khác đều cao hơn tâm. Không đợi Lâm Chấn Hoa bọn hắn rời đi, hắn liền theo tới nhà máy xử lý chủ nhiệm, nhường hắn lập tức mua vé xe lửa, mang theo hợp đồng đuổi tới Nam Đô thành phố đi tìm tạ Xuân Diễm con dấu. Nhắc tới cũng thảm, tâm tử vốn là có mấy chiếc xe hơi, nhưng bởi vì mua không nổi dầu, hiện tại cũng đã bắt toa. Tuyển nhận công nhân sự tình cũng nói thỏa, Hán Hoa Thực Nghiệp công ty cần dùng hơn một tháng thời gian tới cải tạo nhà máy, lắp đặt dây chuyển sản xuất, cho nên tầm mục đích bản thân công nhân muốn sau một tháng mới có thể đi làm. Sau khi vào sở, là nửa tháng huấn luyện, huấn luyện người hợp lệ mới có thể vào cương vị. Công nhân tiền lương theo vốn có kỹ thuật cấp bậc tính toán, từ Hán Hoa Thực Nghiệp công ty trực tiếp thanh toán cho Tầm Dương tự hành xa nhà máy. Tầm Dương tự hành xa nhà máy đem những này tiền lương xem như kinh doanh thu vào, xem như toàn bộ nhà máy tiền lương kiểu. Đến nỗi làm việc cùng không kiếm sống công nhân viên chức tại phương diện tiền lương như thế nào khác nhau xử lý, đó chính là khâu cánh Dương chuyện phải suy tính. Mặc dù việc này cũng đích xác là rất để cho người nhức đầu. Hán Hoa Thực Nghiệp công ty hiện hữu tiền lương kết cấu bên trong, tiền thưởng cùng tiền làm thêm giờ tỉ trọng là rất cao, Lâm Trấn Hoa kiên quyết muốn đem bộ phận tiền này lưu lại trên tay mình, từ Hán Hoa Thực Nghiệp công ty trực tiếp thanh toán cho công nhân. Đối với cái này, Khâu Khánh Dương cũng đồng ý Lâm Chấn Hoa mục đích làm như vậy, là muốn ở trên tay mình lưu lại một củ cà rốt, bằng không, công nhân cho hắn làm sống, cầm là tầm Dương tự hành xa nhà máy tiền lương, ai sẽ nghe hắn Lâm Trấn Hoa gào to đầu. Muốn xây một cái quạt điện nơi sản sinh, còn có những thứ một cái chuyện, tỉ như nói thủy điện cung ứng, còn có tương lai đường sắt cùng đường thủy vận chuyển. Tất cả những chuyện này Khâu Khánh Dương cũng lớn bao đại âm mà tiếp nhận, tầm từ dù sao cũng là khi xưa đại hán, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa đẻo, mỗi cái ngành mạng lưới quan hệ còn tại, giải quyết những vấn đề này không thành vấn đề. 124 thứ 124 trường cục công an có bằng hưu thứ 124 trường cục công an có bằng hưu trận này đàm phán, chủ khách song phương đều vô cùng vui vẻ. Đối với tầm từ trước đến nay nói, một năm có 15 vạn tiền thuê thu vào, còn có thể giải quyết đi 200 người tiền lương, khó khăn đã giải quyết một cái hơn phân nữa. Còn sót lại một chút, lại tìm nhẹ hóa sảnh cùng chính phủ thành phố nghĩ một chút biện pháp, như thế nào đều có thể gánh đi qua. Đương nhiên, ba cái chủ yếu xưởng cùng thiết bị thuê sau đó, tầm mục đích bản thân xe đạp sinh sản nhất định là hoàn toàn đình chỉ, trên thực tế lúc trước sinh sản cũng liền đã đình chỉ. Không có sản phẩm của mình, hoàn toàn dựa vào người khác nuôi sống, tương lai lộ như thế nào đi, đây là tầm mục đích bản thân các xưởng trưởng ẩn ẩn có chút lo lắng sự tình, nhưng bây giờ cũng không chiếu cố được nhiều như vậy, sống sót mới là đạo lý quyết định. Lâm Chấn Hoa một nhóm cũng phi thường hài lòng, ba cái xưởng, toàn bộ thiết bị, lại thêm 200 tên thông thạo công nhân, đây chính là một món tài sản khủng lồ a bây giờ hắn Hoa thực nghiệp công ty. chủ yếu công nhân đều là Hán Hoa nhà máy chờ sắp xếp việc làm thanh niên, công tác nhiệt huyết ngược lại là bị Lâm Chấn Hoa dùng miệng hào cùng tiền giấy lừa gạt đến vô cùng tăng vọt, nhưng phương diện kỹ thuật còn thiếu chút hỏa hầu, thời điểm then chốt chỉ có thể thỉnh Hán Hoa nhà máy công nhân già. Xuất Mã. Hán Hoa nhà máy kể từ tiếp đại phân hóa học nguyên bộ thiết bị tờ đơn sau đó, nhiệm vụ cũng vô cùng bận rộn, Lâm Chấn Hoa mỗi lần đi kéo công nhân già đến giúp đỡ, luôn cảm thấy Chu Thiết Quân cái tia chim ưng vậy con mắt đang ngó trường phía sau lưng của hắn. "Lão Chu, cho chút mặt mũi có hay không hảo, ta một năm có thể cho trong xưởng giao 200 vạn lợi nhuận a." Lâm Chấn Hoa ở trong lòng nan nghĩ Nhưng Chu Thiết Quân mặc kệ bộ này, lợi nhuận ta muốn cũng, quốc gia nhiệm vụ cũng ta muốn cũng, hai người không thể đều chiếm được, người Lâm Chấn Hoa suy nghĩ biện pháp cũng xấu. Bây giờ tốt, đem tầm mục đích bạn thân 200 công nhân đem tới tay, không cần lại nhìn Chu Thiết Quân sắc mặt. Đến nỗi những công nhân này tổ chức, Lâm Trấn Hoa trong lòng vẫn là có chút nắm chắc, xí nghiệp nhà nước công nhân bên trong, thật có một số người là có có chút tài năng. Đương nhiên, nát vụn nhân cũng có. Ký tên hoàn tất, Khâu Khánh Dương nhất định phải kéo Lâm Chấn Hoa một nhóm đi căn tin dùng cơm, bị Lâm Chấn Hoa từ chối khéo. Đạo lý của hắn là Lần này tới là muốn phiền phức khâu xưởng trường cùng khác các vị lãnh đạo, cho nên bữa cơm này cần phải từ Hán Hoa Thực Nghiệp Công ty tới thịnh, đến nơi địa điểm đi, vẫn là đến ngoài xưởng đi ăn tốt hơn. Các công nhân cũng đã tại chính mình trồng rau mà sống, các xưởng trường ăn uống thả cửa, còn không phạm vào chúng nô. Một đoàn người cười cười nói nói từ nhà máy bộ rễ tiểu lâu tới, đang muốn ngồi xe đi ra ăn cơm, chỉ thấy một chiếc cảnh dụng xe dịp bằng nhược vô nhân tự ý tiến vào Hán môn, hướng nhà máy bộ ra. Hỏng, là ai phạm tội? Phó trưởng xưởng lịch sử đã rèn nhỏ giọng thầm nói. Đang khi nói chuyện, xe dịp đã chạy đến trước mặt mọi người ngừng lại. Cửa xe vừa mở ra, xuống xe một cái cảnh sát, đằng sau còn cần cái cầm rắt một vị. Tâm từ nhà máy những người lãnh đạo trên mặt đều phát hiện ra thần sắc khó xử, bởi vì này vị bị bắt chủ chính là trong xưởng công nhân trẻ trầm quốc thân, đến nơi phía trước vị kia cảnh sát nhân dân, đại gia cũng nhận biết, là cái này một mảnh đồn công an phó sở trưởng, gọi phí tiểu Vinh. Phí đồn trưởng, như thế nào, tiểu thẩm lại phạm tội. Lịch Sử đã rèn đi ra phía trước, cười đối với phí tiểu Vinh nói, "Phí tiểu Vinh đạo, không sai, lại tại trên đường lựa rối đồng hứng vừa vặn để chúng ta nắm lấy. Cái này, chúng ta nhất định thật tốt phê bình giáo dục." Lịch Sử đã rèn cười theo nói. Loại chuyện này rõ ràng không phải lần một lần hai, tâm từ nhà máy những người lãnh đạo ngược lại là nhìn quen không trách, nhưng lúc này còn có khách nhân ở tràng, Khâu Khánh Dương sắc mặt tự nhiên có chút khó coi. Lang Đông đứng tại Lâm Trấn Hoa bên cạnh, nhỏ giọng nói: "Lâm giám đốc, ngượng ngùng à, để cho ngươi chế dời ư? Đây là có chuyện gì?" Lâm Trấn Hoa thuận miệng vấn đạo, hắn vốn là cũng không muốn bắt quái, bất quá người ta đã mở miệng, hắn không phù hợp một tiếng cũng không phù hợp. Lang Đông đạo: "Cái này tiểu thẩm, tên là Trầm Cố trong xưởng người đều gọi hắn thẩm gia tên Du Côn. Trong xưởng đỉnh công, hắn liền suốt ngày chơi bời lêu lổng, khắp nơi đi lung tung. Người này miệng lại thèm." Muốn ăn ngon một chút, không có tiền thời điểm, liền nghĩ một cái biện pháp đi lừa dối tiền. Hắn đem mình quần áo ném ở trên đường, tiếp đó chính mình trốn ở trên lề đường chờ lấy. Gặp được đường nông dân, tham cái món lợi nhỏ, nhặt y phục của hắn, hắn liền chạy ra ngoài nói người ta trộm y phục của hắn, sau đó để nhân ra bồi thường tiền, một mau hai mau đều được, hắn cầm tiền đi mua ngay đồ ăn. Tăng ngất, đây không phải là trong truyền thuyết câu cá sao? Lâm Chấn Hoa có một loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Lang Đông tiếp tục giới thiệu nói, làm mấy lần, về sau có nông dân cảm thấy không được bình thường, ngay tại trên đường cùng hắn ôn nào. Cảnh sát đi tới nhìn một chút liền biết chuyện gì xảy ra. Vì chuyện này, câu hắn đến mấy lần đâu? Hắn bị nhìn tấu, còn không đổi. Lâm Trấn Hoa tò mò vấn đạo. Đổi cái gì? Lang Đông đạo, hắn hôm nay ở đây làm, ngày mai lại chuyển sang nơi khác làm, nông dân cũng không phải mỗi ngày ra đường, nơi nào đều biết hắn, cái này trò siếp. Nếu nói, huynh đệ này cũng coi như là một cái người tại ba rồi. Lâm Trấn Hoa nửa là cảm khái nửa là trêu chọc nói. Hai người đang trò chuyện, chỉ thấy từ xe dịp chỗ ngồi kế bên tài xế lại xuống một vị cảnh sát. Phó Tiểu Vinh vội vàng hướng lịch sử đa rèn giới thiệu nói, "Sử trưởng, hôm nay tới" chỉ là tiện đường đem trầm quốc thân trả lại, lần này sẽ không câu hắn, nhưng các ngươi trong xưởng nhất định muốn nghiêm túc tiến hành xử lý. Ta hôm nay chủ yếu là cùng chúng ta thị cục lãnh đạo mới tới xem một chút. Ta giới thiệu cho các ngươi một chút, vị này là thị chúng ta cục mới tới phó cục trưởng kiêm cảnh sát hình sự đại đội trưởng, Hàn Đạo, Hàn cục trưởng. Đám người cùng nhau xử lý, lấy xưởng trưởng Khâu Khánh Dương cầm đầu, lần lượt cùng Hàn Đạo nắm tay. Hán Hoa thực nghiệp một đám người đứng ở phía sau, cười híp mắt nhìn xem, không hơn phía trước, cũng không lên tiếng. Trong bọn hắn có mấy cái là nhận biết Hàn Đạo, đều cảm thấy ở cái địa phương này thấy Hàn Đạo thật có chút hí kịch tính chất. Lâm giám đốc, các ngươi cũng tới nhận thức một chút ta. Khâu Khánh Dương cùng Hàn Đào Hàn Nguyên xong sau, quay đầu hướng Lâm Chấn Hoa nói, "Hàn cục trưởng cùng phí đồn trưởng cũng là chồng coi chúng ta cái này một mảnh trị an, về sau các ngươi ở chỗ này làm sinh sản, không thể thiếu cùng công an cơ quan giao tiếp." Lâm Trấn Hoa ha ha cười, sửa sang lại quần áo, đi lên trước một bước, đối với Hàn Đào hô, "Hàn cục trưởng." Hàn Đào đầu tiên là sửng sở, chợt liền nhận ra Lâm Chấn Hoa, hắn cười ha ha lấy đi tới, tại Lâm Chấn Hoa trước ngực thân thiết đập một quyền, nói, "Thì ra là ngươi à, ta còn không nhận ra được đâu." Hàn cục trưởng, chúng ta đây cũng không phải là mâu thuẫn địch và ta. ngươi có thể không thể điểm nhẹ. Lâm Trấn Hoa nghe răng kháng nghị nói: "Cái gì Hàn cục trưởng? Bảo ta Hàn đại ca." Hàn Đào giả ra tức giận bộ dạng nói: "Lâm Trấn Hoa lập tức đổi một bộ sắc mặt, lớn tiếng đáp: "Là, Hàn đại ca Huy Vũ." Hàn Đào cười ha hả, những người khác cũng vội vàng cười theo đứng lên. Khâu Khánh Dương tò mò đối với Lâm Chấn Hoa vấn đạo: "Như thế nào, ngươi và Hàn cục trưởng nguyên lai nhận biết?" Đương nhiên nhận biết. Hàn Đào thay Lâm Trấn Hoa hồi đáp, hắn chỉ vào Lâm Chấn Hoa hướng đại gia giới thiệu nói: "Vị này tiểu Lâm khở lìn quản lý, nhưng là một cái thế tài. Ta tại cảnh sát trong khi luyện thời điểm, hắn cái kia Hàn Hoa thực nghiệm công ty" Giúp chúng ta thiết kế đồng thời sản xuất một bộ tự động báo bá hệ thống, đặt đến cái kia cái kia quốc tế 80 niên đại tiên tiến tài nghệ. Hàn Đại ca, chúng ta không mang theo khoác lác như vậy được không? Rõ ràng là tương đương với châu Âu 90 niên đại trình độ, chúng ta phải thực sự cầu thị đi. Lâm Chấn Hoa cải chính. Hàn Đào Đạo, cái gì? Châu Âu 90 niên đại trình độ? Haha, ha, ha ngươi so với ta thổi đến còn hung hắc đâu. Có Lâm Chấn Hoa cùng Hàn Đào cái tầng quan hệ này, đại gia lập tức liền quen thuộc. Lâm Chấn Hoa đạo, Hàn Đại ca, cấp ngươi cũng là đến phải sớm không bằng tới phải sao? Ta chỗ này vừa vặn cùng Khâu xưởng trưởng nói xong rồi hợp tác, đang chuẩn bị đi ra ăn cơm, nếu không thì, đại gia một khối à. Hàn đào đạo, hảo, vậy thì dính tiểu lâm khờ lỉnh quang, hãy rời Khâu xưởng trưởng một hồi. Khâu Khánh Dương vội vàng nói, không phải, không phải, hôm nay bữa cơm này, là lâm giám đốc muốn tỉnh Nói ra thật xấu hổ, chúng ta cái này 300 nhiều người nhà máy lớn, bây giờ một điểm vốn lưu động cũng không có, nếu không thì, như thế nào cũng không thể để khách nhân mời khách. Vĩ Tiểu Vinh nhường tài xế đem xe cảnh sát quay lại tới, Thỉnh Hàn Đào, Lâm Trấn Hoa cùng Khâu Khánh Dương ngồi trên, mình thì cùng những người khác cùng một chỗ leo đến hán Hoa nhà máy trước kia đại tiện thả trong thùng xe. Hai chiếc xe một chiếc một sau khai ra Hàn môn, đi tới trung quanh một nhà tiệm cơm. Mấy năm này, tư doanh tiệm cơm như măng mọc sau mưa đồng dạng hiện ra, sinh ý cũng càng ngày càng tốt. Trên đường, Hàn Đào đơn giản hướng Lâm Trấn Hoa nói một lần tình huống của mình, tại hắn kiên quyết yêu cầu phía dưới, tỉnh công an tính cuối cùng lòng miệng, điều hán đến Tẩm Dương thị cục công an làm một phó cục trưởng, kiêm nhiệm cảnh sát hình sự đại đội trưởng. Vú nhân hắn cũng đã theo tới rồi, vốn là trong cục muốn an bài nàng đến một nhà đơn vị đi làm việc, ai ngờ Hàn Tẩu đã yêu làm ăn, mình tại tầm Dương trong thành mầm một tiệm nhỏ, tiếp tục bán được đủ loại tiểu tạp hóa tới. Đúng, nói lên ta người yêu sự tình, còn phải cảm tạ ngươi và Phong tử đâu. Hàn Đào nói, nhất là Phong tử, chạy phía trước chạy sau, giúp không ít việc. Bất quá đoạn thời gian này Phong tử giống như nói là đi Nam Kinh, ngươi biết hắn tình không sao? Hàn Đào không chút kiêng kỵ nói thê tử của mình cùng Lan Vũ Phong cùng một chỗ làm ăn sự tình, may, may cũng không để ý cùng trong xe còn ngồi một người tài xế cùng Khâu Khánh Dương. Hàn thấy Làm ăn việc này cũng không vi phạm nguyên tắc, không phải là cái gì không thể gặp người sự tình. Lại nói, ai dám đối với thị cục công an phó cục trưởng miệng méo. Lâm Trấn Hoa nói, phong tử đến Nam Kinh bán quạt điện đi, bây giờ làm rất tốt, Nam Kinh bán già trâu đã có chút bộ dáng. Hàng Đào đạo, cái này cũng là các ngươi quạt điện quá cứng, bộ dáng hảo, chất lượng cũng tốt. Lần trước các ngươi cầm 100 đài tới để cho ta người yêu bán, không có mấy ngày liền bán hết rồi. Nàng còn lao nói với ta, có thể hay không tìm người lại muốn mấy trăm đài. Ta nói, nhân gia đây là chiếu cố chúng ta, chúng ta sao có thể như thế lòng tham. Hàn Đại ca, đây chính là ngươi không đúng. Lâm Chấn Hoa nghiêm túc phê bình đạo, chúng ta là nhà máy sản xuất nhà, quạt điện sản xuất ra, ai bán không phải bán. Hàn Tổ nếu có hứng thú, chúng ta tùy thời cũng có thể cung hóa. Ta nguyên lai là sợ tăng thêm Hàn Tổ gánh vác, không dám cho thêm nàng giao hàng. Sớm biết như vậy, ta liền để Hồng Dương bọn hắn cho tiến đưa 200 đài đi qua. Hàn Đào cười nói, vậy được rồi, ta ngày khác để cho nàng trực tiếp liên lạc với người, Ai, không, có cách nào, cái này bên gió mỗi ngày thổi đến ta ngủ không yên. Đúng, Thiểu Lâm Cờ Lĩnh, người như thế nào đến tầm Dương tới? Lâm Chấn Hoa chỉ chỉ bên người Khâu Khánh Dương, nói, chúng ta tới Thẩm Khâu xưởng trưởng hỗ trợ. chúng ta quạt điện sinh sản quy mô muốn mở rộng, hán hoa nhà máy bên kia sân bại không đủ. Khâu xưởng trưởng chủ động hướng chúng ta thân suất việc thủ, đem hắn nhà máy cùng thiết bị đều cho chúng ta mượn sử dụng. Về sau ta có thể sẽ có một đoạn thời gian ở lâu tại tầm dương đâu. Lời nói này Khâu Khánh Dương trong lòng ngậm áp. Rõ ràng là chính mình sự nghiệp gặp phải đóng cửa nguy hiểm, hán hoa thực nghiệp ra tay tương trợ. Lâm Chấn Hoa kỳ thực chỉ cần cứ nói thật đi ra là được rồi, Khâu Khánh Dương cũng không dám phủ nhận. Nhưng Lâm Chấn Hoa lại nhất định phải nói thành là Khâu Khánh Dương chủ động trợ giúp hán hoa thực nghiệp, đây thật là vừa cho lớp vải lót, lại cho mặt mũi, thật sự là quá dày nói. Lâm giám đốc quá khách khí, kỳ thực là Lâm giám đốc giúp chúng ta đại ân. Chúng ta bây giờ gặp một điểm tạm thời khó khăn, có chút khởi công không đủ. Lâm giám đốc đáp ứng đem hắn dây chuyển sản xuất đem đến chúng ta tới nơi này, trợ giúp chúng ta vượt qua nan quăng. Khâu Khánh Dương hàm hồ nói, nhà máy hao tổn tình huống, hắn không quá không biết xấu hổ tại vị này mới tới phó cục trưởng cục công an trước mặt nói thẳng ra. Hàn Đào cũng không đốc, đến tầm từ trước đến nay phía trước, phí tiểu Vinh cũng đã đem tầm mục đích bản thân tình huống hướng hắn giới thiệu qua. Hắn lần này đến tầm từ trước đến nay, bản ý là cùng sưởng trưởng Bí thư tiếp xúc một chút, thảo luận một chút như thế nào tăng cường loại này đỉnh công sứ nghiệp trị an vấn đề quản lý. Bởi vì theo tầm dương đỉnh công thời gian không ngừng dài hơn, giống thẩm ra tiên du côn dạng này chơi bởi lêu lồng công nhân gia tăng hàng ngày, tầm chính mình trải qua trở thành một trị an trọng điểm chú ý đơn vị. Nghe được Lâm Chấn Hoa thay Khâu Khánh Dương che lớp, mặc khác cũng biết Lâm Trấn Hoa muốn tiếp nhận tầm mục đích bản thân nghiệp vụ, Hàn Đào trong lòng đã thả lòng một chút. Lâm Trấn Hoa quạt điện bàn chạy, đây là Hàn Đào vô cùng rõ ràng. Nếu như Lâm Chấn Hoa đem dây chuyền sản xuất chuyển tới, tầm mục đích bạn thân khởi công không đủ vấn đề là có thể giải quyết, trị an nan đề cũng sẽ giải quyết dễ dàng. Hàn Đào đương nhiên sẽ không đi vạch trần hai người trong lời nói lời nói sắc bén, hắn theo Lâm Chấn Hoa ý tứ, đối với Khâu Khánh Dương nói, nghĩ không ra Khâu Xưởng trưởng như thế thượng lễ. "Tiểu Lâm Cự linh là của ta huynh đệ, người giúp hắn chiếu cố, chính là giúp đỡ ta, ta thay hắn cảm tạ người. Về sau Khâu Xưởng trưởng bên này có chuyện gì không thuận tiện, có thể cùng Tiền Hoa nói một tiếng, thực sự không được, đi thẳng đến cục thành phố tới tìm ta cũng có thể. Đây chính là sức mạnh à, một cái thị cục phó cục trưởng, bất quá là phó sư cấp, Khâu Khánh Dương dù sao cũng là chính sử. Thế nhưng là Hàn Đào mà nói đi ra, liền mang theo như thế điểm cứ Lâm Hạ Hư Khâu Khánh Dương còn phải hiện ra thụ sủng lực kinh bộ dáng. Khâu Khánh Dương đương nhiên cũng có thể nghe ra hàm đảo ý tứ, hắn nói tiểu Lâm Khở Lìn là của hắn huynh đệ, đây cũng là nói là cái này tiểu Lâm Khở Lìn là hắn che đậy. Giúp tiểu Lâm Khở Lìn chiếu cố, chính là giúp Hàn Đào chiếu cố. Ngược lại lý giải, như vậy hủy đi tiểu Lâm Khở Lìn này, chính là hủy đi Hàn Đào đại. Khắc nhìn Hàn Đào tại cảnh sát trong khi huấn luyện ổ nhiều năm như vậy, đối với trên xã hội chút chuyện này, cũng không hoàn toàn là thái điệu. Vậy chúng ta về sau có thể liền muốn thường xuyên phiền phước Hàn Khánh Dương hồi đáp, lần này chúng ta cùng Lâm giám đốc hợp tác. cũng là nhẹ hóa sảnh hạ đạt cho chúng ta chính trị nhiệm vụ, cho nên chúng ta nhất định sẽ toàn lực phối hợp. Sương chúng ta cùng chung quanh nông dân thường xuyên có chút ít ma sát, thường xuyên có chút nông dân tới trộm chúng ta sắt vụn, tơ thép các loại đồ vật. Về sau Lâm giám đốc công ty tới sau đó, vấn đề này có thể còn có thể nghiêm trọng hơn. Đến lúc đó, chúng ta còn muốn thỉnh công an cơ quan cho chúng ta một chút hiệp trợ đầu. Ha, ha không có vấn đề. Hàn Đào Bá khí 10 phần hồi đáp. 125 thứ 125 chương lão khai thứ 125 chương lão khai hắn hoa thực nghiệm cùng tầm dương tự hành xa nhà máy hợp tác hiệp nghị đi qua nhẹ hóa sảnh tán thành, chính thức có hiệu lực. Lâm Trấn Hoa từ Hán Hoa thực nghiệp công ty phái ra 20 nhiều tên công nhân trẻ tăng thêm từ hán Hoa nhà máy mượn 10 vài tên công nhân giả Hạo Hạo đang đang đi đến tầm Dương bắt đầu đối với tầm dương tự hành xa nhà máy khu sản xuất tiến hành cải tạo kim công sa gian cùng chế tạo xưởng đều không cần đại động chỉ là có chút thiết bị cần điều chỉnh một chút cái này cũng không khó khăn trung quy giả Bộ xưởng cần phải tiến hành lớn điều chỉnh dựa theo Lâm Trấn Hoa thiết kế tại trong phân xưởng đem xây thành một đầu dây chuyển sản xuất tất cả công nhân chỉ cần ngồi ở vị trí công tác bên trên không nừng mà đối với từ trước mặt thông qua sản phẩm tiến hành chỉ định phụ tùng phân phối trang bị là được rồi Dây chuyền sản xuất cái khái niệm này, có ít người nghe nói qua, có ít người chưa nghe nói qua, nhưng Lâm Trấn Hoa đối với chuyện này là hiểu rõ vô cùng. Thiết kế một đầu dây chuyển sản xuất cũng không khó, không có gì hơn là một đầu băng chuyển, tăng thêm một bộ hệ thống điều khiển. Cái này hệ thống điều khiển, giao cho vệ cảnh văn đối phó như vậy đủ rồi. Lâm Trấn Hoa đem dây chuyển sản xuất thô sơ giản lược bản vẽ vẽ ra đến từ phía sau, lại thỉnh khoa kỹ thuật kỹ thuật viên nhóm trợ giúp nhấp nháp ý kiến, lại thay đổi nhỏ thành ra công bản vẽ, tiếp đó liền đưa đến Hán Hoa nhà máy xưởng đi sản xuất. Tất cả bộ kiện đều sinh sản xong tất sau đó, Hán Hoa nhà máy phái ra tất cả xe tải lớn, vận chuyển những thứ này, bộ kiện đi tới tầm Dương tự hành xa nhà máy, lại phái ra lấy Tôn Lâu dài cầm đầu một chi lắp đặt đội phụ trách lắp đặt, bảo đảm mỗi một cái hoàn tiết vận hành đều hết sức lưu loát. Vì Hán Hoa nhà máy các công nhân chuẩn bị phòng trệt nhỏ cũng khởi công xây dựng, khu sản xuất đất chống không thiếu, tại Khâu Khánh Dương bảo vệ dưới, những thứ này đất trống không có bị nghèo mù quang các công nhân mở thành vườn rau. Khâu Khánh Dương cho Hán Hoa thực nghiệp hạch xuất ra thật lớn một khối đất trống, đầy đủ bọn hắn lên mười mấy gian Tại tự phụ trách cải tạo công trình là Bành Tiểu Tâm Tư khác kín đáo. có nhất định tổ chức năng lực cân đối, đem sự tình giao cho hắn đi làm là có thể yên tâm. Bành Tiểu Chi quyết điểm ở chỗ quyết đoán không đủ, có một số việc có vẻ hơi dáng vẻ thư sinh. Lâm Trấn Hoa thế là an bài thi quốc tuấn cùng Tào Văn Cường hai vị làm qua biết đến công nhân trẻ cho Bành Tiểu chết làm phụ tá, hai vị này nhân huynh nguyên lai tại lao động phục vụ công ty thời điểm là có tiếng đau đầu, hơn một năm nay tới, nhìn thấy Lâm Trấn Hoa đem công ty kinh doanh hồng hồng hỏa hỏa, hai người đều ăn sang khí, bây giờ đã trở thành Lâm Chấn Hoa tướng tài đắc lực. Trong khoảng thời gian này, Lâm Chấn Hoa tại Phong Hoa cùng Tầm Dương Chi ở giữa chạy tới chạy lui, mệt mỏi người đều gầy đi trông thấy. Nguyên đán thời điểm Lâm Chấn Hoa thật vất vả có mấy ngày nhàn rồi, kết quả cũng không phúc hồi thụ. Một phong đến từ Tương Bình tỉnh tin, nhường hắn lại bước lên đường đi. Ngồi ở lái hướng Tương Bình tỉnh trên xe lửa, Lâm Trấn Hoa một lần lại một lần mà nhìn xem cái này phong chữ viết lão thảo tin, Tiểu Lâm Cự Lệnh, chào ngươi rất lâu không có liên lạc, không biết ngươi bây giờ tình huống như thế nào. Cho ngươi viết phong thư này, là có một kiện nói không nên lời sự tình, muốn mời ngươi giúp một tay. Kể từ ngươi lần trước tiễn ta về nhà đến Nhạc Phong huyện về sau, ta đã tại nhà ta cho ở Vĩnh Lúa công xã máy móc nông nghiệp nhà máy đi làm, đảm nhiệm xưởng trưởng chức. Trong 2 năm qua, Mấy móc nông nghiệp nhà máy nghiệp vụ thật không tốt, công chức tiền lương cũng không thể cam đoan. Gần nhất nửa năm này tình huống càng là rất kém cỏi, tất cả công nhân viên trước, bao quát ta ở bên trong, cũng đã có 4 tháng không có lãnh được tiền lương. Bây giờ trong nhà thu vào chủ yếu chính là dựa vào ta phụ mẫu cùng cậu tự ngươi làm ruộng để duy trì, ta là người tàn tật, không làm được điển lý sự tỉnh. Tháng trước, cậu tự ngươi cảm thấy đau thắt lưng, đi bệnh viện sau khi kiểm tra, nói là trên lưng lớn cái nhọn, muốn khai dao phẫu thuật. Bây giờ trong nhà của ta kinh tế vô cùng khó khăn, khai dao phẫu thuật ước chừng cần 200 tiền, ta rất khó kiếm ra tới. Cho nên không thể làm gì khác hơn là mặt dạn mày dày hướng các vị chiến hữu nhờ giúp đỡ. Ta không biết ngươi bây giờ tình trạng kinh tế như thế nào, nếu như kinh tế của ngươi tình trạng cho phép, có thể hay không cho ta mượn 20 nguyên tiền? Thực sự không được, 10 nguyên cũng có thể. Đương nhiên, nếu như ngươi có khó khăn, như vậy cũng không cần có xử. Chí di cách mạng tối trào. Nguyên thai, Chiến Hữu, xem phải quân 1981 tháng 5 năm 12 nguyệt 15 ngày mới nhìn đến phong thư này lúc, Lâm Chấn Hoa nước mắt giống đoạn tuyến hạt châu mở dạng, của hướng xuống lưu. Tại hắn trong thân thể, còn lưu lại lai like cái kia Hoa ký ức, hắn nhớ ký. Sầm Phải Quân chính là hắn tại bộ trong đội tai, tại hắn làm lính trong vài năm, đã từng như huynh giống nhau mà che trở lấy hắn. Tại tự vệ đánh trả chiến bên trong, Sầm Phải Quân ở lúc mấu chốt đem hắn ngã nhào xuống đất, cứu tính mạng của hắn, mà Sầm Phải Quân chính mình lại vì vậy mà đã mất đi một đầu chân trái. Lâm Trấn Hoa tại Hồng núi huyện gặp nạn lần kia, chính là vừa mới đem Sầm Phải Quân đưa về Lao Gia Nhạc phong huyện, tại trở về Phong Hoa huyện trên đường gặp Lưu Manh bị thương. Lâm Chấn Hoa còn có thể nhớ kỹ trung đội trưởng bộ dáng, dáng người không cao, trên mặt là một bộ nông dân một dạng chất phác bộ giáng. Thu thương trước hai đủ loại súng ống sạ kích đều danh liệt toàn sư ba hạng đầu, đơn trưởng có thể đánh gãy bốn khối cục gạch, là có tiếng huấn luyện tiêu hình. Ai ngờ, hắn hiện tại, thế mà nghèo túng đến mức này, không thể không mặt dạn mày dày viết thư hướng đi qua thủ hạ chính là binh sĩ mượn 20 khối tiền tư cấp. Lâm Chấn Hoa cầm thư trực tiếp liền đi tìm Chu Thiết Quân, hướng hắn xin phép nghỉ đi tương bình tĩnh. Chu Thiết Quân ngay từ đầu là mặt đen lên, nói bây giờ sinh sản nhiệm vụ bận rộn, hắn Lâm Chấn Hoa thật vất vả trở về mấy ngày, lại muốn xin phép nghỉ, còn thể thống gì? Đợi đến Lâm Trấn Hoa đem thư đưa cho Chu Thiết Quân sau khi xem, Chu Thiết Quân trong đôi mắt của cũng lóe lên láo lệ, hắn đem thư còn cho Lâm Trấn Hoa, nói: "Vậy ngươi liền đi đi, tận lực lượng của ngươi trợ giúp hắn một chút. Thay ta hướng một cái lao binh gửi lời chào." Lâm Trấn Hoa đến ngân hàng đi lấy 2000 khối tiền, lại mua một đồng lương ăn, dùng đủ loại đồ vật, tiếp đó mua trường vé xe lửa liền thẳng đến Tương Bình tình đi. Lâm Trấn Hoa bây giờ cũng đã, đã có được tùy thời có thể mua được vé xe lửa đặc quyền, nhà ga công nhân viên chức từ hắn ở đây mua quạt điện đều theo suất xưởng giá cả, ai sẽ không biết tiểu Lâm Khởn quản lý đâu. Lâm Chấn Hoa án lấy một lần con đường đi hướng ngược lại, tới trước Lâm Châu, tiếp đó ngồi xe hơi đi tới Nhạc Phong huyện. Khi đi ngang qua còn lại Dương huyện Hồng núi cửa hải thời điểm, hắn nhịn không được đem đầu từ cửa sổ xe nho ra đi nhìn nhiều mấy lần, hơn 2 năm trước đó, hắn chính là bắt đầu từ nơi này mình xuyên qua hành trình. Hắn còn nhớ rõ, nơi này Hồng núi phái ra tất cả cái gọi lỗ trí cường sở trường, cũng không biết tình huống bây giờ như thế nào. Sâm phải quân nhà tại Nhạc Phong huyện Vĩnh Lúa công xã, không có thẳng tới xe tuyến. Lâm Chấn Hoa ngồi xe đến rồi Nhạc Phong huyện sau đó, lại dựng một chiếc qua đường máy kéo, lúc này mới đi tới Vĩnh Lúa công xã. Hắn dựa vào đi qua còn sót lại ký ức, tìm được sầm phải quân chỗ ở thôn, trực tiếp đi tới nhà bọn họ bên ngoài. Sầm phải quân nhà là một tòa phương nam rất thường gặp dân cư, ở giữa là rộng lớn nhà chính, phía trước có sân vườn, hai bên đều có ba gian phòng. Ngôi nhà này ở đây hai gia đình, một nhà là sầm phải quân một nhà, một cái khác nhà là sầm phải quân thúc bá ca ca sầm phải mới một nhà. Hai nhà đều chiếm một cái bên cạnh gian phòng, nhà chính bên trong bầy hai tấm bàn bắt tiền, theo thứ tự là hai nhà người riêng phần mình chô ăn cơm. Đây là phương Nam rất điển hình một loại cư trú phương thức, hai nhà này người là cùng một cái gia gia hậu đại, đời trước là thân huynh đệ, thế hệ này nhưng là thuốc bá huynh đệ. Hai nhà người mặc dù là thân thích, nhưng ở phương diện kinh tế là hoàn toàn độc lập với nhau, ngày bình thường dù là lẫn nhau mượn một quả trứng gà, sau đó cũng là muốn nhớ kỹ trả lại. Nhà đại môn là rộng mở, Lâm Trấn Hoa trực tiếp bước qua cánh cửa, đi vào nhà đi. Nhà chính bên trong một cái đang tại phụ giúp giao động thùng dỗ hải tử ngủ thiếu phụ ngẩng đầu nhìn hắn một mắt, đạo, người tìm ai nha?" Giao động thùng là nam một loại cái nồi, hình dạng giống như là một cái số nhỏ làm bằng gỗ buồn lớn. Phía dưới đặt một cái có thể chi phối dao động giá gỗ nhỏ. Dao động trong thùng đồng dạng sẽ trên nệm rất dày dẫm dạn, phía trên trải lên đệm giường. Mùa đông thời điểm, đứa bé ngủ ở bên trong sẽ khá ấm áp. Thiếu phụ kia bây giờ đang tại phụ giúp cái này dao động thùng, bên trong đang ngủ một vòng tuổi trên dưới hai tử, mặt đỏ nhỏ phát phát, nhìn rất là khả ái. Hai tử trên thân che kín thật dày chăn mền, nhưng chăn mền chăn đã vô cùng cũ nát, miếng vá chồng lên miếng vá. Lâm Trấn Hoa nhận ra câu hỏi thiếu phụ chính là phải quân thê tử điện Hiểu Lan, liền vừa cười vừa nói, "Là tẩu tử a. Ta là Tiểu Lâm Cỡ là sầm trung đội trưởng binh. Ngươi còn nhớ ta không?" Năm kia, là ta tiễn đưa sầm tay trở về. Điền Hiệu Lan sững suốt một chút liền nhận ra hắn, vội vàng đỡ El khó khăn đứng lên, nói: "Là tiểu rừng à, sao ngươi lại tới đây? Phải quân hắn còn tại trong sưởng, ta đây liền để Mao Tệ gọi hắn đi." Nói đi, nàng đối với mình nhà trong phòng hô một tiếng, "Mao Tệ, ngươi đi một chuyến máy móc nông nghiệp nhà máy, hô phía dưới ba bà của ngươi trở về." Nói tỉnh răng nam tiểu Lâm khởn lịn túc túc tới. Từ trong nhà chạy đến một cái năm, sáu tuổi tiểu hài tử, mặc trên người cũ nát áo đồng, dưới mũi mặt kéo lấy vòi dài nước mắt. Hắn xem trước Lâm Chấn Hoa một mắt, tiếp đó quay người liền nghĩ ra bên ngoài chạy. Lâm Chấn Hoa vội vàng đem hắn gọi lại, từ trong bọc móc ra một cái hoa quả đường, nhét vào trong tay hắn. Cái này gọi Mao tệ tiểu Hải tử trên mặt lập tức tách ra đầy nụ cười. Têu thúc thúc không có. Điền Hiệu Lan đối với Mao tệ nói: "Thúc thúc hảo." Mao tệ khéo léo đáp trả, nhanh như chớp chạy ra ngoài. Cái thôn này cách công xã không xa, Mao tệ lúc không có chuyện gì làm cũng sẽ chính mình chạy tới máy móc nông nghiệp nhà máy thứ ba. "Ngươi xem ngươi, tới thì tới, còn mua đường làm gì?" Điền Hiệu Lan khách khí đối với Lâm Chấn Hoa nói, nàng xem nhìn ngủ ở giao động trong thùng đưa bé, nói: "Tuất, nha tệ đã ngủ." Tiểu Lâm cợn lịn: ngồi một chút." ra đi cấp người nấu chè canh. Nấu canh cũng là địa phương một loại phong tục, kỳ thực chính là nước trẻ trứng trấn nước sôi, là tiếp đãi khách quý lễ nghi. Một chén canh bên trong có 3 cái trứng, quý khách bình thường là ăn hết trong đó 2 cái, lưu lại 1 cái. Đương nhiên, nếu như không hiểu quy củ mà toàn bộ ăn, chủ nhà cũng sẽ không trách tội. Lâm Chấn Hoa nhìn xem điển Hiệu Lan Gian khổ đi lại bộ dáng, vội vàng nói, "Tẩu tử, người eo không tốt, cũng không cần bận rộn, ta không nói. Điền Hiệu Lan đạo, "Đây không phải đói sự tình, ngươi thật xa tới, một chén canh cũng không cho ngươi nấu, phải quân trở về khẳng định muốn Lâm Chấn Hoa không thể làm gì khác hơn là ngồi xuống. giúp đỡ Điền Hiệu Lan tiếp tục phụ giúp cái kia giao động thùng, nhường giao động trong thùng nha tệ ngủ được chậm hơn một điểm. Điền Hiệu Lan đến rồi phong bếp, ở một tiểu hội tiểu gia tới. Nàng chạy đến sầm phải mới gian phòng bên kia, đứng tại cửa phòng non âm thanh hô, "Tẩu tử, ngươi có thể cho ta mượn một quả trứng gà sao? Trong nhà của ta lại chỉ có hai cái trứng." Bên kia đi ra lại một cái thiếu phụ, Lâm Trấn Hoa nhận biết, đó là Sầm Phải Mới thế tử, giống như họ Vương vẫn là hoàng. Vị này Vương thị thiếu phụ nhìn thấy ngồi ở nhà chính bên trong Lâm Chấn Hoa, đối với hắn nở nụ cười, xem như chào hỏi, tiếp đó đi đến nhà mình phòng bếp, cầm một quả trứng gà đi ra, giao cho Điền Hiệu Lan. Điện hiệu Lan tiếp nhận trứng gà, đối với Lâm Trấn Hoa ngượng ngùng cười cười, nói: "Tiểu Lâm Cờ lỉnh, ngượng ngùng à, trong nhà vừa vặn không có trứng gà." Lâm Trấn Hoa nhanh chóng đứng lên, "Tẩu tử, thật sự không cần làm phiền, ta theo Kai cũng không phải người ngoài." "Vậy không được." Điện hiệu Lan ngoan cùng nói, quay người trở về phòng bếp làm canh đi. Một lát sau, Điện hiệu Lan bưng một bát nóng hổi nước trẻ canh trứng đi ra, nàng đem canh đặt ở trên bàn bắt tiên, đối với Lâm Trấn Hoa nói: "Tiểu Lâm Cờ lỉnh, ngươi chậm ăn, ta đi trong đất trích gọi món ăn, nha tiện nếu như tỉnh, ngươi giúp ta giao động một chút." Lâm Chấn Hoa biết mình cũng không cách nào ngăn Điển hiệu Lan. Nông thôn phong tục, khách tới nhà cũng nên làm chút hảo cơm. Điện hiệu Lan bận rộn như vậy sống là rất bình thường biểu hiện. Lâm Trấn Hoa ngồi xuống, vươn lên bát vừa định ăn, chỉ thấy Mao Tệ thở hổn hộc chạy trở về, vào cửa liền lớn tiếng hô mẹ. Lâm Trấn Hoa nói: "Mao Tệ, mụ mụ ngươi đi trong đất trích thái đi, ngươi không phải đi gọi người bà sao?" Cha ta nói hắn đi trước tụ tập bên trên mua chút thịt. Mao Tệ hồi đáp, đồng thời dùng con mắt nhìn chằm chằm Lâm Trấn Hoa bác. Lâm Chấn Hoa tâm niệm vừa động, vấn đạo: "Mao Tệ, ngươi muốn ăn trứng gà sao?" Mao Tệ do dự nói: "Mẹ ta sẽ mắng ta." "Sẽ không, thúc thúc để cho ngươi ăn, mụ mụ sẽ không mắng." Lâm Chấn Hoa đạo, hắn từng thanh từng thanh mao tệ ôm, đặt ở trên ghế, sau đó đem đua đưa cho hắn, nói: "Ngươi ăn đi." Mao tệ xem Lâm Chấn Hoa, lại xem trứng gà, dường như đang tiến hành đấu tranh tư tưởng. Cuối cùng, sợ bị mắng cố kỵ cuối cùng thoái vị tại đối với trứng gà trông mà thèm, hắn cực nhanh kẹp một quả trứng gà, toàn bộ mà nhét vào trong miệng, chống miệng đều không thể nhúc động. "Từ từ ăn, ngươi muốn ăn phải phía dưới, liền đều cho ngươi ăn." Lâm Trấn Hoa nói. Mao tệ liền 2 phút thời gian đều không dùng đến, liền đem ba cái trứng gà cho đã ăn xong, điểm này nước chè canh cũng uống sạch sạch sanh. Cùng lúc đó, Hắn cùng với Lâm Trấn Hoa cũng kết thâm hậu hữu nghị, bởi vì chưa từng có cái nào đại nhân sẽ lập tức cầm 3 cái trứng gà cho hắn ăn, hắn mỗi lần chỉ có thể hưởng dụng đến những khách nhân còn giữ lại một cái kia trứng gà. Hơn nữa, cho dù là cơ hội như vậy, thường thường vẫn là 1 2 tháng mới có thể đụng tới một lần. "Mạo tệ, ngươi biết thuốc thuốc sao?" Lâm Trấn Hoa vấn đạo. "Không biết." Mạo tệ lắc đầu. Lâm Trấn Hoa đạo, "Lần trước ta lúc tới, ngươi mới 3 tuổi đầu, ta còn ôm qua ngươi đây." Mạo tệ đối với cái này căn bản cũng không có ký ức, hắn chỉ là tò mò nhìn Lâm Chấn Hoa công đến bao, suy đoán bên trong sẽ có đồ vật như thế nào. Lâm Chấn Hoa xem Mạo tệ Yêu thương cười cười, hắn mở túi đeo lưng ra, lấy ra một bao bánh bích quy, đưa cho Mao Tệ, nói, "Cầm, nhưng không cho lập tức toàn bộ ăn." Mao Tệ đem mu bàn tay ở sau lưng, nói, "Mẹ ta không để ta lấy đồ của người khác." Thúc thúc không là người khác a. Ngoài cửa truyền tới một cái âm thanh, Lâm Trấn Hoa quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái một chân hắn tử chống đỡ quải trượng đứng ở cửa, đang cười híp mắt nhìn xem hắn. Sầm tai. Lâm Trấn Hoa liền vội vàng đi tới, đi đến hán tử kia trước mặt lúc, nghiêm dừng lại, đối với hán tử kia chào theo kiểu nhà binh. 126 thứ 126 chương mỗi ngày ăn thịt thứ 126 chương mỗi ngày ăn thịt sầm phải quân đưa ra một cái chống gậy tay, trả lâm chấn hoa một cái quân lễ, tiếp đó lại cùng lâm chấn hoa bắt tay, nói, tiểu lâm cờ lịn, sao ngươi lại tới đây? Đến, trong phòng ngồi xuống nói. Hai người đi tới nhà chính, phân biệt ngồi xuống. Sầm phải quân kêu lên mau tệ, đem trong tay sách một khối nhỏ thịt heo dao cho hắn, nói, mau tệ, cầm tới phòng bếp đi. Ba ba, ta muốn ăn thịt. Mau tệ tiếp nhật thịt, nhỏ giọng thỉnh cầu nói. Sẽ cho ngươi lưu một điểm, đi thôi. Sầm phải quân nói Lâm Chấn Hoa nhìn xem mau tệ trong tay sách khối thịt kia, nhìn không được có chút lòng chua sót. Khối thịt kia thật sự là quá nhỏ, liền mập mang gầy, không đến nặng nửa cân. Sầm Phải Quân biết hắn từ tỉnh Giang năm tới, tự nhiên là muốn tận khả năng lớn nhất chiêu đại hắn, từ nơi này khối thịt lớn nhỏ đến xem, Sầm Phải Quân điều kiện kinh tế đích thật là kém đến cực điểm. Sầm Phải Quân thấy được Lâm Chấn Hoa ánh mắt, cười xấu hổ cười, nói: "Ai, tiểu Lâm cớ lịn, thực không dám giấu dếm, ta nghe nói ngươi tới, nhanh tìm người vay tiền đến tụ tập bên trên mua thịt. Kết quả, ta đem toàn bộ nhà máy đều mượn khắp cả, mới mượn được năm mao tiền. Ngươi xem, ngươi thật xa tới một chuyến sáu. Ngay, ngươi điều kiện kinh tế như thế không tốt, như thế nào không nói sớm chứ?" Lâm Trấn Hoa nói. "Sâm Phại Quân đạo, bây giờ tất cả mọi người khó khăn, giống như ngươi vậy thanh niên, muốn kết hôn, kinh tế áp lực cũng lớn. Nếu như không phải tẩu tử ngươi sinh bệnh muốn khai dao phẫu thuật, ta cũng không tiện tìm các ngươi vay tiền." "Thế nhưng là sao?" "Đúng, Tiểu Lâm Cơ lỉn, ngươi làm sao sẽ đến nhà Phong tới, là vừa vặn đi công tác sao?" Lâm Trấn Hoa đạo, ai, ta là chuyên môn tới thăm ngươi." "Chuyên môn tới?" Sâm có chút giận mình, lập tức lại mang theo mấy phần đau lòng nói, "Thật không có tất yếu, ngươi xem, chạy chuyến này Con đường ánh sáng phí liền muốn mười mấy khối, tiêu số tiền này làm gì?" Lâm Trấn Hoa đạo, ai, ta là chuyên môn cho ngươi đưa tiền tới." Sầm Phải quân kinh ngạc hơn, "Cái gì? Ngươi vì đưa tiền đi một chuyến?" Tiểu Lâm cợn lịn, "Ngươi mang theo bao nhiêu tiền tới?" Cũng khó trách hắn biết tán kinh, hắn hướng Lâm Chấn Hoa mở miệng vay tiền cũng chỉ là muốn 20 khối tiền, mà Lâm Trấn Hoa dạng này chuyên môn đi một chuyến, rõ ràng không phải là vì tiền đưa 20 khối tiền a. Lâm Trấn Hoa đem Sầm Phải quân kéo đến trong phòng, từ trong bọc lấy ra một cái phong thư thật dày, giao cho trên tay của hắn, nói, "Hai, ta mang cho 500 khối tiền tới." Ngươi xem có đủ hay không? Không đủ, ta chỗ này còn có một chút. Sâm Phại Quân cầm tiền, giống như là bị sấy lấy tay mở rộng, mở to hai mắt nhìn vấn đạo, "Tiểu Lâm Cơ Lĩnh, ngươi từ đâu tới nhiều tiền như vậy?" Lâm Chấn Hoa đạo, "Chuyện này quay đầu ta chậm rãi nói cho ngươi hay, ai, ngươi trước cất tiền lại a, ngươi xem số tiền này, cho đậu tử làm giải phẫu có đủ hay không?" "Đủ, đầy đủ." Sâm phải Quân nói, "Tiểu Lâm Cơ Lĩnh, ta không dùng nhiều như vậy. Nếu như ngươi có tiền, có thể cho ta mượn 200 khối như vậy đủ rồi. Đừng nắm ta thật muốn hỏi ngươi một chút, số tiền này cũng là hợp pháp à? Lâm Chấn Hoa đạo, Ngươi yên tâm đi, ai, số tiền này cũng là sạch sẽ. Sâm Phái quân tử đóng tiền kia bên trong đếm ra 20 chục tới, đem còn dư lại cứng rắn nhét về Lâm Chấn Hoa trong tay, nói, ta không dùng nhiều tiền như vậy. Tiểu Lâm cợn lỉnh, nếu như ngươi thật sự có tiền, tốt nhất trợ giúp một chút những chiến hữu khác, ta biết là có mấy vị chiến hữu bây giờ sinh hoạt vô cùng khó khăn, còn có mấy vị liệt sĩ gia thuộc cũng vô cùng khó khăn. Lâm Trấn Hoa tiếp nhận tiền, chuyển tay liền đặt ở trên bàn bên cạnh, sau đó nói, ai, ngươi đừng từ chối. Ta có thể nói cho ngươi, ta bây giờ coi như là một vạn nguyên hộ, cái này 500 khối tiền là ta trả lại cho ngươi. Trên chiến trường, ngươi dùng một cái chân đã cứu ta một cái mạng, cái chân này như thế nào cũng đáng 500 khối tiền a. Ngươi bây giờ sinh hoạt phải chật vật như vậy, ta sao có thể nhìn xem mặc kệ? Thậm chí những thứ khác chiến hữu, ngươi yên tâm, ta sau khi trở về, nhất định nghĩ biện pháp liên lạc với bọn họ bên trên, cho bọn hắn cung cấp một chút trợ giúp cần thiết. Vạn nguy nhà. Sơn Phại Quân hôm nay xem như bị chấn động phải quá sức, Tiểu Lâm cờ lịn, ngươi không nói đùa chứ? Lâm Chấn Hoa đạo, ai, ta lừa gạt ai cũng không thể lựa người a. Ta nhận đầu trong xưởng lao động phục vụ công ty, hiện tại kinh tế hiệu quả và lợi ích không tệ, đây là ta lấy được nhận đầu kiều. Thì ra là như thế. Sâm Phại Quân có chút tin tưởng, nó thực hiện ở địa phương có không ít xí nghiệp cũng tại lén lén làm nhận đầu chế, hắn cũng đã được nghe nói sương trưởng bởi vì làm nhận thầu mà giàu lên tình huống. Hắn nghĩ nghĩ, nói, "Tiểu Lâm Cợ Lĩnh, nếu như ngươi thật sự điều kiện kinh tế có thể, như vậy số tiền này ta thu, bất quá, chuyện này chỉ có thể xem như mà ngươi. Sương chúng ta từ bây giờ vốn lưu động vô cùng gấp gáp, ngươi số tiền này cho ta mượn, chờ cho ngươi tẩu tử làm xong giải phẫu, hẳn là còn có thể còn lại một chút, ta vừa vặn có thể đem ra xem như vốn lưu động." Hách Sáu, cứ tự nhiên a." Lâm Chấn Hoa cảm thấy bất đắc dĩ, bất quá, đưa tiền tặng là một phần tâm ý, Sầm Phải Quân nguyện ý lấy ra xử lý xí nghiệp, cũng là hắn hứng thú chỗ, Lâm Chấn Hoa cần gì phải can thiệp đâu. Lúc này, đi trong đất Trích Món Nan điển hiệu Lan đã đã trở về, Sầm Phải Quân đem nàng hô vào trong nhà, rút ra một trường đại đoàn kết giao cho nàng, nói: "Hiệu Lan, Tiểu Lâm khở liền cho mượn tiền cho chúng ta. Người cầm số tiền này đi tụ tập bên trên lại mua chút thị trở về 6. Mua hai cân a." Không đợi điển hiệu Lan tiếp nhận tiền kia, Lâm Chấn Hoa đưa tay Phải Quân trên tay tiền ngăn cản trở về, từ trong túi của mình móc ra 20 khối tiền tới. Giao cho Điền Hiệu Lan, nói: "Tẩu tử, hôm nay bữa cơm này ta mời khách, làm phiền người đi hỗ trợ mua chút thức ăn ngon. Mua con cá, lại mua 5 cân thịt, mua chút trứng gà, đúng, còn có rượu, mua 2 bình rượu ngon trở về." Điền Hiệu Lan do dự nhìn xem Trưởng phu, Sầm Phải Quân gật đầu nói: "Tốt ạ." Liền theo Tiểu Lâm Khở Lĩnh nói xử lý a, giữa trưa đình phải Tân Ca một nhà cũng cùng nhau ăn cơm, làm nhiều gọi món ăn. Điền Hiệu Lan lúc này mới tiếp nhận tiền, cẩn thận từng ly từng tí dịch hảo, mang theo giỏ hướng về trên chợ đi. Lâm Chấn Hoa lại đem chính mình mang tới thứ gì đó một dạng lấy ra, giao cho Phải Quân. Bên trong có mang cho lão nhân cùng hài tử thực phẩm, có làm quần áo vải vóc, còn có một số bình thường trị cảm mạo đau đầu các loại thường dùng thực phẩm. Trước kia nông thôn làm là hợp tác điều trị, đội sản xuất thời làng trong tay kỹ thực không có thuốc gì, rất nhiều người trong thành đi nông thôn thăm thân nhân thời điểm, đều phải ở đơn vị bên trên mở một đống thuốc mang đến, những thuốc này tại nông thôn có thể cử đi rất lớn công dụng. Sầm Phải Quân gọi tới mau Tệ, nhưng hắn cầm một gói kẹo quả đi đưa cho Sầm Phải trong nhà mới hài tử, cũng chính là mau Tệ đường ca, đường tỷ. Chỉ chút lát, Phải mới lao bà Vương thị liền cười híp mắt cầm bốn cái trứng gà tới, nói một chút lời khách khí. Đây chính là trong nông thôn thường gặp có qua có lại. Điền Hiệu Lan đến rồi tụ tập bên trên, thật sự khẽ cắn môi mua 5 cân thịt, lại mua một con cá lớn, mấy cân trứng gà cùng chuẩn bị, còn có hai bình nơi đó sinh ra cao lưng rượu. Dù là như thế, Lâm Trấn Hoa cho 20 khối tiền cũng không có xài hết. Sau khi trở về, Điền Hiệu Lan nhất định phải đem tiền còn lại còn cho Lâm Trấn Hoa không thể, Lâm Trấn Hoa không có thù, chỉ nói, tàu tử, tiền còn lại ngươi cứ giữ đi, ta còn muốn ở lại đây hai ngày đâu, coi như ta giao tiền giao tốt." Chưa hôm nay, tại sầm gia nhà chính bên trong đã đổi lên đã lâu mùi thịt mùi rượu. Điện Hiệu Lan cùng Vương Thị đem hai nhà bàn bắt tiên liệu mạng cùng một chỗ, liệu mạng đi ra một cái bàn lớn, trên mặt bàn bày đầy đủ loại thức ăn ngon. Sầm Phải mới một nhà tất cả lớn nhỏ có bốn người người, Sầm Phải quân bên này lại có phụ mẫu, Sầm Phải quân vợ chồng cùng ba tệ, lại thêm Lâm Chấn Hoa, trên bàn hết thảy ngồi 10 cá nhân. Đáng thương đứa bé nha tệ không có tư cách lên bàn, cũng chỉ có thể nằm ở dao động trong thùng nằm ngày bo bo. Trên bàn cơm, cao hứng nhất không gì bằng Mao tệ cùng với Sầm Phải nhà mới hai cái dưới đại hải tử. Sầm Phải trong nhà mới điều kiện kinh tế so Sầm Phải quân tốt một chút, nhưng ngày bình thường ăn thịt cũng vẫn là một chuyện rất chuyện xa xỉ. Lần này, Điền Hiệu Lan đem mua về thịt làm hơn phân nửa, béo mập tràn thịt kho tàu liền đốt đi ước chừng một cái nồi lớn, bọn nhỏ từng cái ăn đến mặt mày hớn hở. "Tẩu tử, mao tệ ăn một bữa nhiều thịt như vậy, sẽ không không tiêu hóa Lâm Trấn Hoa lo lắng vấn đạo. Điền Hiệu Lan không ngại nói, hắn còn có thể không tiêu hóa. Một hồi tiểu ra đi điên chạy đi, không tới buổi tối chắc chắn lại hô đói bụ. Lâm Trấn Hoa không thể làm gì khác hơn là lại nghiêng đầu đi khuyên mao tệ đạo: "Mao tệ, một trận trở ăn nhiều thịt như vậy, muốn tiết kiệm. Về sau mỗi ngày mụ mụ mua thịt cho người ăn liền tốt." Mao tệ nhìn xem mụ mụ, vấn đạo: mẹ. Về sau trong nhà của chúng ta mỗi ngày ăn thịt sao?" Điền Hiệu Lan cười nói, "Mỗi ngày ăn thịt, còn không muốn ăn nghèo." Sơn Phại Quân cũng nói, "Tiểu Lâm Cờ Lệnh, ngươi là người trong thành, không biết chúng ta nông thôn đáng. Bình thường, nhà ai có thể lập tức mua nhiều thịt như vậy? Hôm nay chúng ta cũng là nhờ hồng phúc của ngươi, lớn như vậy ăn hết lớn một trận." "Ai, nếu nói, lần trước lớn như vậy miệng uống rượu, ăn miếng thịt bự, vẫn là giải ngũ thời điểm đâu." Lâm Trấn Hoa đạo, "Kai, ta ngược lại thật ra cảm thấy, bây giờ chính sách của quốc gia cũng bung ra, ngươi vẫn hẳn nên suy nghĩ chút biện pháp kiếm chút tiền mới lạ. Nếu không thì Chỉ dựa vào đại thúc đại thẩm còn có tàu tự dạng này làm ruộng kiếm tiền thật sự là quá gian nan Sâm phải quân thờ giải nói cái nào dễ dàng như vậy à chúng ta cái này máy móc nông nghiệp nhà máy sản phẩm không thích hợp bình thường cũng chính là tiếp điểm máy móc nông nghiệp sửa chữa sự tình làm bây giờ ruộng đều chưa hết tập thể máy móc nông nghiệp bình thường cũng không cần loại số tiền này cũng không tốt kiếm còn như vậy kéo lên mấy tháng chỉ sợ cũng phải đóng cửa Lâm Trấn Hoa Vấn đạo ai, các người cái này máy móc nông nghiệp nhà máy xem như của người nào xí nghiệp công xa đoa thư nhân có thể nhận tàu sau Xâm phải quân đạo tư nhân nhận tàu sự tình cũng là có, các công xã có chuyện như vậy. Như thế nào, Tiểu Lâm Cự Lĩnh, ngươi sẽ không muốn chạy đến nơi này nhận thầu nhà máy a?" Lâm Trấn Hoa cười nói, "Ta làm sao có thời giờ dạng này chạy tới chạy lui. Ý tứ của ta đó là, ai, ngươi có thể đem xưởng này từ bảo xuống tới. Sâm phải quân đạo, nói đùa cái gì, xưởng này từ hiện tại cũng hao tổn lợi hại như vậy, ta thừa bao hạ lai, còn không muốn đem nhà tổ đều đổi đi." Lâm Trấn Hoa đạo, "Không có đáng sợ như vậy, ai, nếu như ngươi có thể đủ đem máy móc nông nghiệp nhà máy thừa bao lai, ta muốn biện pháp cho ngươi tìm mấy cái sản phẩm, có thể hay không giải đồng tiền lớn khó mà nói?" Ít nhất nhường mao tệ mỗi ngày ăn được thịt, hẳn chính là không có vấn đề. Lời nói này vừa nói ra, đầy bạn người đều hứng thú. Xâm Phải mới xen vào nói, "Tiểu Lâm Khắc Lệnh, ngươi thật có loại này bản sự. Vậy thì giúp một chút phải quân đi." Lâm Chấn Hoa đạo, "Giúp một chút cai đương nhiên không có vấn đề. Bất quá, tốt nhất là cai đem nhà máy bao xuống tới, dạng này ta giúp đứng lên cũng cam tâm tình nguyện. Nếu không thì, kiếm được tiền là công xã, rơi không đến trung đội trưởng trong túi eo, ta hả tất chịu cái này mệt mỏi." Xâm Phải cuốn nói, "Tiểu Lâm Khắc Lệnh, bao hay không bao nhà máy, có thể trở về đầu bản lại." Ngươi nói ngươi có thể đủ để chúng ta nhà máy kiếm được tiền, ngươi có biện pháp nào? Nói nghe một chút ta. Lâm Chấn Hoa gật gật đầu, "Không có vấn đề à, ta còn đang định hướng khai hồi báo một chút đâu." Kế tiếp, hắn đem mình tại hắn Hoa nhà máy việc làm, đơn giản hướng Sầm Phải Quân nói một lần. Mặc dù hắn cô y dấu giếm rơi mất rất nhiều chuyện, nhưng là đủ để cho Sầm Phải Quân cùng hắn đường huynh Sầm Phải mới nghe như say như dại. "Nói như vậy, các ngươi cuối cùng đánh bại tiểu quỷ tử?" Sầm Phải Quân nhịn không được chen vào nói vấn đạo. "Không sai, cuối cùng tiểu quỷ kia tự nhận thua, thừa nhận chúng ta sản xuất trục chất lượng quá cứng." Lâm Chấn Hoa nói, "Chuyện này đi qua Chúng ta tỉnh nhẹ hóa sảnh liền quyết định không mua tiểu quỷ tử thiết bị, giao cho chúng ta nhà máy sinh sản Cái này một cái nghiệp vụ chính là 300 vạn đô. Sâm Phải quân tò mò vấn đạo, "Tiểu Lâm Cợ Lĩnh, nghe ngươi nói như vậy, ngươi ở đây chuyện bên trong cũng phát huy tác dụng rất lớn. Kỹ thuật của ngươi là từ đâu tới?" Lâm Chấn Hoa vấn đạo, ai, ngươi có nhớ hay không, chúng ta binh sĩ trụ sở bên cạnh, ở một cái chuyến xuống lao cái hữu, ở tại trấn trên cung tiêu xã bên trên, thật cao gầy Phải quân cau mày nghĩ nghĩ, nói, "Ta ấn tượng không đậm, có thể là có một người như vậy a." Lâm Chấn Hoa trong lòng cười thầm. Hắn chiều này, xem như một loại tâm lý ám chỉ pháp, đó chính là thông qua phản phục hướng một người miêu tả một cái tràng cảnh, cuối cùng người này cảm thấy tràng cảnh này hoàn toàn chính xác tồn tại qua. Hắn tiếp tục nói đạo, cái kia lao cánh hữu, kỳ thực là rất có bản lãnh người. Ta có một lần ngẫu nhiên mà cùng hắn đánh một cái quan hệ, về sau ta liền thường xuyên đi giúp hắn làm vài việc, hắn liền dạy ta một chút tri thức. Lâm Phải Quân gật gật đầu, "Ân, ngươi dạng này nói chuyện, ta giống như có chút tấn tượng, ngươi thật giống như là thường xuyên giúp Trô ở quận chúng làm một cái chuyện." "Bất quá, Tiểu Lâm Cợ những sự tình này ngươi tại bộ đội nhưng cho tới bây giờ chưa hề nói lên qua Đúng vậy, đúng vậy." Lâm Trấn Hoa luôn miệng nói. "Nói như vậy, ngươi chính là lúc kia học được một chút kỹ thuật, đến trong xưởng về sau, lại cùng ngươi nói cái kia Hải quân tổng công trình sư học được một vài thứ, là như thế này à?" Sâm Phải Quân tiếp tục vấn đạo. "Không sai, đúng là như thế. Thế nhưng là ngươi vẫn là không cùng ta nói, ngươi dự định giúp thế nào ta nhà máy?" Sâm Phải Quân lại đem câu chuyện mang theo trở về. "Lâm Trấn Hoa đạo, "Hai, ngươi đừng đợi. Ngày mai ngươi dẫn ta đi ngươi trong xưởng nhìn một chút, ta ước định các ngươi một chút nhà máy năng lực, tiếp đó xem cho các ngươi làm chút gì sản phẩm. Các ngươi nhà máy không lớn, Tuy tiện có một sản phẩm cũng đủ nuôi sống mọi người. Sầm Phải Quân đại hỉ, bưng chén rượu lên nói, quá tốt rồi, Tiểu Lâm Cơ Lĩnh, nếu quả thật có thể dạng này, vậy ngươi có thể cứu chúng ta nhà máy hơn 20 hào công nhân. Tới, chúng ta cạn một chén. Lâm Chấn Hoa bưng chén rượu lên, hướng về phía Sầm Phải Quân phụ mẫu cùng với Sầm Phải mới nói, đến đây đi, đại thúc đại thẩm, phải tân ca, chúng ta làm một trận một ly a. Đám người từng uống rượu, lại giật vài câu lời ong tiếng ve, Sầm mới Tiểu lìn, mới vừa nói các ngươi là cho nhà máy phân hóa học lắm, kia cái gì chủ? Lâm Chấn Hoa lơ đãng đáp, không sai. là tỉnh Giang Nam đệ nhị nhà máy phân hóa học. Vậy ngươi cùng bọn hắn nhân có quen hay không a? Lâm Trấn Hoa sửng sở, hỏi ngược lại, như thế nào, phải Tân ca muốn mua phân hóa học sao? 127 thứ 127 trường phân hóa học vấn đề thứ 127 trường phân hóa học vấn đề nghe được Lâm Trấn Hoa nghi vấn, Sầm Phải mới hồi đáp, đây còn phải nói, đi qua nói, hoa màu một cánh hoa, toàn bộ nhở mập đưa ra. Trong nhà của ta cần phân hóa học, ta thúc ra cũng muốn phân hóa học. Đúng không? Thúc. Hắn phía sau một câu là đối Sầm Phải quân phụ thân nói, đó là hắn thân thúc thúc. Sầm phải quân phụ thân vội vàng đáp, phải mới nói đúng. Tiểu Lâm Cở Lǐn à, nếu như ngươi có biện pháp có thể hỗ trợ mua được điểm hóa học hợp, cái kia giúp chúng ta bận ở rộn. Các ngươi cung tiêu xã không bán phân hóa học sao? Lâm Chấn Hoa vẫn có chút không rõ. Sâm Phải mới cười khổ nói, "Tiểu Lâm Cở Lǐn thực sự là người trong thành, không biết chúng ta nông thôn chuyện. Chúng ta cung tiêu xã 1 năm liền có thể phân đến một chút như vậy phân hóa học, cá nhân liên quan muốn phân đi một nửa, còn dư lại chính là phân đến tất cả thôn, từng nhà liền một bao phân hóa học đều không được chia, căn bản cũng không đủ. Thời đại này, nếu như trong đất không vậy một điểm phân hóa học, nước này hạt lúa liền dài không tốt, sản lượng thấp hơn hai thành trở lên đâu." Là như thế này. Lâm Chấn Hoa gật đầu một cái, không có tiếp tục nói đi xuống. Sơn Phải Quân gặp Lâm Trấn Hoa mang theo vẻ trần trở, vội vàng thay hắn giải vây nói, "Phải Tân Ca, cha, các ngươi cũng đừng khó xử tiểu Lâm Cờ Lệnh. Hắn bây giờ mặc dù làm cái cán bộ, nhưng là chỉ là trung tầng cán bộ mà thôi, ra nhà máy, nói chuyện không coi là đến được. Mua phân hóa học loại chuyện này, chúng ta vẫn là mình nghĩ biện pháp a." Lâm Trấn Hoa liền vội vàng giải thích, ai, ngươi hiểu lầm, ta không phải mới vừa cảm thấy khó xử, mà là đang suy nghĩ thông qua ai tới mua phân hóa học. Ta biết mấy người, cũng là tỉnh dân nam, cùng chúng ta tương bình tỉnh không biết có cái gì liên hệ. Nếu không thì Chúng ta địa phương nào có thể đánh điện thoại đường dài, ta trước tiên đánh điện thoại liên lạc một chút ta. Sâm phải mới nói, "Tiểu Lâm Cở Lิ่น nếu như muốn đánh điện thoại đường dài mà nói, ta biết công xã liền có thể đánh. Công xã thư ký trong văn phòng có một bộ điện thoại là có thể đánh đường dài, ta thấy có người đi đánh qua." Lâm Chấn Hoa đạo, "Ừ, vậy được rồi, chờ đến lúc ăn cơm xong, phiền phước phải Tân ca mang ta đi một chuyến. Ta đánh mấy cái điện thoại hỏi tình huống một chút, tranh thủ cho cai cùng phải Tân ca trong nhà giải quyết một chút phân hóa học vấn đề a." Phân hóa học là một đại vấn đề, Lâm Chấn Hoa trong lòng cũng không có bao nhiêu chắc chắn. Hắn duy nhất đánh qua đối mặt đúng là hai hóa sưởng trưởng viện phòng, cũng không biết nhân ra phải chăng còn nhớ ký hắn. Bất quá, việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể là lấy ngựa chết làm ngựa sống. Ăn qua cái này bỗng nhiên phong phú cơm trưa, Lâm Chấn Hoa tại Sầm Phải mới cùng đi, đến công xã đi đánh điện thoại đường dài. Sầm Phải mới đối với Lâm Trấn Hoa hiện trạng vô cùng có hứng thú, dọc theo đường đi hỏi han. Sầm Phải mới năm nay chỉ có 30 tuổi, là một cái không có văn hóa gì nông dân. Phụ mẫu hắn tại hắn sau khi kết hôn không bao lâu liền trước sau qua đời, hiện tại hắn nhà bên trong cũng chỉ có hắn, thê tử cùng hai cái nhi nữ. Hai năm này Mặc dù phía trên chính sách còn không có hoàn toàn thả ra, nhưng ở cơ sở nông thôn đã bắt đầu thực hành lấy gia đình nhà làm đơn vị liên sinh nhận thầu trách nhiệm chế. Sầm Phải mới thế tử cơ thể không tốt lắm, không làm được quá nhiều việc nhà nông, cho nên bên trong sống chỉ có Sầm Phải mới một người làm, trông trọt cái kia vài mẫu trách nhiệm ruộng khá là gian khổ. Cùng tất cả thanh niên nông dân một dạng, Sầm Phải mới cũng có một khỏa hy vọng phát tài tâm. Nhưng mà, huống tại cái này trong nông thôn, muốn phát tài so với lên trời còn khó hơn. Sầm Phải mới tại huyện thành nhìn thấy có chút bày quán nhỏ hộ cá thể lúc, cũng động đại ý niệm. Cảm thấy vào thành tới 7 cái sạp hàng cũng so trong nhà làm ruộng còn mạnh hơn nhiều. Thế nhưng là làm ăn là muốn tiền vốn, hắn không có cái này tiền vốn, đồng thời cũng không dám ném nhà thổ địa, cho nên ý nghĩ này cũng chỉ có thể là muốn nghĩ mà thôi. Lần này Lâm Trấn Hoa đến trong nhà hắn tới, hắn liếc mắt liền nhìn ra Lâm Trấn Hoa là một cái kẻ có tiền, vô luận là ăn mặc, vẫn là bỏ tiền nhượng điền hiệu Lan đi mua trong thịt hào trường, đều cho thấy hắn là một cái thu vào vô cùng khả quan nhân sĩ thành công. Ở trên bàn cơm, Lâm Trấn Hoa nói chính mình tại Hán Hoa nhà máy sự tình, Phải mới là nghe nghiêm túc nhất, Lâm Chấn Hoa cái này sự tích Càng thêm kiên định sâm phải mới thái độ, đó chính là Lâm Trấn Hoa đích xác là một người tài ba. Dạng này người tài ba, sâm phải mới lúc trước căn bản không có gặp được. Thình Lâm Trấn Hoa hỗ trợ mua phân hóa học, là sâm phải mới nhất thời linh cảm bản ra. Hắn cảm thấy, giống như vậy một cái người tài ba, nếu như không lợi dụng một chút, chính mình liền bỏ lỡ một cái cơ hội. Tiểu Lâm Cợ Lìn, ngươi nói thế nào cái Hán Hoa thực nghiệp công ty chính là ngươi mở công ty phải không? Sâm phải mới hỏi như vậy. Lâm Trấn Hoa vội vàng phủ nhận, không phải, phải Tân Ca, ta chỉ là quản lý mà thôi, cái công ty này là tập thể tất cả, nhà máy cũng có cổ phần ở bên trong. Hắn cùng Sâm Phải mới còn chưa chín đến có thể lộ ra cổ quyền quan hệ phân thượng, cho nên trước tiên hàm hồ suy đoán lại nói: "Ngược lại ngươi là lãnh đạo đi, đúng không?" Sâm Phải mới không tức nỗi nói: "Các ngươi bây giờ công nhân, một tháng có thể cầm tới bao nhiêu tiền?" "Vậy công nhân đi, tiền lương là 40 nhiều khối, nếu như làm giỏi, tiền thưởng cùng tiền làm thêm giờ cộng lại có 20 nhiều khối a. Một tháng kia không thì có 70 khối." Sâm Phải mới con mắt đều trợn tròn. "Không sai biệt lắm có a." Lâm Trấn Hoa khiêm tốn nói: "Chúng ta loại một năm ruộng, cũng chính là dãy 2, 300 khối tiền a, các ngươi cái công nhân 1 tháng liền 70 khối a." 3-4 tháng liền chống đỡ chúng ta một năm. Khả năng này chính là công việc nông nghiệp biểu đồ tỷ giá a. Lâm Trấn Hoa không thể làm gì khác hơn là dùng giọng quan tới qua loa tắt trách hắn. Ai, chúng ta làm nông dân thực sự là đáng, kiếp sau đầu thai như thế nào cũng phải ném đến một cái công nhân trong nhà đi. Sầm Phải mới đoán trời trách đất nói, Sầm Phải quân ở thôn cách công xã khoảng cách không xa, hai người chỉ chốc lát liền đi tới công xã Trô ở trên thị trấn. Sầm Phải mới mang theo Lâm Chấn Hoa thẳng đến công xã đại viện, đi tới cửa, hắn cửa đối diện vệ nói một tiếng tới gọi điện thoại, gác cổng liền thả bọn họ tiến vào. Bĩnh lúa công xã chỉ có một bộ có thể gọi đường dài điện thoại của, để cho tiện bí thư đối ngoại liên lạc, bộ này điện thoại liền phóng tại phòng thư ký làm việc. Nhưng một số thời khắc, công xã bên trong lại sẽ có một chút cá nhân hoặc đơn vị cần sử dụng điện thoại đường dài, dạng này bọn hắn cũng chỉ có thể chạy đến phòng thư ký làm việc tới đánh, đồng thời giao nộp dài tiền điện thoại. Thời gian dài, như vậy liền thành một loại lệ cũ, bất luận kẻ nào chỉ cần giao tiền, cũng có thể đến phòng thư ký làm việc tới đánh đường dài, phòng thư ký làm việc trực tiếp biến thành điện thoại đường dài phòng. Bí thư đối với cái này cũng không có ý kiến, bởi vì thực có thể giao nổi điện thoại đường dài phí người và đơn vị cũng là rất ít, cho nên bình thường 10 ngày nửa tháng cũng chưa chắc có người tới quấy rối hắn một lần. Nhưng mà hôm nay lại khác biệt, Lâm Trấn Hoa đi tới phòng thư ký làm việc, trực tiếp liền nộp 50 đồng tiền cho quản điện thoại thư ký, nhường hắn cho khai thông đường dài. Lâm Trấn Hoa biết, hôm nay lần này điện thoại, đoán chừng như thế nào cũng phải đánh đi ra 50 đồng tiền. Lâm Trấn Hoa cũ điện thoại đầu tiên là gọi cho Viên Phong, điện thoại trực tiếp phát tiến vào Viên Phong văn phòng. Viên Phong ngay từ đầu không nhớ ra được Lâm Chấn Hoa là ai, trên thái độ có chút lạnh nhạt. Chờ Lâm Chấn Hoa nói lên chụp cái sự tình lúc, Viên Phong đột nhiên nhiệt tỉnh, cái kia tiếng cười sáng sáng, dù cho đi qua mấy trăm km dây điện thoại suy giảm, chuyển đến Lâm Trấn Hoa lốt hai trong thời gian, vẫn như cũ ông ông tác hưởng. "Là Lâm khoa trưởng à, A Ai Nha, thất lễ thất lễ, ta vừa rồi lập tức hồ đồ, thật đúng là không nhớ tới ngươi tới." Viên Phong ở trong điện thoại dạng này xin lỗi. Lâm Trấn Hoa đạo, "Không dám nhận, Viên sưởng trưởng, ta còn sợ ngươi đem ta đã quên đâu." "Sao có thể quên à, lần trước tại trưởng phòng tới thị sát công việc, chúng ta còn nhắc đến ngươi đây, tại trưởng phòng đối với ngươi vô cùng thượng tức a." Lâm Chấn Hoa âm thầm đầu. Hắn biết Viên Phong vì sao lại đối với hắn nhiệt tình, nói cho cùng vẫn là xem ở Tạ Xuân Diễn mặt mũi. Lâm Chấn Hoa đoạn thời gian gần nhất hành tình tăng, tại nhẹ hóa sảnh trong hệ thống cũng coi là một cái nhũ danh người. Tuổi của hắn vừa đầy 20 tuổi, tiền đồ vô lượng, công nhân bình thường có thể nghĩ không ra xa như vậy sự tình, giống Viên Phong loại này sưởng trưởng một cấp người, là không thể nào không nghĩ tới. "Đúng, Lâm quá trưởng, ngươi đây là đường dài a. Không chậm trễ tiền của ngươi, ngươi nói xem, gọi điện thoại cho ta có sự tình gì a?" Viên nói như vậy. Lâm Chấn Hoa đạo: "Viên sưởng trưởng a, có làm việc nhỏ làm phiền ngươi một chút." Ta có một cái lốc tai, là của ta ân nhân cứu mạng, trên chiến trường từng cứu mạng của ta, bây giờ là tàn tật quân nhân. Hắn tại nông thôn, trong nhà cần phân hóa học, ngươi xem ngươi có thể không thể giúp một tay giải quyết một chút. Viên Phong không chút nghĩ ngợi đáp, không có vấn đề a, ngươi nói đi, hắn là hồi nào. Tương Bình tỉnh nhạc Phong huyện. Tương Bình tỉnh. Viên Phong tại đầu bên kia điện thoại trực biết truy, Lâm Hoa trưởng, ta ngược lại thật ra có thể cho ngươi lấy tới phân hóa học, thế nhưng là đường xa như vậy, ngươi như thế nào đem phân hóa học vận đi qua a? Lâm Chấn Hoa đạo, viên sưởng trưởng, ta gọi điện thoại cho ngươi ý tứ. Là muốn hỏi một chút ngươi có phải hay không nhận biết Tương Bình tỉnh bên này nhà máy phân hóa học nhân, có thể hay không giúp đỡ giới thiệu cái quan hệ. Ngươi xem, ta đây cũng là thực sự không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là cầu ngươi hỗ trợ. Viên Phong nghĩ nghĩ, nói, tốt à, ngươi dạng này à, ta trước tiên cho Tương Bình tỉnh đồng hành gọi điện thoại hỏi một chút, nếu như có thể mà nói, ta để bọn hắn điện thoại cho ngươi à, ngươi đem điện thoại của ngươi nói cho ta biết. Nhạc Phong huyện Vĩnh Lúa công xã phòng thư ký làm việc. Lâm Chấn Hoa hồi đáp, "Ừ, tốt à, ta tin tức đi, tin tức xấu đi." Lâm Chấn Hoa để điện thoại xuống. Cùng Sầm Phải mới hai người ra phòng thư ký làm việc, ngồi ở phía ngoài trên ghế trở lấy. Qua thật dài một hồi, thư ký đi ra gọi bọn họ đạo, "Ai kêu Lâm Chấn Hoa? Có ngươi được dài." Lâm Trấn Hoa cùng Sầm Phải mới một lần nữa trở lại trong phòng, Lâm Trấn Hoa tiếp nhận ống nghe, đối với bên trong nói, "Uy, chào ngươi, ta là Lâm Chấn Hoa, xin hỏi ngươi là vị nào? Ta là Đầm Châu nhà máy phân hóa học xưởng trưởng Đường Trị Quốc, là Giang Nam Hai Hóa Lao viên gọi điện thoại cho ta, nói ngươi cần phải mua điểm hóa mập, là có chuyện như vậy sao?" Người trong điện thoại nói. Lâm Chấn Hoa đạo, "Đúng vậy đúng vậy, cái này quá làm phiền ngươi." Phiền ngược lại là không có việc gì. Đường Trị Quốc nói: Lao viên cũng là của ta bạn cũ, hắn nói ngươi là bằng hữu của hắn, vậy chúng ta cũng là bằng hữu đi. Ngươi muốn phân hóa học là than án, vẫn là phân đu je?" Lâm Trấn Hoa lấy tay che lấy mịt rồ phồn, quay đầu hỏi Sầm Phải mới đạo: "Phải Tân ca, ngươi là muốn than án vẫn là phân đu je. Còn có phân đu je. Sầm Phải mới mừng rỡ, đó là đương nhiên muốn phân đu je, một cân phân đu je bù đắp được ba cân than án đâu." Lâm Trấn Hoa thế là đối thoại trong ông nói: "Đường Xưởng trường a, nếu như thuận tiện, ta vẫn muốn phân đu je. Phân đu bây giờ có chút khan ta bây giờ trên tay cũng không còn lại bao nhiêu chỉ tiêu." Đường Trị Quốc tựa hồ rất khó khăn nói, "Lâm Hoa Trượng, ngươi dự định muốn bao nhiêu? Nếu có thể mà nói, có thể hay không giúp ta làm đến 8 túi a?" Lâm Trấn Hoa nói, hắn nhìn thấy Sầm Phải mới dùng ngón tay cho hắn khoa tay muối chân một cái bắt tự, biết đây là 8 túi ý tứ. Cũng không biết là điện thoại âm sắc không tốt, vẫn là Lâm Trấn Hoa phát âm không cho phép, Đường Trị Quốc ở bên kia trực tiếp liền tiếp lời, "Chỉ cần 8 tấn a, cái kia ngược lại là không có gì khó khăn." "8 tấn?" Lâm Trấn Hoa lúc này liền bị té xỉu lôi đảo, "Nhờ vậy a, ta nói chính là 8 túi có hay không hảo?" Hắn nói cho bao nhiêu? Sầm Phải mới ở một bên nhỏ giọng vấn đạo. hắn nói cho 8 tấn. Lâm Trấn Hoa đồng giọng nhỏ giọng nói, thực sự là gặp quỷ, ta nói là 8 túi, hắn như thế nào nghe thành 8 tấn. Cái này đồ chơi lại không thể ăn, chờ ta nói cho hắn biết." Tiểu Lâm cờ lịn, Sầm Phải mới lo lắng quát lên, 8 tấn liền 8 tấn, ngươi nhanh chóng đáp ứng. "Ách." Lâm Trấn Hoa nhất thời có chút hồ đồ, bất quá, nhìn xem Sầm Phải mới cái kia kiên định thái độ, hắn vẫn hòa hiệp, đối với trong điện thoại nói, "Đường sưởng trưởng, vậy chúng ta liền nói rõ là 8 tấn a, ngươi xem ta là đến trong xưởng đi hóa đơn nhận hàng, hay là thế nào?" "Đường trị quốc đạo, không cần làm phiền, ngươi không phải tại Nhạc Phong huyện sao?" Ta quay đầu nhượng phòng cung tiêu cho Nhạc Phong huyện cung tiêu xã gọi điện thoại, để bọn hắn ra tay trước hàng cho ngươi, quay đầu chúng ta lại tiếp tế bọn hắn chính là, hôm nay tới không bằng, ngươi ngày mai đến cung tiêu xã đi hóa đơn nhận hàng a. Giá cả kia là thế nào tính toán? Lâm Trấn Hoa tiếp tục vấn đạo. Đường Trị Quốc đạo, lao viên lên tiếng, phương diện giá tiền, liền theo xuất xưởng giá cả a, mua tấn 420 khối tiền, đây là không thể thấp nữa. Vậy thì cảm ơn Đường xưởng trưởng. Không khách khí, Lâm khoa trưởng có đến Đồng Châu lúc tới, nhất định đến trong xưởng tới chơi a. Đường Trị Quốc cười ha hả, cúp xong điện thoại. Tiểu Lâm Lìn, nói như thế nào? 8 tấn, ngày mai đến huyện Cung Tiêu xã đi hóa đơn nhận hàng. Mỗi tấn 420 khối tiền. Lâm Trấn Hoa đáp: 420 khối. Sâm Phải mới đỏ ngầu cả mắt, chúng ta đi Cung Tiêu xã mua, một túi là 52 khối tiền, một tấn là 12 túi nữa, ta tính toán nhìn 6. Đó chính là 650 khối tiền một tấn. Lâm Trấn Hoa vượt lên trước tính toán đi ra, cái này phép nhân đối với hắn không có độ khó. Mã ơi, một tấn còn kém ra 230 khối tiền à, cái này 8 tấn không muốn kém ra hơn 1000 khối tiền. Sâm Phải mới cảm khái nói, "Tiểu Lâm cờ lịn, ngươi phát tại." "Ta phát cái gì tại?" Lâm Chấn Hoa nhất thời không có phản ứng kịp. "Ngươi tính toán, ngươi cầm cái này 8 tấn phân đù jê, đến trên chợ đen vòng xuống tay, liền có thể dễ hơn 1000 khối á bây giờ trên chợ đen muốn mua cũng mua không được phân đù jê, ngươi những thứ này phân đù jê sẽ bị cấp chống không? Ngươi không phải là để cho ta đi đầu cơ trục lợi những thứ này phân đù jê a?" Lâm Trấn Hoa trợn khóc dở cười, đồng thời cũng cảm thấy một loại quyền lực đáng sợ. Hắn vẹn vẹn thông qua được viên phong quan hệ, liền có thể dễ dàng từ Đầm Châu nhà máy phân hóa học lấy tới 8 tấn phân đù jê, mà 8 tấn phân nếu như cầm lấy đi chuyển tay đầu cơ trục lợi, không cần tốn nhiêu sức liền có thể kiếm về hơn 1000 thối tiền, cái này kiếm tiền tốc độ cũng không tránh khỏi quá nhanh. Muốn hay không từ đây đi lên con đường này, lợi dụng quyền hạn đi kiếm tiền đây. Một cái ý niệm tại Lâm Chấn Hoa trong đầu của lóe lên một cái, lập tức liền bị dìm ngập tại nơi ngày cũ thư sinh ngạo khí bên trong. Tự có tri thức, có mắt dõi, tội gì đi giấy loại này là người chỗ chơi chén tiền đâu? 128 thứ 128 chương chuyển phân lũje thứ 128 chương chuyển phân lũje phải tân ca, này cũng bán phân hóa học sự tình, ta xem vẫn là thôi đi. Lâm Chấn Hoa dùng tương lượng khẩu khí đối với Sâm Phải mới nói. Sâm Phải mới đạo Tiểu Lâm Cợ Lĩnh, đây chính là 8 tấn phân hóa học, nhà chúng ta cái nào dùng đến? Ngươi coi như không cầm tới chợ đen đi bán, ít nhất cũng có thể bán cho thân thích của mình bằng hữu a. Chào ngươi không dễ dàng cầu một lần người, nhân ra đều đáp ứng cho, nếu như ngươi không muốn, không phải choáng váng. Lâm Chấn Hoa gật gật đầu, "Ừm, bán cho bằng hữu thân thích cũng có thể, bất quá, chúng ta đừng theo giá chợ đen, chính là giá gốc cả." Sâm Phải mới đại diêu kỳ đầu, "Tiểu Lâm Cợ Lĩnh, ngươi người này rất có bản sự, ta rất bội phục ngươi. Thế nhưng là đối với việc này, ngươi vẫn là muốn nghe lão ca. Nhân gia sưởng trưởng cho ngươi xuất xưởng giá cả, là của ngươi mà mũi." Người bán cho bằng hữu thân thích dựa theo cung tiêu sản giá tiền nhân ra cũng đồng dạng sẽ cảm tạ người bởi vì người ta muốn mua cũng mua không được thế nhưng là ta tarãy mọi người tiền nhiều không thích hợp Lâm chấn hoa đạo ta nhấn ra nhà máy giá cả cho bọn hắn bọn hắn không phải càng cao hơn sao. Sâm phải mới đạo người không có nghe lão nhân nói một câu gọi là một nắm gạo ân, một đấu gạo thủ nhân ra phải chết đói thời điểm người cho người ta một mét, nhân ra sẽ cảm tạ người người cho người ta một đấu gạo nhân ra đã cảm thấy người chắc chắn rất có tiền liền sẽ ngại một đấu gạo có ít người bây giờ khả năng giúp đỡ đại gia làm đến phânù D Đại gia liền đã vô cùng cảm tạ ngươi. Nếu như ngươi còn nhấn ra nhà máy giá cả cho bọn hắn, bọn hắn liền sẽ cảm thấy ngươi người này chắc chắn rất có bản sự, về sau liền sẽ cuối cùng đi cầu ngươi, ngươi không giúp đỡ, nhân ra liền sẽ hờ ngươi. Ta mồ hôi A6. Lâm Trấn Hoa bị sầm phải mới một fan cho nói đến á khẩu không trả lời được, đừng nhìn ngươi kiếp trước là Hoa Thanh thạc sĩ, Luận làm người làm việc, bên này xa địa phương nhỏ một cái thôn dân đều so với ngươi còn mạnh hơn nhiều lắm. Phải Tân ca, vậy theo ý kiến của ngươi, ta nên làm thế nào? Lâm Chấn Hoa thành tâm thành ý mà thỉnh giáo. Sầm phải mới đạo, Tiểu Lâm Cơ Lĩnh, nếu như ngươi yên tâm được ta, Chuyện này liền giao cho ta làm 8 tấn phân hóa học, hết thảy 100 túi, ta và ta thúc ra bên trong tất cả muốn 4 túi, còn lại 92 túi, ta giúp ngươi bán đi, ngươi cho ta một cái tiền khổ cực là được rồi. Tiền kiếm ta một phần đều không cần. Lâm Trấn Hoa vội vàng tiến bố. "Bất quá, hắn rất nhanh liền thấy được Sầm Phải mới chế nhạo ánh mắt, thế là hậm hực nói, "Tốt ta, rẫy bao nhiêu tiền, hai chúng ta chia đều à. Sầm Phải mới đạo, "Chia đều ta cũng không dám muốn, nếu như ngươi chịu mà nói, cho ta hai thành đều đủ ta 1 năm rẫy." "Vậy thì hai thành a?" Lâm Chấn Hoa không còn tranh giành, hắn cảm thấy Số phải mới người này thật là thật không tệ một người, đầu góc linh hoạt, hơn nữa biết phân tích, nếu như cho hắn một cái cơ hội xấu. Đúng, cơ hội. Lâm Chấn Hoa đầu góc linh quang lóe lên, không khỏi mỉm cười, hắn biết sớm phải mới có thể làm cái gì. Tiểu Lâm cơ lỉnh, ta muốn bộ giàn này, cái này 92 túi phân đủ dê, ta đi hỏi một chút trí thân hào hữu, đặc biệt người thân cận nhà, còn có đội sản xuất dài trong nhà, liền theo bán buôn giá cả cho bọn hắn, một túi là 45 khối 6. Người bình thường nhà, liền theo cung tiêu xá giá tiền, là 52 khối tiền. Chúng ta toàn bộ xuống, không sai biệt lắm có thể kiếm đến 1500 khối tiền. Sầm Phải mới cực nhanh tính toán, cũng không biết cái này chỉ có tiểu học sơ cấp văn hóa nông dân là thế nào có thể có mạnh như vậy tính nhầm năng lực. Hảo, liền theo Phải Tân Ca nói xử lý. Lâm Chấn Hoa đáp: "Nói thật, đối với Lâm Trấn Hoa tới nói, 1500 khối tiền đã không có trùng kích quá lớn lực, nếu như sang năm quạt điện tiêu thụ có thể đạt đến mong muốn, cá nhân hắn danh hạ chia hoa hồng thì có 240 vạn. Nếu như dựa vào ý nghĩ của hắn, cái này 1500 khối tiền liền rứt khoát đều cho Sầm Gia huynh đệ, có số tiền này, cũng đủ bao tệ mỗi ngày ăn thịt. Thế nhưng là, Sâm Phải mới nói cũng đúng, hắn dạng này vô duyên vô cớ đem chỗ tốt đều cho bọn hắn." Có thể cũng không phải chuyện gì tốt. Ơn huệ nhỏ có thể lôi kéo nhân tâm, ân lớn đến trình độ nhất định, liền thành chịu ân giả người nợ nần. Đến lúc đó, nói không chừng ngược lại sẽ làm cho tất cả mọi người không thoải mái. Đúng, phải Tân ca, cái này tám tấn phân đủ dê, cũng phải 3000 nhiều đồng tiền tiền hàng đâu, ta bây giờ không có nhiều tiền như vậy, ngươi xem làm sao bây giờ? Lâm Trấn Hoa nhớ đến một chuyện, vội vàng nhắc nhở. Sơn phải mới có gì to tắt chấp nhận, tiểu Lâm cự lịn, ngươi yên tâm, chuyện này cuốn ở trên người của ta. Ta hôm nay buổi tối liền đi tất cả nhà các nhà lấy tiền, ngày mai chúng ta mang tiền đi huyện thành. Ách, tôi ta Ngươi liền toàn quyền phụ trách a." Lâm Trấn Hoa nhượng thua, "Hắn làm cái này thật đúng là không bằng Sầm phải mới. Sầm phải mới được Lâm Chấn Hoa trao quyền, trong lòng đã có lực lượng. Hắn kéo một phát Lâm Chấn Hoa, "Đạo, Tiểu Lâm cờ lịn, đi, chúng ta đi trước gặp phía dưới Liêu thư ký." "Gặp bí thư làm gì?" Lâm Trấn Hoa lại hồ đồ rồi. "Ngươi đi theo ta chính là, công xã thư ký văn phòng làm một buồng, điện thoại để ở phòng ngoài, bí thư là ở phòng trong làm việc. Bởi vì bên ngoài có người gọi điện thoại, cho nên bí thư đem cửa phòng đóng lại." Sầm phải mới tới đến cửa phòng bên ngoài, gõ cửa một cái. Bên trong truyền ra một thanh âm, "Ai vậy? Đi vào." Sầm Phải Mới đẩy cửa ra, lôi kéo Lâm Chấn Hoa đồng loạt đi vào, hướng về phía ngồi ở một trường cũ nát bàn làm việc phía sau một nam tử bản thân đạo, "Liễu thư ký, ta là máy móc nông nghiệp nhà máy Sầm Sưởng trường đường ca, ta gọi Sầm Phải Mới." Công xã bí thư gọi Liễu Lợi Nhân, là một cái bản địa để bạt lên cán bộ. Hắn không biết Sầm Phải Mới, bất quá đối với Sầm Phải Quân là biết, dù sao máy móc nông nghiệp nhà máy là công xã lớn nhất xí nghiệp, ngẫm lại xem, thủ tướng có thể không nhận biết hai dầu tổng giám đốc sao? "A, ngươi có chuyện gì không?" Liễu Lợi Nhân ngồi vững tại bàn làm việc phía sau, Túi đầu còn tại Đạo Văn kiện trong tay, chỉ là thoáng chừng lên mí mắt vấn đạo. Đối với sầm phải mới dạng này nông dân, hắn thực sự không cần thiết cho quá nhiều chú ý sầm phải mới nói, "Liễu thư ký, là như vậy. Vị này Lâm khoa trưởng là đệ đệ ta tại bộ đội thời điểm mang qua binh, bây giờ tại tỉnh Giang Nam công tác. Hắn lần này sang đây xem đệ đệ ta, giúp ta đệ đệ trong nhà lấy được một điểm phân Uje. Bây giờ phân Uje còn có nhiều, ta muốn hỏi một chút, Liễu thư ký trong nhà ngươi muốn hay không một điểm?" Lời vừa nói ra, Liễu Lợi dân đầu hoàn toàn ngẩng lên, trong mắt cũng có một nụ cười, "À, ngươi có dư thừa phân Uje, có thể đồng ý ra bao nhiêu?" Không nhiều lắm, bốn túi, không biết có đủ hay không." Sầm phải mới nói. Liễu Lợi Dân trên mặt nổi lên nụ cười, hắn dơ tay lên một cái, ra hiệu nói, "Nhanh ngồi xuống nói à, ngươi thật có thể làm đến bốn túi phân Duje." "A, đúng, là vị này xấu." Lâm Trấn Hoa vội vàng tự giới thiệu, "Liễu thư ký, chào ngươi, ta gọi Lâm Trấn Hoa, nguyên lai là Sầm Tài thủ hạ chính là mình, bây giờ tại tỉnh Giang Nam Hán Hoa Kỳ giới nhà máy đảm nhiệm khoa kỹ thuật phó khoa trưởng." "A, Lâm khoa trưởng, mau mời ngồi." Liếu lợi Dân nói, tiếp lấy, hắn lại đối ngoài cửa hô một tiếng, "Nhường thư ký tới cho khách nhân đồ nước." Lâm Chấn Hoa mượn cơ hội này, lại tiếp tục nói, "Là như vậy, chúng ta Hán Hoa Kỳ giới nhà máy, thuộc về nhẹ hóa xảnh thuộc hạ sĩ nghiệp, cho nên cùng một chút nhà máy phân hóa học có chút nghiệp vụ qua lại." Tương Bình Tỉnh bên này bằng hưu nghe nói ta khai trong nhà có một chút khó khăn, thì rút một tay làm cho một chút phân duje. Số lượng này cũng không quá nhiều, ngay phải Tân Ca thuyết thư nhớ cũng cần một điểm, ta muốn mấy túi phân duje, cũng là một cái tâm ý a. Rất cảm tạ, rất cảm tạ." Liễu Lợi Dân luôn nhận nói. Giống Liễu Lợi Dân loại địa phương này cán bộ, thế tự nhiên là đã an bài tại công xã cái nào đó trong đơn vị công tác, nhưng trong nhà còn có phụ mẫu huynh đệ các loại. đều phải loại trách nhiệm ruộng. Liễu Lợi dân xem như công xã bí thư, có thể từ cung tiêu xã ưu tiên lấy tới một chút phân hóa học, nhưng số lượng hết sức có hạn. Vĩnh Lúa cung tiêu xã một năm có thể đi vào 3, 40 tấn phân hóa học, trong đó phân đú dê chỉ có 2, 3 tấn, những thứ khác cũng là lộn phần lượng tương đối thấp than án một loại. Cái này 2, 3 tấn phân đú dê, cung tiêu xã lấy ra một nửa tới cung ứng cho công xã chủ yếu cán bộ, bình quân một cái lãnh đạo danh nghĩa cũng liền có thể chia được một túi. Lợi dân mặc dù là bí thư, nhưng là không tiện muốn nhiều hơn, cho nên đối với phân dê nhu cầu vẫn là vô cùng cấp Những chuyện này, Lâm Chấn Hoa đương nhiên không hiểu. Nhưng Sầm Phải Mới loại người này đối với cái này thế nhưng là rõ ràng. Lâm Trấn Hoa lời nói mới vừa rồi kia, cũng là theo Sầm Phải Mới câu chuyện nói tiếp, sau khi nói xong, hắn nhìn thấy Sầm Phải Mới trên mặt đã lộ ra một tia nụ cười vui mừng, tựa hồ là đang nói, tiểu tử có thể khiến cho sáu. Ta là Đường Đường Hoa Thanh cao tài sinh A6. Lâm Trấn Hoa phiền một đấu. Cái giá tiền này phương diện là thế nào tính toán? Liễu Lợi dân vấn đạo. Liễu thư ký, Lâm khoa trưởng làm được phân đủ dê, là theo bán buôn giá cả, 45 khối 6 một dúi. Cho ngươi bốn dúi, hết thảy chính là 182 khối tiền bốn mao tiền. Sầm phải Mới nói Lâm Chấn Hoa ngồi ở một bên, trong lòng âm thầm bật cười, người giỏi lắm Sầm phải mới, chủ bí thư lệnh bợ đồng thời, cũng không quên làm thịt bên trên một Đao A bất quá Sầm phải mới làm như vậy cũng là đúng, nếu quả như thật nhấn ra nhà máy giá cả cho bí thư, e rằng chỉ có thể chọc phiền phức, mà không phải nhận được chỗ tốt. Quả nhiên, nghe được Sầm phải mới báo giá, Liễu Lợi dân nụ cười trên mặt càng sáng lạn hơn, hắn giả ý nói, này làm sao thích hợp đây, ta vẫn theo 52 một túi trả tiền tốt, nhiều hơn tiền, coi như Thẩm Lâm Khoa trưởng ăn tâm đi. Không cần không cần. Lâm Chấn Hoa vội vàng nói, ta nghe khai cùng phải Tân ca nói, Liễu thư ký vẫn đối với bọn hắn đều rất chiếu cố. Ta làm sao còn có ý tốt kiếm lời liêu thư ký tiền. Lần này tới phải cũng rất vội vàng, đều không cho Liễu thư ký mua cái gì đồ vật, đã thật không tốt ý tứ. Chủ khách hàng huyện một phen, Liễu Lợi Dân làm bộ phải lập tức lấy tiền cho Sầm Phải Mới, vị Sầm Phải Mới ngăn cản. Hán biểu thị, ngày mai sẽ trực tiếp đem văn dú dê đưa đến Liễu Lợi Dân ở nông thôn nhà bên trong đi, đến lúc đó tính lại tiền là được rồi. Đây cũng là Sầm Phải Mới sẽ làm chuyện địa phương, loại này chỉ tặng thư ký ăn một mình, là không thể trực tiếp cầm tới công xã trong việc tới. Tạm biệt Liễu Lợi Dân, Lâm Chấn Hoa cùng Phải Mới hai người ra công xã Việt tử. Xem vốn bề vắng lặng, Lâm Chấn Hoa cười đối với Sầm Phải mới nói, "Phải Tân ca, ta thực sự là phục người rồi, ngươi làm trò này là cùng sư phó học, vẫn là vô sự tự thông a." Sầm Phải mới được ý nói, "Tiểu Lâm cờ lịn, luận đọc sách, ta không như ngươi và Phải Quân, nhưng nhắc tới trong xã hội sự tình, ta đây cái làm anh, vẫn là mạnh hơn các ngươi một chút như vậy. Phải Quân làm cái kia máy móc nông nghiệp nhà máy, chính là quá tê cứng, ta theo hắn nói qua rất nhiều trở về, muốn thả nhạy bén một điểm, hắn căn bản là nghe không vào đi. Nếu không thì, này tử cũng sẽ không làm thành cái dạng này." Lâm Chấn Hoa hỏi dò, "Phải ca, theo ý kiến của ngươi, Cái xưởng này tử phải làm như thế nào làm? Sơn phải mới đạo, cái này sinh sản lên sự tỉnh, ta không quá hiểu. Nhưng ta biết, muốn kiếm tiền, vừa muốn đi ra chạy, không thể ngồi trong nhà chờ. Người xem nhân ra chết da người liền sẽ làm ăn, chúng ta như thế lại chỗ, đều thường xuyên có chết da người chạy tới cầm thùng nhựa đổi mét, sau đó lại cầm mét đến trên thị trường đi đổi tiền. Phải quân xưởng này tử, đến bây giờ liền một cái nghiệp vụ viên cũng không có, mỗi ngày chính là chờ chết lấy công xã tìm hắn làm việc, còn có thể không lỗ bản. Lâm Chấn Hoa nghe xong có môn, sau đó tiếp tục đạo, "Phải Tân ca, nếu để cho ngươi đi làm nghiệp vụ viên" Ngươi cảm thấy ngươi có thể chạy xuống sao? Đương nhiên có thể chạy. Sâm Phải mới không chút nghĩ ngợi đáp, không phải liền là mặt dạn mày dày đi chạy sao, chỉ cần có tiền rãy, ra mặt tính là gì? Hảo. Lâm Trấn Hoa khen một tiếng, "Đi, chúng ta đi tìm thay, nhất định muốn hắn đem máy móc nông nghiệp nhà máy thừa bao hạ lai, hắn chủ nội, phải Tân, ca ngươi chủ ngoại, ta cho các ngươi cung cấp kỹ thuật. Một năm rãy không đến 10 vạn đô la, ta chữ Lâm hai bên trái phải quay tới viết." Câu nói sau cùng, là Lâm Trấn Hoa tự cho là đúng chơi hài hước, bởi vì chữ Lâm Tả Hữu quay tới vẫn là chữ Lâm, đây là một loại an vạ ý kiến. Đáng tiếc là Sân phải mới không có cao như vậy văn hóa căn bản liền sẽ không hướng về cái tương nghĩ Lâm Trấn Hoa đây cũng là vứt vấtmị nhãn cho mù lo nhìn hai người chưa có về nhà mà là trực tiếp hướng máy móc nông nghiệp nhà máy đi đến tiến vào máy móc nông nghiệp nhà máy Lâm Trấn Hoa lại một lần thấy được tầm dương tự hành xa nhà máy chẳng thành chỉ thấy tại thấp lùn trong tường tươngây mặt tràn đầy là thê lương có khô trong bụi có tán để một chút vết gì loang lộ đồ sắt gió thổi cóạ hiện ra mấy gian cũ nát nhà ngói đó chính là máy móc nông nghiệp nhà máy sinh sản phân xưởng cùng phòng làm việc nông thôn thổ địa không đáng giá bao nhiêu tiền máy móc nông nghiệp nhà máy vòng 20 triệu mẫu đất Nhưng công trình kiến trúc lại không có mấy gian. Từ công trình kiến trúc vẻ ngoài đến xem, xưởng này từ xây thành đến bây giờ, như thế nào cũng phải có thời gian mười mấy năm. Phải Quân có đây không? Sâm Phải mới lớn tiếng hô. Trong nông thôn không thể làm cái gì thông báo quy định, thông tin cơ bản dựa vào giống. Sâm Phải Quân chống gậy ứng thanh từ trong một căn phòng đi tới, mỉm cười đáp, "Tiểu Lâm cờ lỉn, phải mới, các ngươi đã tới, sự tình làm được như thế nào?" Rất thuận lợi. Lâm Trấn Hoa nói. Sâm Phải mới đi lên trước, tại đường đệ bên thai nhỏ giọng nói vài câu cái gì, Sâm Phải Quân trên mặt cũng lộ ra vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ biểu lộ. Hắn mặc dù ngoài miệng nói là sợ phiền phức Lâm trấn Hoa, nhưng Lâm trấn Hoa lấy được Phân dư Dê, hắn vẫn cao hứng vô cùng. Không có ai so nông dân cũng biết tư liệu sản xuất giá trị, lại là Phân dư dệ, còn lấy được nhiều như vậy. Sâm Phải Quân nhìn xem Lâm trấn Hoa vẫn đạo. Không đợi Lâm trấn Hoa nói cái gì, Sâm Phải mới liền ngắt lời đạo: "Việc này, trở về rồi hay nói à, ở đây không phải nói chuyện chỗ." Phải mới, "Ta có thể trước tiên nói rõ, xưởng chúng ta bên trong có mấy cái công nhân già trong nhà đều tương đối khó khăn, Phân dư dệ muốn cho bọn hắn lưu mấy túi." Sâm Phải Quân nhỏ giọng dặn dò: "Ngươi yên tâm đi, ta đã sớm tính toán tiền vào." Sâm Phại mới mang theo biểu tình bất mãn nói, "Nói đi, vừa quay đầu cười đối với Lâm Trấn Hoa nói, "Tiểu Lâm Cơ Lệnh, ngươi không biết, ta đây người lễ đệ, đệ, không phải giống như là đường sưởng trưởng, giống như là làm việc thiện. Có chút gì chỗ tốt cũng nghĩ trong xưởng công nhân." Lâm Trấn Hoa đạo, "Ai tập quán như thế, đi qua tại bộ đội thời điểm, có điểm tốt cũng đều suy nghĩ chúng ta." Sâm Phại quân lấy được hứa hẹn, trong lòng một hồi vui vẻ, hắn đối với Lâm Chấn Hoa nói, "Như thế nào, Tiểu Lâm Cơ Lệnh, ngươi không phải nói muốn nhìn xưởng chúng ta từ sao? Vừa vặn, chúng ta hôm nay có chút nhiệm vụ, các công nhân đều ở đây, ngươi xem một chút xưởng này từ con cứu được không có?" 129 thứ 129 chương nhận tàu máy móc nông nghiệp nhà máy thứ 129 chương nhận tàu máy móc nông nghiệp nhà máy tại Sầm Phải quân cùng đi, Lâm Trấn Hoa đi vào máy móc nông nghiệp nhà máy xưởng, Sầm Phải mới đi theo phía sau bọn họ, nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, kỳ thực cũng nhìn không ra manh mối gì. Chính như Sầm Phải quân nói tới, hôm nay máy móc nông nghiệp nhà máy tiếp một điểm nhiệm vụ, cho nên nhìn vẫn rất bận rộn bộ dáng. Mười mấy công nhân riêng phần mình tại chính mình vị trí công tác bên trên, hết sức chuyên chú mà ra công lấy linh kiện, còn có một cái lão sư phó bộ dáng người, đang qua lại tiến hành lấy chỉ đạo. Ngoài nghề xem náo nhiệt, trong xem môn đạo. Tại máy móc gia công phương diện, Lâm Trấn Hoa tuyệt đối xem như người trong nghề, hắn tại trong phân xưởng vừa đi vừa về đi lấy, tinh tế đánh giá nhà này nhà máy thực lực. So sánh rất nhiều hương trấn chí nghiệp mà nói, vĩnh luân máy móc nông nghiệp nhà máy xem như trang bị tương đối hoàn hảo. Trong phân xưởng có 3 đài máy tiện, 2 đài máy tiện, còn có máy khoan, máy doa, bàn dập tất cả một bộ, mặc dù coi như đều tương đối cũ, nhưng dùng để ra công điểm thông thường linh kiện hắn chính là không có vấn đề. Trong phân xưởng công nhân kỹ thuật đều tương đối thành thạo, cũng không phải là người mới vào nghề. Nhất là cái kia vừa đi vừa về tiến hành hướng dẫn lao sư phó Nhìn lên một cái cao cấp công việc, hơn nữa còn là một đa tài, nhìn hắn chỉ đạo mỗi cái ngành nghề đều rất có môn đạo. Cái này lao sư phó gọi Trần Kim Phúc, nguyên lai là đồng châu một nhà nhà máy lớn bên trong công nhân, về hưu nhường hài tử thay thế, chính mình trở về vĩnh lúa tới ngày nông. Nhìn thấy ta đây cái nhà máy kỹ thuật không được, liền tự nguyện tới trợ rút. Ta trong xưởng công nhân kỹ thuật cũng là hắn chỉ điểm. Sơn Phải quân hướng Lâm Trấn Hoa giới thiệu nói, nói đi, hắn hướng Trần Kim Phúc hô, "Trần sư phó, ta giới thiệu cho ngươi một chút, đây là ta tại bộ đội thời điểm binh, gọi Lâm Chấn Hoa, bây giờ là tỉnh Giang Nam Hán Hoa giới nhà máy khoa kỹ thuật phó khoa trưởng." Trần Kim Phúc đi tới, nhìn một chút Lâm Trấn Hoa, hoài nghi vấn đạo: người rất trẻ tru đi, năm nay đời 20 đi, xâm phải quân đối với Lâm Trấn Hoa vấn đạo." Lâm Trấn Hoa gật gật đầu, "Đã qua 20, qua năm coi như 21." "21 liền thành phó khoa trưởng. Người có phải hay không có cái gì đừng đi?" Trần Kim Phúc không khách khí chút nào vấn đạo. Xâm phải Quân có chút lúng túng, Lâm Trấn Hoa ngược lại là chẳng hề để ý đối với cái này loại chất vấn, trong lòng có thua thiệt người tự nhiên sẽ cảm thấy nổi nóng cùng có xử, nhưng chân chính dựa vào bản sự giành được vị trí người, căn bản sẽ không để ý, tương phản, còn có thể cảm thấy có mấy phần tự hào. Lâm Chấn Hoa đúng là như thế, hắn gửi đối với Trần Kim Phúc nói: "Trần sư phó, ai biết đến, ta liền là một cái gia đình công nhân đi ra ngoài, phụ mẫu đều mất, bối cảnh gì cũng không có. Vậy sao ngươi có thể làm phó khoa trưởng?" Trần Kim Phúc kinh ngạc nói: "Ta làm cái cải tiến kỹ thuật, xưởng trưởng tương đối thưởng thức." Lâm Trấn Hoa nói. Trần Kim Phúc tiếp tục vấn đạo: "Dạng gì cắt tân?" Lâm Trấn Hoa thế là đem chế tác dạng dị máy cắt răng cơ sự tình hướng Trần Kim Phúc nói một lần, Trần Kim Phúc làm một cao cấp công nhân kỹ thuật, đối với dạng này đồ vật ngộ tính là cực kỳ Cứ việc Lâm Chấn Hoa chỉ là lấy tay khoa tay, cũng không có lấy ra vật thật tới bày ra, nhưng Trần Kim Phúc vẫn là đem toàn bộ nguyên lý nghe xong rõ ràng. Nghe qua sau đó, hắn liên tục gật đầu đạo: "Không tệ, coi như không tệ." "Đúng, người mới vừa nói toàn bộ máy móc đều là chính người làm." Lâm Chấn Hoa đạo: "Cái thứ nhất là chính ta làm, ngoại trừ mấy cái đồ độc là thỉnh nghề độc xưởng giúp làm." "Bất quá, đằng sau xưởng chúng ta tử chân chính dụng, cũng là trong phân xưởng sư phó nhóm làm." "Ta làm cái kia, Tố Công Quá Tháo, đám thợ cả trúng mắt." Trần Kim Phúc đạo: "Tố Công Tháo cũng không dễ dàng, cái này cần tự tiện, công việc phay cũng có thể làm." Tuần nữa Ngao Văn, tiện dánh chốt mấy bước này, muốn đạt tới ra công độ chính xác cũng phải có mấy năm công phu mới được. Đúng vậy đúng vậy, con người của ta bình thường liền khá là yêu thích học tập, hồi nhỏ theo ta phụ thân cũng sờ qua lập tức cô máy, liền đoán được, cho nên miễn cưỡng có thể làm ra tới." Lâm Trấn Hoa nói. Trần Kim Phúc trên mặt lộ ra nụ cười, hắn vốn cho là Lâm Trấn Hoa là một cái nhờ chỗ dựa lên trước quan nhị đại, hiện tại xem ra, nhưng là một cái hiểu kỹ thuật hơn nữa chịu nghiên cứu có triển vọng thanh niên. Đối với dạng này người trẻ tuổi, Trần Kim Phúc luôn, luôn là rất yêu thích. Xem phải Quân gặp Trần Kim Phúc đón nhận Lâm Chấn Hoa, liền vừa cười vừa nói, "Trần sư phó Tiểu Lâm khở lỉnh lần này tới, là muốn giúp chúng ta xem, có thể hay không làm điểm sản phẩm mới đi ra, nếu như có thể mà nói, nói không chừng có thể cho chúng ta máy móc nông nghiệp nhà máy tìm đầu đường ra đâu. Trần Kim Phúc có hứng thú hơn, hắn đối với Lâm Trấn Hoa vấn đạo, "Tiểu Lâm cợ lỉnh, ngươi nói xem, ngươi nghĩ làm cái gì vậy?" Lâm Chấn Hoa vấn đạo, "Trần sư phó, ta mới vừa nói cái kia đơn sơ máy cắt răng cưa, ngươi cảm thấy có hay không làm đầu?" Trần Kim Phúc nghĩ nghĩ, gật đầu nói, "Vật này ngược lại là có chút nhu lợi, giống ta nguyên lai like ở loại kia nhà máy lớn bên trong là không dùng được, chúng ta bản thân thì có máy cắt cưa, so ngươi cái này tốt nhiều lắm." Có chút nhỏ máy móc nhà máy có thể sẽ cần dùng đến. Cái nào nhà máy đều sẽ đụng tới tiền bánh răng sự tình, kỹ thuật không tốt công việc hay, mỗi lần phân độ xong nữa đối đao, có đôi khi liền đúng không hảo. Có người vật này, có thể tiết kiệm không ít chuyện. Trần sư phó, ngươi cảm thấy nếu như chúng ta nhà máy sinh sản dạng này máy móc, tiếp đó bán cho những cái kia tiểu máy móc nhà máy, có thể hay không kiếm được ít tiền? Trần Kim Phúc đạo, cái này ngược lại là có thể thử một lần. Ta vừa rồi nghe ngươi vừa nói như vậy, cảm thấy lấy chúng ta xưởng này kỹ thuật, hẳn là có thể làm ra mấy cái mấu chốt kiện ta tự mình tới làm là được rồi. Bất quá Muốn bán cho những cái kia nhà máy, phải có người đi chào hàng mới được. Xâm Phải mới một mực ở tại bên cạnh, nghe bọn hắn nói chuyện, bây giờ nghe chào hàng hai chữ, hắn nhớ tới trên đường cùng Lâm Trấn Hoa nói chủ đề, lập tức tiến tới góc mặt, nói: "Sản xuất sự tình ta không hiểu, nếu như muốn chào hàng, ta ngược lại thật ra có thể đi chạy một chút." "Ngươi?" xâm Phải quân xưởng suốt một chút, "Phải Tân ca, ngươi cũng nghĩ đến xưởng chúng ta bên trong tới làm việc." Lâm Chấn Hoa đạo: "Kai, ta trên đường cùng Phải Tân ca nói một chút, ta ngược lại cảm thấy hắn rất thích hợp đi chạy giao hàng." "Ngươi xưởng này từ bây giờ liền một cái nghiệp vụ viên cũng không có." Dạng này đóng cửa xử lý nhà máy, sao có thể không lỗ bản? Sầm phải quân xem đường ca, nghĩ nghĩ, nợ nụ cười, nói, đúng à, không phải tiểu lâm khờ lìn nhắc nhỏ ta, ta còn thực sự là không có chú ý tới. Hồi nhỏ chúng ta đi trên đường bán thái, phải tân ca đều bán được nhanh hơn ta, hiện tại nhớ tới, phải tân ca thật sự rất có làm ăn bản sự. Lâm Trấn Hoa gặp sầm phải quân có chút nhập môn, đã nói đạo, thay, dạng này, chúng ta đi ra bên ngoài đảm luận một chút việc này. Trần Kim Phúc tự nhiên là sẽ không lẫn vào đến trong việc này đi. Lâm Chấn Hoa cùng sầm gia huynh đệ ba người cùng đi ra khỏi xưởng, đi đến trong bụi cỏ một đống đồ sắt nơi đó, mỗi người chọn một khối sắt vụn làm ghế ngồi xuống. Lâm Trấn Hoa nói: ai, ta vừa rồi nhìn rồi, ngôi xưởng này chết cơ sở cũng không tệ lắm, nếu có mấy cái vừa tiêu thích hợp sản phẩm, một năm dạy hơn mấy vạn ứng nên không thành vấn đề. Cho nên, ta cảm thấy ngươi vẫn là đem nhà máy bao xuống đến đây đi." Sầm Phải Quân do dự nói: "Tiểu Lâm cờ lịn, nếu như nhà máy thật sự có thể kiếm được mấy vạn, ta cũng không tất yếu bao xuống đến đây đi. Nhà máy tốt, ta có thể theo tháng lãnh được tiền lương, không phải tốt sao? Ta dù sao vẫn là một cái cán bộ quốc gia." đem nhà máy bao xuống tới không quá phù hợp. Lâm Chấn Hoa đạo: "Hai, ngươi cũng đừng nghĩ như vậy. Đầu tiên một điểm, ta giúp ngươi tìm sản phẩm, là giúp cho ngươi vội vàng. Nếu như không phải ngươi xí nghiệp, ta cũng không đáng chịu phần này mệt mỏi. Quay đầu kiếm được tiền toàn bộ bị công xã lấy đi, không chừng liền thành các cán bộ vui chơi giải trí vô liếng, loại sự tình này ta cũng không vui lòng làm." Sâm Phải quân bất đắc dĩ thở dài, nói: "Tiểu Lâm cẩn lịn, ngươi cái tư tưởng này vẫn luôn là dạng này cơ Bất quá nói đi thì nói lại, nói cũng có chút đạo lý, công xã bên trong có ít cán bộ ăn uống gió thật sự rất lợi hại, lớn hơn nữa gia nghiệp cũng sẽ bị bọn hắn đàn chết." Đây chính là Lâm Chấn Hoa đạo, điểm thứ hai đâu, một cái xí nghiệp muốn phát triển, nhất thiết phải có ổn định kinh doanh, không thể có quá nhiều bà bà mẹ chồng, càng không thể phát triển tới trình độ nhất định về sau, bị người khác hái được quả đào. Người đem nhà máy thừa báo Hạ Lai, like, đã nói một bao năm năm hoặc 10 năm, người khác không thể nhúng tay, trong sườn sự, sự tình ngươi nói tính toán, dạng này mới có thể buông tay ra tới làm, sẽ không, có người miệng méo. Sâm phải mới xen vào nói, là như vậy, phải quân, nếu như không phải ngươi nhận tàu nhà máy, ta tới giúp ngươi chạy tiêu thụ, người khác cũng sẽ không chịu phụ, còn có thể nói ngươi dùng nhà mình thân thích. Cái này đã hộ còn muốn hôn huynh đệ, nếu như không phải ta giúp ngươi, đừng nhân ba ngươi, nào có như thế tận tâm a. Xâm phải Quân trần chờ một chút, nói: "Các ngươi nói đều có lý. Bất quá, Tiểu Lâm Cợ Lìn, ngươi thật sự cảm thấy ta thừa bao hạ lai like về sau chắc chắn có thể kiếm được tiền sao? Nếu như lô vốn làm sao bây giờ?" Lâm Chấn Hoa đạo: ai, loại sự tình này, ai cũng không có khả năng cho ngươi đánh cược. Ta chỗ này có mấy cái sản phẩm ý nghĩ, quay đầu ta sẽ cùng Trần sư phó cùng một chỗ chạm thử, xem làm như thế nào. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, dựa vào mấy cái này sản phẩm nuôi sống ngươi cái này nhà mấy nhỏ." Hạn chính là dư xài. Đương nhiên, chuyện gì đều có phong hiểm, vạn nhất đụng tới dị thường gì tình huống, lô vốn cũng có khả năng. Sâm Phải Quân đạo, không sai à, ta bây giờ chính là lo lắng lô vốn a kiếm tiền như thế nào đều dễ nói, nếu như lô vốn, chỉ ta bây giờ trong nhà tình huống, ta lấy cái gì đi bồi đâu. Lâm Chấn Hoa đạo, cũng không nghiêm trọng như vậy a. Chúng ta bây giờ bắt đầu làm, tình huống biết bắt nhất, cũng chính là sản phẩm bán không được, uổng phí tài liệu cùng giờ công, cái này cũng giá trị không được mấy đồng tiền. Sâm Phải Quân có chút ngượng ngùng nói, Tiểu Lâm cợn lịn, kỳ thực, buổi trưa hôm nay ta tới về sau Từng đi tìm một chút công xã bên trong quản công nghiệp phó thư ký, hỏi một chút nhận thầu sự tình. Hắn nói muốn nhận thầu cũng có thể, một năm giao 5000 đồng tiền nhận bao phí, còn lại trong xưởng tất cả chi tiêu cũng là chính ta gánh chịu, bồi thường tiếng lời, công xã cũng không quản. Ta bây giờ chỉ lo lắng, nếu như một năm rãy không trở lại 5000 khối tiền làm sao bây giờ? Muốn 5000 khối tiền a? Sâm phải mới cặp mắt tròn tròn. Mới 5000 khối tiền. Lâm Trấn Hoa cũng cặp mắt tròn tròn. Hai người phân biệt nói ra một câu sau đó, mới phát hiện riêng mình ngữ điệu cùng lập trưởng tuyệt không nhấc trí, thế là hai mặt nhìn nhau. Tiểu Lâm Ngươi cảm thấy 5000 khối tiền không nhiều sao? Sâm Phải quân cẩn thận từng ly từng tí vấn đạo. Lâm Trấn Hoa gật gật đầu, ta cảm thấy không tính quá cao. Thế nhưng là, xưởng này từ 2 năm này vẫn luôn không có lợi nhuận a. Sâm Phải mới nói, công xã bây giờ liền nghĩ lấy không tiền a? Sâm Phải quân cái này đảo ngược tới đứng tại Lâm Trấn Hoa một bên, hắn nói, tiểu Lâm Khở Lỉnh nói đến cũng đúng, dù sao trong xưởng cũng có mấy trăm ngàn tài sản, chính là đặt ở ngân hàng lấy lời, cũng có mấy ngàn khối tiền đâu. Nếu như ta thừa báo hạ lai, like, một điểm tiền cũng không giao, cũng không phù hợp. Sâm Phải mới do dự nói, nếu như một năm phải giao 5000 khối tiền nhận báo phí, Vậy thật có chút phong hiểm, nếu như bồi thường, bán nhà tổ đều không đủ trả lại. Lâm Trấn Hoa âm thầm cảm khái, cái này thật gọi một phân tiền làm khó anh hùng hán. Có căn đảm đem tài sản tính mệnh đều để lên đi đánh cược người, dù sao cũng là số ít, mà cũng chỉ có ở nơi này số ít người bên trong mới có thể hiện ra chân chính xí nghiệp ra. Có người đem lập nghiệp xưng là lộc chiều, cũng có đạo lý, không có một điểm tinh thần mạo hiểm, thật đúng là sáng tạo không được nghiệp. Sống gia huynh đệ đều cũng có nhà có miệng người, muốn để bọn hắn trực tiếp đi đánh cược, đích xác có chút độ khó. Hai, nếu không thì như vậy đi, người đi đem nhà máy thừa báo hạ lai, like. Nhận bao phí ta tới ra. Nếu như bồi thường, liền xem như ta. Nếu như kiếm lời sáu. Lâm Trấn Hoa vốn là muốn nói chỉ cần đem nhận bao phí còn cho hắn là được, nhưng hắn nhìn thấy Sầm Phải mới ánh mắt lúc, đột nhiên nghĩ đến có liên quan một nắm gạo ân, một đấu gạo thủ phán đoán suy luận, thế là sửa lời nói, nếu như kiếm lợi, ngươi cho ta một phần trích phần trăm a. Sầm Phải Quân xem Sầm Phải mới, Sầm Phải mới gật đầu nói, "Phải Quân, ta cảm thấy Tiểu Lâm khở lìn cái chủ ý này có thể. Nếu không thì, coi như các ngươi hai cái hồn vốn tới làm, ngươi xuất lực, hắn xuất tiền, đương nhiên, hắn cũng muốn xuất lực, hắn không phải còn phải cho ngươi thiết kế sản phẩm sao?" Cái này cổ phần, các ngươi liền đều chiếm một nửa tốt. Cái này không thể được." Sâm Phải Quân nói, hắn đối với Lâm Chấn Hoa vấn đạo, "Tiểu Lâm Cơ Lĩnh, ngươi thật sự có chắc chắn sao? Nếu như ngươi thật sự có chắc chắn, như vậy xưởng này tử liền xem như ta thay ngươi thừa bao hạ lai, like, ta và phải mới giúp ngươi chạy, kiếm được tiền mà nói, chúng ta chiếm hai thành liền tốt. Ta không có thể mượn, ta giúp ngươi đi chạy nhiệm vụ, chạy trở thành hành nghề vụ bên trong trích phần trăm liền tốt." Sâm Phải mới nói, "Lâm Chấn Hoa đạo, tất nhiên khai đã nói như vậy, nếu không liền như vậy đi. Ai đi nhận đầu nhà máy, phải tân ca hỗ trợ chạy nhiệm vụ, ta phụ trách ra nhận kiểu, gánh chịu nguy hiểm." Sau cùng cổ phân đi, ta chiếm 3 phần, phải Tân Ca chiếm 2 phần, ta chiếm 5 phần. Sầm Phải Quân đạo, không nên không nên, ngươi ra tiền, cần phải chiếm phần đầu, ngươi chiếm 6 thành a, ta và phải mới đều chiếm 2 thành. Cái này một trận lẫn nhau nhúng lưỡng, kết quả sau cùng là Sầm Phải Quân đáp ứng lập tức đi tìm công xã đàm luận nhận đầu sự tình, nhật đầu kiểu Từ Lâm Chấn Hoa gánh chịu, thiệt hại cũng từ Lâm Chấn Hoa phụ. Máy móc nông nghiệp nhà máy nếu như kiếm được tiền, Lâm Chấn Hoa phân 50, Sầm Phải Quân phân 40, mới phân 10. Mặt khác còn quy định, Phải mới phụ trách chạy nhiệm vụ, mỗi chạy thành nghiệp vụ bên trong Hắn có thể rút ra buồn bán nghịch 10 xem như nghiệp vụ phí. Tại sơ kỳ, Sâm Phải mới kém lộ phí cùng cần thiết chi phí giao thiệp từ nhà máy gánh vác, trải qua thẩm phán quân xác nhận sau khi ký tên có thể thanh lý. Từ hắn cầm tới nghiệp vụ thứ nhất phí bắt đầu, kém lộ phí hết thảy từ gánh. Đem sự tình thương lượng tỏa đáng phía sau, Sâm Phải quân mã tiến lên hướng về công xã đi tìm lãnh đạo gặp mặt nói chuyện, đến tối thời điểm, hắn liền đem một tờ nhận thầu hiệp nghị mang về. Dựa theo hiệp nghị, Phải quân từ đây sẽ có được vĩnh lưu máy móc nông nghiệp nhà máy toàn bộ kinh doanh quyền quyết định, năm hướng công nộp lên 5000 nguyên nhận nhất muốn khoản tiền trước giao nộp 1000 nguyên. dư khoản tới cuối năm lại giao. Lâm Chấn Hoa tới Nhạc Phong thời điểm, trên thân mang theo 2000 khối tiền, cầm 500 cho Sầm Phải Quân xem như tay của vợ thuật phí bên ngoài, còn thừa lại 1500 nguyên, lúc này vừa vận lấy ra 1000 nguyên tới giao cho Sầm Phải Quân đi giao tiền đặt cọc hiệu. Sầm Phải Quân mặc dù coi như là bị Lâm Chấn Hoa buộc đi làm nhặt đầu, nhưng một tờ nhận đầu hiệp nghị nắm bắt tới tay bên trên sau đó, giữa hai lông mày thần thái cũng tựa hồ sôi sục dậy rồi. Nam nhân lúc nào cũng cần phải có một chút hùng tâm, hắn bây giờ thực sự nghĩ làm lớn một fan. 130 thứ 130 chương công nhân viên trước huấn luyện thứ 130 chương công nhân viên trước huấn luyện tại Sầm Phải Quân đội Vàng ký nhận đầu hợp đồng thời điểm, Sầm Phải mới cũng không nhàn rỗi. Hắn gây chiếc ngoại trừ linh không vàng, khắc cái nào đều vang lên xe đạp, liên tục chạy mấy cái thôn, đuổi tại nửa đêm phía trước, đem còn sót lại 88 túi phân đú dê đều chào hàng đi ra. Cùng bán cho Liễu Lợi dân thời điểm khác biệt, đối với cái này chút muốn mua phân dúi nâng hộ, Sầm Phải mới hết thể yêu cầu đối phương trả tiền trước. Đạo lý này cũng là có thể nói tới đi qua, bởi vì Phải mới muốn đi thành đem phân kéo trở về, khẳng định muốn trước tiên đem tiền giao cho cung tiêu xã. Tam tấn phân uje cần 3000 nhiều khối tiền, ai cũng không có khả năng dự đoán trên lệnh. Đêm hôm khuya khoắt thời điểm, Sơn Phải mới sức cùng lực kiệt mà đã trở về. Hắn đem Lâm Chấn Hoa thét lên trong phòng của mình, tiếp đó giải khai áo đồng, từ bên trong lấy ra một cái cổ cổ nang nang phá túi sách, từ bên trong đổ ra một đống lớn tiền mặt. Những thứ này tiền mặt bên trong, chỉ có số ít mấy chục tấm đại đoàn kết, còn sót lại cũng là ngũ nguyên đến một phần khác nhau mệnh giá, chồng chất tại trên giường, giống như là một tòa núi nhỏ đựng Đây là bao nhiêu tiền? Lâm Chấn Hoa vấn đạo. Ở đây tổng cộng là 3875 khối 6 mao, còn kém 418 khối 8 mau. Đây là tạm thời thu thập không đủ tiền, ngày mai đem vân dú dê cho bọn hắn thời điểm, lại đem tiền còn lại bổ đủ. Sâm Phải mới nói, hắn móc ra một cái tiểu học sinh dùng toán thuật sách bài tập, đưa cho Lâm Trấn Hoa nhìn, phía trên dùng nghiêng ngã kiểu chữ viết một đống lớn tên cùng kim mạch, còn có ai thiếu nợ bao nhiêu tiền các loại đi chép. Lâm Trấn Hoa nói, ngày mai phải dùng 3360 khối tiền, chúng ta đem những này tiền tính ra, còn dư lại chính là lời. Sâm Phải mới đạo, còn chưa đủ đâu, còn có liều thư ký 182 khối bốn bao, còn có ta cùng phải quân, nếu không thì coi như bán buôn giá cả tính toán lại a. Lâm Chấn Hoa vội vàng nói, Cái này coi như xong, các người hai nhà liền theo xuất xưởng giá cả a ta hại nữa tâm, cũng không thể dãy ngươi và trung đội trưởng chênh lệnh ra a. Ân, vậy thì cảm ơn tiểu Lâm cờ lịn. Sâm phải mới nói, nhấn ra nhà máy giá cả tính toán, nhà hắn bốn túi phân đủ dê, liền có thể thiếu ra 48 khối tiền, đây chính là một bút đồng tiền lớn a hai người cùng một chỗ kiếm tiền, đếm ra 3360 nguyên tiền, dùng dây tun kim lên tới, xem như ngày mai đi hóa đơn nhận hàng tiền hàng, sau đó còn trở lại chuẩn bị dùng để thuê xe vận chuyển hàng tiền. Trục xong số tiền này sau đó, Sâm phải mới đem còn dư lại một đống tiền hào đều giao cho Lâm Chấn Hoa, nói Tiểu Lâm cợt lỉnh, đây đều là người dãy, người điểm xem nhìn. Lâm Chấn Hoa nhìn xem những cái kia nhăn nhăn nún nún tiểu tiền lẻ, chỉ cảm thấy đau đầu gấp mấy lần. Hắn đem tiền lại đẩy trở về, nói, "Phải Tân ca, như vậy đi, số tiền này người cũng thu. Theo chúng ta trước đó đã nói xong, tất cả lợi nhuận bên trong, người xách đi 20 xem như chân chạy phí. Tiền còn lại, người giúp ta thống kê một chút, tiếp đó thống nhất giao cho ai, liền xem như máy móc nông nghiệp nhà máy bức kế tiếp vốn lưu đầu tốt." "Tút, tút." Sâm Phải mới miệng đầy đáp ứng, số tiền này mặc dù không là của hắn, nhưng hắn cảm thấy cầm ở trong tay cũng là một kiện khoái chá sự tình. Có 20 trích phần trăm, nhà hắn bốn túi phân dú je sẽ không cần trả tiền mặt tiền, hơn nữa còn có quá mức 100 nhiều khối tiền rơi túi, thật sự là tương đương với nhặt được tỏi vàng ròng. Ngày thứ hai, Lâm Trấn Hoa mang theo sầm phải mới đi huyện thành, đến cung tiêu xã trả tiền, đem 8 tấn phân dú je đều đề nghị. Cung tiêu xã thì có 4 tấn xe tải lớn, Lâm Trấn Hoa dùng tiền mướn một chiếc xe, chạy hai chuyến, đem 130 phân dú je cũng chở trở, trở về sầm phải của nhà. Phân dú je vừa đến, toàn thôn đều hành động. Những cái kia phải mới người có quan hệ nhà, đều thiên hỉ địa chạy tới lĩnh đi thuộc về mình danh hạ cái kia một túi. Không có quan hệ nhân gia Cũng vậy quanh ở ngoài phòng, Hỏi Han nói gần nói xa mà toát ra cực kỳ hâm mộ chi Ý Sầm Phải Mới đợi đến trời tối về sau, tìm một cái thân thích, đẩy một chiếc xe ba gác, đem bán cho liếu Lợi Dân bốn túi phân dú je đưa đến Liễu Lợi Dân ở nông thôn nhà bên trong. Liễu Lợi Dân án lấy bán buôn giá cả thanh toán, lại đối Sầm Phải Mới nói một đống khen ngợi, cuối cùng biểu thị, nếu như Sầm Phải Mới có chuyện gì cần công xã giúp đỡ làm, cứ mở miệng chính là. Phân hóa học vẫn đến từ phía sau, Lâm Trấn Hoa liền không lại quản chuyện này, toàn bộ giao cho Phải Mới đi xử lý. Bây giờ Sầm Phải mới đã bị cột vào Vĩnh Lu Máy móc nông nghiệp nhà máy bộ này trên chuyến xa, hắn cũng ưa thích làm loại chuyện lặt vặt này, Lâm Chấn Hoa tội gì còn đi nhúng tay vào. Lâm Chấn Hoa bây giờ vội vàng làm sự tỉnh, là cho Vĩnh Lu Máy móc nông nghiệp nhà máy thiết kế mấy cái sản phẩm mới, nguyên lai vì lấy lòng Dương Hân mà thiết kế bộ kia máy cắt răng cưa tự nhiên là sản phẩm mới một trong, trừ cái đó ra, trong đầu hắn còn có mấy cái cỡ nhỏ linh kiện thiết kế, như là cô máy lên một loại nào đó kiểu mới hê tô các loại. Dạng này để non phẩm trên nguyên lý cũng không phức tạp. so chỉ là một sáng y có chút máy móc nhà máy mình cũng có thể tạo ra, nhưng bọn hắn một là không thấy được có hợp cách kỹ thuật viên đi tiến hành thiết kế, thứ hai trong xưởng cũng không có cái gì tính tích cực đi chủ động sáng tạo cái mới. Nếu có nhân tạo tốt đưa đến trước mặt bọn hắn, hơn nữa giá tiền cũng không phải rất ngoại hạ lời nói, đoán chừng vẫn là có người nguyện ý tiếp nhận. Tất cả những thứ này thiết kế đều cần chuyển hóa làm máy móc đồ, cái này cũng là một cục khổ sai chuyện. Tại Hán Hoa nhà máy thời điểm, Lâm Chấn Hoa mình đã không quá vẽ, hắn đồng dạng chỉ là ra một cái ý nghĩ, dùng bút chì họa một chút, tiếp đó liền giao cho khoa kỹ thuật kỹ thuật viên nhóm đi vẽ. Nhưng bây giờ Hắn chỉ có thể tự đến vẽ những thứ này đồ, nhưng hắn cảm thấy rung động là, vinh lúa máy móc nông nghiệp nhà máy công nhân bên trong, ngoại trừ Trần Kim Phúc bên ngoài, những người khác vậy mà đều chưa từng xem qua ba đồ thị hình chiếu. Mạnh ngoại công, dương tế thúc vẽ là cái gì nha? Làm Lâm Chấn Hoa đem tờ thứ nhất bức họa sau khi đi ra, một cái gọi Dương Văn Dũng tiểu thành công việc hỏi như vậy Trần Kim Phúc đạo. Cái này Dương Văn Dũng, đã không thể dùng tiểu thành công việc để diễn tả, hắn từ đầu đến đuôi chính là một cái lao động trẻ em, bởi vì hắn tuổi tác chỉ có 15 tuổi. Mặc dù là lao động trẻ em, nhưng Dương Văn Dũng cũng tại máy móc nông nghiệp nhà máy công tác thời gian 2 năm. Hắn đối với kỹ thuật nắm giữ trình độ cùng hắn Nghiên Linh tạo thành trên lệch rõ ràng, Nhường Lâm Trấn Hoa đều cảm thấy có chút khó tin. Dương Văn Dũng đồng thời sẽ làm thợ tiện cùng công việc phay hai cái này nghề nghề, hơn nữa làm được cũng không kém. So sánh những kia tội tắc giác đại công nhân, kinh nghiệm của hắn hơi có vẻ đến có chút không đủ, nhưng linh khí phương diện nhưng là công nhân trung niên nhóm vô pháp so sánh. Lâm Trấn Hoa từng tại hắn thao tác thời điểm đứng ở một bên chỉ điểm một chút, kết quả Dương Văn Dũng lập tức liền hiểu Lâm đồ, hơn nữa chuẩn xác hoàn thành thao tác này. Lâm Chấn Hoa nghe qua, Dương Văn Dũng là nhà lao đại, phía dưới còn có bốn cái đẻ muội, cô sống gia đình hết sức khó khăn. Sầm Phải Quân đem Trần Kim Phúc mời đến giúp đỡ thời điểm, Trần Kim Phúc chỉ có một yêu cầu, chính là Dương Văn Dũng cũng đến trong xưởng tới làm việc, xem như Lâm Thị công biên chế. Dương Văn Dũng là Trần Kim Phúc thúc bá ca ca ngoại tôn, còn Trần Kim Phúc gọi là mạnh ngoại công. Theo bố trí sắp xếp xuống, hắn quản Sầm Phải Quân phải gọi Tế Thúc, đẩy nữa rộng đến Lâm Chấn Hoa ở đây, cũng đã thành rừng Tế Thúc. Dương Văn Dũng sớm nhất gọi Lâm Chấn Hoa vì Tế Thúc thời điểm, Lâm Chấn Hoa giật lạnh một cái, bởi vì này dù mới 15 tuổi, là có một em thước, tú, to xác. bị đám người đồng loạt ngắt lại, trong nông thôn xem trọng bối phận là rất khắc, đừng nói Dương Văn Dũng số tuổi so Lâm Chấn Hoa còn nhỏ, coi như so với hắn đại, bối phận thấp cũng giống vậy phải gọi thuốc gọi công. Nghe được Dương Văn Dũng hỏi thăm, Trần Kim Phúc nói, "Văn Dũng, ngươi xem một chút, cái này chính là máy móc đồ. Đi qua mảnh ngoại công cũng cho các ngươi vẽ qua, thế nhưng là không có Lâm khoa trưởng vẽ tốt như vậy." Lâm Trấn Hoa rất kỳ quái, "Vấn đạo, Trần sư phó, các ngươi máy móc nông nghiệp nhà máy không cần máy móc đồ, vậy mọi người như thế nào ra công linh a?" Trần Kim Phúc đạo, "Không có cách nào, xưởng chúng ta tự liền không có một người sẽ vẽ loại này đồ." Ta tại trong nhà xưởng thời điểm, ngược lại là mỗi ngày cầm máy móc đồ tới làm gia công, thế nhưng là để cho ta vẽ, ta cũng vẽ không được. Mỗi lần phải thêm công việc một cái cái gì linh kiện, ta liền lấy giấy tùy tiện cho bọn hắn vẽ một cái, kích thước đúng là được rồi. Cái này ba mặt đổ, ta cũng vẽ không ra. Bất quá may mà, xưởng chúng ta tự chủ yếu là làm linh kiện, cũng là nhân ra lúc đầu kiện làm hỏng, chúng ta một lần nữa làm một cái. Công nhân có thể cầm lúc đầu kiện đến đúng chiếu, cũng sẽ không có lỗi gì. Lâm Chấn Hoa đạo, dạng này cuối cùng không phải kế lâu dài a. Nhất là chúng ta nếu như muốn khai phát sản phẩm mới, không có sẵn bộ dáng, này làm sao làm ra được? Trần Kim Phúc Đạo, Lâm Khoa Trưởng nói đúng, thế nhưng là trong sưởng không có ai biết cái này, ta chỉ biết nhìn, để cho ta giảng cũng giảng không rõ ràng ngươi xem làm sao bây giờ. Lâm Trấn Hoa Đạo, như vậy đi, ta tới cấp cho đại gia giảng một chút, đại gia có thể nghe hiểu bao nhiêu tính bao nhiêu, chỗ không rõ, phiền thoái sau này Trần Sư phó lại cho đại gia giảng, ngươi xem như thế nào. Trần Kim Phúc Đạo, đó là tốt nhất rồi, Lâm Khoa Trưởng vẽ vẽ tốt như vậy, cho đại gia giảng chắc chắn không có vấn đề. Lâm Trấn Hoa cũng là không đếm xỉa đến, tất nhiên tiếp nhận cái này hàng sống sẽ đưa thần đưa đến Tây A cổ ngữ nói, công dục tốt việc, trước phải lợi hắn khí, nếu như không đem công nhân tố chất đề cao một điểm, hắn Trấn hương Vĩnh lúa máy móc nông nghiệp nhà máy kế hoạch, sợ rằng cũng phải giảm bớt đi nhiều. Lâm Trấn Hoa chạy trước đến công xã đi cho Chu Thiệt Quân gọi một cú điện thoại, yêu cầu kéo dài một cái xin nghỉ kỳ. Chu Thiệt Quân tính toán một chút trong xưởng sự tình, cảm thấy giờ Lâm Trấn Hoa cũng có thể chuyển, liền chuẩn hắn giả, bất quá cường điệu nói, đây coi như là nghỉ việc, trở về muốn trừ tiền lương. Lâm Chấn Hoa rất muốn hảo phóng nói một câu, "Chú a, ngươi có bản lãnh liền chụp xong sáu." Nghi Lão Chu người này kỳ thực thật không tệ, lại nói, nhân ra không phải chuẩn ngươi ra sao, chụp ngươi chút tiền lương, cũng là theo quy định làm việc Á Chu Thiết Quân nói xong trừ tiền lương sự tình, lại hỏi một chút Lâm Trấn Hoa hắn tai tình huống như thế nào, nghe nói Lâm Trấn Hoa là vì giúp ai giải quyết sinh hoạt vấn đề mà lưu lại tới, đã nói đạo, vậy ngươi là hơn ở vài ngày a, đem sự tình xong xuôi trở lại. Xin nghỉ phép sự tình, ta theo lão lương nói một chút, nếu không thì cho ngươi tính toán thành đi công tác à, ngươi trở về thời điểm, đến mấy cái huynh đệ sĩ nghiệp đi đi một vòng, lấy kinh cái gì, này trở về cũng tốt hơn báo. Chú trưởng xưởng Thái Minh Lâm Chấn Hoa vỗ một câu mông ngựa, liền cúp xong điện thoại. Sâm Phải quân đối với Lâm Trấn Hoa muốn làm công nhân viên trước huấn luyện sự tình, là ủng hộ mạnh mẽ. Hắn đem cái này gọi là đại luận võ, còn chuyên môn tìm người đang khu xưởng bên trong quét lên quảng cáo. Kết quả, soát quảng cáo nhân tìm nửa ngày, tìm không thấy một chương giấy đỏ, liền làm hai tấm giấy trắng viết lên tuyên truyền cầu hiệu, xa xa nhìn lại, giống như là đại tự báo tựa như, rất là tầm người. Vì làm tốt trận này công nhân viên trước huấn luyện, Lâm Chấn Hoa cũng là hao tổn tâm huyết. Hắn viết một đại bản huấn luyện tư liệu, thành công xã trung học lão sư giúp đỡ khắc thành giấy dầu, lại đặt tại Inzoneo trên máy ấn ra 100 phần. Sầm phải quân hữu tâm nói không muốn ấn nhiều như vậy nhưng Lâm Trấn Hoa nói thật vất vả khắc một lần giấy dầu vẫn là nhiều in một ít tổn lấy an nếu như chỉ ấn 30 phần tương lai kêu thêm mới công nhân làm sao bây giờ tại Lâm Trấn Hoa huấn luyện trong tài liệu bao gồm một chút cơ bản cơ gia công thưởng thức máy móc thức độ phương pháp an toàn sinh sản thưởng thức trở còn có thường xài máy móc gia công lúc muốn tra bày tỏ tỉ như nói máy tiện lên xe gọ vân tay thời điểm treo thay phiên tính toán bày tỏ có loại này bày tỏ những cái kia trình độ văn hóa không cao thợ tiện cũng không cần buồn dầu tại những thứ này phức tạp tính toán Trần Kim Phúc là biết được loại nàyấn luyện tầm quan trọng Tại hắn đến máy móc nông nghiệp nhà máy phía trước, các công nhân kỹ thuật cũng là đông một vảy tây một chảo tự mình tìm tòi ra được. Hắn đến máy móc nông nghiệp nhà máy sau đó, cho đại gia từng tiến hành một chút chỉ đạo, củng tránh thật nhiều thật nhiều sai lầm thao tác. Nhưng loại này chỉ đạo, trên cơ bản đều thuộc về gặp chiêu phá chiêu, phát hiện vấn đề liền nói một câu, không có phát hiện vấn đề thời điểm cũng không nghĩ ra. Lâm Trấn Hoa loại này huấn luyện, nhưng là vô cùng hệ thống hóa, trên cơ bản hàm cái các công nhân cần phải nắm giữ các hạng tri thức. Lâm Chấn Hoa tại viết luyện tài liệu quá trình bên trong, cũng là không ngừng mà cùng Trần Kim Phúc tiến hành giao lưu, đem hắn một chút kinh nghiệm làm việc cũng viết tại văn trung. để cho tiện các công nhân đọc, cái này tài liệu giảng dạy ở giữa còn đâm số lớn sơ đồ. Những thứ này đồ cũng là xuất phát từ công xã trung học kiêm chức giáo sư mỹ thuật tri thủ, Lâm Chấn Hoa vì thế chuyên môn đưa nàng một khối hân hân thương cửa hàng chuyên bán đồng hồ điện tử, cao hứng cái kia thủy Mỹ vẫn còn thiếu phụ một chương gương mặt xinh đẹp cười trở thành hoa mẫu đơn. Huấn luyện khóa là ở xưởng bên ngoài lên, nguyên lại đó bên trong, đơn vị bên trên chính là không bao giờ thiếu bảng đen. Lâm Trấn Hoa làm một khối bảng đen đỡ tại một cái khung sắt bên trên, cầm viết một bên viết một bên dạng giải cho mọi người, tất cả công nhân viên chức đều bọc lấy áo bông ngồi ở phía dưới nghe. Cứ việc trời đông giá rét, nhưng tất cả mọi người không có cảm thấy lạnh, trong lòng bọn họ nhiệt hồi hồ, hận không thể đem Lâm Trấn Hoa nói tất cả nội dung đều lập tức nhớ kỹ. Vĩ nhân nói qua, một khi xã hội sinh ra một loại nào đó nhu cầu, đem so với 100 sở học viện càng có thể thôi động kỹ thuật phát triển. Kiến thức chuyên bá, cho tới bây giờ đều không phải là từ các tiên hiển đứng tại chỗ cao vùng cánh tay hô lên mà thực hiện, nó cần phổ thông dân chúng từ nội tâm sinh ra học tập động cơ. Lâm Trấn Hoa tại máy móc nông nghiệp nhà máy huấn luyện chính là như thế, các công nhân quá khiếm thiếu hệ thống học tập, tại thực tế thao tác bên trong, Bọn hắn thật sâu cảm nhận được kiến thức không đủ, cũng biết loại này không đủ cho bọn hắn mang tới chứng ngại. Bây giờ, thật vất vả tới một cái trong thành nhà máy lớn kỹ năng thuật khoa trường, có thể cho đại gia toàn diện mà giảng một lần khóa, ai không hy vọng lợi dụng cơ hội này để cho mình trên kỹ thuật thăng một bậc thăng đâu. Lâm khoa trưởng, ngươi nói cái này ba đồ thị hình chiếu, ta vẫn nghe không hiểu. Một cái công nhân nhấc tay vấn đạo, ngươi ở đây trên sách vẽ vật này, rốt cuộc là tình hình gì a? Lâm Chấn Hoa gãi gãi đầu ra, bắt đầu lấy tay ra dấu, mọi người xem, cái này linh kiện, từ chính diện nhìn, là 270 ly, đại khái là dạng như vậy. Đây chính là bạn vẽ nhìn chính diện biểu hiện ra. Thứ yếu đâu, nó là hình trụ tròn, chúng ta nếu như từ bên này nhìn, liền tạo thành nó trái đồ thị hình chiếu. Trái đồ thị hình chiếu vị trí này 6. Tế thúc. Dương Văn Dũng ngồi ở phía dưới giơ lên một cái tay tới. Văn Dũng, có chuyện gì? Lâm Chấn Hoa như mày, hắn vừa mới nhìn thấy Dương Văn Dũng một bên nghe giảng bài còn vừa tại gọt một cái củ cải ăn, trong lòng đã có một chút không vui. Bây giờ nghe hắn đánh ghế mình, càng là cảm thấy không thoải mái. Bất quá, hắn cũng sẽ không bày cái gì sư đạo tôn nghiêm, dù sao đây cũng không phải là cái gì nghiêm túc lớp học, giáo dục dành cho người lớn yêu cầu. Không, có cách nào như thế nghiêm khắc. Dương Văn Dũng đứng lên, giơ trong tay mình củ cải, nói, "Tế thúc, ngươi dặn này rằng, đại gia có thể nghe không hiểu. Ta lấy củ cải giúp ngươi nạo một cái linh kiện đi ra, ngươi xem đúng hay không?" 131 thứ 131 trường khả tạo chi tài thứ 131 trường khả tạo chi tài Văn Dũng không tệ a. Huấn luyện sau khi kết thúc, Lâm Trấn Hoa vỗ tiểu ra hỏa bả vai khích lệ nói, tại toàn bộ nhà máy công nhân bên trong, ngoại trừ Trần Kim Phúc bên ngoài, Dương Văn Dũng là cái thứ nhất hoàn toàn xem hiểu ba đồ thị hình chiếu. Tại Lâm Chấn Hoa lấy tay khoa tay múa chân thời điểm, Hắn đã dùng cụ cải nạo một cái linh kiện mô hình đi ra, ngay cả phía trên danh chốt đều gọi phải chỉnh chỉnh tề tề, để cho người ta khắc sâu cảm nhận được một đầu chân lý, một cái không muốn làm đầu bếp nông dân không phải hào công nhân. Có cụ cải mô hình, Lâm Trấn Hoa giải thích nữa ba đồ thị hình chiếu liền dễ dàng hơn nhiều. Toàn bộ nhà máy công nhân đối chiếu huấn luyện trên tài liệu giảng dạy ba đồ thị hình chiếu, đem cái kia cụ cải truyền nhìn một lần, trong đầu cuối cùng có trực quan đoán ấn tượng. Chờ cái kia cụ cải cuối cùng trở lại Lâm Chấn Hoa trên tay thời điểm, phía trên đã dính đầy cặn dầu, nhìn nên thui, từ xa nhìn lại, thật giống là một cái cục sắt đồng dạng. Tế thuca, ta ngay từ đầu muốn nói với ngươi ngươi giảng ba đồ thị hình chiếu thời điểm, cầm một cái có sắn linh kiện tới nói sẽ tốt hơn một điểm." Dương Văn Dũng đề nghị. Lâm Trấn Hoa buồn bực nói, "Ngươi như thế nào không nói sớm? Ta sợ nói tê thúc sẽ không cao hứng. Ta bây giờ cũng không cao hứng." Lâm Trấn Hoa ở trong lòng nói. Hắn không cao hứng, dĩ nhiên không phải bởi vì Dương Văn Dũng khiêu chiến quyền uy của hắn, mà là hắn đột nhiên phát hiện mình rất đần, đơn giản như vậy một cái đạo lý đều không nghĩ rõ ràng, ngược lại muốn để một cái 15 tuổi nông thôn hài tử tới dạy hắn. Văn Dũng đứa nhỏ này rất thông minh. Trần Kim Phúc ở bên cạnh đắp khăn đạo, chính là trong nhà nghèo, không có đọc được sách. Nếu để cho hắn đọc điểm sách, nói không chừng có thể thi một cái đại học. Đúng vậy a, bao nhiêu nhân tài cứ như vậy mai một." Lâm Trấn Hoa đáp. "Lâm khoa trưởng, ngươi xem qua văn dụng kỹ thuật, ngươi cảm thấy thế nào?" Trần Kim Phúc ý vị thâm trường vấn đạo. "Rất không tệ a." Lâm Trấn Hoa không nghĩ cái gì, thuận miệng đáp, "Hàn ký thuật này, nếu như thật tốt ngoài bên trên 10 mấy năm, tuyệt đối là một cao cấp công nhân kỹ thuật." "Đúng a." Trần Kim Phúc vô đùi, "Ta cũng giống vậy nghĩ. Lâm khoa trưởng, ta có một sự kiện, không biết có thích hợp hay không giảng." Lâm Chấn Hoa đạo, "Trần sư phó, ngươi nói a, ngươi là trưởng bối, coi như giảng được nặng một chút." Ta cũng có thể tiếp nhận. Trần Kim Phúc lắc đầu, không phải ý tứ này, ta là muốn cầu ngươi một chuyện, có thể sẽ rất phiền phức. Chuyện gì? Người có biện pháp nào không đem Văn Dũng mang đi ra ngoài? Lâm Trấn Hoa nghe không hiểu, cái gì gọi là mang đi ra ngoài? Trần Kim Phúc đạo, chính là đưa đến trong thành trong nhà xưởng đi làm việc. Văn Dũng đứa bé này, thông minh, có linh tính, mặc kệ học đồ vật gì, liếc mắt nhìn liền biết, tay cũng linh xảo. Ta mang theo hắn 2 năm, hắn bây giờ thợ tiện cùng công việc phay đều có thể xuất sư. Ta bây giờ nghĩ, hắn lưu lại máy móc nông nghiệp nhà máy, thật là đáng tiếc. Máy móc nông nghiệp nhà máy cũng không cái gì tốt thiết bị. Bình thường chính là làm chút tu tu bổ bổ sự tỉnh, cũng luyện không được tay nghề. Lại nói, con người của ta chính là một cái công nhân, trong tay kỹ thuật đều là mình làm ra, không giống ngươi Lâm khoa trưởng dạng này sẽ giảng. Văn Dũng ở lại bên cạnh ta, ta sợ lãng phí hết. Lâm Trấn Hoa trần chờ một chút, hắn xem Dương Văn Dũng, vấn đạo, Văn Dũng, chính ngươi ý nghĩ đâu? Dương Văn Dũng không chút nghĩ ngợi nói, chỉ cần có thể kiếm được tiền, có thể học được kỹ thuật, ta liền nguyện ý. Thế nhưng là, ngươi mới 15 tuổi người, một người ra ngoài làm việc sẽ rất khổ. Lâm Chấn Hoa hù hắn nói. Dương Văn Dũng đạo, ta không sợ đắng. Trần Kim Phúc nói giúp bảo, "Lâm Hoa trưởng, điểm này ngươi yên tâm, Văn Dũng là nông thôn hài tử, chịu khổ điểm này, ta là có thể đánh bảo, chắc chắn sẽ không có vấn đề. Bất quá, ta liền là lo lắng ngươi có thể không thể giúp hắn tìm được chỗ, bây giờ trong thành trở sắp xếp việc làm thanh niên cũng một đông lớn, nơi nào có đơn vị chịu tiếp thu nông thôn hài tử?" Lâm Trấn Hoa đạo, "Này cũng không có vấn đề, ta bên kia có một xí nghiệp, ta cũng có thể nói lên điểm lời nói, giống Văn Dũng loại tình huống này, an bài cho hắn một công việc không có vấn đề gì." Nói như vậy, ngươi là ứng? Trần Kim Phúc có chút động, rõ ràng muốn đem Dương Văn Dũng làm đi ra làm việc chuyện này Hắn đã từng cân nhắc thời gian rất lâu. Lần này Cầu Lâm Trấn Hoa hỗ trợ, hắn kỳ thực cũng là ôm thử một lần tâm tính, không nghĩ tới Lâm Trấn Hoa vậy mà không có một ngụm từ chối. Hắn vẫn đưa bé, cha mẹ của hắn bên kia, là cái gì ý nghĩ? Cha mẹ ta hy vọng ta ra ngoài làm việc." Dương Văn Dung đáp. "Trần Kim Phúc đạo, nhà hắn gánh vất trọng, nếu như Văn Dũng có thể ra ngoài làm việc, trong nhà thiếu một cái ăn cơm, cũng có thể tiết kiệm không thiếu đâu. Nếu như dãy tiền lương trừ ăn cơm ra còn có thể hơi nhiều, có thể trợ cấp một chút trong nhà, vậy thì càng tốt hơn. Tiền lương ngược lại là không có vấn đề gì, chỉ cần có thể ra đầy toàn cần." Dựa gốc tiền lương cũng có 40 khối tiền a." Lâm Trấn Hoa nói. "Có cao như vậy tiền lương a?" Trần Kim Phúc kinh ngạc vấn đạo, nhìn ý tứ, chặn không thể mình cũng đi theo Lâm Trấn Hoa đi, tiểu Lâm cợn lịn, Văn Dung tối đa cũng coi như cái Lâm thị công a, thật có 40 đồng tiền tiền lương." Lâm Trấn Hoa đạo, "Cái này cần phải có thể bảo chứng a, điều kiện tiên quyết là tuân thủ lao động kỷ luật, không lười biếng." "Ta sẽ không, ta sẽ không." Dương Văn Dung cấp lời nói, hắn dùng giọng năn nỉ đối với Lâm Chấn Hoa nói, thúc, ngươi liền mang ta đi a, ta cái gì tất cả nghe theo ngươi. Nếu như ta làm gì sai, ngươi đánh ta ta cũng có thể." Lâm Chấn Hoa đối với Dương Văn Dung cũng có mấy phần xem trọng, dù sao tiểu tử này mới 15 tuổi, là người thuần phát và có linh tính, nếu như cho hắn một chút cơ hội, thật tốt bồi dưỡng một chút, nói không chừng về sau có thể có thành tựu. Lâm Trấn Hoa thật không có đặc biệt muốn qua người này đối với mình có ích là gì, chẳng qua là cảm thấy tại chính mình đủ khả năng giới điều kiện, cho những cái kia có tiền đồ nhân sáng tạo một cái cơ hội, cũng là chuyện phi thường khoái trá tỉnh. Sầm Phải Quân đối với Lâm Chấn Hoa mang đi Dương Văn Dung một chuyện, cũng là mười phần tán thành. Lâm Chấn Hoa lần này tới, cho Phải Quân lưu lại ấn tượng tốt, Phải Quân cảm thấy Lâm Chấn Hoa dường như là biến thành người khác. không còn giống tại bộ trong đội như thế không thành thủ, Dương Văn Dũng đi theo hắn ra ngoài, nên sẽ không ăn thiệt thòi. Sở phái quân đối với mình công nhân cũng giống trước kia đối đãi mình bình một dạng chiếu cố, phàm là có thể cho ai một chút cơ hội, hắn là sẽ không phản đối. Mấy ngày huấn luyện kết thúc, Lâm Trấn Hoa cũng đem mấy thứ sản phẩm bản vẽ toàn bộ vẽ ra, giao cho Sở phái quân bảo quản thật tốt. Có Trần Kim Phúc giữ cửa ải, những sản phẩm này hẳn chính là có thể chế tạo ra, đến nỗi nguồn tiêu thụ, vậy thì nhìn Sở mới có hay không loại này bản sự. Bất quá, Lâm Chấn Hoa cũng lưu lại một đầu đường lui, thực sự không được thời điểm, hắn tự thân xuất mã giúp đỡ chào hàng một chút, cần phải cũng sẽ có chút effets. Lâm Chấn Hoa cho Vĩnh Luân Máy móc nông nghiệp nhà máy thiết kế mấy cái này sản phẩm, đều thuộc về dùng tài liệu không nhiều, kèm theo giá trị tương đối cao sản phẩm. Cái này cùng chính hắn sinh sản quạt điện tình huống khác biệt. Quạt điện kiếm tiền, chủ yếu là liều mạng số lượng, một năm có thể làm ra 20 vạn cái tới, thì có hơn triệu lợi tức. Nhưng dạng này sản phẩm không thích hợp với Vĩnh lúa Máy móc nông nghiệp nhà máy, bởi vì bọn hắn không có khả năng từ vật tư bộ môn nhận được dạng này phong phú nguyên vật liệu. Ở đây liên quan đến, kỳ thực là công nghiệp sắp đặt trong lý luận một chút thường thức. Tại có tư nguyên chỗ, hay là tới gần bờ biển, vật tư vận chuyển tương đối dễ dàng chỗ. thích hợp với phát triển tài nguyên đông đúc hình sản nghiệp, giống thành quy mô tới liệu gia công, phân phối trang bị các sản nghiệp. Mà ở tài nguyên quyết thiếu, giao thông bất tiện chỗ, cũng chỉ có thể là phát triển kỹ thuật hoặc lao động đông đúc hình sản nghiệp, yêu cầu tài ít tư liệu sản xuất bên trên kèm theo khá nhiều giá trị. Vĩnh lúa nơi này, giao thông cũng không thuận tiện, chịu chính sách hạn chế, sâm phải quân cũng không khả năng lấy tới quá nhiều nguyên vật liệu, cho nên Lâm Chấn Hoa cho hắn thiết kế sản phẩm, đều thuộc về loại này dùng tài liệu tỉnh, kèm theo giá trị cao sản phẩm. Cái này tiểu máy móc, một đài có thể bán được mấy trăm khối tiền, trong đó tài liệu chi phí vẫn chưa tới hai thành. Vĩnh luôn máy móc nông nghiệp nhà máy không đến 30 tên công nhân viên trước, một năm tiền lương cũng chính là một vạn ra gật đầu, lại thêm 5000 nguyên nhận bắp phí, chỉ cần có thể bán đi 30 đài dạng này tiểu máy móc, liền có thể tròn và khuyết thăng bằng. Còn sót lại lại bán nhiều lắm chính là nhận đầu người lợi nhuận. Hết thể đều an bài thỏa đáng, Lâm Trấn Hoa cũng phải trở về tỉnh Giang Nam đi. Trước khi đi, hắn đối với Sầm Phải Quân giao phó đạo: "Này, ngươi nắm chắc thời gian mang tẩu tử đi làm giải phâu á giải phấu đừng tiếp tục nhạt phong làm, đi Lâm Châu làm a, ta cho ngươi lưu tiền, hẳn là đủ." Sầm Phải Quân liên tục gật đầu: "Tuốt, tuốt, ta cũng giống vậy tính toán." Đẩm Châu bệnh viện kỹ thuật càng tốt hơn một chút. Giao phó xong sầm phại quân, Lâm Chấn Hoa lại lén lén đi tìm Điền Hiệu Lan, đem 500 khối tiền kín đáo đưa cho nàng, nói: "Tẩu tử, ta nhường Khai dẫn ngươi đi Đẩm Châu làm giải phẫu, đến Đẩm Châu về sau, ngươi nhất định muốn kéo thai đi bệnh viện làm một cái chi giả, chọn đắt tiền nhất làm, tiền nếu như không đủ, ngươi bên trên bưu cục gọi điện thoại cho ta đi, ta phái người cho ngươi đưa đến Đẩm Châu." Điền Hiệu Lan tiếp nhận tiền, cảm kích nói: "Tiểu Lâm khờ lỉnh, cái này, lại là vay tiền, lại là giúp phại quân nhận thầu nhà máy, cái này có thể để hai người chúng ta như thế nào cảm tại chào ngươi a?" Lâm Chấn Hoa đạo: "Tẩu tử, Bây giờ không nói cái này, ta tin tưởng trung đội trưởng quyết đoán, hắn chắc chắn có thể đem máy móc nông nghiệp nhà máy làm tốt. Đến lúc đó, các ngươi trả lại ta tiền chính là, còn có một cái muốn đi cáo biệt người chính là Mao Tệ. Lâm Trấn Hoa miệng quả đen 10 phần linh nghiệm, Mao Tệ tại bảo ăn một bữa thịt kho tàu sau đó, quả nhiên rối loạn tiêu hóa, ngày kế tiếp liền phát một hồi sốt cao. Đánh hai ngày trầm, hắn đốt là lui xuống, nhưng còn nằm ở trên giường dậy không nổi. Lâm Trấn Hoa đi tới Mao Tệ trước giường, nói với hắn, "Mao Tệ, ta muốn trở về, về sau cùng ngươi ba, ba mụ mụ đến tỉnh Giang Nam đi tìm ta chơi, có hay không hảo?" hảo. Mao Tệ suy yếu hồi đáp: "Về sau ăn cái gì không cần như vậy lòng tham, biết không?" "Đã biết, còn muốn ăn thì sao?" Nghĩ, Lâm Chấn Hoa vu vô, vô hắn, nói: "Mao Tệ, ngươi yên tâm đi, thúc thúc cam đoan với ngươi, ngươi nhất định có thể vượt qua mỗi ngày ăn thịt sinh hoạt." Nói đi, hắn đứng lên, đối đứng tại một bên sầm phải của nói, "Hai, khổ đi nữa cũng đừng khổ hại tử. Máy móc nông nghiệp nhà máy lợi nhuận phía trước, nếu như cuộc sống trong nhà có khó khăn, ngươi nhất định muốn nói với ta, ta lập tức cho ngươi gửi tiền tới. Không vì cái gì khác, liên vì Mao Tệ mỗi ngày có thể ăn tử lục." phải quôn đạo: "Tiểu Lâm Cơ Ngươi yên tâm đi, ta coi như đem mệnh liên lụy, cũng sẽ nhường máy móc nông nghiệp nhà máy dần dần có lãi. Ta cũng là cái nam nhân, ta nhất định sẽ làm cho mau tể cùng Nha tệ mỗi ngày ăn được thịt. Ai, ta tin tưởng ngươi chắc chắn có thể làm được." Lâm Trấn Hoa nói. Sâm Phải Quân ha ha cười nói, "Tiểu Lâm Cợ Lĩnh, lời này ta thế nào cảm giác rất quen hay. Lâm Trấn Hoa đạo, "Ừm, ta cảm thấy quen hay, giống như trước kia chúng ta lúc huấn luyện, ngươi cũng thường xuyên dạng này cùng chúng ta nói." Sâm Phải Quân đạo, "Ha ha, đúng là như thế, tới, Tiểu Lâm Cợ nhường chúng ta cùng một chỗ phấn đấu a, ta tin tưởng, chúng ta anh hùng liền đi ra nhân." Không, có thứ hẳn nhắc. 132 thứ 132 trường sông thế giới thứ 132 trường sông thế giới một chiếc máy kéo trở Lâm Trấn Hoa cùng Dương Văn Dũng rời đi Vĩnh Lúa công xã. Lần đầu rời nhà Dương Văn Dũng thoạt nhìn không có một điểm thần sắc thương cảm, hắn ngồi ở máy kéo trong thùng xe, dưới đáy mông đệm lên hành lý của mình quấn, đó là một giường miếng vá chồng lên miếng vá cái chăn. Tại thượng xe thời điểm, Lâm Trấn Hoa đã từng sờ qua một chút, cảm thấy cái kia chăn mềm cứng đến nỗi giống như hòn đá, đoán chừng trên đường nếu như gặp tên côn đồ gì, vung này làm lưu tinh truy cũng có thể đập ná mấy. Thời gian giễn đậm, Dương Văn Dũng lại chỉ xuyên qua một kiện dùng xa tuyến rẹt cũ áo len, bên ngoài che đậy một kiện áo kép. Lâm Trấn Hoa nhìn xem hắn mặc đồ này, chính mình cũng cảm thấy có chút rét lạnh. "Văn Dũng, người áo bông đâu?" Lâm Trấn Hoa vấn đạo. Hắn nhớ kỹ Dương Văn Dũng là có một kiện áo bông rách, cứ việc cũng là mất thăng bằng, nhưng dầu gì cũng là áo bông Á Dương Văn Dũng đạo, ta không mang. "Vì cái gì không mang theo?" Lâm Trấn Hoa kinh ngạc nói, tỉnh trạng nam cùng tương bình tỉnh thời tiết là giống nhau, nhiệt độ bây giờ cùng bên này một dạng lạnh. "Không có việc gì, ta không sợ lạnh." Lâm Chấn Hoa đạo, "Không sợ lạnh cũng nên mang lên a. Ngươi lần này đi ra" Ít nhất phải qua mấy tháng mới có thể trở về nhà, vạn nhất thời tiết thay đổi, quá lạnh làm sao bây giờ? Dương Văn Dũng đạo: "Ta đem áo bông cho ta đệ đệ, hắn áo bông nhỏ mà không nổi. Ta ra ngoài làm việc, mình có thể kiếm được một kiện áo đông." Lâm Trấn Hoa giờ mới hiểu được, hắn gật đầu một cái, nói: "Tiên tâm đi, Văn Dũng, ngươi nhất định có thể kiếm được một kiện áo đông." Máy kéo đến rồi trong huyện, hai người đổi lại thừa ô tô đường dài, đi tới Đồng Châu. Vừa đến Đồng Châu, Dương Văn Dũng mắt sẽ không đủ dùng rồi, 4 tầng cao nhà lầu, trên đường lui tới ô tô, quần áo gọn gàng người đi đường, đây hết thảy đều để Dương Văn Dũng cảm thấy mới lạ không thôi. Hắn cũng không dâu rốt, thấy cái gì không biết đồ vật, liền nhanh chóng hỏi Lâm Trấn Hoa, dường như là nghĩ tại trong thời gian ngắn nhất hiểu được nhiều nhất đồ vật. "Như thế nào? Văn Dũng, ngươi chưa từng có đã đến Đầm Châu sao?" Lâm Chấn Hoa kỳ quái vấn đạo. Dương Văn Dũng liễu mạng lắc đầu, "Tế thúc, ta đã lớn như vậy, chỉ đi qua mấy lần Nhạc Phong huyện thành, địa phương khác cũng không có đi qua. A, cảm thấy Đầm Châu như thế nào? Đầm Châu thật lớn a." Dương Văn Dũng không che giấu chút nào mình hiếm thấy vô cùng, ở đây xe thật nhiều, bọn hắn mặc quần áo cũng rất mới. "Tế thúc a, có phải hay không Đầm Châu người đều đặc biệt có tiền, giống như ngươi." X6. Lâm Chấn Hoa á khẩu không trả lời được, hắn không biết mình tại Dương Văn Dũng trong lòng rốt cuộc là như thế nào một cái người có tiền, bất quá, hắn tin tưởng Dương Văn Dũng vẫn muốn không đến hắn là một cái 10 vạn nô nhà, hơn nữa chẳng mấy chốc sẽ biến thành trăm vạn nô nhà. Tế thúc, nếu như ta ở chỗ của ngươi làm mấy năm sự tình, có thể hay không cũng giống bọn hắn một dạng?" Dương Văn Dũng sốt ruột mà hỏi thăm. "Lâm Trấn Hoa đạo, nếu như ngươi tốt nhất làm việc, hơn nữa cố gắng học kỹ thuật, mấy năm về sau, ngươi lại so với trong bọn hắn 90 đều càng có tiền hơn." "Thật sự? Thật sự?" "Lâm Chấn Hoa đạo, tốt lắm, thế thúc, ta cái gì tất cả nghe theo ngươi." Ta muốn kiếm được tiền, mang ta em trai em gái đều đến Đầm Châu tới chơi." Lâm Chấn Hoa đạo, "Chuyện này trước tiên không nói a, chúng ta tìm một chỗ ăn cơm trước tiên." Hai người tìm được một nhà quán cơm nhỏ ngồi xuống, Lâm Trấn Hoa kêu hai cái thái, lại muốn bốn bát cơm. Dương Văn Dũng xấu hổ lấy từ trong túi móc ra một khối tiền tới, nói, "Tế thúc, trên xe ta sạch căn ngươi mua đồ vận, nếu không thì, ở đây tiền ăn cơm từ ta ra a, ta lúc ra cửa, trong nhà cho ta nằm khối tiền đâu?" Lâm Chấn Hoa ha ha cười đem hắn tay cản trở về, nói, "Văn Dũng, thân phận của ngươi bây giờ vẫn là của ta chết tử, cho nên cơm của ngươi từ ta phụ trách." Chờ đến trong xưởng về sau, ngươi chính là công ty của chúng ta công nhân. Ta có thể nhường kế toán cho ngươi dự tính nửa tháng tiền lương, bắt đầu từ lúc đó, ngươi liền muốn chính mình giao tiền cơm. Biết không? Đã biết, Tế Thúc. Dương Văn Dũng đáp. Còn có, đến rồi trong xưởng về sau, cũng không cần bảo ta Tế Thúc, xưng hô thế này xấu, không quá lịch sự. Vậy ta gọi ngươi là gì, Tế Thúc? Lâm Trấn Hoa nghĩ nghĩ, nói, ngươi kêu ta Lâm giám đốc a, tất cả mọi người là kêu như vậy. Hắn hưu tâm nhường Dương Văn Dũng trực tiếp kêu tên của hắn, bất quá suy nghĩ một chút, dạng này tựa hồ cũng không thỏa. Dù sao trong công ty công nhân viên trước nhóm đã lần lượt mà đổi giọng gọi hắn là giám đốc, Dương Văn Dung mới đến, nếu như kêu tên của hắn, ngược lại lộ ra quá trớn cùng. Lâm Trấn Hoa không phải người mê làm quan, hắn kỳ thực vẫn luôn đề sướng đại gia trực tiếp kêu tên của hắn, hoặc gọi tiểu Lâm Khở Lĩnh hoặc tiểu Hoa các loại, nhưng theo công ty nghiệp vụ dần dần mở rộng, địa vị của hắn cũng dần dần củng cố, gọi hắn Lâm giám đốc nhân cũng liền càng ngày càng nhiều. Muốn ăn cơm công phu, Lâm Trấn Hoa bắt đầu cho Dương Văn Dung tẩy não, "Văn Dung, đến rồi trong sương về sau, ngươi đi làm về sau, thời gian khác phải lấy ra đọc sách, học tập, để cao mình trình độ văn hóa, biết không?" Đã biết, Tế Thúc. Muốn cùng đồng sự ở Trung Hoa Thuận, không muốn tranh cường hào thắng, càng không cho phép cùng đồng sự đánh nhau, biết không? Đã biết, Tế Thúc. Hách Đương nhiên, Hoa Thuận cũng không phải mềm yếu, nếu có người nhìn ngươi là người mới, muốn khi dễ ngươi, ngươi cũng không thể tỏ ra yếu kém, biết không? Đã biết, Tế Thúc 6. Cái kia có thể đánh nhau sao? Tốt nhất là đừng đánh nhau a. Lâm Trấn Hoa gãi ra đầu đạo, ngươi có thể thông qua tổ chức chương trình đến giải quyết. Đương nhiên, làm một nam hải tử, cả ngày tìm lãnh đạo cáo trạng cũng không được, cho nên, nên đánh giá thời điểm 6. Tật lực đừng đả thương người a. Đã biết, tê thúc. Lâm Trấn Hoa vào đầu bức hại, cũng thực sự nghĩ không ra càng nhiều lời căn giận hắn. Hắn luôn luôn cũng không phải là sẽ làm tư tưởng chính trị công tác người, đối với cái này loại một mực chỉ có thể trả lời đã biết tiểu hài, hắn bắt đầu hoài nghi, chính mình nói những thứ này có thể hay không trở thành dương văn Dũng tư tưởng gánh vác, dẫn đến hắn không thể án lấy cá tính của mình phát triển. Văn Dũng, ta nói với ngươi những thứ này đâu, kỳ thực cũng chỉ là một cái tham khảo, tình huống cụ thể, ngươi muốn phân tích cụ thể. Trong sinh hoạt không có cái gì là cố định tiểu mẫu, đối với người khác nhau, muốn khai thác bất động phương thức, mà người khác nhau, liền cần ngươi đi quan sát, lĩnh hội Phân biệt ra ai là bằng hữu của chúng ta, ai là địch nhân của chúng ta, vấn đề này là cách mạng hàng đầu vấn đề 6. Ngươi nghe hiểu sao? Đã biết, Tế thúc. Dương Văn Dũng như cũ tại sử dụng câu trả lời tiêu chuẩn, khi hắn nhìn thấy Lâm Chấn Hoa một mặt buồn bực biểu lộ lúc, không khỏi đồng tình nợ đủ cười, nói, "Tế thúc, ngươi yên tâm đi, ta không ngu xuẩn. Ta biết ngươi không đốc, là ta ngu xuẩn, giám định hoàn tất." Lâm Trấn Hoa tự đủ. "Tế thúc, ngươi như thế nào không ăn cơm a?" Dương Văn Dũng nhép nhợ, trên bàn bốn bát cơm đã bị hắn ba bát, Lâm Chấn Hoa trong tay nâng cuối cùng một bát cơm, còn một đũa đều không động đâu. Ăn cơm xong, Lâm Trấn Hoa mang theo Dương Văn Dũng đi nhà ga, mua được hai tấm vé xe lửa, leo lên xe lửa, trở về Phong Hoa. Cái này cũng là Dương Văn Dũng lần thứ nhất ngồi xe lửa, tiểu hòa tử hưng phấn đến nhìn chung quanh mà, qua nhà vệ sinh đi ngay năm, 6 trở về. Trạm tiếp theo là một cái trạm xe, chúng ta đến trạm trên đài mua chút đồ ăn." Lâm Trấn Hoa nói. "Còn có thể xuống xe? lửa kia xe có thể hay không rời khỏi?" Dương Văn Dũng vấn đạo. "Đừng đi xa là được rồi, nhân viên tàu sẽ gọi người lên xe." Lâm Chấn Hoa đạo, hắn dò đầu nhìn ngoài cửa sổ một chút, thầm nói, cũng không biết trạm này là ngừng bên nào đứng đài. Dương Văn Dũng cười hắc hắc, nói: "Tế thúc, ngươi hồ đồ rồi, nhất định là ngừng chúng ta bên này." "Vì cái gì?" "Bởi vì cửa xe là từ bên này mở, lên xe thời điểm ta liền chú ý tới." Lâm Trấn Hoa hừm mắt: "Ngươi không biết xe lửa là hai bên mở cửa sao?" "Thật sự?" Dương Văn Dũng lại phát hiện đại lục mới, hắn vội vàng rời đi chỗ ngồi, chen đến toa xe trên đầu đi thực địa khảo sát. Người trên xe lượn này thật nhiều, hắn tới tới đi đi đều phải trong đám người chen qua, bất quá hắn còn làm không biết mệt, chơi đến hưng cao thái liệt. Thật vất vả, Lâm Chấn Hoa cuối cùng đem Dương Văn Dũng bình an mang về hán hoa nhà máy, hắn cũng tìm không thấy địa phương nào an trí Dương Văn Dũng. Dương quát trực tiếp đem hắn mang về nhà. Dương Hân đang ở trong nhà chờ lấy Lâm Chấn Hoa, thấy hắn mang về một cái giới đại tiểu tử tên đầy tớ, cỡ nào cảm thấy kỳ quái, "Tiểu Hoa, đây là ai nha?" Hai bọn hắn bên kia một đứa bé, 15 tuổi, ông ngoại hắn để cho ta dẫn hắn đi ra gặp từng trại. "Ta muốn đem hắn đưa đến tầm Dương đi, mấy ngày nay trước tiên trong nhà à, vừa vặn Tiểu Phương căn phòng cũng trống không." Lâm Trấn Hoa nói, sau đó, hắn hướng Dương Văn Dung giới thiệu nói, "Đây là Dương Hân, là ta la bả." "Đúng, hai người các ngươi vẫn là bạn gia đâu, đều họ Dương." Dương Văn Dung liền vội vàng tiến lên, thân thân nhiệt nhiệt mà đối với Dương Hân hô một tiếng, "Mạnh thâm." Dương Vân Dọa đến thiếu chút nữa ngã cái té ngã, ngươi kêu ta cái gì? Lâm Chấn Hoa cười ha ha, cười xong mới đúng Dương Vân Dũng nói, Vân Dung, ngươi vẫn là sửa đổi một chút, xưng hô Dương Hô A Dương Vân Chỉ so với ngươi lớn hơn 3 tuổi, lại cùng ngươi cùng họ, ngươi liền ẩn têu nàng Dương Vân Tỷ A đừng đẩy chỗ gọi người thầm, xinh xinh đem người cho gọi ra. Đã biết, tê thúc. Lâm Chấn Hoa hết sức buồn mực, một đầu đâm vào chính mình trong phòng đi. Dương Vân ngực lại là lập tức thích cái này lăn đầu lăn nao hài tử, vội cho Dương Vân Dung chỗ ở, cho nấu nước tắm rửa, lại tìm mấy món Lâm Chấn Hoa quần áo hắn thay đổi. Dương Văn Dũng như cái con rối một dạng bị Dương Hân vừa đi vừa về bài bố, bất quá, chỉ chốc lát có vu, hắn liền đã hòa Dương Hân thân quen, mở miệng một tiếng Dương Hân tỷ Ma Teo. Nhìn, có thể là Lâm Chấn Hoa thân phận nhường Dương Văn Dũng ít nhiều có chút tính sợ cảm giác, mà Dương Hân thì lại càng dễ để cho người ta cảm thấy thân cận. "Tốt, Văn Dũng, ta dẫn ngươi đi công ty xử lý một chút thủ tục a, về sau ngươi liền xem như công ty Lâm thị công, ta nhường kế toán trước tiên cho ngươi giao nửa lương, chính tiết kiệm một chút, cần phải có thể hoa đến cuối tháng." Lâm Chấn hoa đối với toàn hẳn lên Dương nói, Tại Dương dưỡng một chút, Dương Văn Dũng đã đổi trên thân vá chằng vá đụp vài thô áo kép, mặc vào Lâm Chấn Hoa đảo thải xuống một kiện cựu con trang, nhìn đã không giống trước kia như thế thổ khí. "Tốt, đế thúc." Dương Văn Dũng hồi đáp. Người kêu ta cái gì?" Lâm Trấn Hoa trừng mắt, "Vấn đạo." "Hắc hắc, tiểu tử, trên đường dặn dò qua ngươi, xem ngươi có phải hay không quên đi." Dương Văn Dũng lập tức liền kịp phản ứng, "Lâm giám đốc." "Đúng, ngươi được bảo ta Lâm giám đốc." Lâm Chấn Hoa đạo, "Từ giờ trở đi, ngươi liền không còn là của người nào mảnh ngoài tôn, cũng không phải của người nào mảnh trước, mà là một cái đường đường chính chính công nhân, biết không?" "Biết." "Lâm giám đốc." Dương Văn Dũng lớn tiếng hồi đáp. Lâm Trấn Hoa vô vô bờ vai của hắn, nói: "Văn Dũng, ngươi nhớ kỹ một câu nói, thế giới bên ngoài rất đặc sắc. Từ hôm nay trở đi, ngươi liền muốn bắt đầu sông thế giới. Ta tin tưởng, ngươi nhất định có thể xông ra một mảnh thuộc về chính ngươi thế giới." 133 thứ 133 chương đánh nhau thứ 133 chương đánh nhau, Lâm Trấn Hoa vốn là muốn tại Phong Hoa ngây ngốc mấy ngày, sau đó lại đi tầm dương bên kia. Chuyến này nhạc phong hành trình, hắn cũng là mệt đến mất ngư cần trong nhà chỉnh đốn mấy ngày. Ai ngờ không như mong muốn, Lâm Chấn Hoa chỉ ở nhà bên trong ngủ một buổi tối ngủ ngon, sáng sớm hôm sau Toán tất Mẫn liền vô cùng lo lắng mà chạy đến tìm hắn. Lâm giám đốc, xảy ra chuyện lớn. Tất Mẫn ở bên ngoài một bên vô môn, một bên lớn tiếng hô hảo. Hán hoa nhà máy nơi ở lầu môn dùng là thông thường gỗ thông tấm, cách âm hiệu quả cực kém, Tất Mẫn cái này hét to, không sai biệt lắm toàn bộ đơn nguyên đều nghe, Lâm Chấn Hoa càng là trực tiếp bị nàng từ trong ngộng đánh thức. Xảy ra chuyện gì, Tất Mẫn, là cháy rồi vẫn là động đất? Lâm Chấn Hoa thân trên khoác lên áo đông, hạ thân kéo quần lên, mở cửa đối với Tất Mẫn vấn tất mẫn nhìn một chút Lâm Chấn Hoa đang tại hệ dây lưng cổ tay, trên mặt có chút đường đỏ. Nàng rời đi chỗ khác con mắt, nói: "Không phải là đánh nhau, người bị đồn công an mang đi. Ai đánh dậy rồi? Có hay không đả thương người?" Lâm Trấn Hoa bị tất mãn cái này không đầu không đôi nói đến run sợ trong lòng. Thật vất vả, tất mãn xem như đưa điện thoại cho tổ chức tuần, nguyên lai like, không phải bên này đánh nhau, mà là Tầm Dương tự hành xa nhà máy bên kia đánh nhau. Đương Sự so phương, một cái là Hán Hoa Thực Nghiệp Công ty Tào Văn Cường, một cái khác là Tầm Dương tự hành xa nhà máy Trầm Cốt Thân, cũng chính là cái kia bị gọi là thẩm gia tên Du Côn Giang Hỏa. Chuyện này là bản tiếu chết từ Tầm Dương đánh về điện thoại đường dài báo cáo. Có lẽ là đau lòng điện thoại đường giải phí bành thiểu chết ở trong điện thoại nói không tỉ mỉ chỉ nói địa phương đồn công an đã thăm ra tình thế đã không chế được vì cái gì đánh nhau nha Bị thương người không có Tâm từ cái này bên xưởng lãnh đạo là cái gì thái độ người của chúng ta có hay không chấn ăn được Lâm chấn Hoa đổ gặp xuống chính là một trận vấn đề bành khoa trưởng chưa nói rõ ràng tất vẫn ủy có nói nàng nói bành khoa trưởng chính là bành thiểu chết hắn trong công ty thân phận là khoa tổng vụ giải. Lâm chấn Hoa nổi nó đả người nghe điện thoại ngươi vì cái gì không hỏi tin tưởng là điện thoại được dài thật đắt ta ngược lại a Lâm Chấn Hoa quả muốn trở ngại, Tất Mẫn A Tất Mẫn, ta nói với ngươi bao nhiêu lần, quản lý sự nghiệp không phải chuyện nhà sinh hoạt, nên tiết kiệm tiền thời điểm muốn tiết kiệm, nên tiêu tiền thời điểm liền phải hoa. Chúng ta bây giờ đang cùng tầm từ hợp tác, bất luận cái gì một điểm nho nhỏ vấn đề đều có thể dẫn đến hợp tác xuất hiện phiền phức, thiệt hại là lấy ngàn hoặc vạn tới tính toán. Ngươi nói xem, là tiền điện thoại quý, vẫn là cái này mấy ngàn mấy vạn đồng tiền đầu tư quý? Lâm giám đốc, ta biết sai rồi." Tất Mẫn cúi đầu, nước mắt tại trong đôi mắt trực đã chuyển. Nàng cũng không phải hoàn toàn bội vì bị Lâm Chấn Hoa huấn mà cảm thấy thương tâm, nguyên nhân chủ yếu là nàng cảm thấy mình có thể lầm chuyện rất lớn. đưa đến công ty mấy ngàn hoặc mấy chục ngàn nguyên thiệt hại. Chơi à, mấy ngàn hoặc mấy bạn, cái này cần là bao nhiêu tháng tiền lương á chứ, được rồi được rồi, việc này kỳ thực cũng không trách người, là Bành Thiệu chết giá hỏa này quá hồ đản. Lâm Trấn Hoa này lại cũng đã tỉnh lại, cảm thấy mình dạng này huấn tất mẫn tựa hồ có chút không thích hợp, vội vàng nói xin lỗi. Vậy ta đi cho Bành khoa trưởng lại gọi điện thoại đi. Tất Mẫn quyết định lấy công chủ tội. Lâm Trấn Hoa đạo, tính toán, chúng ta đi thôi. Dùng tốc độ cực nhanh đánh răng qua giữa mặt, Lâm Chấn Hoa nắm mình lên tay ngoại liền chạy ra ngoài. Tất Mẫn đi theo phía sau hắn, không ngừng mà gọi hắn, "Lâm giám đốc, Lâm giám đốc!" Không có việc gì, ngươi ở đây đằng sau đi theo, ta trước đi qua là được rồi. Không phải, là của ngươi quần áo nút tắt cái size 6. Ta biết, ta là cố ý cái size 6. Dạng này mát mẻ. Lâm Trấn Hoa một đường chạy chậm đi tới tổng đại phòng, đối tiếp tuyến viên nói, nhanh cho ta tiếp Tầm Dương tự hành xa nhà máy nhà máy bộ, để bọn hắn liên lạc một chút Bạch Điểu Triết. Qua một hồi lâu, Bạch Điểu Triết từ Tầm từ cái này vừa đánh trả lời điện thoại tới, Lâm Trấn Hoa câu nói đầu tiên là, thiểu Triết, ngươi đem sự tình cho ta nói rõ chi tiết tính từ, đừng đau lòng tiền điện thoại, biết không? Đã biết. Nói một chút, chuyện gì xảy ra? Nói cho ta biết trước. có hay không bị thương người. Bành Điểu chết đạo, không chút đã thương người, Tào Văn Cường tay vẽ một cái lỗ hổng, không nghiêm trọng. Trầm Quốc Thân cánh tay nhường Tôn sư phó cho vận chắc cốp, đến bệnh viện về sau đã đang đến đây. Cái nào Tôn sư phó? Tôn lâu dài sư phó a. Lâm Trấn Hoa hận không thể lấy đầu đập đất, ông trời ơi, các người đánh nhau đánh liền nữa, làm sao còn mang theo trong người lao ra ra A Tôn sư phó tay kia là dùng để vận người cánh tay sao? Chuyện bây giờ là thế nào xử lý? Đồn công an đã tới, đem Trầm Quốc Thân câu, người của chúng ta không có việc gì. Lâm Chấn Hoa không có chút nào nhẹ nhõm cảm giác, hắn nghĩ tới Nếu như đồn công an chỉ là câu trầm cốt thân, mà buông tha đánh nhau một phương khác, như vậy thì rõ ràng có kéo lại giá ý tứ. Dưới tình huống bình thường, hai phe đánh nhau, đồn công an nhất định là hai bên đều gục, câu, câu xong lại đi phân biệt thị phi. Tiểu chết, ngươi cùng ta nói một chút, sự tình là thế nào đưa tới, là ai đối lý. Bạch Tiểu Chiết thế là đầu đuôi đem sự tình hướng Lâm Trấn Hoa nói một lần, Lâm Trấn Hoa tâm hơi buông xuống một chút, đã biết phương vẫn có đạo lý, đối lý chính là thẩm ra tên Du Quân bên kia. Chuyện nguyên nhân gây ra, liền tại Hán Hoa nhà máy dựng cái kia mấy gian phòng ở phía trên. Hán Hoa Thực Nghiệp công ty muốn thuê tầm mục đích bản thân nhà máy sinh sản quạt điện, cứ việc sử dụng công nhân viên trước chủ yếu đến từ tầm tự hiện có công nhân, nhưng Hán Hoa Thực Nghiệp bên này cũng cần phái ra một chút nhân viên quản lý cùng trên mỗi cái cương vị lĩnh ban nhân viên, bởi vậy liền cần vì này một số người cung cấp nhà ở tầm tự phương diện không cách nào đưa ra phòng ở tới, Khâu Khánh Dương đồng ý, Hán Hoa Thực Nghiệp công ty có thể tại tầm mục đích bản thân khu sản xuất. Trong một khối nhỏ mà, chính mình nắp mây gian phòng ở xem như ký túc xá, tương lai trở thuê nhà xưởng hợp đồng kỳ hạn, những phòng ốc này không rằng buộc đưa cho tầm tự. Hán Hoa thực nghiệp tại giai đoạn trước bán ra mấy ngàn đại quạt điện, đã có mấy trăm ngàn lợi nhuận tiền thu, nắp mấy gian phòng ở tự nhiên không có độ khó gì. Các công nhân cũng là đa tải, tự mua điểm gạch ngói xi măng, rất nhanh liền đem mười mấy gian phòng ở xây lên, chỉ kém cho cửa phòng quét lên sơn, cho cửa sổ phối hợp pha lê. Chuyện này vốn là không có vấn đề gì, ai ngờ, Hán Hoa thực nghiệp công ty bên này phòng ở vừa mới dựng lên, tầm mục đích bản thân một chút công nhân mà bắt đầu đánh trống reo họ, nói đây là đang tầm mục đích bản thân trên mặt đất xây ở, cần phải từ tầm mục đích bản thân công nhân tới ở cũng khó trách bọn hắn không nói đạo lý. Thật sự là có chút công nhân viên trước nhà nhà ở điều kiện quá mức hở trương. Trầm Quốc thân chính là một cái cực đoan thiếu phòng công nhân, hắn là cái đàn ông độc thân, ở tại trong xưởng tập thể ký túc xá, bốn người mở gian. Hắn ở nông thôn nói chuyện một cái đối tượng, mặc dù trước mắt còn chưa tới có thể kết hôn trình độ, nhưng hắn vẫn cảm thấy chính mình cần phải trước tiên đem phòng cưới đem tới tay, mà trong xưởng là vô luận như thế nào cũng không thể cho hắn giải quyết vấn đề phòng ở. Dưới loại tình huống này, ánh mắt của hắn cũng liền liếc tới Hán Hoa thực nghiệm xây cái này mấy gian phòng ở, quyết định tiên hạ thủ vi cường. Tại một tháng hắc phong cao ban đêm, hắn nhường mấy cái công nhân trẻ hỗ trợ đem mình giường cùng cái dương đều dọn vào một gian chưa làm xong ký túc xá. Vì tạo thành trở thành sự thật hiệu quả, hắn thậm chí còn tìm người cho mượn than năm lô, nồi chén, chậu rửa mặt đỡ các thứ, cũng một mạch nhét đi vào. Đồng thời trên cửa treo khóa, lấy đó chiếm hữu. Bọn hắn bên này ở binh binh bàng bàng trên cửa đinh khóa, kinh động đến tại cái khác không làm xong trong phòng ngủ hán hoa công ty các công nhân. Đại gia bắt đầu tưởng rằng gặp tật, nhau nhao chạy đến xem. Thí Quốc Tuấn cùng Tào Văn Cường hai người chạy ở trước nhất, phát hiện Trầm Quốc Thân đám người đã đem phòng ở chiếm, thì Tàu hai vị nhưng là tới tức giận. Hai cái vị này cũng là biết đến nông trường đi ra ngoài. Làm loại này chiếm đoạt lợi ích sự tình là chuyên gia, không nghĩ tới làm nửa đời người thổ phỉ, lại còn có người cướp được bọn hắn trên đầu tới. Một trận khỏe miệng sau đó, Tào Văn Cường đập thủ. Hắn thật không có đánh người, mà là đem Trầm Quốc Thân đổ vật từ trong nhà sách đi ra, trực tiếp ném tới trong đất hoang. Lúc đó vừa mới xuống mưa nhỏ, dưới đất còn có chút nước đọng, cũng không biết Tào Văn Cường là cố ý hay là vô tình, tóm lại, Trầm Quốc Thân chăn đệm không liên lệ, vừa lúc bị ném ở một cái vũng nước nhỏ bên trong, ngâm thấu ở mức. Cái này, Trầm Cúc Thân cũng mắt, giản một cây không biết cái gì côn hướng về phía Tào Văn đánh, Tào Văn Cường lấy tay ngăn cả lúc Trên tay vẽ một cái lỗ hổng. Tào Văn Cường cũng giận, gào khóc liền muốn cùng Trẩm Quốc Thân liều mạng. Lúc này, đến đây phụ trách an bài dây chuyển sản xuất Tôn Lâu dài cũng chạy tới, tính tình của hắn xo so thi, tào hai vị còn bạo, không nói hai lời, một tay tiếp lấy Trẩm Quốc Thân gậy sắt trong tay, một cái tay khác liền đem Trẩm Quốc Thân cánh tay vận bị chặt khớp. Còn lại mấy vị tầm từ nhà máy công nhân trẻ hữu tâm tiến lên hỗ trợ, chỉ thấy Lao Tôn hai tay nắm cái kia lớn bằng ngón cái côn sắt hai đầu, song bằng gánh đua lực, đem côn sắt tách ra trở thành một cái chữ hình. Tầm mục đích bản thân đám này, người trẻ tuổi cái nào gặp qua trận thế như vậy, gặp lại hán hoa thực nghiệp các công nhân nhao nhao vây quanh, biết hảo hán không biết thua thiệt trước mắt đạo lý, liền lui ra phía sau mấy bước, chỉ là hùng hùng hổ hổ, không dám tiếp tục tính toán độc thủ. Lúc này, sưởng lãnh đạo cùng người của đồn công an đều nghe tin chạy tới, một chút tầm mục đích bản thân công nhân nghe được độc tính, cũng nhao nhao song tới, nghị luận ầm ĩ khâu cánh dương hạ lệnh trước tiên đem người bị thương đưa đến bệnh viện trị liệu, tiếp đó cùng bàn thương lượng, đề nghị song phương trước tiên lãng lại tình thế, chờ điều tra tinh tường sau đó mới làm thêm một bước xử lý. Đồn công an phương diện lại không dễ nói chuyện như vậy, tại chỗ tìm mấy người tra hỏi, chờ hiểu rõ đại khái đến rồi chuyện tiền căn hậu quả sau đó, đi thẳng đến bệnh viện đem vừa mới chữa khỏi cánh tay trầm quốc thân cho câu, đến nội lý do, định là xâm chiếm quốc gia tài sản, ổ đả bảo hộ quốc gia tài sản công nhân. Đồn công an có thể phản ứng nhanh như vậy, cũng đúng như Lâm Trấn Hoa đoán như thế, có hẳn đảo mặt mũi ở bên trong. Xử lý chuyện này chính là phó sở trưởng phí Tiểu Vinh, hắn trong âm thầm đối với Bành Thiểu chết nói, Hàn cục trưởng giao phó cho, ai cùng các ngươi gây khó dễ, chính là cùng hắn gây khó dễ. Ngươi yên tâm, từ từ này bên người nếu như dám làm loạn chúng ta đoàn công ăn sẽ cho các ngươi chỗ dựa." Lâm Trấn Hoa hỏi xong tình huống, đối với Bành Tiểu Triết giải thích đạo, "Tiểu Triết, ngươi quản tốt chúng ta công nhân, không cho phép lại cùng tầm từ phương diện phát sinh xung đột." Mặt khác, ngươi nói cho Khâu xưởng trưởng, ta lập tức liền đi qua xử lý chuyện này." "Tốt, còn có 6. Ngụy cùng Khâu xưởng trưởng nói, "Chuyện này mặc kệ ai đúng ai sai, chúng ta Hán Hoa thực nghiệp phương diện đều cũng coi trách nhiệm, chúng ta nhất định sẽ hướng tầm từ phương diện có một giao phó." "Tiểu Hoa, cái này không cần thế Chuyện này rõ ràng là bọn hắn sai trước đây đi đi. Ngươi cứ như vậy nói là được rồi." Lâm Chấn Hoa nói, "Bất kể là gì tình huống, Cứ để chờ ta đi qua về sau lại đến xử lý, hiểu chưa? Minh Bạch, ta chờ người tới." Bạch Tiểu Chiết đáp ứng nói. 134 thứ 134 chương lão vận động viên thứ 134 chương lão vận động viên cướp máy Bạch Tiểu Chiết điện thoại của, Lâm Trấn Hoa trước tiên cho phí tiểu Vinh gọi một cú điện thoại, hiểu rõ một chút trầm cốt thân tình huống. Phí tiểu Vinh nửa đêm thời điểm bị quất lên xử lý chuyện này, lúc này vừa mới xong xuôi, đang chuẩn bị đi an điểm tâm. Nghe được là Lâm Trấn Hoa điện thoại của, Hàn Tại đầu bên kia điện thoại liền cười ha hả, rất là thân thiết bộ dáng. Hai người thoáng hàn huyên vài câu sau đó, Lâm Chấn Hoa liền hướng phí Tiểu Vinh hỏi vụ án xử lý tình huống. Phí Tiểu Vinh nói cho Lâm Trấn Hoa nói, Trầm Quốc Thân bây giờ còn bị giam tại đồn công an. Hắn còn cương điệu nói, đối với việc này xử lý bên trong, hắn cũng không có xen lẫn cái gì tư tình, Trầm Quốc Thân loại này tắc pháp, đặt tại bất luận cái gì đơn vị cũng là một câu, đối với cái này, Khâu Khánh Dương cũng không ý kiến đến gì. Lâm Trấn Hoa đạo, phí đồn trưởng, chuyện này liền làm phiền các ngươi phí tâm. Bất quá, tiểu thẩm bên kia, ý kiến của ta là tận lực từ nhẹ xử lý, nếu như có thể giao cho trong sở nội bộ xử lý, đó là tốt nhất. Phí Tiểu Vinh có chút ngoài ý muốn, Lâm Giang đốc Nếu như vậy làm, như vậy trầm quốc thân khí diễm liền sẽ càng qua trường, về sau các ngươi cùng tầm từ còn thế nào hợp tác? Lâm Chấn Hoa đạo, "Phí Đồn trưởng, ta chính là vì cùng tầm mục đích bản thân thêm một bước hợp tác, mới không muốn đem sự tình làm cho quá căng. Như vậy đi, ta lập tức liền đuổi tới tầm Dương đi, có một số việc đến lúc đó chúng ta lại gặp mặt nói chuyện." Trầm quốc thân bên này, làm phiền các ngươi không nên vô cùng làm có hắn. "Tốt tốt, ta đã biết." Phí Tiểu Vinh hồi đáp. "Phí Đồn trưởng khổ cực, chờ ta đi tầm tử sau đó, mời ngươi ăn cơm. Lâm giám đốc quá khách khí, đây đều là chúng ta chuyện nên làm." Lâm Chấn Hoa gia tổng đại phòng đi thẳng tới Chu Thiết Quân văn phòng. Hắn là buổi sáng hơn 6 giờ bị tất mặn đánh thức, đánh hai cái điện thoại, này lại vừa tới giờ làm việc. Chu Thiết Quân mới vừa vào văn phòng, cha còn chưa kịp pha đâu. "Tiểu Lâm cớn lịn, ngươi đã trở về?" Chu Thiệt Quân thuận miệng vấn đạo. "Hôm qua trở về." Lâm Trấn Hoa đạo, nói xong cảm thấy không đúng, vội vàng nói bổ sung, "Hôm qua trở lại tương đối chế, cho nên không hướng ngài hồi báo." Chu Thiệt Quân một bên hướng về trong chén để lá trà, vừa nói, "Ngươi cái kia hai chuyện bên kia xử lý thế nào? Ta giúp bọn hắn thiết kế mấy cái sản phẩm mới, để bọn hắn thử sinh sản một chút." Nếu như có thể được lời nói, bọn họ nhà máy vẫn có có thể dần dần có lãi. Dù sao bọn hắn nhà máy tiểu, thuyền nhỏ hơn quay đầu. Chu Thiệt Quân gật đầu nói, xử lý như vậy tốt hơn so trực tiếp đưa tiền tốt. Câu có ngạn ngữ nói như thế nào cháu? Dạy người lấy cá, chi bằng dạy người lấy cá. Lâm Trấn Hoa hồi đáp. Đúng đúng, chính là chỗ này cô. Chu Thiệt Quân nói, hắn làm nhiều năm như vậy lãnh đạo, trình độ văn hóa vẫn đủ cao, chỉ là loại văn chiếu chiếu lời nói như thế nào cũng không nhớ được. Hắn nói tiếp, người đã trở về liền tốt, khoa kỹ thuật bên kia có chút trên kỹ thuật sự tình. Lão Phạm bọn hắn ngược lại là nhanh xử lý xong, ngươi một hồi cũng đi xem một chút đi." Lâm Trấn Hoa cười khổ nói, "Cái kia, Chu trưởng xưởng, ta là tới tìm ngài xin nghỉ phép." "Cái gì?" Chu Thiết Quân con mắt đều đứng lên, "Ngươi lại có sự tình gì?" "Cái này là công sự, ta phải ngay lập tức đi lộ tầm Dương, bên kia đánh nhau." Lâm Trấn Hoa nói. Sau đó, hắn đem tầm Dương bên kia phát sinh sự tình rõ ràng mười mươi mà hướng Chu Thiết Quân tiến hành hồi báo. Hán Hoa thực nghiệp công ty thuê tầm từ nhà xưởng sự tình, không hề chỉ là Lâm Chấn Hoa chuyện riêng, cũng là dính đến Nghệ Hóa xưởng cùng Hán Hoa giới nhà máy, cho nên Lâm Chấn Hoa muốn đi xử lý chuyện này. xem như danh chính ngôn thuận công sự. Chu Thiết Quân nghe xong, nhíu mày, vấn đạo: "Ngươi định xử lý như thế nào?" Lâm Trấn Hoa đạo: "Ta đã dặn dò tiểu triết, nhường hắn nhất thiết phải không chế lại tình thế, không thể lại phát sinh xung đột." "Đấy là đúng," trước tiên ổn định lại nói. "Còn có, ta và bên kia đồng chí của đồn công an cũng chào hỏi, để bọn hắn từ nhẹ xử lý người trong cuộc, không muốn trở nên gây gắt mâu thuẫn." Chu Thiết Quân không có tỏ thái độ, chỉ là hỏi ngược lại: "Đồn công an Phương Diện là cái gì ý kiến?" "Đồn công an Phương Diện không có ý kiến gì, ta và bọn hắn quan hệ không tệ." "Ừm, ngươi dạng này xử lý cũng là đối với Chu Thiết Quân gật gật đầu, "Người đi về sau, bước kế tiếp định làm gì?" Lâm Trấn Hoa đạo, "Chu trưởng xưởng, đây chính là ta tới tìm ngươi nguyên nhân. Nghe thế chuyện, ta phản ứng đầu tiên chính là muốn bự bộ, dù sao cường Long không đè địa đầu xa, chúng ta là khách, bọn họ là chủ, mặc kệ có ai lý, chúng ta lấy khách phạm chủ, cũng là phạm vào kiên kỵ. Cho nên, ta ý nghĩ là tận lực nhượng nhịn, không muốn trở nên gay gắt." Chu Thiết Quân không tỏ ý kiến lại ư một tiếng, chờ lấy Lâm Trấn Hoa nói tiếp. Lâm Trấn Hoa tiếp tục nói, "Nhưng ta vừa rồi nghĩ lại, cảm thấy bên kia sở trưởng đồn công an phí tiểu Vinh nói lời cũng đúng, nếu như chúng ta một mực nhượng Đối phương cũng sẽ cảm thấy chúng ta mềm yếu có thể bắt nạt, dạng này đối với chúng ta tương lai khai triển công việc cũng không lợi. Bây giờ ta có chút khó xử, đến cùng cần phải lựa chọn dạng thái độ gì tốt hơn. Ta muốn, Chu trưởng xưởng ở phương diện này so với ta có kinh nghiệm, có thể hay không dạy ta một chút? Chu Thiết Quân đạo, ta chỉ tiến đưa ngươi 4 chữ, không kiêu ngạo không tự ti, ngươi theo bốn chữ này đi làm là được rồi. Chu trưởng xưởng, ngươi biết con người của ta tương đối đẫn, ngươi có thể không thể nhiều tiến đưa ta mấy chữ. Lâm Chấn Hoa khiêm tốn vừa cười vừa nói. Chú thiết Quân ý tứ, hắn ngược lại là hiểu, nhưng đúng mực, mực cũng rất khó chắc chắn. Hắn vẫn đến làm cho Chu Thiết Quân nhiều lời vài câu mới được. Chu Thiết Quân nói chỉ tặng bốn chữ, kỳ thực cũng là vì đóng vai khốc, bởi vì phàm Làng lưu nhân, lúc nào cũng thích chữ như vàng, Thì như ra cát lượng, liền thường xuyên tặng người một cái cầm nang, bên trong viết một câu lập lờ nước đôi lời nói, hắn cũng không sợ nhân ra tại lý giải bên trên sinh ra nghi khắc. Chu Thiết Quân cũng biết, chỉ nói bốn chữ này không đủ để nhường Lâm Chấn Hoa minh bạch. Nghe được Lâm Trấn Hoa đặt câu hỏi, hắn thường phục làm ra một bộ hận thiết bất thành cương bộ dáng, nói, "Tốt lắm, ta liền giải thích cho ngươi một chút, cái gì gọi là không kiêu ngạo không tự ti Ta dựa hai lắng nghe. Ngươi đi sau đó." chứ đi tìm đối phương Sừng Trượng, gọi là Khâu Khánh Dương đúng không? Ta tại Nhẹ Hóa Sảnh gặp qua hắn vài lần. Ngươi tìm hắn đảm luận, đem chuyện trách nhiệm nói rõ ràng. Chúng ta có lý sự tình, nhất định muốn nói rõ, muốn để hắn thừa nhận, chuyện này lôi tại hắn nhóm bên này. Mặt khác, còn muốn ám chỉ hắn, nếu như bọn hắn không thừa nhận sai lầm, không, có một cái nào tốt thái độ, ngươi là có biện pháp tới đối phó bọn họ. Lâm Trấn Hoa gật đầu nói, ta minh bạch, cùng lắm thì thiếu sự hợp tác, để bọn hắn uống gió tây bắt đi. Chu Thiết Quân trừng mắt, đạo, đây là biết bắt nhất biện pháp. Các ngươi đầu tiền vào trong cải tạo thiết bị, sao có thể thiếu sự hợp tác? Chuyện này, nếu quả như thật làm lớn lên, các ngươi có thể đi tìm nhẹ hóa sảnh, tìm tại trưởng phòng. Các ngươi cùng tầm mục đích bản thân hợp tác, là tại trưởng phòng thúc đẩy, cũng là vì giúp trong sảnh giải quyết khó khăn. Câu Khánh Dương nếu như không biết đại cục, trong sảnh cũng không tha cho hắn. Ta hiểu được, nguyên lai sau lưng ta thế lực cứng như vậy đâu. Lâm Trấn Hoa trong lòng ổn định. Chu Thiết Quân tiếp tục nói, đem Câu Khánh Dương áp đảo về sau, ngươi muốn làm ra tư thái tới, biểu thị chúng ta bên này sẽ không truy cứu chuyện này, đồng thời còn nguyện phối hợp bọn hắn giải quyết công chức khó khăn. Đối với cái kia bị câu công nhân, ngươi cũng muốn bày tỏ một chút, đây là mua chuộc lòng người sự tình, nhất định phải làm." Lâm Trấn Hoa cười nói, "Nghĩ không ra Chu trưởng xưởng cũng sẽ nói ra mua chuộc nhân tâm như vậy, thực sự là quá làm cho ta ngoài ý muốn." "Chu Thiết Quân đạo, mua chuộc nhân tâm cũng không nhất định chính là chuyện xấu. Hắn chính là một cái công nhân bình thường, không quyền không thế, ngươi khi dễ hắn tính là gì hảo hán? Ta làm việc thái độ là, ngã bên trên không nạo phía dưới, càng là quyền lực lớn nhân, ta càng không để ý tới hắn. Càng là người đáng thương, càng phải chiếu cố." "Thu giáo." Lâm Chấn Hoa thành tâm thành ý nói, "Tại Lâm Chấn Hoa trong mắt của Chu Thiết Quân giống như là một bản sách thật dày, hắn cùng với Chu Thiết Quân tiếp xúc thời gian lâu như vậy, cũng bất quá chỉ là lật ra quyển sách này phía trước vài trang mà thôi. Chu Thiết Quân bình thường cho người cảm giác thị xử lý vấn đề đơn giản thô bạo, gặp phải chuyện sự tình, hắn dám cùng nhẹ hóa sảnh lãnh đạo vô bàn đánh nhau, dường như là không có một chút thành phụ độ dáng Nhưng Lâm Trấn Hoa biết rõ, giống Chu Thiết Quân loại này đi lên chiến trường, trải qua vô số chính trị vận động lão nhân, đầu não tuyệt đối không phải là đơn giản như vậy. Bọn hắn nhìn vấn đề kỳ thực đều có thể làm đến ăn vào gỗ sâu 3 phần bọn hắn cho nên tại một ít về vấn đề biểu hiện quá đơn giản đó là bởi vì bọn hắn hiểu do hào rệợu bên trong biết rõ biện pháp đơn giản nhất ngược lại là biện pháp hữu hiệu nhất chân chính gặp phải phức tạp chuyện thời điểm bọn hắn lại so với lao hổ ly càng thêm giaoo trượt. những người này là vận động trong niên đại lưu lại quý giá di sản bọn hắn có một kiêu ngạo sư hô gọi là lao vận động viên ta ngươi nhanh xử lý chuyện này a ngươi đi tìm một cái lỗ nhỏ nhường hắn choơi phái xe gọi vương cầm hổ mở nước Mỹ cắt phổ tiện đưa ngưi điu thuyết quân phân phó nói Lâm Chấn Hoa hướng Chu Thiệt Quân hơi hơi bái, lấy đó cảm tạ, tiếp đó liền ra khỏi Chu Thiệt Quân văn phòng, tìm cùng Hải Giang hỗ trợ điều xe đi. Cùng Hải Giang nghe nói là Chu Thiệt Quân phân phó phái xe, không có hai lời, trực tiếp cho xe nhỏ bàn gọi điện thoại, nhường Vương Cầm Hổ đi lái xe tới đây. Mượn này lại cơ vu, Lâm Chấn Hoa trước tiên cho sượn gọi một cú điện thoại, tìm được Dương Hân, nói cho nàng chính mình muốn đi tầm Dương, phân phó nàng những ngày này chiếu cố một chút Dương Văn Dũng, thực sự không được, để cho nàng đệ, đệ Dương Đào tới cùng Dương Văn Dũng làm bạn, hắn một chút sinh hoạt thường thức. Sau phó Song Dương Hân, Lâm Chấn Hoa lại cho hán hoa xe của công ty ở giữa gọi điện thoại, muốn tìm Tất Mẫn. Người nghe điện thoại nói cho Lâm Chấn Hoa, nói Tất Mẫn không ở trong phân xưởng. Kết quả, Lâm Trấn Hoa mới ra lò bộ lầu nhỏ, chỉ thấy Tất Mẫn tội nghiệp mà đứng chờ ở cửa hắn đâu. Người chuyện gì xảy ra?" Lâm Trấn Hoa vấn đạo, "Là chờ ta sao?" "Lâm giám đốc, ngươi buổi sáng chưa ăn cơm." Tất Mẫn đưa qua một cái hộp cơm nói. Lâm Trấn Hoa cỡ nào cảm thấy xúc động, "Tất Mẫn, đả tạm. Vừa vặn, thu thập một chút, theo ta cùng nhau đi tầm Dương a." "Thật sự?" Tất Mẫn lên, "Ta đi tầm Dương làm gì?" Lâm Chấn Hoa đáp, Đi thấy chút việc đợi à, về sau các người đều phải chính mình đi xử lý những chuyện này, nhiều trải qua điểm mưa gió, gặp điểm việc đời, đối với các người có chỗ tốt. Tất vấn đạo, tốt, ta lập tức đi thu thập đồ vật. Nói đi, nàng đem cơm hộp hướng về Lâm Trấn Hoa trong tay bị lại, bay vượt qua mà chạy về nhà. Lâm Trấn Hoa bây giờ cảm thấy tay mình bên trong có thể sử dụng nhân thủ thật sự là quá ít, trừ Hùng Dương, Bành Điểu Triết, Triệu dung Quân, cái này ba cái huynh đệ, chỉ có thể nói đang đối với hắn độ trung thành bảo tăng, tại cụ thể năng lực phương diện còn rất khiuyết. Trong công ty còn có một số công nhân trẻ, đi qua 2 năm này tiếp xúc, dần dần hiện ra Có thể ở một phương diện khác thua một chút ít trách nhiệm, nhưng khoảng cách một mình gánh vác một phương yêu cầu như vậy, còn kém rất xa. Cho dù là Lâm Chấn Hoa chính mình, sao lại không phải một cái người mới vào nghề đâu? Nếu như muốn nói so với hắn những người khác mạnh hơn một điểm, chính là làm người hai đời tích lũy khác biệt kinh nghiệm, nhất là đối với kinh tế thị trường khác sâu hơn hiểu rõ. Năm đó người cùng người đời sau so sánh, từ truyền thông bên trên lấy được lượng tin tức phải kém ra rất nhiều, người đời sau sẽ có vẻ càng tình minh hơn một chút, đây cũng là bởi vì bình thường đã thấy nhiều đủ loại ta gạt người lựa tiểu thuyết, TV người trở nên càng ngày càng thông minh, đây rốt cuộc là chuyện tốt, vẫn là chuyện xấu đâu? Vương Cẩm Hổ mở ra nước Mỹ cắt phổ đến đây, Tất Mẫn cũng có một cái túi chạy như bay đến. Trong thời gian ngắn như vậy, nàng chẳng những thu thập lại ra cửa hành lý, thậm chí còn đổi một kiện quần áo xinh đẹp, tóc cũng một lần nữa đâm qua một chút. Lâm Trấn Hoa đột nhiên phát hiện, cái này vị con xấu xí đồng dạng khiêm tốn nữ hài tử, nhìn vẫn rất có mấy phần bản vị. Ta cũng là đi ra ngoài có thể mang một nữ thư ký nhân. Lâm Trấn Hoa đắc ý nghĩ đến. 135 thứ 135 chương Cường Long cùng địa đầu xà thứ 135 chương Cường Long cùng địa đầu xà từ Phong Hoa đến Tẩm Dương, có 200 triệu cây số đường đi. Dù là Vương Cẩm Hổ lái xe được nhanh chóng, Trở Lâm Trấn Hoa một nhóm đuổi tới tầm Dương thời điểm, cũng đã là nửa lần buổi trưa. Vương Cầm Hổ đem xe trực tiếp lái đến tầm mục đích bản thân cao ốc văn phòng phía dưới, Lâm Chấn Hoa mang theo tất mẫn từ trên xe bước xuống lúc, nhìn thấy chung quanh vườn rau bên trong công nhân đang dùng ánh mắt phức tạp nhìn xem bọn hắn một nón. Lâm Trấn Hoa không có ở dưới lầu ở lâu, vội vàng đi tiến vào cao ốc văn phòng, gặp ngay phải đứng ở nơi đó chờ hắn tầm từ nhà máy xử lý thư ký. Cùng Lâm Trấn Hoa lần đầu tiên tới thời điểm một dạng, Dương lúc này đang cùng tên trưởng lãnh đạo trung tầng các bộ tại trong phòng họp. Hắn giao phó nhà máy xử lý thư ký, chỉ cần Lâm Chấn Hoa vừa đến, đem hắn đưa đến phòng họp đi. Nhìn thấy Lâm Trấn Hoa đi vào phòng họp, Khâu Khánh Dương đứng lên, nhường thư ký cho Lâm Trấn Hoa an bài một cái chủ khách vị trí. Còn lại cán bộ nhưng là vững vàng ngồi ở vị trí của mỗi người, không có biểu hiện ra cái gì cảm xúc. "Tất Mẫn, người cũng ngồi xuống đi." Lâm Trấn Hoa đối với đi theo bên người hắn Tất Mẫn nói. Tất Mẫn đàng hoàng tại Lâm Chấn Hoa bên người trên một cái ghế ngồi xuống, dùng khiếp đạm ánh mắt nhìn chung quanh một đám ngồi nghiêm chỉnh đại viên môn. Tâm tất nhiên là tỉnh thuộc sĩ nghiệp, cấp bậc so Hán Hoa kỳ giới nhà máy cao hơn nửa nửa cấp, Khâu Khánh Dương là phó tính, phía dưới phó trưởng xưởng cũng là chính sử, đây đều là Tất Mẫn cần đem cổ ngựa thành cùng mặt đất song song mới có thể thấy được cao quan. Nàng cho tới bây giờ cũng không có nghĩ tới chính mình sẽ cùng những người này ngồi ở chung cái bàn tử bên trên họ. Thư ký cho Lâm Trấn Hoa cùng tất mãn hai người rót dâng nước trà, Lâm Chấn Hoa thói quen xem chén trà, nhịn không được có chút muốn cười. So sánh lần đầu tiên tới, tâm mục đích bản thân nước trà tiêu chuẩn có thể đề cao không ít, đãi khách dùng lá trà rõ ràng là trà ngon. Hán Hoa thực nghiệp công ty đệ nhất bút tiền thuê lúc trước đã thanh toán, tập từ sổ sách có một điểm tiền mặt. Như là đã dùng tới tiền của ta, như vậy ăn của ta nhu nhược, nghĩ đến các ngươi cũng không giảm quá mức phế lối a. Lâm Chấn Hoa ở trong lòng âm thầm chế nhạo lấy đối phương. Lâm giám đốc dọc theo đường đi khổ cực. Khâu Khánh Dương mình cũng ngồi xuống, dùng bình tĩnh khẩu khí đối với Lâm Trấn Hoa nói. Lâm Trấn Hoa nở nụ cười, nói, không dám xương khổ cơ ca, ta là chạy tới hướng các vị lãnh đạo tỉnh đội. Lời vừa nói ra, hết thảy mọi người trên mặt cũng hơi khẽ động. Khâu Khánh Dương vội vàng trả lời, Lâm giám đốc lời này, chúng ta cũng đảm đương không nổi. Chuyện này, xét đến cùng là của chúng ta công nhân làm không đúng. Lâm Trấn Hoa đạo, chuyện này từ lâu tới, ta trước mắt vẫn chỉ là ở trong điện thoại nghe được chúng ta Bành Tiểu chết khoa trưởng một mặt chi tử, không dám làm giả phán đoán. Bất quá Song Vương tất nhiên xảy ra xung đột, nhất định là đều có chỗ không đúng, một bạn thai cũng chịu không văn đi. Tại tâm tử, chúng ta là khách nhân, tầm mục đích bản thân công nhân cùng cán bộ cũng là chủ nhân. Chúng ta lấy khách phạm chủ, cái này đi đến địa phương nào đi cũng là đối lý. Lâm giám đốc quá khách khí. Khâu Khánh Dương ngoài cười nhưng trong không cười nói, hắn nhất thời không có tham dò rõ ràng Lâm Trấn Hoa át chủ bài, cũng không tiện tại quá nhiều tỏ thái độ. Lâm Trấn Hoa nói tiếp, chuyện này là từ chúng ta thuê tầm mục đích bản thân nhà máy mà lên. Mặc dù nói chúng ta cũng là tụ nhẹ hóa sảnh tất cử. Nhưng dù sao tầm mục đích bản thân công nhân cùng cán bộ mới thật sự là chủ nhân, nhẹ hóa sảnh cũng không thể càng Tô Đại Pháo, thay tầm tự làm, cái này chủ. Chúng ta tới sau đó, cùng tầm mục đích bản thân công nhân quần chúng câu thông không đủ, không ngờ rằng đại gia không thể tiếp nhận chúng ta, có lớn như vậy lực cản, đây là chúng ta công tác không đủ tỉ mỉ gây nên địa phương. Khâu Khánh Dương quay đầu xem Lan Đông, lịch sử đã dạng mấy vị xưởng lãnh đạo, đại gia biểu tình trên mặt đều rất phức tạp. Lâm Trấn Hoa lời nói này, rơi vào trong sương mù, để cho người ta suy nghĩ không thấu. Nhìn bên ngoài, Lâm Chấn Hoa luôn mồm đều nói sai tại chính mình, dường như là một bộ chịu thua chịu thua thái độ. Nhưng tinh tế phần tới, những lời này tựa hồ là đang ám chỉ các vị sưởng lãnh đạo, chúng ta tới thuê tầm mục đích bản thân nhà máy, đó là thay nhẹ hóa sảnh làm việc, các ngươi nếu như không ước lực tốt chính mình công nhân, đó chính là cảm thấy nhẹ hóa sảnh không thể làm nhà của các ngươi. Đến lúc đó, chúng ta không có tư cách tìm các ngươi tính sổ sách, chẳng lẽ nhẹ hóa sảnh cũng không làm gì được ngươi nhóm? Lâm giám đốc, lời này cũng không thể nói như vậy. Tâm từ dù sao cũng là quốc gia xí nghiệp, các ngươi Hán Hoa thực nghiệp công ty cũng là tập thể xí nghiệp, tất cả mọi người là nhẹ hóa sảnh cấp dưới đất vị, không thể nói ai là chủ, ai là khách. Khâu Khánh Dương không thể không được đãi. Trấn Bộ Tầm từ cũng không phải một cái vương quốc độc lập. Lâm Chấn Hoa gật gật đầu, Khâu Xưởng trưởng lời này, thật sự là để cho ta cái này đem vãn bối rất nhiều bội phục. Đúng, Khâu Xưởng trưởng, đêm qua chuyện này, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, có thể hay không làm phiền ngươi cho ta nói rõ chi tiết nói chuyện. Khâu Khánh Dương đối với lịch sử đã rèn ra dấu một cái, lịch sử đã rèn liền đem tình huống rõ ràng mười mươi mà nói một lần. Tại hắn lúc nói, Lâm Trấn Hoa hướng Tất Mẫn phân phó nói, "Tất Mẫn, ngươi nói tình huống nghiêm túc ghi lại, một chữ cũng không thể lỗ hổng, biết không?" "Tốt." Tất ứng, móc ra một cái to, cực nhanh làm ghi chép. Khâu Khánh Dương cùng Lang Đông hai mặt nhìn nhau, cảm thấy cỡ nào bất đắc dĩ. Lâm Trấn Hoa thái độ này, rõ ràng là muốn lưu lại chứng cứ để sang năm đòi nợ. Nếu như Tầm từ Phương diện không thừa nhận lỗi của mình, như vậy tương lai đến nhẹ Hóa thành thưa kiện thời điểm, khó tránh khỏi sẽ rơi một cái nhận biết sai lầm không khắt sâu kết luận. Mà nếu như Tầm từ Phương diện nhận sai, như vậy những lời này đều ghi lại trong danh sách, về sau muốn chống chế liền không như vậy dễ dàng. Lịch Sử đã Dễn đem sự tình nói xong, Lâm Trấn Hoa gật đầu một cái, thở phào nhẹ nhõm. Lịch Sử Đa Dễn nói tình huống, cùng Bành Thiệu Triết nói tình huống không sai biệt bao nhiêu, trên cơ bản có thể nhận định sai tại Tầm Tử một phương. Nếu như nhất định phải tìm ra Hán Hoa thực nghiệp bên này sai lầm, đó chính là Tào Văn Cường không nên đem Trầm Quốc thân chăn đệm ném tới trong nước đi, người hẳn chính là nghiêm túc làm chính trị tư tưởng công tác, để chúng ta công nhân chính mình đem chăn đệm ôm đi đi. Đương nhiên, dạng này nói lời vô lại, lịch sử đa dẹn cũng không có ý tốt nói ra, dù sao cũng là huyện sử cấp cán bộ, chút mặt mũi này vẫn là nên. Nói như vậy, tầm mục đích bản thân lãnh đạo cũng là cho rằng vấn đề chủ yếu xuất hiện ở Trầm Quốc thân đồng chí nơi này. Lâm Chấn Hoa nhìn xem đám người, vấn đạo. Ân, chủ yếu là hắn vấn đề, điểm này là không có nghi ngờ." Lịch sử đa dẹn hồi đáp, Trầm Quốc Thân bây giờ tại địa phương nào đâu? Lâm Trấn Hoa biết rõ còn cố hỏi. Lịch sử đã rèn đạo, hắn bị đồn công an câu. Dựa theo xâm chiếm quốc gia tài sản tới bản về lời nói, có thể muốn tạm giữ mấy ngày. Lâm Trấn Hoa giả ra bộ dáng kinh ngạc, nói: "Như vậy sao được? Đây chỉ là chúng ta xí nghiệp nội bộ mâu thuẫn, làm sao lại nháo đến đồn công an đi đâu? Sở trưởng, ngươi không có cùng đồn công an phương diện hiệp thương một chút không? Ta cảm thấy, Trầm Quốc Thân sự tình, hai nhà chúng ta nội bộ xử lý là được rồi." Lang Đông có chút không dám tin mà hỏi thăm: "Lâm giám đốc, ý của là nói, tiểu thẩm chuyện này, các ngươi không có ý định truy cứu?" Cái này có gì có thể truy cứu?" Lâm Trấn Hoa nói, "Nhiều nhất chính là một cái nội bộ mâu thuẫn đi, đại gia nói ra là được rồi. Bất kể nói thế nào, tương lai hai nhà chúng ta là muốn hợp tác làm việc, tầm mục đích bản thân công nhân, đã các ngươi công nhân, cũng là chúng ta công nhân, có chuyện gì nhất định phải nào đến đồn công an đi. Như vậy đi, khởi chung phải do người bộ chung, tất nhiên sự tình là bởi vì chúng ta mà lên, vậy ta liền tự mình cùng đồn công an hiệp thương một chút, tận lực đem chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không a." Lâm Trấn Hoa làm ra dạng này tư thái, tại chỗ các cán bộ đều thở dài một hơi. Rất rõ ràng, đây là Lâm Chấn Hoa đang cấp tầm từ mặn mũi. Nhân gia vừa đến đã đem nhẹ hóa sảnh khiêng ra tới, điều này nói rõ nhân gia cũng không sợ tầm mục đích bản thân mâu thuẫn, dưới tình huống như vậy, lại có thể chủ động làm ra hòa giải biểu thị, đại gia còn có cái gì có thể nói ra. Khâu Khánh Dương tự mình đem Lâm Chấn Hoa đưa đến phòng làm việc của mình, Lâm Trấn Hoa ở nơi đó cho Phí Tiểu Vinh gọi một cú điện thoại, biểu thị chuyện này đơn thuần hiểu lầm, trầm quốc thân vấn đề sẽ không phiền phức đồn công an xử lý, nhường hắn trở lại xưởng tới tiếp thu xử lý là được rồi. Phí Tiểu Vinh trước đó cùng Lâm Chấn Hoa từng có giao thông, tự nhiên biết Lâm Chấn Hoa là ở mùa chuột nhân tâm. Hắn giả vờ bộ dáng nghiêm túc, cùng Lâm Chấn Hoa nói nửa ngày chính sách Cuối cùng mới miễn cưỡng đáp ứng thả người, đồng thời còn nói chút lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa các loại. Nói chuyện điện thoại xong, Khâu Khánh Dương mang theo Lâm Chấn Hoa lại trở về phòng họp, lần này, trong hội trường bầu không khí bừng lòng không thiếu. Nguyên bản tất cả mọi người cho là sẽ có một hồi phong bạo, bây giờ nhìn lại, bất quá là một hồi mưa bụi, hơn nữa rất nhanh liền mưa hôm khác con người. Lâm Chấn Hoa cho tầm mục đích bạn thân mặt mũi, Khâu Khánh Dương tự nhiên cũng phải có chỗ biểu thị. Hàn An bài Lâm Chấn Hoa sau khi ngồi xuống, liền hướng mọi người nói, "Các đồng chí, ta bây giờ chính thức hướng đại gia giới thiệu một chút Lâm Chấn Hoa quản lý." Đoạn thời gian này Hắn đến tầm từ trước đến nay qua rất nhiều trở về, có chút đồng chí tiếp xúc với hắn qua, có chút đồng chí còn chưa có tiếp xúc qua. Ta cho đại gia nói một chút sự tích của hắn a. Tiếp tiếp, hắn liền đem Lâm Trấn Hoa thiết kế máy cắt răng cửa, cho pho làm phiên dịch, tham gia 21 vạn bằng ký trục cái công quan, nhận thầu lao động phục vụ công ty chờ sự tỉnh, đều hướng đám người nói một lần. Hắn đối với mấy cái này chuyện hiểu rõ, cũng là đến từ ở Tạ Xuân Diễm giới thiệu, cùng với vòng tròn bên trong một ít nói nghe đồn đãi, trong đó khó tránh khỏi thêm tiến vào một chút diễn dịch thành phần. Bất quá, càng như vậy, lại càng hiện ra Lâm Chấn Hoa vầng sáng. Cả đám người nghe Khâu Khánh Dương giới thiệu, đối với Lâm Chấn Hoa thái độ dần dần thăng hoa trở thành sùng bái. Nếu nói, hắn làm những chuyện này cũng không đến được uy hoàng phải mức độ người tiên, nhưng mấu chốt nhất là, cái này làm ra thành tích như vậy nhân, thế mà chỉ có 21 tuổi, hơn nữa còn là một cái sơ trung trình độ lĩnh giải ngũ, cái này tương phản liền thật sự là quá rõ ràng. Haha, ha, Khâu Sương trưởng mới vừa nói những thứ này, có chút quá phóng đại, ta đều ngượng ngủng. Chờ Khâu Khánh Dương nói xong, Lâm Chấn Hoa đứng lên nói với mọi người, "Đang ngồi các vị, cũng là lao tiền bối, cũng có thể làm lão sư của ta." Về sau đại gia liền muốn cùng một chỗ hợp tác cộng sự. Nếu như ta có cái gì làm đến không đúng chỗ chỗ, mọi mọi người nghiêm túc đưa ra phê bình." Lâm Giám đốc quá khách khí." Khâu Khánh Dương nói, "Hôm nay đã có một cái cơ hội như vậy, như vậy có mấy câu, ta cũng nghị hướng các vị hồi báo một chút." Lâm Trấn Hoa nói. Khâu Khánh Dương vội vàng nói, "Lâm giám đốc có lời gì liền thỉnh nói à, tất cả mọi người muốn nghe một chút người cao kiến đâu." Lâm Chấn Hoa háng giọng một cái, dự định hệ thống trần thuật một chút hán hoa thực nghiệp công ty lập trường, cùng với cùng tầm từ phương diện thành ý hợp tác. Ai ngờ, hắn vừa mới nói một câu nói, nhà máy xử lý thư ký liền một đầu tiến đụng vào phòng tới, Khâu xưởng Không xong, Trầm Quốc Thân lại cùng Hán Hoa người của công ty làm. 136 thứ 136 chương mua chuộc nhân tâm thứ 136 chương mua chuộc nhân tâm nghe nói Trầm Quốc Thân lại cùng Hán Hoa người của công ty làm, trong phòng họp tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Theo thời gian mà tính, Lâm Trấn Hoa gọi qua điện thoại sau đó, đồn công an đem Trầm Quốc Thân phong suất, Trầm Quốc Thân lại đi trở lại xưởng bên trong, cũng chính là không sai biệt lắm những thời giờ này. Đây cũng chính là nói, Trầm Quốc Thân một lần nhà máy, một phút đều không chỉ hoãn, liền lập tức chạy đến Hán Hoa thực nghiệp trên công trường đi tiếp tục đánh nong đi. Quá không ra gì. Cầu Khánh Dương cả giận nói, cái này thẩm ra tên du côn, như thế nào cho thể diện mà không cần. Lịch Sử Dạ Dẹn cũng nói, lúc này mới mới ra đồn công an đâu, tại sao lại ồn ào, xem ra thật sự phải đem hắn câu đứng lên, nhường hắn tại trong sở câu lưu thật tốt tỉnh lại mấy ngày. Còn lại trung tầng cán bộ cũng đều nghị luận ầm ĩ, tổng thể thái độ cũng là có khuynh hướng cho rằng Trầm Quốc Thân thật quá mức. Mặc dù mọi người không rõ ràng lại xảy ra chuyện gì, nhưng Trầm Quốc Thân người này việc xấu tất cả mọi người là rõ ràng, xảy ra chuyện gì, 89 10 là của hắn sai. Hội nghị nhất định là không mà nổi. Khâu Khánh Dương bọn người buổi tiếp Lâm Chấn Hoa, vội vã vãng sinh khu sản xuất đuổi, mau mau đến xem rốt cuộc xảy ra sự tình gì. Đến rồi khu sản xuất, chỉ thấy tại nơi mấy gian trước nhà mặt sân trống bên trên, vây quanh khoảng chừng hơn trăm người, trong đó có Hán Hoa thực nghiệp công ty công nhân, cũng có tầm Mục Đích bản thân công nhân. Hán Hoa công ty người bên này cũng là một mặt dáng vẻ phẫn nộ, mà tầm từ cái này bên người, càng nhiều hơn chính là một loại lạnh mạc biểu lộ. Tâm Mục Đích bản thân các công nhân, đối với cái này một hồi xung đột tâm tính là phi thường phức tạp. Tư đạo lý đã nói, bọn hắn biết Trầm Quốc Thân làm không đúng. Dù sao cũng là nhân gia chính mình bỏ tiền dựng phòng, ngươi không có bất kỳ cái gì lý do có thể đi xâm chiếm. Nhưng đại gia nghĩ tới sự tình, muốn so đây càng nhiều, trong đó còn bao hàm một loại xem như yếu thế đoàn thể bất đắc dĩ. Không sai, Tầm Từ sụp đổ, 1 200 vạn ngân hàng cho vay, hoàn toàn đình trệ sinh sản đã để Tầm tự đi ném công đường. Dưới tình huống như vậy, Hán Hoa thực nghiệp công ty tới thuê nhà máy, hơn nữa còn muốn thuê mướn bản nhà máy công nhân viên trước, đây là cho Tầm Từ một con đường sống, mọi người đối với chuyện này ý nghĩa là có thể cân nhắc phải xong. Rất nhiều công nhân viên chức kỹ thuật vẫn luôn đang chờ Hán Hoa công ty thiết bị cải tạo mau sớm hoàn thành. Bởi vì này liền mang ý nghĩa bọn hắn có thể mau chóng đi làm, Lãnh đạo nói qua, sau khi vào sở, tiền làm thêm giờ, tiền thưởng các loại cũng sẽ có. Nhưng mà, làm một quốc doanh đại hán công nhân viết trước, bị dạng này một cái đại tập thể xí nghiệp cho thuê mướn, ăn cơm của người ta, nghe người ta quản, loại này cảm giác mất mát, không phải dễ dàng có thể giải sổ được. Trương Quốc thân cùng Hán Hoa công ty phát sinh xung đột, tiếp đó trực tiếp liền bị đồn công ăn câu, cái này tương đương với tại tất cả tầm từ người trên mặt đánh một cái cái tát, vô luận sai ở đâu phương, tầm mục đích bản thân các công nhân đều cảm thấy trong lòng cắn lấy một khối đá. Đại gia đã nghe nói Hán Hoa công ty người phụ trách đến rồi Tầm tử, đang tại nhà máy xử lý cùng những người lãnh đạo hội đảng. Đại gia cũng không biết Trầm Quốc Thân được thả ra là bởi vì Lâm Chấn Hoa nói hộ kết quả, bọn hắn đều ở đây nhau nhau suy đoán, Hán Hoa công ty sẽ hướng Tầm Từ đưa ra cái dạng gì ác liệt yêu cầu, những yêu cầu này quyết định tương lai Tầm Từ công nhân ở nơi này nơi làm bên trong địa vị. Trầm Quốc Thân từ đồn công an sau khi trở về, trực tiếp đến rồi ngày hôm trước buổi tối đánh nhau hiện trường, muốn lấy lại đồ vật của mình. Hắn một cầm lên chân phát hiện chân đệm cũng tại vũng nước hoàn toàn thấm cái này có thể cho hắn phát biểu cơ hội. Hắn là loại kia không có việc gì đều có thể tìm người người giả bị độc chủ, bây giờ có đạo lý, nơi nào còn có thể buông tha. Thế là, hắn liền mang theo chăn đệm đứng tại sân chống thượng đại ổ nào, luôn một yêu cầu Hán Hoa công ty bồi thường hắn chăn đệm, tuyên bố nếu như đối phương không bồi thường, hắn liền muốn ngồi ở chỗ này không đi, muốn thế nào như thế nào. Tâm mục đích bản thân công nhân đều vây quanh, đứng ở một bên xem náo nhiệt, cũng chờ lấy nhìn xưởng lãnh đạo cùng với hắn Hoa công ty người phụ trách sẽ như thế nào xử lý chuyện này. Hán Hoa công ty các công nhân cũng đều vây lại, từng cái tức giận bất bình, có hô muốn dọn dẹp dọn dẹp thân, cũng có nói lớn tiếng lập tức đi. như tầm tự công nhân đi uống gió tây bắc, hai bên công nhân phân biệt rõ ràng, ý nghĩ trong lòng hoàn toàn khác biệt. Lâm Chấn Hoa bọn người đến thời điểm, Trầm Quốc Thân đang mắng hăng hái đầu, hù ở tay múa chân, đã tiến nhập một loại phấn khởi trạng thái. Đối diện với hắn, Bành Thiểu Chiết đang mặt đầy đỏ bừng ngăn thi cốt tuấn cùng Tào Văn Cường hai người, không để bọn hắn tiến lên được vọ. Ngươi có bản lĩnh nhóm liền đến a, muốn khi dễ người là không phải. Lao tử không sợ các người. Có gan liền đừng kêu đồn công an, chúng ta một đối một tới làm." Trầm Quốc Thân lớn tiếng hét to. Hắn đã nhìn ra, tâm mục đích bản thân cái kia tiểu đầu, đầu dường như là nghĩ giản sếp hổ thỏa, càng la như thế hắn lại càng nhẹ hoan, bởi vì biết nhân ra sẽ không động đến hắn. "Tiểu tử, ngươi chờ, nhìn lao tử không đánh đánh gãy xương cốt của ngươi." Tào Văn Cường cũng lớn tiếng mà hống lên lấy, nghi tránh ra Bạch Tiểu Thiết ngăn cản, tiến lên cùng Trầm Cốc Thân đối luyện. Bạch Tiểu Thiết một mặt gắt gao ôm Tào Văn Cường, không để hắn độc thủ, một mặt trong miệng càng không ngừng khuyên nhủ, "Lão tẩu, ngươi không nên vận động, Tiểu Hoa đã tới, đang cùng bọn hắn sương trưởng nói chuyện đâu." Sự tình gì chờ Tiểu Hoa tới hay nói được hay không? Khâu Khánh Dương liền cùng tại Lâm Chấn hoa sau lưng, thấy tình này, không được liền nghĩ tiến lên cở ngăn cản hắn, nói, "Khâu trưởng Việc này giao cho ta xử lý a." Khâu Khánh Dương gật đầu một cái, dừng chân im lặng. Lâm Trấn Hoa đi đến vòng tròn ở trong, đi tới Trầm Quốc Thân trước mặt, nhìn xem hắn nói, "Ngươi là gọi Trầm Quốc Thân a, ta là Hán Hoa thực nghiệp công ty quản lý Lâm Trấn Hoa, có chuyện gì, ngươi có thể nói với ta sao?" "Ta xấu." Trầm Quốc Thân đang mắng cao hứng, đột nhiên bị Lâm Trấn Hoa lạnh như vậy lạnh mà trả lời một câu, chợt cảm thấy có chút ngớ trệ. Hắn sững sốt một chút sau đó, tiếp tục tiêu to đạo, "Như thế nào, ngươi là quản lý có gì đặc biệt hơn người, các ngươi Hán Hoa công ty cũng đã rất ghê gớm sao? Các ngươi còn không phải ỷ vào nhiều người?" lại có mấy cái tiền bẩn, có gan cùng ta so hoạch khoa tay. Lâm Chấn Hoa xem hắn, đột nhiên cười khinh miệt đứng lên, miệng ngươi miệng từng tiếng so tay một chút, như thế nào, ngươi rất biết đánh nhau đó sao? Ta xấu, ta ngược lại không sợ các ngươi. Lâm Trấn Hoa gật gật đầu, nói, không nói rằng ngươi, ta cũng rất biết đánh nhau, nếu như thay cái nơi, ta vô cùng có hứng thú cùng ngươi so tay một chút. Ngươi nói ngươi biết đánh nhau. Trầm Quốc Thân có chút ngoài ý muốn, cái này không giống như là một công ty quản lý lời nên nói nha. Lâm Chấn Hoa đạo, không sai, ta tự giới thiệu mình một chút, ta là làm lính chính sát xuất thân, trải qua việc chiến trường. Trên chiến trường Ta dùng lưới lê từng giết chết ba cái việt quỷ tử. Còn có, ngươi thấy chúng ta lập nhà dùng loại này cục gạch không có, ta một tay có thể chém đứt hai khối. Ngươi tin không?" Hắn nói như vậy thời điểm, trên mặt vẫn như cũ mang theo mỉm cười thản nhiên, nhưng nói gần nói xa lại lộ ra một loại từng lạnh. Trầm Cốc Thân từ trên người hắn cảm thấy một loại khiến người sợ hãi sức mạnh, không khỏi lui về phía sau một bước. "Ngươi nói những thứ này làm gì?" Trầm Cốc Thân ngoài mạnh trong yếu mà hỏi thăm, "Ngươi coi như so với ta có thể đánh thì thế nào?" "Ngươi ngươi ngươi xấu, ngươi thực có can đảm động thủ không thành." Lâm Chấn Hoa đạo, "Ta không muốn thế nào?" Ta chỉ là muốn nói cho ngươi, luận đánh nhau, ngươi cũng không so ai mạnh hơn, trên thế giới này, so ngươi có thể đánh nhiều người rất. Nếu như đánh nhau có thể giải quyết vấn đề, chúng ta còn muốn học kỹ thuật làm gì? Nói đến đây, hắn đem đầu chuyển hướng chung quanh tầm dương tự hành xa nhà máy các công nhân, lớn tiếng nói: "Các vị sư phó, thừa dịp hôm nay tất cả mọi người ở đây, có mấy câu ta muốn hướng đại gia nói rõ một chút. Chúng ta hán hoa người của công ty tới đây, không phải tới hiếu thắng đánh cược thắng đánh nhau, bởi vì đánh nhau không giải quyết được vấn đề gì. Mọi người xem xem chúng ta những người này, chúng ta cũng là công nhân từ đệ, cũng là chờ sắp xếp việc làm thanh niên." Có nhiều chỗ chờ sắp xếp việc làm thanh niên, cả ngày chơi bời lêu lồng, gây chuyện thị phi. Thế nhưng là chúng ta những người này, không nghĩ tới cuộc sống như vậy. Chúng ta có hai cánh tay, tay của chúng ta không phải dùng để đánh nhau, mà là dùng để làm việc. Chúng ta đến tầm từ trước đến nay, là muốn cùng tầm mục đích bản thân công nhân đám thợ cả cùng một chỗ hợp tác, thỉnh tầm mục đích bản thân công nhân đám thợ cả trợ giúp chúng ta, mọi người cùng nhau đem sự nghiệp làm lớn. Bây giờ, chúng ta Hán Hoa công ty khai thác quạt điện cũng tại Thượng Hải, Nam Kinh, Vũ Hán trở thành phố lớn đứng vững chân. Chúng ta muốn cùng mọi người cùng nhau hợp tác, đem thành phố lớn dân chúng tiền kiếm lại, cải thiện cuộc sống của chúng ta. Nói đến đây, hắn lại trở về quá mức nhìn xem chằm quốc tôi nói, vị này thẩm sư phó, tình huống của ngươi, câu xưởng trưởng đã hướng ta giải thích qua. Ta có thể hiểu ngươi không có phòng ở kết hôn khó khăn. Nhưng mà, ngươi nghĩ qua không có, nếu như chúng ta mắt liền nhìn chằm chầm cái này mấy căn phòng, năm đấm của ai cứng rắn liền có thể chiếm được một căn phòng, như vậy cuối cùng đại đa số người hay là không có phòng. Chúng ta cũng là công nhân, vì cái gì chúng ta không thể kiếm đến tiền nhiều hơn, đợi lại càng nhiều phòng ở, nhường mỗi người không cần động quả đấm liền có thể phân đến phòng ở đâu. Ngươi nói êm hay, các ngươi tới nơi này, bất quá là nghĩ bóc lột chúng ta sức lao động. kiếm được tiền, còn không phải các người Hán Hoa người của công ty." Trầm quốc thân thấp giọng lầu bầu đạo. Trầm Cốc thân này lại đã có chút mềm nhũn. Tại hiện trường, sưởng lãnh đạo đã tới, hơn nữa từ ánh mắt của bọn hắn đến xem, không thể nghi ngờ là đứng tại Hán Hoa công ty một bên. Đồn công an bên kia, đang thả hắn lúc đi ra liền đã, đã cảnh cáo hắn, nếu như hắn còn dám cố tình gây sự, chờ đợi hắn chính là lại một lần nữa bị tạm giam. Hắn vốn là trông cậy vào Hán Hoa công ty cái này trẻ tuổi quản lý biểu hiện ngây thơ một chút, hoặc là sợ đánh nhau, hoặc là không giữ mồm giữ miệng, gây nên tâm tự công nhân chúng nộ, dạng này hắn thì có cơ hội là bạn. Nhưng Lâm Chấn Hoa đầu tiên là hướng hắn biểu thị công khai cơ bắp, tuyên bố so với hắn càng có thể đánh, sau đó là một phen phiến tình diễn thuyết, rõ ràng là muốn mua chuộc nhân tâm. Đối với dạng này một cái đối thủ, Trầm Quốc Thân cảm thấy mình rất là bất lực. Nghe được Trầm Quốc Thân lầu bầu, Lâm Chấn Hoa vừa tìm được chỗ trống phát huy, hắn lần nữa nói với mọi người, các vị sư phó, vừa rồi thẩm sư phó nói một câu nói, đối với chúng ta Hán Hoa công ty là một cái cảnh cáo. Ta xem như Hán Hoa công ty quản lý, hôm nay ở đây hướng đại gia trịnh hứa hẹn ba điểm. Đệ nhất, tương lai tại chúng ta song phương hợp tác quá trình bên trong, vô luận là Hán Hoa công ty công nhân viên trước vẫn là tầm mục đích bản thân công nhân viên trước, địa vị hoàn toàn bình đẳng. Nếu như xảy ra xung đột, từ công ty của chúng ta cùng tầm từ nhà máy lãnh đạo cùng xử lý, chỗ kia không công đạo, hoàn nên đại gia phê bình. Khâu xưởng trưởng, ngươi xem dạng này được hay không?" Nghe được Lâm Trấn Hoa cha hỏi, Khâu Khánh Dương tiến lên một bước, nói với mọi người, "Vấn đề này, mời mọi người yên tâm, chúng ta tầm mục đích bạn thân xưởng lãnh đạo, nhất định là muốn giữ gìn mọi người lợi ích. Ta muốn nói rõ một chút, Hán Hoa công ty lãnh đạo đối với chúng ta tầm mục đích bạn thân công nhân viên trước cũng là vô cùng bảo vệ." Trần Quốc Tân xâm chiếm của công, bị đồn công an cầu lưu, chính là chỗ này vị Lâm giám đốc tự mình cho đồn công an gọi điện thoại nói hộ, hắn mới bị sớm thả ra. A năm, tâm mục đích bản thân các công nhân đều nhẹ nhàng ô một tiếng, lại nhìn trầm Quốc Tân lúc, trên mặt liền nhiều hơn mấy phần vẻ kinh bị. Lâm Trấn Hoa vội vàng nói, cái này cũng không phải công lao của ta, chỉ là đồng chí của đồn công an hướng ta hiểu tình muốn thời điểm, ta nói sáng tỏ một chút, nói đây chỉ là chúng ta nội bộ một điểm nhỏ mâu thuẫn, không phiền phức đồn công an tới làm dự, cho nên đồn công an liền đem thẩm sư phó thả ra rồi. Hắn lời giải thích này, mặt ngoài là khiêm tốn, trên thực tế vẫn là khoe khoang mình quan khoan dung. một câu nội bộ mâu thuẫn, nhưng tầm từ nhà máy các công nhân đối với Hán Hoa công ty lại nhiều mấy phần tác đồng. Khâu xưởng trưởng, nếu không thì ta nói tiếp a. Lâm Trấn Hoa hướng Khâu Khánh Dương xin chỉ thị. Khâu Khánh Dương đạo, đương nhiên, đương nhiên, Lâm giám đốc mời nói đi. Lâm Trấn Hoa lại nói tiếp, ta muốn nói điểm thứ hai là, tại trong quá trình sinh sản chúng ta công nhân viên trước cùng tầm mục đích bản thân công nhân viên trước, nhất định làm đến cùng làm cùng hưởng. Tại đồng dạng tổng hiến dưới điều kiện, chúng ta công nhân viên trước dãy bao nhiêu tiền, tầm từ phái tới công nhân viên chức cũng dãy bao nhiêu tiền. Hảo. Tầm mục đích bản thân trong đám người có tình không nhịn được hô một tiếng. Lao động thù lao vấn đề này, là những ngày này tầm tự công nhân đàm luận phải nhiều nhất vấn đề. Bọn hắn đã hướng Hán Hoa công ty công nhân tự mình hiểu qua, biết những công nhân này một tháng liền tiền lương mang thiên thượng, có thể cầm tới 70 nhiều khối tiền, làm được tốt, thậm chí còn có cầm tới trên trang khối. 70 nhiều khối tiền, tương đương với lục cấp công việc tiền lương, mà một số người vẹn vẹn 20 giây xích tuổi công nhân trẻ mà thôi. Chỉ dựa vào điểm này cũng có thể thấy được, Hán Hoa công ty tiền lương trình độ đã cao đến rồi loại trình độ gì. Cái gì đại đạo lý cũng không bằng đưa tiền càng lợi ích tự tế, đại gia tranh một cái bình đẳng địa vị, nói cho cùng đầu tiên là là phương diện kinh tế bình đẳng. không có phương diện kinh tế bình đẳng, những thứ khác bình đẳng cũng là nói nhảm. Hiện tại Hán Hoa công ty quản lý ở trước mặt mọi người làm ra hứa hẹn, chứng minh cùng làm cùng hưởng, đại gia còn có cái gì có thể nói ra? Rất nhiều người đều ở đây trong lòng âm thầm tính toán, tương lai chính mình tham dự Hán Hoa công ty nghiệp vụ sau đó, có thể kiếm được bao nhiêu tiền, phải chăng không còn cần dựa vào trồng rau để duy trì sinh sống. Điểm thứ 3. Lâm Trấn Hoa tiếp tục nói, cái này điểm thứ 3 ta còn không có cùng Khâu Xưởng trưởng trao đổi qua, ở đây sớm nói ra, nếu như không thích hợp, thỉnh các vị sư phó cùng Khâu Xưởng trưởng tha thứ. Khâu Khánh Dương vội vàng nói, Không quan hệ không quan hệ, Lâm giám đốc có ý kiến gì không cứ việc nói. Lâm Trấn Hoa đạo: "Ta ý nghĩ là, chúng ta Hán Hoa công ty trước mắt cũng coi như có chút ít cơ sở, tình cảnh so tầm tử tốt một chút. Đợi đến quạt điện sinh sản tiến vào quỹ đạo sau đó, ta hy vọng có thể cùng tầm tự khai dương càng nhiều hợp tác, trợ giúp tầm tự đi ra trước mắt khốn cảnh. Ta tin tưởng, giống tầm tử này dạng một cái có mấy chục năm lịch sử lão nhà máy, có chúng ta ưu tú như vậy công nhân, không có bất kỳ cái gì đạo lý sẽ hao tổn. Chỉ cần chúng ta mọi người cùng nhau cố gắng, tìm được một chút vừa tiêu thích hợp sản phẩm, tầm tự nhất định có thể trọng trấn những ngày qua huy hoàng." 137 thứ 137 chương cả hai cùng có lợi thứ 137 chương cả hai cùng có lợi Lâm Trấn Hoa nói đến đây, liền câu Khánh Dương cũng bắt đầu vỗ tay, hắn hướng về phía mọi người nói, "Các đồng chí, vừa rồi Lâm giám đốc nói đến phi thường hảo. Đại gia có thể đối với Lâm giám đốc còn không hiểu rất rõ a. Hắn nhưng là một cái đại năng người a, hôm nay tới hợp tác với chúng ta cái này Hán Hoa Thực Nghiệp Công ty, tiền thân là Hán Hoa Kỳ giới nhà máy lao động phục vụ công ty. Đại gia ngẫm lại xem, chúng ta nhà máy cực khổ phục công ty là bộ dáng gì, nhân ra là cái dạng gì. Đây đều là Lâm giám đốc công lao a." Lâm Chấn Hoa liền vội vàng khoát tay nói, Khâu Xưởng trưởng lời nói này quá phóng đại, kỳ thực đây đều là chúng ta toàn bộ công ty các công nhân cùng nỗ lực kết quả. Còn có, Khâu Khánh Dương nói tiếp, Lâm giám đốc đồng thời còn là Hán Hoa Kỳ giới nhà máy khoa kỹ thuật phó khoa trưởng, hắn dẫn đầu làm 21 vạn bằng ký chụp cái công quan, quả thực là đem sản phẩm làm được so người Nhật Bản có tốt. Cũng bởi vì cái này, nhẹ hóa sảnh lập tức cho Hán Hoa Kỳ giới nhà máy 300 vạn đại phân hóa học nguyên bộ thiết bị đơn đặt hàng. Đại gia không phải nói thiếu phòng ở sau. Nhân gia Hán Hoa kỳ giới nhà máy, một hơi liền xây 3 chạng tầng 6 lầu ký túc xá. a? Các đồng chí, đây là bao nhiêu phòng nhỏ a? Lâm Chấn Hoa dựa sát khâu Khánh Dương câu chuyện nói, "Các vị sư phó, ta tin tưởng, tầm mục đích bản thân công nhân sư phó cùng chúng ta Hán Hoa Kỳ giới nhà máy công nhân sư phó là một dạng ưu tú, chỉ cần đại gia cùng cố gắng, ta dám cam đoan, chúng ta tầm không bị giáng buộc trong vòng 2 năm, cũng có thể đậy lại 3 chặng ký túc xá. Đại gia có nguyện ý hay không thử một lần?" Hạo. Lần này, càng nhiều tầm tự công nhân đồng loạt hướng lên mộ tới. Thời gian dài bao lâu, đại gia một mớ sống ở một loại bi quan cảm xúc bên trong, mà cái trẻ tuổi quản lý lại hướng đại gia miêu tả một cái quang minh tiền cảnh. Đại gia thật sự là quá cần một loại hy vọng như thế. Lâm Chấn Hoa nghe được mọi người lớn tiếng khen hay, biết mình phiến tình đã thành công. Kỳ thực các công nhân ý nghĩ là phi thường của mạng, chỉ cần ngươi có thể đủ tôn trọng nhân cách của bọn hắn, cho bọn hắn lấy hy vọng, bọn hắn liền sẽ ủng hộ ngươi. Hắn mang theo mỉm cười thắng lợi, đối với Trầm Quốc Thần nói, "Thẩm sư phó, ngươi là có hay không nguyện ý cùng chúng ta Hán Hoa công ty vứt bỏ hiểm khích lúc trước, cùng phân đấu đâu?" Trầm Quốc Thân nói quanh có nói, "Cái này sao, để nói sao a thế, nhưng là ta đây cái chắc được, Lâm giám đốc, ngươi xem làm sao bây giờ?" Lâm Chấn Hoa vừa bực mình vừa bực cười, hắn trực tiếp đạo, "Tốt à, Chân mệnh của ngươi là người của chúng ta làm bợ, ngươi muốn cái gì bồi thường a? Cái này sáu." Trầm Quốc thân quay đầu xem phía sau mình các công nhân, hy vọng có thể từ đại gia nơi đó lấy được một chút ủng hộ, thế nhưng là, hắn thấy lại tất cả đều là ánh mắt tức giận. Hắn có chút luống cuống, nói năng lộn xộn mà đối với Lâm Chấn Hoa nói, cũng không cần các ngươi như thế nào, bồi cái một hai khối tiền cũng liền có thể." Lâm Trấn Hoa quay đầu hô, "Tất vấn, ngươi qua đây, từ công ty kinh phí bên trong cho vị này thẩm sư phó bồi hai khối tiền, nhường hắn ký cái lĩnh kiệu đơn." Nghe được Lâm Chấn Hoa này, hắn hoa công ty các công nhân đều nổi giận, bất quá Hơn 1 năm nay tới hình thành đối với Lâm Chấn Hoa tín nhiệm cảm giác, để bọn hắn mặc dù phẫn nộ, lại không có ở trước mặt đưa ra chất vấn. Tất vấn quy mồm, ma ma kỹ kỹ đi tiến lên đây, từ tùy thân trong bọc móc ra chứng từ bản, liền muốn giấy tính tiền tử. Đúng lúc này, một cái tầm mục đích bản thân công nhân già thực sự nhịn không được, sải bước đi tiến lên đây, một cái nắm chặt trẩm Cốc thân cổ tay, đem hắn lui về phía sau kéo một cái, đồng thời nổi giận nói, "Trẩm Cốc thân, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Chúng ta tầm tự công nhân mặt của đều để ngươi vứt sạch." "Ôi." Trẩm thân kêu thảm, "Hạ sư phó, hạ sư phó, ơi, ngươi nhẹ một chút." Chú Vị Tiêu hạ sư phó mắng, "Vật nhỏ, ta đã sớm nhìn ngươi không vừa mắt, chính ngươi làm không có đạo lý sự tình, còn có mặt mũi tìm người ta bồi tiền của ngươi. Ngươi nói đi, ngươi muốn bao nhiêu tiền, ta bồi thường cho ngươi, ta nhìn ngươi có dám hay không cẩm." Trầm Cốc Thân nghe răng kêu lên, "Hạ sư phó, ngươi hiểu lầm, ta chỉ là cùng Lâm Giám đốc chỉ đùa một chút thôi, là nói đùa xấu." Lâm Chấn Hoa nhìn xem một màn này, trong lòng cỡ nào đắc ý hắn lấy lui làm tiến, cuối cùng đánh tầm mục đích bản thân công nhân chính mình đi ra nói chuyện, cái này xa muốn so hắn đi cự tuyệt Trầm quốc Thân yêu cầu vô lý phải tốt hơn nhiều. Lâm Chấn Hoa nhìn xem vị này công nhân, cảm thấy có chút quen mắt, giống như chính mình lần thứ nhất đến tầm từ trước đến nay thời điểm, đã nhìn thấy hắn tại vườn rau bên trong chăm sóc cải trắng, Khâu Khánh Dương đã từng giới thiệu qua, hắn là tầm mục đích bản thân trợ ngụ kỹ sư, tên là Hạ Thế Hoa. Khâu Khánh Dương lúc này cũng nhỏ giọng đối với Lâm Trấn Hoa nói, vị này Hạ sư phó, là chúng ta nhà máy xây hàng thời điểm công nhân giả, đối với tầm mục đích bản thân cảm tình vô cùng sâu. Hắn kỹ thật giỏi, làm người cũng rất chính phái. Lâm Trấn Hoa gật gật đầu, đi ra phía trước đối với Hạ Thế Hoa nói, Hạ sư phó, ngươi buông hắn ra à, ta muốn, thậm sư phó có thể cũng chỉ là chỉ một chút ta. Hạ Thế Hoa hất ra trầm cốc thân cánh tay, đối với Lâm Trấn Hoa nói, "Lâm giám đốc, chuyện này, ngươi đừng để trong lòng. Ngươi mới vừa nói rất khá, chúng ta cũng là công nhân, lúc nào cũng phải dựa vào hai cánh tay tới làm việc kiếm tiền. Các người Hán Hoa công ty đến tầm từ trước đến nay, là tới giúp chúng ta, điểm này, chúng ta công nhân trong lòng đều nắm chắc. Chỉ cần ngươi có thể đủ làm đến ngươi mới vừa nói cái kia mấy điểm, chúng ta công nhân liền ủng hộ ngươi." Đa tạ hạ sư phó. Lâm Trấn Hoa nói, "Hạ sư phó yên tâm, ta bằng vào ta nhân cách phát tệ, ta nhất định sẽ làm đến ta mới vừa nói những lời kia. Chúng ta song phương hợp tác, ý là một cái cả hai cùng có lợi." Tất cả mọi người nhận được chỗ tốt hợp tác mới có thể dài lâu trên thế giới này tiền là làrãy không xong chỉ có chính mình kiếm tiền đồng thời cũng giúp đỡ người khác một khối kiếm tiền dạng này kiếm được tiền mới có ý nghĩa hạ sư phó người nói đúng không đúng Lâm giám đốc nói đến quá tốt rồi mọi người cùng nhau vô tay ha lịch sử đã rèn đứng ở trong đám người hô tầm mục đích bản thân các công nhân đồng loạt 333 mà vỗ tay liền cái kia tiêu đủũ túi đầu trầm Quốc thân cũng miễn cưỡng vô hai cái bàn tay đếnôi hán Ho thực nghiệp công ty các công nhân càng là thập ph vấn liền bàn tay đều chụp đậ lên Lâm Chấn Hoa rèn sắc khi còn nóng, lúc này liền hướng Khâu Khánh Dương đưa ra, muốn gọi một ít tầm mục đích bản thân công nhân tham dự dây chuyển sản xuất điều chỉnh thử công tác, tại trong lúc này, tất cả tham dự công tác công nhân đều có thể cầm tới tiền lương ra một phần trợ cấp. Khâu Khánh Dương căn cứ vào các công nhân tình huống, tại hiện trường chọn lấy mười mấy người để cử cho Lâm Trấn Hoa, trong đó cũng bao gồm vị này lao thợ ngồi hạ thế Hoa. Lâm Trấn Hoa không nói hai lời, tiếp thu toàn bộ, nhường bạn tiểu chết lập tức dẫn bọn hắn đi làm việc hiện trường. Cái này, tầm mục đích bản thân các công nhân càng là độc lòng, rảnh rỗi thời gian lâu như vậy, ai không muốn mau sớm tìm được một chút sự tình làm, dẫy một chút quá mức thu vào. không có bị chọn chúng những người kia, nhau nhau phun lên đến đây, có hướng câu khánh Dương, Lang Đông bọn người xin muốn tham gia Hán Hoa công ty công tác, có trực tiếp tìm được Lâm Trấn Hoa, đại đam luận chính mình như thế nào kỹ thuật cao siêu, thái độ làm việc nghiêm túc, hỏi Lâm giám đốc lúc nào cần mới nhân thủ. Lâm Trấn Hoa đối với đến đây cùng hắn trao đổi tầm tự công nhân một mười khuôn mặt tươi cười chào đón, làm đủ một cái hòa ái dễ gần đơn vị lãnh đạo phái đoàn. Hắn nhường tất mãn đem mọi người tên cùng sở trường từng cái đi nhớ, hứa hẹn nói đằng sau còn có một ít chuyện khẳng định muốn mời bọn họ hỗ trợ. Tại Lâm Chấn Hoa làm mỗ phía dưới, Hán Hoa công ty các công nhân cũng hướng tầm mục đích bản thân công nhân triển khai cảm tình thế công, đại gia lẫn nhau tìm được điểm giống nhau, tỉ như Đường Hương, biết đến, giống nhau ngành nghề, cùng một cái họ các loại, mặc kệ dạn gì liên hệ đều có thể nhấc lên nửa ngày. Tôn lâu dài cùng hạ thế Hoa hai cái này lao thợ ngồi tụ cùng một chỗ, càng cho chuyện càng là vui vẻ, đã hẹn xong buổi tối tan việc sau đó muốn cùng uống hơn mấy ly, sau đó lại trên bản cờ đỏ sức 12. Lúc trước, Hán Hoa công ty các công nhân tại tầm thoải mái 2-3 tháng, cùng tầm mục đích bản thân công nhân mặc dù cũng có một chút tiếp xúc, nhưng còn lâu mới có được đạt đến bây giờ loại nước này nhũ giao tan trạng thái. Lâm Chấn Hoa một lời nói, giải khai tầm tự công nhân trong lòng ngũ cục, bọn hắn bắt đầu từ nội tâm tiếp nhận Hán Hoa công ty cái này ngoại lai hộ. "Lâm giám đốc, người hôm nay nói thật sự là quá tốt." Các công nhân lần lượt tán đi sau đó, Khâu Khánh Dương đi đến Lâm Trấn Hoa bên cạnh, nói với hắn. "Lâm Trấn Hoa đạo, đâu có đâu có, chủ yếu là tầm mục đích bản thân những người lãnh đạo làm số lớn công tác, vô cùng cảm tạ." Lang Đông vấn đạo, "Lâm giám đốc, vừa rồi tại nhà máy vụ trong buổi họp, vốn là người muốn nói mấy câu, kết quả nhường trầm quốc thân sự tình cấp dạo, chúng ta muốn hay không trở về một lần nữa họp?" Lâm Chấn Hoa cười nói, "Không cần, ta kỳ thực muốn nói cũng chính là vừa rồi hợp mọi người nói những lời kia, đổi được trường hợp này tôi nói, hiệu quả tốt hơn. Lang Đông đạo, Lâm giám đốc, kỳ thực, chúng ta tầm mục đích bạn thân công nhân đối với các người Hán Hoa công ty, vẫn là vô cùng cảm kích. Các người thanh toán đệ nhất kỳ tiền thuê sau đó, chúng ta đem thiếu công nhân 2 năm tiền thuốc men đều thanh lý rơi mất, ngươi biết, cái này giải quyết bao nhiêu gia đình vấn đề a. Lâm trấn Hoa đạo, Lang trưởng trưởng, đây không tính là cái gì. Chỉ cần chúng ta có thể tiếp tục hợp tác xuống, ta muốn, ta mới vừa nói nắc mấy hy vọng, cũng là có thể rất nhanh thực hiện. Khâu Khánh Dương xen vào nói, có Lâm giám đốc cam đoan Ta đối với cái này không chút nghi ngờ. Chuyện đánh nhau, cứ như vậy viên mãn mà giải quyết. Chuyện này chẳng những không có dẫn đến Hán Hoa công ty cùng Tầm Dương tự hành xa nhà máy toàn diện đối lập, ngược lại trở thành tiêu trừ tầm tự công nhân nghi ngờ một cơ hội. Điều này không khỏi làm Lâm Trấn Hoa nghĩ tới một câu ngạn ngữ, tái ông mất ngựa, sao biết không phải phúc. Ngày thứ hai, Lâm Trấn Hoa nhường Vương Cầm Hổ lái xe, dẫn hắn tuần tự đi khu quản hạt đồn công an cùng thị cục công an, hướng phía Tiểu Vinh cùng Hàn Đào gửi tới lời cảm ơn. Phí Tiểu Vinh đối với Lâm Chấn Hoa xử lý thích đáng đánh nhau sự kiện cũng rất hài lòng. Dù sao đây là xuất hiện ở hắn khu quản hạt bên trong sự tình, có thể cùng bình giải quyết là tốt nhất. Đến nỗi Hàn Đào, mặc dù không có trực tiếp nhúng tay chuyện này, nhưng phí Tiểu Vinh từng tại trước tiên hồi báo cho hắn, cho nên hắn cũng biết tình huống cụ thể. Nghe nói Lâm Trấn Hoa làm hỏng chuyện cho thỏa đáng chuyện, đem một cuộc đánh nhau sự kiện đã biến thành một cái mua chuộc tầm từ lòng người kinh ngộ, Hàn Đào cũng bội phục rất. Gia cục công an, Lâm Chấn Hoa nhường Vương Cầm Hộ trước tiên đem lái xe trở về tầm tử, chính hắn hai tay cắm ở trong túi quần, tại tầm dương trên đường tùy ý đi dạo. Mới vừa đi không có mấy bước, chợt nghe sau lưng có một giọng nữ đang gọi hắn tên, "Lâm Chấn Hoa." Lâm Chấn Hoa cảm thấy kinh ngạc. Nhìn lại, không khỏi ha ha nở nụ cười, Nguyên Lai like gọi hắn nhân lại là Thạch Hoa Kỳ nhà máy nữ Hàn Điện công việc trầm dãy nhạc. Chấm dãy nhạc, trùng hợp như vậy a, thế nào lại là ngươi? Lâm Trấn Hoa vấn đạo. Đúng vậy a, ta cũng cảm thấy xảo a. Trầm dãy nhạc đáp, nàng nhanh đi hai bước, đi tới Lâm Trấn Hoa trước mặt, "Vấn đạo, Lâm Trấn Hoa, ngươi làm sao sẽ đến Tầm Dương tới? Ta còn muốn hỏi ngươi đâu, ngươi tại sao sẽ ở Tầm Dương?" Trầm dãy nhạc đáp, "Xưởng chúng ta cho Tầm Dương nhà máy lọc đặt một bộ thiết bị, ta ở nơi này công tác gần một tháng. Hôm nay thay phiên nghỉ ngươi, ta tiểu ra tới đi loanh quanh." "Ngươi đây?" Lâm Chấn Hoa đạo. À, công ty của chúng ta cùng Tầm Dương tự hành xa nhà máy có chút hợp tác, cho nên ta lại tới. Chúng ta cùng các ngươi cũng không đồng dạng, chúng ta cùng tầm mục đích bạn thân hợp tác ít nhất là thời gian 5 năm, cho nên tương lai ta có thể liền muốn thường xuyên đến Tầm Dương. A Trầm dai nhạc lên tiếng. Diễn phần mình nói xong mình tới Tầm Dương tới nguyên nhân, hai người đột nhiên phát hiện không có gì lời có thể nói. Tại Lâm trấn Hoàng nghĩ đến, mình cùng Trầm dai nhạc kỳ thực cũng không tính quen thuộc, chỉ là chôn cung Hàn khảo nghiệm thời điểm đánh qua một lần quan hệ, về sau nhưng là ứng Trầm Gia nhạc yêu cầu, giúp nàng dịch qua một chút tiếng Anh tư liệu. Đây đều là hai năm trước sự tỉnh nếu như hôm nay không phải tại tầm dương đầu đường ngẫu nhiên gặp phải Lâm Trấn Hoa cảm thấy mình đều nhanh đã quên cô bé này người muốn đi địa phương nào chúng ta cùng đi a Lâm Trấn Hoa đề nghị hai người làm như vậy đứng cũng không phải là một chuyện trầm gia nhạc đạo không được ta phải trở về tầm dương nhà máy lọc dầu đi ta mới từ cửa hàng bách hóa đi ra mua điểm mới tới vải hoa nói nàng lung lay trên tay sách đâm thành một vòng vại hoa nha không như vậy bố như thế nào người muốn làm đồ cưới Lâm Trấn Hoa thuận miệng vui đùa nói xong mới phátắt được có chút không ổnn giống như đại gia không có quen đến có thể mở loại đùa dỡ này tình cảnh Hán Đội Vàng nói xin lỗi đạo, thật xin lỗi a, ta là nói lung tung. Trầm Gia Nhạc mặt đỏ lên, rất nghiêm túc đáp, kỳ thực, ngươi cũng không nói sai. Lâm Trấn Hoa, ta muốn kết hôn, phải không? Chúc mừng, chúc mừng. Lâm Trấn Hoa đạo, là ai có tốt như vậy phúc khí, có thể lấy được ngươi a? Trầm Gia Nhạc túi đầu, dùng chân đá trên đất tầng đá, nói, hắn là sưởng chúng ta mới đệ bạt lên sưởng trưởng trợ lý, sinh viên, lớn hơn ta 3 tuổi, tính cách rất tốt. Coi như không tệ, chúc ngươi hạnh phúc. Lâm Trấn Hoa từ trong thâm tâm nói, hắn với Trầm Gia Nhạc tổng thể tới nói là rất có hảo cảm. Cũng đích xác hy vọng Trầm Gia Nhạc có thể tìm được một cái như ý lang quân. Đúng, ngươi kết hôn, đồ điện đều mua đủ sao? Nếu như không có, ta đưa ngươi một cái quạt điện á, là chúng ta công ty chính mình sản xuất, gọi thủy tiên bài, bán được thật không tệ." Lâm Trấn Hoa làm quảng cáo đạo. "Trầm Gia Nhạc đạo, ta biết, không thể nào, chúng ta quạt điện dành khí có như thế vang dội sao, thậm chí ngay cả ngươi dạng này không để ý đến chuyện bên ngoài người đều nghe nói." Lâm Trấn Hoa mở ra chuyện vui nói. Chấm Gia Nhạc nói, "Ai nói hai ta thai không nghe thấy chuyện ngoài cửa sổ? Kỳ thực, các ngươi nhà máy sự tình, ta vẫn luôn biết một chút "A, tính toán?" Ta không chậm trễ thời gian của ngươi, ta đi trước. Lâm Trấn Hoa đạo, "Tốt, bất quá, quạt điện sự tình, vậy cứ thế quyết định, ta ngày khác đưa cho ngươi." "Tốt a, cảm ơn ngươi." Trầm Gia Nhạc nói. Nàng đi về phía trước mấy bước, đột nhiên quay đầu, giống như là lấy hết dũng khí tựa như, đối với Lâm Trấn Hoa nói một câu nhường hắn chỗ mắt nghẹn họng lời nói, "Lâm Trấn Hoa, ngươi biết không, hắn dung mạo rất giống ngươi." Nói xong câu này, không đợi Lâm Trấn Hoa phản ứng lại, Trầm Gia Nhạc liền cực nhanh chạy ra, chỉ lưu cho Lâm Chấn Hoa một cái hiểu điệu bóng lưng. "Đây là ý gì?" Lâm Chấn Hoa trong lòng ngứa một chút. Ta chẳng lẽ rất đẹp trai không? Lâm Trấn Hoa trong lòng tự hỏi, ân, cần phải còn có thể à, thế nhưng là, cũng không soái đến nhường tiểu cô nương vừa thấy đã yêu tình cạnh A Nếu không thì, chính là ta rất có tài. Ta có mới sao, không có sao, có không sáu. Ai, nam nhân A, chính là như vậy một loại dễ dàng tự luyến sinh vật. 138 thứ 138 chương lại muốn đi công tác thứ 138 chương lại muốn đi công tác sau đó trong vòng vài ngày, Lâm Trấn Hoa tiếp tục ở tại tầm dương tự hành xa nhà máy, xử lý một chút quản lý bên trên cùng trên kỹ thuật sự tình. Song Phương như là đã nói ra, Lâm Trấn Hoa cũng sẽ không lại bảo thủ Hắn thoải mái mời tầm mục đích bản thân nhân viên kỹ thuật cùng cao cấp công nhân kỹ thuật tham dự thiết bị lắp đặt cùng điều chỉnh thử công tác, đồng thời phân phó bàn tiểu chiết, đầy đủ hấp thu đối phương nhân viên nói lên hợp lý hóa đề nghị. Cứ như vậy, toàn diện dây chuyển sản xuất xây dựng, liền không còn là Hán Hoa công ty chuyển một nhà tỉnh, tầm từ phương diện kỹ thuật sức mạnh bắt đầu toàn diện mà đầu nhập, hắn sinh ra hiệu quả nhường Lâm Chấn Hoa cảm thấy 10 phần phấn chấn. Tầm từ dù sao cũng là một nhà nhà máy lớn, nhất định có kỹ thuật thực lực, ít nhất so hoàn toàn do công nhân trẻ tạo thành Hán Hoa công ty còn mạnh hơn nhiều. nhằm vào xử lý cái này cùng một chỗ đánh nhau trong sự kiện kinh nghiệm cùng giáo huấn, Lâm Trấn Hoa chuyên môn đem trong công ty mấy cái cốt cán tìm cùng một chỗ, mở một lần nội bộ hội nghị, tham dự có Bành Tiểu Triết, thi Quốc Tuấn, Tào Văn Cường cùng tất mãn bọn người. Hắn bây giờ nhất thiết phải có ý thức mà bồi dưỡng mình cán bộ, những người này trước mắt đều rất trẻ trung, nhưng bọn hắn lúc nào cũng muốn lớn lên, muốn tìm công ty đại lương. Lâm giám đốc, ta là không phải suýt chút nữa hỏng công ty đại sự." Tào Văn Cường dạng này đối với Lâm Trấn Hoa nói. Lâm Chấn Hoa lắc đầu, "Văn Cường, kỳ thực ngươi làm được rất đúng." Công ty chúng ta ở đây cùng tầm tư hợp tác, bảo hộ chính mình lợi ích cũng là vô cùng cần thiết, nếu như chúng ta một mực nhượng bộ, về sau liền sẽ có người càng ngày càng nhiều muốn chiếm chúng ta tiện nghi, đến lúc đó chúng ta liền không cách nào ứng phó. Thì cuốt tuấn đạo, ta ngược lại cảm thấy, đem cái họ kia thẩm từ đồn công an bảo đảm đi ra, không, có gì tất yếu. Nhường hắn ăn mấy ngày cơm tù, hắn sẽ trung thực nhiều lắm. Lâm Chấn Hoa đạo, một cái trầm quốc thân, chẳng làm được trò trống gì. Nếu như hắn thực có can đảm chơi đến quá mức, chúng ta đã bẫy, nhường hắn phạm chút bản sự, cho hắn phản tới mấy năm, cũng không có khan. Vấn đề ở chỗ Chúng ta bây giờ nhường đồn công an câu trầm quốc thần, tầm mục đích bản thân công nhân trong lòng sẽ coi ưu cục, cảm thấy chúng ta người xứ khác khi dễ bọn hắn người địa phương, loại cảm giác này là phi thường vi diệu. Tào Văn Cường ha ha cười nói, ta Minh Bạch Lâm giám đốc ý tứ, ngươi có phải hay không nói, chúng ta đánh chó còn phải nhìn chủ nhân. Lâm Trấn Hoa cũng cười nói, không sai biệt lắm là ý tứ này, a đương nhiên, chúng ta cũng không thể nói người đó là cậu, chỉ có thể nói chúng ta nhất thiết phải cân nhắc đến những người khác ý nghĩ. Bành Diểu chết vú mạnh đầu nói, ai, việc này cũng chắc ta, ta vẫn không có kinh nghiệm, nếu không thì cũng sẽ không nháo đến tình trạng này. Như bây giờ cũng là rất tốt. Lâm Chấn Hoa nói, xem như chuyện xấu thay đổi xong chuyện a. Tất Mẫn nuốt nước nói, nhưng làm ta sợ muốn chết, Bành khoa trưởng gọi điện thoại cho ta thời điểm, ta dọa đến hồn cũng bị mất. Lâm Trấn Hoa cười nói, Tất Mẫn, ngươi về sau go cửa động tính nhỏ một chút, ta còn tưởng rằng gặp tặc đâu. Chuyện này, tất cả mọi người xem như một cái kinh ly a, về sau chúng ta còn có thể gặp phải so với cái này chuyện nghiêm trọng hơn, đại gia nhất định muốn vững vàng, không muốn hành động theo cảm tính. Yên tâm đi, Lâm giám đốc, đi qua chuyện này, chúng ta cũng đều học được không ít thứ. Thi Quốc Tuấn dẫn đầu tỏ thái độ nói. Lâm Chấn Hoa đạo, tốt ta Chuyện bên này liền bãi nắm các vị hao tổn nhiều tâm trí. Ta phải nhanh chóng trở lại sưởng bên trong đi. Làm sao rồi? Trong sưởng lại đã xảy ra chuyện. Bành thiểu chết quan tâm vấn đạo. Lâm Trấn Hoa thần bí nở nụ cười, này cũng không có, hẳn là chuyện tốt đã Dương hơn hôn qua cho ta điện thoại tới, nói ta chờ rất lâu hai lá đăng ký tin đã đến, ta phải ngay lập tức đi xử lý một chút. Đám người biết Lâm Trấn Hoa dạng này lén lén lút lút bộ dáng tất nhiên là có cái gì tạm thời không tiện chuyện công khai, cũng sẽ không hỏi nhiều nữa. Lâm Chấn Hoa lại thông báo vài câu Tiếp đó đi tầm từ nhà máy xử lý thấy một chuyến khâu khảnh dương, nhờ cậu hắn chiếu cố một chút chuyện bên này, tiếp lấy liền cực kỳ gấp gáp mà ngồi xuống xe dịp chạy về phòng hoa đi. Trở lại trong xưởng, Lâm Trấn Hoa từ Dương Hân cầm trong tay đến đó hai lá đăng ký tin. Sau khi xem, hắn trực tiếp lại đi Chu Thiết Quân văn phòng. "Chu trưởng xưởng, ta sáu, ta còn muốn xin phép nghỉ." Lâm Trấn Hoa đứng tại Chu Thiết Quân bàn làm việc phía trước, lúng ta lúng túng mà đưa ra thỉnh cầu. "Nói đi, cái này vậy là chuyện gì?" Chu Thiết Quân liền tức giận kình cũng không có. "Cái này Lâm Chấn Hoa, có còn hay không là hán hoa nhà máy công nhân viên chức, cả ngày hối hả ngủ Nói hắn không có làm chính sự a, cũng không đúng, hắn việc làm còn giống như đều thật trọng yếu. Thế nhưng là, chính sự lại như thế này làm sao? Tính toán, hay là trước hỏi hắn một chút đi làm cái gì a, ta muốn đi chuyến Quảng Châu, đi công việc một chút có liên quan độc quyền sự tình." Lâm Trấn Hoa nói. "Chu Thiết Quân có chút không rõ, độc quyền? Cái gì độc quyền?" Lâm Trấn Hoa đạo, "Là như vậy, lao Lưu trước khi đi, giúp chúng ta công ty thiết kế một cái tân hình quạt điện, ta đã để cho người ta đi tham dò qua, tương tự thiết kế, trước mắt tại toàn thế giới cũng không có xuất hiện. Cho nên, ta cần ngay lập tức đi xin cái này thiết kế độc quyền." Dạng này tương lai nếu có người muốn giảm mạo cái này thiết kế, chúng ta liền có thể cáo bọn hắn xâm phạm bản quyền. Trái lại, nếu như chúng ta chưa kịp xin, bị người khác đoạt trước tiên, như vậy chúng ta mỗi sinh sản một đài dạng này qua điện, liền cần hướng độc quyền người sở hữu giao nộp phí độc quyền. Còn có đạo lý như vậy. Chu Thiết Quân kinh ngạc nói, "Như vậy, ngươi tại sao muốn đi Quảng Châu xin đâu?" "Đúng, quốc gia chúng ta năm ngoái vẫn là năm trước, không phải cũng thành lập độc quyền cục sao? Có phải hay không làm loại công việc này?" Lâm Chấn Hoa đạo, "Quốc gia chúng ta độc quyền cục cũng là tiếp nhận chuyên lợi thần mời." Nhưng trước mắt quốc gia chúng ta độc quyền quy định còn không hoàn thiện, nhất là không cùng nước ngoài nối tiếp. Chúng ta ở trong nước xin bảo quyền, nước ngoài cũng không thừa nhận, nếu như chúng ta sản phẩm muốn bán được nước ngoài đi, liền sẽ chịu đến xâm phạm bản quyền điều tra. Người còn nghĩ đem sản phẩm bán được nước ngoài đi? Chủ Thiết Quân vấn đạo. Đương nhiên muốn bán được nước ngoài đi." Lâm Trấn Hoa nghĩ đương nhiên nói. Năm đó mọi người cảm thấy sản phẩm mở miệng là một kiện vô cùng không dậy nổi sự tình, vậy làm sao cũng phải là Phi Thường Châu bỏ xí nghiệp mới có năng lực như vậy. Mà Lâm Chấn Hoa lại không có quan niệm như vậy, ở đời sau A thật sự là quá so với bình thường còn bình thường hơn sự tình, mở miệng, cái quạt điện tính là gì đâu? Chu Thiết Quân đạo, "Ừ, như vậy ngươi muốn đi Quảng Châu xin độc quyền, chẳng lẽ là xin nước ngoài độc quyền sao?" Lâm Trấn Hoa đạo, "Không sai, vài ngày trước, ta nhờ cậu Quảng Châu bằng hưu giúp ta liên hệ tại Hương càng độc quyền luật sư. Ta vừa mới thu đến Quảng Châu phương diện người thư, nói luật sư đã liên lạc xong, để cho ta mau chóng tới cụ thể thương lượng chuyện có liên quan đến. Đợi đến chuyên lợi thân tỉnh xuống sau đó, ta liền định hướng thị trường quốc tế đẩy ra chúng ta thủy tiên bài điện." "Thôi ta, đây là một kiện đại sự, ngươi đi làm a." Chu đầu nói, cảm tạ Chu trưởng xưởng. Lâm Trấn Hoa đạo: "Chu Thiết Quân thở dài, ai, tiểu Lâm cớ liền a, ngươi chẳng nào thì mới có thể tiêu tan dừng lại. Cái này hơn nửa tháng, ngươi ở đây trong xưởng ở lại mấy ngày." Lâm Trấn Hoa xin lỗi nói: "Cái này thật sự là không có cách nào. Nếu không thì, chờ ta trở lại, đến trong xưởng xử lý một cái ngừng tuổi giữ cho ta, tránh khỏi người khác nói ba đạt bốn." "Không được." Chu Thiết Quân quả quyết nói: "Ngươi vẫn là khoa kỹ thuật phó khoa trường, đừng cái gì tuổi. Hán Hoa công ty vẫn là Hán Hoa giới nhà máy thuộc hạ sĩ nghiệp, ngươi đi làm Hán Hoa công chuyện của công ty, cũng coi như là công sự." Lại nói, nếu như các ngươi quật điện thật sự có thể ra khẩu sang hối, đây chính là có công lao sự tình. Thật sự, cái tên kém lộ phí 6, kém lộ phí đến công ty của các ngươi đi thanh lý, trong xưởng tiền còn hưu dụng đâu? Chu Thiết Quân cũng không bên trên cái này làm, nói đùa, hiện tại Hán Hoa công ty so Hán Hoa Kỳ giới nhà máy còn có tiền đấy, còn nghĩ bên trên Hán Hoa Kỳ giới nhà máy tới cọ tiền. Lâm Trấn Hoa ha ha mà cười, hắn hỏi như vậy, kỳ thực cũng là vì đánh một chút xóa, hắn mới sẽ không quan tâm chút tiền đấy đâu. Đúng, Chu trưởng xưởng, ta đi Quảng Châu, muốn hay không mang cho ngươi chút gì? Chu Thiệt Quân phất phất tay, ra hiệu Lâm Trấn Hoa đi nhanh lên, đi thôi đi thôi, đem ngươi sự tỉnh làm tốt là được, về sớm một chút. Tuân lệnh. Lâm Trấn Hoa hướng Chu Thiết Quân chào một cái, chạy như một làn khói. Lâm Trấn Hoa về đến nhà, nhìn thấy Dương Hân đang cho hắn chỉnh lý ra cửa hành lý, áo đông, bao quần các loại, chứa tràn đầy một bao lớn. Lâm Trấn Hoa kinh ngạc nói, "Dương Hân, ngươi đây là làm gì vậy? Ngươi không phải muốn đi công tác sao? Ta sợ trên đường sẽ thành thiên, cho ngươi mang nhiều mấy bộ y phục. Ngươi có lẩm hay không?" Quảng Châu nhiệt độ bây giờ ít nhất là 20 độ, ngươi làm cho ta nhiều như vậy áo đông làm gì? Phải không? Quảng Châu nóng như vậy đâu? Dương Hân tò mò vấn đạo, đã lớn như vậy, nàng chỉ là cùng Lâm Trấn Hoa đi qua một lần Bắc Kinh, địa phương khác đều không đi qua, thật đúng là không có gì nam bắc phương khái niệm. Nghe được Lâm Trấn Hoa nói Quảng Châu nhiệt độ không khí có 20 độ, nàng mau đem áo đông các loại đồ vật rút lui ra khỏi, cho Lâm Trấn Hoa tìm mấy món xuân thu quý quần áo, nhét vào trong cặp đi. Lâm Trấn Hoa nhìn xem Dương Hân mang mang lục lục bộ dáng, đã nói đạo, "Dương Hân, đã ngươi chưa từng đi Quảng Châu, nếu không thì ngươi cũng theo ta cùng nhau đi ha. Dương Hân đầu nói, "Cái này không thể được, ta còn muốn đi làm đâu." Lại nói, "Tiểu Phương lập tức phải phóng nghỉ đông đã trở về." cũng không thể trong nhà không có bất kỳ ai a. Lâm Trấn Hoa vô đầu một cái, "Áo nào nói, đúng vậy a, ta như thế nào quên chuyện này." Tiểu Phương lần thứ nhất trở về, ta vốn đang nói muốn đi đón nàng, lần này tiếp không được, Đoan Trường Tiểu Phương lại nên theo ta cấp nhãn. Dương Hân vấn đạo, "Tiểu Hoa, ngươi cần phải gấp gáp như vậy đi không? Lập tức phải qua Tết, qua hết năm lại đi không được sao?" Lâm Trấn Hoa đạo, "Không được, loại chuyện này phải càng nhanh càng tốt, ta và Quảng Châu bên kia đã liên lạc hơn mấy tháng, bọn hắn bây giờ mới cho ta trả lời chắc chắn, ta phải ngay lập tức đi xử lý." "Tốt a, vậy ngươi đi, đi." Tiểu Phương trở về. ta chiếu cố nàng liền tốt." Dương Hân đạo, "Nói xong Tiểu Phương, Lâm Trấn Hoa liền nghĩ tới Dương Văn Dũng, hắn hỏi tiếp, "Đúng, Dương Hân, Dương Văn Dũng an bài thế nào? Ta sau khi trở về còn không có nhìn thấy hắn đâu." Vừa nhắc tới Dương Văn Dũng, Dương Hân ha ha mà nợ nụ cười, "Hắn nhà, ta chiếu ngươi đi lên lời nhắn nụ, đi tìm Lôi Ca Vinh, đã đem hắn tạm thời an bài tại nhà nghỉ độc thân ở mấy ngày nay, hắn mỗi ngày ôm bản tiếng Anh sách ở lương từ lần đầu." Dương Hân nói Lôi Vinh là lao động phục vụ công ty tiền nhiệm quản lý, bởi vì không làm gì được công nhân trẻ nhóm, liền trở lại xưởng bên trong làm lão tử khoa phó khoa trưởng đi. Tại Hán Hoa Thực Nghiệp Công ty thành lập sau đó, dính đến Hán Hoa Công ty cùng Hán Hoa Kỳ giới nhà máy ở giữa nối tiếp sự tỉnh, chủ yếu là từ hắn tới phụ trách. Hán Hoa Thực Nghiệp Công ty bắt đầu sinh sản quạt điện sau đó, vốn có gần 100 tên công nhân trẻ đã không đủ dùng, lần lượt lại chiêu thu một chút người mới, những thứ này người mới thân phận, dừng chân chờ hạng mục công việc, chính là từ Lôi có Vinh tới phụ trách giải quyết. Có từ đơn. Lâm Chấn Hoa không hiểu ra sao, êm đẹp, hắn có từ đơn làm gì? Dương Hấn Đạo, hắn nhàn dỗi không chuyện gì, ta dẫn hắn đi xưởng liếc mắt nhìn mở cỡ 800, kết quả hắn lập tức liền xỉ si mê, nhất định phải quấn lấy ta giáo hắn. Quý trọng như vậy thiết bị, ta nào dám tùy tiện nhường hắn độ. Ta liền cùng hắn nói, thứ này thật phức tạp, phải học xe tiếng Anh mới có thể sử dụng. Ta còn đem sách hướng dẫn đưa cho hắn nhìn, phía trên tất cả đều là từ đơn tiếng Anh, hắn liền tin tưởng. Lâm Trấn Hoa trợn khóc dở cười, tiếp đó hắn mà bắt đầu công từ đơn. Đúng vậy à. Dương Hân Đạo, hắn muốn Dương Đào dạy hắn tiếng Anh, Dương Đào cũng không thời gian, liền cùng hắn nói, học tiếng Anh cũng không khó khăn, bất quá, muốn trước dưới lưng 3000 từ đơn mới được. Tiếp đó cái hải tử góc này liền thật sự cầm bản tiếng Anh từ đơn bày tỏ mỗi ngày tại nơi quãng. Hắn một ngụm tương bình thoại Con lên từ đơn tới này cái hương vị bá khác chuyển bá khác sáu. Ngươi biết là cái gì từ đơn sau chính là bốc Dương Hân vừa nói một bên cười gặp cả người tới Lâm Trấn Hoa tưởng tượng thấy Dương Văn Dung con từ đơn giá vẻ cũng cảm thấy rất khả nhạ bất quá hắn vẫn nhắc nhở Dương Hân các ngươi cũng đừng khi dễ trung thực hại tử làm gì có Dương Hân đạo ta có thể chiếu cố hắn hắn cái gì y phục rách giới tất cả đều là ta cho hắn bổ. bất quá đứa nhỏ này đối với cố máy thật sự đặc biệt mê muộiiả sư phói nhường hắn đi thử một chút máyệ trở về liền cùng ta khiến hắn Nói nhiều năm như vậy cũng chưa từng thấy đối với cô máy như thế có ngộ tính hại tử. Trắng, ban sư phó không nói ta đối với cô máy có ngộ tính. Lâm Chấn Hoa không phục vấn đạo, hắn đi qua tại hoa thanh máy móc nhà máy lúc thực tập, nơi đó lao sư phó cũng khen qua hắn có ngộ tính. Dương Hân đạo, ban sư phó đi qua ngược lại là nói qua một lần, nói ngươi kỹ thuật cũng không tệ lắm, bất quá không nói ngộ tính gì. Nhưng lần này thấy Dương Văn Dũng, hắn liền nói Dương Văn Dũng có ngộ tính. Hắn đã đáp ứng muốn dẫn Dương Văn Dũng làm nô đệ, chỉ bất quá còn cần hắn hoa công ty bên này hướng trong xưởng đưa ra một cái thủ tục. Cái này dễ xử lý, Dương Dũng còn đi làm a. Lâm Chấn Hoa nói: "Nói xong, hắn đột nhiên lại nhớ đến một chuyện, vội vàng phân phó nói: đúng, Dương Hân, người giúp ta nhớ một chút, chờ ta trở lại về sau, ta phải đi cùng sưởng trưởng nghiêm túc đàm luận một lần." "Chuyện gì a?" Dương Hân sợ hết hồn, nhìn Lâm Trấn Hoa biểu lộ rất bộ dáng nghiêm túc. Lâm Trấn Hoa đạo: "Từ Dương Văn Dung chuyện này, ta cảm thấy chúng ta cần thiết lập một cái trường kỹ thuật, tuyển nhận một chút người trẻ tuổi, tiếp nhận hệ thống công nhân, kỹ thuật huấn luyện, tương lai có thể bổ khuyết đến trên mỗi cái cương vị đi. Truyền thống sư phó dạy đồ đệ phương thức, hiệu suất quá thấp, bổ dưỡng cũng không đủ hệ thống." Về sau chúng ta sinh sản quy mô khẳng định muốn hiện lên dãy số nhân mà tăng trưởng, chúng ta cần lấy ngàn mà tính cao cấp công nhân kỹ thuật, những thứ này công nhân kỹ thuật nhất thiết phải lợi dụng trường học tới tiến hành bồi dưỡng. Ơn, tốt, ta nhớ kỹ. Dương Hân nói, đồng thời đem Lâm Trấn Hoa vừa mới nói lời, nghiêm túc ghi lại ở một cái sách nhỏ bên trên, để tương lai nhắc nhở Lâm Trấn Hoa. Tốt, ta phải xuất phát. Tới, hôn tạm biệt một chút đi. Lâm Trấn Hoa nói. Dương Hân mặt thường hương mà, sang giọng làm gì nha lại tới đây một bộ 6. 139 thứ 139 chương độc quyền người đại diện thứ 139 chương độc quyền người đại diện thời gian qua đi 2 năm, Lâm Trấn Hoa lần nữa đi tới Quảng Châu. Ra Quảng Châu nhà ga, đứng ở bên ngoài giơ lệnh bài đón hắn, vẫn là 2 năm trước vị tiêu tên là Thư Mạn Cô Nương. Nàng mặc lấy một kiện màu ngà áo khoác, đứng tại một đám quần áo không phải làm tức đen tiếp người đứng bên trong, lộ ra phá lệ bắt mắt. "Lâm giám đốc, xe ở bên ngoài bãi đỗ xe đâu, ta giúp ngươi cầm hành lý ha. Thư Mạn nhiệt tình nói. Lâm Trấn Hoa không để cho nàng cầm hành lý, chỉ là khách khí nói, "Thư tiểu thư, chuyện lần này, đa tạ người hỗ trợ." Thư Mạn đạo, "Không có gì." có thể giúp Lâm giám đốc làm chút chuyện, ta vô cùng vinh hạnh." Lâm Trấn Hoa xem xung quanh không người chú ý bọn hắn, liền đưa tay từ trong bọc móc ra một phong thư, đưa cho thư mạng Đạo, "Thư tiểu thư, đây là của ngươi phí dịch vụ, hết thảy 100 tối tiền, ngươi qua một chút đi a." Thư Mạn không có chối từ, nàng tiếp nhận phong thư, dùng áo khoác và táo ngăn trẻ, đem tiền rút ra một nửa, nhanh chóng đến một lần, tiếp đó đối với Lâm Trấn Hoa ngọt ngào nở nụ cười, nói, "Vừa bạn, cảm tạ Lâm giám đốc. Kỳ thực ta chỉ là hỗ trợ rất một chút tiến, thật không dám thu nhiều như vậy phí dịch vụ." Lâm Chấn Hoa đạo, "Thư tiểu thư phát huy tác dụng, là những người khác không cách nào thay thế." Cho nên, chút tiền lẻ này nhường thư tiểu thư che cười. Thư Mạn đem tiền cất kỹ, đối với Lâm Trấn Hoa đạo, đi thôi, chúng ta lên xe a tiền nguyên bình luật sư bây giờ có thể còn tại thẩm quyến xử lý nhập quan thủ tục, đoán chừng muốn buổi chiều mới có thể đến. Chúng ta trước đi tìm cái địa phương ăn vật a. Lâm Trấn Hoa đạo, không có vấn đề, thư tiểu thư an bài liền tốt. Ta tại Quảng Châu trong đó mọi chuyện, liền phiền phó thư tiểu thư thay ta an bài. Lâm Trấn Hoa mở miệng một tiếng thư tiểu thư mà xưng hô thư Mạn, thư Mạn nhưng làm một điểm không ngứa ý tứ cũng không có. Tại ngay lúc đó Trung Hoa Trung Quốc đại lục, tiểu thư xưng hô thế này vẫn là vô cùng hiếm thấy. Tổng thương nữ Hải Tử nếu như nghe được cái này xưng hô, có thể sẽ cảm thấy là nhận lấy mạ phạm. Nhưng mà, thư mạn là là ngoại sự công tác, trong hai năm qua, tiếp đãi hải ngoại khách mời không thiếu, mình cũng từng bởi vì công đi qua hai lần hưng cảng, đối với tiểu thư xưng hô thế này, đã là vô cùng quen thuộc. Lâm Chấn Hoa thỉnh thư mạn hỗ trợ mời luật sư, cũng là linh cơ động một cái kết quả. Lâm Trấn Hoa rất sớm đã nghĩ tới, sản phẩm của mình nếu muốn đánh tiến thị trường quốc tế, chiến lợi thân thỉnh cái này khâu nhất định là không thể vờ qua, bằng không lưu hướng Hải Trú hắn thiết kế ngũ diệp quạt liền có khả năng biến thành người khác sản phẩm. Nhưng ở ngay lúc đó Trung Hoa Trung Quốc đại lục, muốn xin hải ngoại độc quyền nói nghe thì dễ. Lâm Trấn Hoa hiếu tâm tự mình đi một chuyến hương cảng, làm có liên quan chuyên lợi thân mời sự tỉnh nhưng mảnh sau khi nghe nóng, hắn một cái bình thường cán bộ muốn đi hương cảng, quang hồng đồ trương liền muốn đắp lên hơn mấy trăm cái, chỉ cần có bất luận cái gì nhất cấp quản quan con dấu bộ môn cho là hắn không đủ tư cách, như vậy phía trước châu đóng dấu tự liền hết thảy không có hiệu quả. Nghĩ tới nghĩ lui, Lâm Trấn Hoa cuối cùng đành phải lùi lại mà cầu việc khác, sai người từ hương tỉnh một cái luật sư đến Quảng Châu tới tiếp thu hủy thác. Lâm Chấn Hoa có thể nghĩ tới người trung gian, chỉ có thân ở Quảng Châu thư mạn một cái Tại năm trước Lâm Trấn Hoa đến Quảng Châu tới đón mở cờ 800 cố mấy thời điểm cùng thư Mạn đánh qua mấy ngày quan hệ biết cái cô nương này tư tưởng tương đối khai phóng cùng hải ngoại nhân sĩ tiếp xúc khá nhiều hơn nữa cũng có thể làm đến thủ khẩu như mình thật sự là làm người trung gian nhân tuyển tốt nhất cứ như vậy Lâm Trấn Hoa cho thư Mạn viết một phong thư hỏi thăm nàng là phủ nhận thức hương cảng bên này xử lý chuyên lợi thân mọi luật sư phải chăng có thể giúp hắn mời một luật sư đến Quảng Châu tới thư mạn trở về tin biểu thị có phương diện này tài nguyên cũng đồng ý giúp đỡ liên hệ Lâm Trấn Hoa lúc này biểu thị sau khi chuyển thành công có thể cho thư mạn giao 100 nguyên phí dịch vụ Tương lai nếu như còn có những chuyện khác, còn có thể tiếp tục theo tiêu chuẩn này giao thủ. Cứ như vậy, thư mạn tính tích cực liền trên phạm vi lớn mà đề cao. Thư mạn là một cái thời thượng nữ tính, là một ngoại sự nhân viên công tác, nàng so bất luận kẻ nào đều càng thêm truy cầu cuộc sống nước ngoài phương thức. Nàng ưa thích quần áo đẹp đẽ, ưa thích vào bến đồ trang điểm, ưa thích nhập khẩu đồ điện gia dụng. Nhưng tất cả những thứ này đều không phải là tiền lương của nàng đủ khả năng gồng gánh nổi. Nàng đang là ngoại sự tiếp đãi lúc, có khi sẽ theo khách hàng nơi đó lấy được một chút tiền boa, mặc dù theo quy định những thứ này tiền boa là cần nộp lên. Nhưng nàng cùng những đồng nghiệp khác mở rộng, nhiều lần đều có thể giấu lại một chút, xem như mình thu nhập thêm. Giúp tư ra bỏ nhĩ công ty tiếp đại Hán Hoa nhà máy một nhóm một lần kia, for cho nàng một buốt không rẻ thù lao, để cho nàng cao hứng một đoạn thời gian rất dài. Lần này, Lâm Trấn Hoa mời nàng hỗ trợ, nàng nguyên bản không có nghĩ đến Lâm Trấn Hoa sẽ cho nàng giao phí dịch vụ, ai ngờ Lâm Chấn Hoa há miệng chính là 100 nguyên thù lao, cái này làm cho tư mạng nhận đúng một điểm, đó chính là Lâm Trấn Hoa là nàng mệnh trung phúc tinh, đi theo Lâm Chấn Hoa làm việc, đủ loại thu nhập thêm là sẽ liên tục không ngừng. Hai người ngồi tư mạn thuê tới xe con, đi tới một nhà thông thường nhà hàng. Thư Mạn đơn giản điểm hai cái thái, cùng Lâm Trấn Hoa ngồi xuống dùng cơm. Lâm Trấn Hoa trước đó đã nói với nàng hảo, tất cả những thứ này thuê xe cùng ăn cơm phí tổn đều là do Lâm Trấn Hoa gánh vác. Lâm giám đốc, số tiền này Nguyên Bình luật sư, vốn là đại lục người, là trốn cảng đi qua, bây giờ tại Hương cảng làm độc quyền đại diện tối này, cũng coi như là có chút danh tiếng. Ta hướng mấy cái bất đồng Hương cảng thương ra nghe qua, bọn hắn đều phản ứng nói, số tiền này Nguyên Bình uy tín không tệ, thu phí cũng tương đối hợp lý. Thư vừa ăn vừa hướng Lâm Chấn Hoa giới thiệu nói, rất tốt." Lâm Chấn Hoa gật đầu nói, "Ta phát hiện ngươi rất có làm cơ quan quản lý tiên phú." Phải không? Thư mạng nháy một đôi thiếu nhãn, mang theo lấy trêu bửa biểu lộ đối với Lâm Trấn Hoa nói, ta là không phải có thể cho rằng, Lâm giám đốc là muốn mời ta làm Quảng Châu cơ quan giám đốc. Lâm Trấn Hoa cười nói, nếu như thư tiểu thư cam lòng từ bỏ công việc bây giờ, ta vô cùng có hứng thú xính dụng thư tiểu thư. Thư mạng cách cách mà cười duyên, nói, bây giờ còn chưa được, nếu như ta bây giờ từ trước, người trong nhà cần phải đem ta mang chết không thể. Bất quá, công việc của ta không tính gọi vàng, Lâm giám đốc nếu có chuyện gì cần người ở chỗ này làm, cứ việc phân phó chính là. Lâm Chấn Hoa đạo, hảo, tương lai ta chắc chắn còn muốn thường xuyên phiền thư tiểu thư. Đúng, ta mời ngươi hỗ trợ nghe ngóng chuyên lợi thân mợi chi tiết cụ thể, ngươi có cái gì thu hoạch không có. Thư mạng đạo, ta hỏi một chút thương nhân hưng công, bọn hắn nói với ta không thiếu, ta đều sửa sang lại. Bây giờ ta chụp hạng giới thiệu cho ngươi một chút. Kế tiếp, Thứ mạng liền bắt đầu cho Lâm Chấn Hoa giảng có liên quan chuyên lợi thân mợi sự tình, ở trong đó, có một số việc là Lâm Chấn Hoa mơ hồ biết một chút, có chút nhưng là hắn hoàn toàn xa lạ. Hắn nghe được, Thứ mạng đối với việc này vô cùng dụng tâm, hiểu được vấn đề cũng vô cùng toàn diện cùng cẩn thận. Hắn nguyên bản đối với xin đọc quyền sự tình còn có chút thấp hỏng. bây giờ nghe xong những thứ này, hắn cảm thấy trong lòng đã có đếm Ăn cơm xong, thư mạn trước tiên mang Lâm Trấn Hoa đi khách sạn làm thủ tục nhập cư, tiếp đó lại lôi kéo hắn đi bách Hóa Cao ốc mua sắm một thân mới trang phục. Theo thư mạn Tuyết Pháp, một cái đàm luận quốc tế chuyên lợi thân mời lão bản, không phải làm giống Lâm Trấn Hoa dạng này mặc phải lôi tha lôi thôi. Lâm Trấn Hoa đương nhiên sẽ không thừa nhận chính mình lôi tha lôi thôi, tại tỉnh Giang nam thời điểm, hắn cảm thấy mình còn tính là mặc tương đối mốt. Bất quá, làm thư mạn dẫn hắn tại bách Hóa Cao ốc đi dạo một vòng, lại buộc hắn mua xuống một bộ trang phục bình thường đem mình trưng diện sau đó, Lâm Chấn Hoa không thể không thừa nhận, Quảng Châu cô nương ánh mắt, hoàn toàn chính xác so Phong Hoa cô nương ánh mắt muốn phong cách tây nhiều lắm. Dương Hân cho hắn chọn quần áo, hoàn toàn chính xác không bằng thư mạn chọn nhìn muốt. Nếu không thì, người giúp ta lại chọn mấy bộ nữ hài tử mặc quần áo a. Lâm Trấn Hoa đối với thư mạn tỉnh cầu lấy. "Tốt, là cho ngươi thái thái chọn sao?" Thư mạn vấn đạo. Lâm Trấn Hoa đạo, "Còn không phải thái thái a, vị hôn thê." "Đúng, còn phải cho ta muội muội cũng chọn mấy bộ." Lâm giám đốc thật là một cái nam nhân tốt ta. Thư mạn chua chửa nói. 3 giờ chiều, hai người đi tới Lưu Hoa khách sạn đại đường quán ViỆ Hè, đây là thư mạn cùng Tiền Nguyên Bình luật sư ước định gặp mặt chỗ. Hai người vừa mới đem nước trà gọi lên, chỉ thấy một người mặc đồ vết nam tử gầy nhom mang theo túi sách một đường chạy chậm mà từ bên ngoài tiến vào. Hắn đứng tại trong đại đường nhìn chung quanh một hồi, tiếp đó trực tiếp thẳng hướng Lâm Chấn Hoa bọn hắn một bàn này đi tới. "Thư tiểu thư, xin lỗi xin lỗi, quá quan thời điểm trễ nãi thời gian nhiều lắm." Nam tử kia vừa móc ra khăn tay lao đầu lên mồ hôi, vừa hướng thư mạn nói. Không đợi thư mạng trả lời cái gì, hắn lại chuyển hướng Lâm Chấn Hoa, nói, "Vị này hẳn là Lâm giám ca, bị nhân tiền nguyên bình, hành ngộ hành ngộ." Thư mạn liền vội vàng đứng lên gọi tiền nguyên bình ngồi xuống. Lâm Chấn Hoa đưa tay ra cùng Tiền Nguyên Bình bắt tay, cũng tự giới thiệu mình, "Ta là tỉnh giám nam Hán Hoa thực nghiệp công ty quản lý Lâm Chấn Hoa, may mắn mời đến Tiền luật sư giúp chúng ta đại diện chuyên lợi thân thịnh hạng mục công việc, thật sự là vinh hạnh." "Đây là phải, phải." Tiền Nguyên Bình nói, hắn xem Lâm Trấn Hoa, tiếp đó cảm khái nói, "Lâm tiên sinh thực sự là tuổi trẻ tài cao a, còn trẻ như vậy liền lên làm sứ nghiệp lớn như vậy quản lý, thật sự là tiền đồ vô lượng." "Đây chỉ là có chút cơ duyên xảo Lâm Chấn Hoa qua loa lấy lệ nói. Hắn không có nhường thư mạn hướng Tiền Nguyên Bình lộ ra Hán Hoa công ty tình huống thực tế, tại Tiền Nguyên Bình trong tưởng tượng Có thể Ủy thác Hương Cẩm luật sư làm nước ngoài chuyên lợi thân mời, như thế nào cũng phải là một cái quy mô khổng lồ công ty a, nói không chừng còn có một số rất cứng bối cảnh. Lâm giám đốc nghĩ Ủy thác bị nhân làm thay sản phẩm, là cái gì tình huống, có thể giới thiệu một chút không? Hàn Nguyên vài câu sau đó, Tiền Nguyên bình thẳng vào chính đề. Luật sư xuất tràng phí cũng là muốn giờ tính toán, hắn nhưng không có quá nhiều thời gian đi kéo về nhà. Lâm Chấn Hoa đạo, chúng ta xin sản phẩm này, là một loại tân hình quạt điện. Chủ yếu kỹ thuật sáng tạo cái mới điểm ở chỗ nó là một loại ngũ diệp quạt, hơn nữa phiến lá hình dạng là từ quốc gia chúng ta cao cấp chuyên gia tự mình thiết kế. có tiết kiệm năng lượng, thấp tầm, cảm giác nhu hòa các loại đặc điểm. Theo chúng ta hiểu đến tình huống, trước mắt nước ngoài trên thị trường còn chưa có xuất hiện qua đồng loại sản phẩm. Tiền Nguyên Bình lắc đầu nói, có hay không đồng loại sản phẩm, chỉ từ trên thị trường nhìn là không đủ, cái này cần đi tiến hành độc quyền kiểm tra mới được. Một số thời khắc, có thể một cái sản phẩm người khác đã xin qua độc quyền, chỉ là còn không có thả vào trên thị trường. Loại tình huống này, các người chuyên lợi thân tình cũng là vô hiệu. Lâm Trấn Hoa cười nói, Tiền luật sư yên tâm, những thương thức này chúng ta cũng là có. Bất quá Chúng ta tại đại lục không tiện lắm đi tiến hành độc quyền kiểm tra, cho nên những chuyện này cũng cần làm phiền ngươi cùng một chỗ làm. tiền Nguyên Bình Đạo, không có vấn đề, chúng ta người đại diện chính là làm cái này, ngươi chỉ cần đem chuyện này hủy thác cho chúng ta là được rồi, những thứ khác không cần các ngươi lo lắng. Đúng, Lâm Giám Đốc, ta muốn nói rõ một chút, làm chúng ta người này, kỳ thực không phải luật sư, mà là độc quyền người đại diện, cùng luật sư việc làm không giống nhau lắm. Đến nỗi tiền luật sư cái gì, chỉ là đại gia thói quen xưng hô mà thôi. 140 thứ 140 chương tự động đổi đao hệ thống thứ 140 chương tự động đổi đao hệ thống Lâm Chấn Hoa đương nhiên không biết cái gì chuyện cũng không hỏi tình tưởng liền đem đồ vật giao cho Tiền Nguyên Bình, hắn cặn kẽ hướng Tiền Nguyên Bình hỏi đến đủ loại liên quan hạng mục công việc, đồng thời đem Tiền Nguyên Bình trả lời cùng thư mạn vừa mới đối với hắn nói qua tình huống cùng với chính mình từ hậu thế mang tới một chút tri thức tiến hành so sánh. Nghe hồi lâu sau đó, hắn bắt đầu vững tin, số tiền này Nguyên Bình hắn chính là một cái vô cùng thủ tín độc quyền người đại diện, là có thể ủy thác đối tượng. Căn cứ Tiền Bình giới thiệu, Bởi vì Trung Hoa Trung Quốc đại lục chưa gia nhập vào có liên quan quyền tài sản trí thức bảo vệ ba di công ước các nước tế hiệp định, đại lục xí nghiệp hoặc cá nhân muốn xin quốc tế độc quyền gặp phải rất nhiều vấn đề. Nhưng tất cả những vấn đề này cũng không phải không có biện pháp giải quyết, thông qua một chút linh hoạt thủ pháp, bọn hắn đồng dạng có thể đem chuyên lợi thân thỉnh xuống, cam đoan độc quyền người sở hữu quyền lợi không chịu đến xâm phạm. Đem có liên quan hạng mục công việc giới thiệu xong xuôi sau đó, Tiền Nguyên Bình lấy ra một đống văn kiện, Lâm Chấn Hoa từng cái xem qua, lại dần dần ký tên con dấu. Có những văn kiện này, Tiền Nguyên Bình liền có thể đại diện toàn quyền Lâm Chấn Hoa đi tiến hành chuyên lợi thân người. Lâm Chấn Hoa thu hồi cùng Tiền Nguyên Bình ký kết ủy thác hoạt động, lúc này mới đem Ngũ Diệp Quạt bạn vẽ thiết kế cùng các văn kiện cùng một chỗ giao cho Tiền Nguyên Bình. Ngũ Diệp Quạt độc quyền, Lâm Chấn Hoa là lấy danh nghĩa cá nhân xin, Lưu Hướng Hải tiện hắn bộ này bạn vẽ thiết kế thời điểm, cũng đã nói là xem như đối với hắn cảm tạ, cho nên hắn hoàn toàn nắm giữ bộ này thiết kế quyền sở hữu. Hắn đương nhiên sẽ không lốc đến lấy công ty danh nghĩa đi xin cái này độc quyền, bởi vì công ty hùn vốn kinh doanh, độc quyền một khi phủ lên công ty danh nghĩa, tương lai chuyện tiền bãi liền sẽ tầng tầng lớp lớp. Tại tất cả cuộc thân tình độc quyền Tổng cần phải giao nạp 1000 thật đẹp nguyên chuyên lợi thân tình phí, ngoài ra, Thẩm Tiên Nguyên Bình đại diện chuyên lợi thân thịnh, còn muốn thanh toán 2000 đô la luật sư phí. Tất cả số tiền này, Lâm Chấn Hoa cũng đã cùng Fo nói qua, đem từ chính hắn tồn tại Hương Cảng tiền bên trong thanh toán. Tiên Nguyên Bình trở lại Hương Cảng sau đó, có thể đi nước Mỹ tư ra bỏ nhị công ty Hương Cảng cơ quan tìm Fo cầm tới số tiền kia. "Tốt, Lâm giám đốc, hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ." Tiền Nguyên Bình đủ loại kiện sau đó, đứng dậy liền muốn hướng Lâm Chấn Hoa cáo từ. sinh, chấm đã." Lâm Chấn Hoa một cái ngăn lại Tiên nói, "Như thế nào?" Lâm giám đốc còn có chuyện gì sao? Lâm Chấn Hoa từ tùy thân trong bọc lại móc ra một cái phong thư thật dày, đối với Tiền Nguyên Bình nói: "Tiền luật sư, kỳ thực, ta hôm nay mời ngươi tới, là có hai cái sản phẩm độc quyền cần mời ngươi đại diện, vừa rồi nói là ngũ diệp quạt độc quyền, bây giờ cần làm phiên ngươi, là một cái khác sản phẩm, gọi là cố máy cây hình dáng tự động đổi đao hệ thống." Bộ này cố máy tự động đổi dao hệ thống, chính là Hoa thanh Đại học cơ giới hệ Diêu Hạc Lương thầy tâm huyết. Lần trước Lâm Chấn Hoa tiễn đưa Tiểu Phương đi Hoa Thành báo cáo thời điểm, gặp được Diêu Hạc Lương, từng hỏi hắn có liên quan khoa nghiên thành quả vấn đề. Lúc đó Diêu Hạc Lương trong tay đang có một bộ cố máy tự động đổi dao hệ thống thiết kế, bộ này thiết kế đạt đến thế giới hiện tại tiên tiến trình độ, tại cô máy ngành nghề có phi thường rộng khắp ứng dụng tiền cảnh. Diêu Hạc Lương một mực tìm kiếm tất cả nhà cơ giới bộ ủy tiếp nhận bộ này kỹ thuật, đem hắn chuyển hóa làm thực tế sản phẩm. Nhưng mà, tất cả ra bộ ủy giới mí mắt nghiệp vụ muội phân bận rộn, căn bản là không có người có dành chú ý chuyện như vậy, kết quả, lão gia tử thiết kế tại trong ngăn kéo dòng rã gác lại thời gian 1 năm. Lâm Chấn Hoa hướng Diêu Hạc Lương nói lên sinh học nghiên nhất thể mạch suy nghĩ sau đó, Diêu Hạc Lương bắt đầu có chút động lòng. Hắn ôm hết lòng quan tâm giúp đỡ tâm thái, đến ngôi cái cấp bộ và ủy ban trung ương lại dạo qua một vòng, kết quả vẫn là đụng phải một cái mối xám xịt. Sự tính đến một bước này, hắn cũng sẽ không lại chờ đợi, trực tiếp đem bản vẽ gửi cho Lâm Trấn Hoa. Diêu Hạc Lương đối với Lâm Trấn Hoa chỉ có một yêu cầu, đó chính là có thể làm cho cái này thiết kế biến thành chân thật sản phẩm, để nó tại máy móc trong nghề phát huy tác dụng. Lâm Trấn Hoa đương nhiên biết sản phẩm này giá trị, tại chân thực trong lịch sử, Diêu Hạc Lương cái này thiết kế cuối cùng cũng không có thể nhìn thấy qua mình, ngược lại là Nhật Bản xưởng tại mấy năm sau thiết kế ra đồng dạng sản phẩm, hơn nữa vượt lên trước thân tình quyền. Về sau cố máy xí nghiệp Phạm là muốn tại cố máy bên trên sử dụng loại thiết kế này, liền muốn hưởng về Nhật Bản nhà này công ty giao nộp 50 đô la Mỹ một đại phí độc quyền, căn cứ đoán chừng, Nhật Bản công ty chỉ là rẽ cái này một cái thiết kế phí độc quyền, trong mấy chục năm liền lấy đến rồi mấy trăm vạn Mỹ nguyên. Lâm Chấn Hoa đang cầm đến Diêu hạc Lương gửi tới bản vẽ sau đó, đầu tiên ý nghĩ chính là nhất định muốn trước tiên đem chuyên lợi thân mời lên, ngăn chặn bất luận cái gì có thể thiếu sót. Đến nỗi sản phẩm này như thế nào tiêu thụ, ngược lại là tại kỳ thứ sự tình. Ngươi là nói, cái này độc quyền phải lấy Hoa Thanh đại học Diêu Học Lương tiên sinh danh xin. Thiên nguyên Bình vẫn đạo Lâm Chấn Hoa gật đầu nói, "Không sai, đây là hắn thiết kế sản phẩm." Tiền Nguyên Bình vấn đạo, "Xin hỏi Lâm giám đốc có hay không giương tiên sinh xuất cụ trao quyền ủy thác thư?" Lâm Trấn Hoa đạo, "Không có." "Vậy coi như khó làm." Tiền Nguyên Bình Cao mày nói, "Chúng ta người đại diện làm việc, không có làm chuyện người trao quyền là không được. Quay đầu nếu như treo lên kiện cáo tới thì khó rồi." Lâm Trấn Hoa đạo, "Tiền luật sư, đại lục tình huống, ngươi cũng là biết đến. Diêu giáo sư người này cũng là một cái lao phu tử, bây giờ còn rất khó tiếp nhận xin độc quyền chuyện này. Ta ý nghĩ là, trước tiên đem chuyên lợi thân xuống, sau đó lại chậm rãi cùng hắn đàm luận." Xin độc quyền loại chuyện này, là một phút cũng không thể chế mãi, và nhất bị người khác đoạt trước tiên, nhưng là cả bản đều thua. Tiên Nguyên Bình nghĩ nghĩ, nói, Lâm giám đốc, chuyện này, không có Diêu Tiên Sinh cho quyền, nhất định là không thể làm. Nhưng nếu như ngươi cho là mình có thể đại biểu Diêu Tiên Sinh, sao không lấy chính ngươi danh nghĩa trước tiên xin xuống đâu? Chờ lấy được độc quyền sau đó, ngươi lại chuyển đường cho Diêu Tiên Sinh cũng là có thể. Thế nhưng là, làm như vậy thích hợp sao? Ta như vậy có tính không xâm phạm bản quyền a? Lâm Chấn Hoa vấn đạo. Tiên cầm Diêu Học Lương viết cho Lâm Chấn Hoa tin, từng chữ từng câu phân tích nói, Lâm giám đốc Ngươi xem, Diêu Tiên Sinh ở trong thư rõ ràng nói, sản phẩm này liền hoàn toàn giao cho ngươi. Cái này giao chữ, liền có thể cho rằng là một loại độc quyền chuyển nhượng. Cho nên, ngươi lấy danh nghĩa của mình đi xin cái này độc quyền, cũng không dính đến xâm phạm bản quyền. Diêu Tiên Sinh còn nói, hắn hy vọng ngươi cầm tới sản phẩm này sau đó, có thể tạo phúc cho quốc gia. Vậy liền coi là là chuyển nhượng bên trong điều khoản, theo lý thuyết, ngươi tương lai chỉ cần có thể dùng cái này độc quyền vì quốc gia làm một ít chuyện, liền xem như thực hiện hứa hẹn. Đương nhiên, cái này cũng là xây dựng ở ngươi cùng Diêu tiên sinh có tốt đẹp quan hệ trên cơ sở, nếu như giữa các ngươi xảy ra mâu thuẫn, có một số việc sẽ rất khó nói. Cũng được." Lâm Trấn Hoa gật gật đầu, liền theo tiền luật sư nói xử lý, đợi đến chuyên lợi thân thỉnh xuống sau đó, ta viết nữa phong thư hướng Diêu giáo sư giải thích một chút là được rồi, lao tiên sinh ở phương diện này ngược lại là rất sáng suốt, nên sẽ không oán ta. Thế là, Tiền Nguyên Bình lần nữa mở ra bọc của mình, lấy ra cùng vừa rồi giống nhau một đống bằng biểu, nhường Lâm Chấn Hoa một lần nữa lại ký một lần, tiếp đó tiếp nhận Lâm Chấn Hoa đưa cho hắn tài liệu kỹ thuật, cẩn thận từng ly từng tí nhét trong bọc. song xuôi tự động đổi đao hệ thống chuyên lợi thân thị nguy thác, Lâm Trấn Hoa nói, "Tiền luật sư, ta còn muốn nhờ ngươi một sự kiện, ngược lại là cùng cái này tự động đổi đao hệ thống tương quan." Lâm giám đốc xin chỉ giáo." Thiên Nguyên Bình nói, "Lâm Trấn Hoa đạo, ta bây giờ ủy thác đưa cho ngươi tự động đổi đao hệ thống, chỉ là Hoa Thanh đại học một hạng kỹ thuật mà thôi. Theo ta được biết, trước mắt Hoa Thanh dạy đại học nhóm trong tay, tương tự với kỹ thuật như vậy còn rất nhiều, ta đang cùng bọn hắn tiến hành tiếp xúc, cố gắng thúc đẩy bọn hắn mau sớm đem kỹ thuật lấy ra xin trở thành của quyền." "Đây là một kiện đại hảo sự a." Nguyên Bình ngạo, "Lâm giám đốc thật là có tầm nhìn xa nhân." Anh, ta tại Hương Cảng làm nhiều năm như vậy độc quyền người đại diện, có đôi khi nhìn thấy quốc nhân trên tay có kỹ thuật mà không biết xin độc quyền bảo hộ, thực sự là lo lắng sung cũng không lấy sức nổi. Bao nhiêu rất tốt kỹ thuật đều để người phương Tây không công mà nhặt tiền nghi. Bọn hắn lấy không phải hàng rẻ tính toán, quay đầu còn muốn nói chúng Quốc nhân xâm phạm bản quyền, tương tự với vụ án như vậy, ở nơi này 2 năm cũng có thể đã ra khỏi không biết. Lâm Chấn Hoa đạo, không sai, ta chính là thấy được điểm này, cho nên gấp gáp muốn bày ra chuyên lợi thân mời sự tình. Tiên luật sư, trước mắt năng lực của ta có hạn, tại cái khác trong lĩnh vực có thể còn không cách nào trải qua. Nhưng máy móc linh vực này, ta là dự định thật tốt làm tiếp. Như vậy, Lâm giám đốc hy vọng ta làm cái gì đây? Ta muốn tìm tiền luật sư tại Hương Cảng thay ta thuê mấy cái người hiểu công việc, toàn diện hiểu rõ một chút toàn cầu máy móc sản phẩm chuyên lợi thân thỉnh tình huống, một cái là có liên quan pháp luật quy định, một cái khác là trước mắt đã thân thỉnh độc quyền kỹ thuật, đều có cái nào? Tiên Nguyên Bình đại Diêu kỳ đầu, "Lâm giám đốc, cái trước không có vấn đề gì, nhưng phía sau một hạng độ khó có thể quá lớn." Phương diện cơ giới độc quyền, không dám nói là rất nhiều, ít nhất cũng là toàn sách là sẽ muốn đem những tài liệu này kiểm tra hoàn toàn, chỉ sợ là không tự tế. Lâm Chấn Hoa nghĩ nghĩ, Cảm thấy Tiền Nguyên Bình nói cũng đúng, tự mình nghĩ ăn một miếng thành một tiếng mập, có phần quá gấp gáp. Hắn gật gật đầu, nói: "Vậy thì lại hạn định một chút, liên quan tới cô máy phương diện độc quyền tình huống, nhất là đi qua 10 năm, ta yêu cầu tương đối cặn kẽ tư liệu. Phạm là có thể tìm được tư liệu, ngươi liền cho người sao chép xuống đây đi, tiền không là vấn đề. Khả năng này phải hoa rất nhiều tiền." Tiền Nguyên Bình nói. Lâm Trấn Hoa đạo: "Tiền luật sư giúp ta ước định một chút đi, xem cần bao nhiêu tiền, ta sẽ lần lượt mà chi trả cho ngươi." Tiền luật sư, chuyện này nếu như làm tốt, tương lai chúng ta liền có thể nắm lấy cơ hội, làm ra mới độc quyền. Đến lúc đó còn sầu thu không về những tài liệu này phí sau. Tiên Nguyên bình khen, Lâm giám đốc đích thật là người làm đại sự, bây giờ có mắt giới đầu tư tới làm chuyện này người, là dịu dàng mất đi. Người yên tâm đi, ta sau khi trở về, liền sẽ lợi dụng ta quan hệ đi tìm đến mấy cái dạng này người, để bọn hắn nếm trước thử làm, tiếp đó ta sẽ đem cụ thể cần tiêu phí thông báo cho Lâm giám đốc. Lâm Chấn Hoa đạo, vậy thì cảm ơn tiền luật sư. Tiền kỳ chi phí tổ chức dùng, ta sẽ để cho Phúc Đặc Tiên Sinh trả cho ngươi, tăng thêm hai cái này độc quyền tiền ủy thác dùng, ngươi đoán chừng 1 vạn mỹ nguyên có đủ hay không? Tiên kỳ lời nói, hoàn toàn đủ. Tiên Nguyên Bình nói, nói xong hắn lại cảm khái một tiếng, Lâm giám đốc, bây giờ tại đại lục, nếu như nắm giữ một vạn mỹ nguyên, liền có thể thư thư phục phục làm một cái phú ra ông. Lâm giám đốc lại nguyện ý đem tiền tiêu vào phương diện này, quan sát giờ đây phía sau mấy chục năm lợi tức, cái này thực sự để cho người ta bội phục. Nếu như đại lục công ty quản lý đều có Lâm giám đốc dạng này ánh mắt, ta xem không dùng đến 20 năm, đại lục kinh tế liền sẽ để người lâm rét. Lâm Trấn Hoa cười nói, ha ha, không bỏ được hài tử không bắt được lang, không nỡ con dâu sáu. Khô cái kia, cũng không cần nói. Cái này hai hạng độc quyền sự tình, còn muốn nhờ cậy tiền luật sư mau chóng làm. Không biết nhanh nhất cần thời gian bao lâu có thể hoàn thành. Tiên Nguyên Bình đạo, ngũ diệp quạt cái này thuộc về thực dụng kiểu mới, nếu như mau, trong vòng nửa năm cần phải có thể phê duyệt xuống. Tự động đổi đạo hệ thống thời gian lâu hơn một chút, quan công nhân bày tỏ kỳ liền cần 18 tháng. Bất quá, tại trong lúc này, Lâm giám đốc nếu như gấp, hoàn toàn trước tiên có thể bắt đầu sản xuất tiêu thụ. Ta hiểu được, đa tạ tiền luật sư chỉ giáo." Lâm Trấn Hoa từ trong thâm tâm nói. "Không khách khí, Lâm giám đốc có gì cần, xin cứ việc cùng ta liên hệ chính là." Thiên Nguyên Bình nói xong những thứ này, liền đội vã rời đi. Hắn tiến một chuyến quan cũng không dễ dàng. Còn có những chuyện khác muốn làm. Nhìn xem Tiền Nguyên Bình đi xa, thư mạn dùng mang theo ưu án ngữ khí đối với Lâm Trấn Hoa nói, "Lâm giám đốc, ta thật không nghĩ tới, tâm của ngươi lại có lớn như vậy. Ngươi trước đó như thế nào không có nói với ta tinh tưởng đâu? Ngươi nói tâm ta rất lớn, là có ý gì?" Lâm Trấn Hoa không hiểu vấn đạo. Tự động đổi đao hệ thống cái này độc quyền, thế nhưng là Hoa Thanh giáo sư đại học làm ra. Nghe lời ngươi ý tứ, ngươi còn chuẩn bị đại lượng thu mua Hoa Thanh đại học kỹ thuật, đều biến thành ngươi độc quyền. Bây giờ chúng ta quốc nội cán bộ cùng với các giáo sư đều không nhìn thấy độc quyền giá trị, tương lai chờ bọn hắn tỉnh ngộ lại thời điểm. Trên tay ngươi đã nằm mấy trăm độc quyền, đến lúc đó ra sản của ngươi nhưng là không phải mấy vạn, mấy chục vạn, mà là có thể trở thành trăm vạn phú ông a." Lâm Trấn Hoa cười ha ha, trong lòng thầm nghĩ, thứ mạn sức tưởng tượng thực sự vẫn là quá có hạn, cũng khó trách, lấy nàng một tháng thu vào năm 60 khối tiền tiền lương ánh mắt, mấy trăm vạn đã là một cái không cách nào tưởng tượng thiên văn sổ tự, nàng làm sao có thể nghĩ đến thêm nữa nhỉ? Lâm Trấn Hoa tự mình biết, riêng này một cái tự động đổi đạo hệ thống độc quyền, trong tương lai 30 trong năm, liền có thể cầm tới trăm vạn mỹ nguyên lượng cấp phí độc quyền. Nếu quả như thật nắm giữ mấy trăm độc quyền, như vậy kiếm được vài tỷ USD cũng không phải mậu. như thế nào, bây giờ có hay không động tâm a? Lâm Trấn Hoa không trả lời thằng thư Mạn vấn đề, mà là hướng nàng đặt câu hỏi. Động cái gì tâm? Thư Mạn nói thì nói thế, tâm nhưng là không tự chủ phanh phanh đập mạnh đến mấy lần. Lâm Trấn Hoa đạo, làm ta Quảng Châu cơ quan quản lý a. Thư Mạn mặt đỏ lên, nàng phát hiện mình có chút nhớ nhung sai lệch, ấn thật là có chút động tâm. Lâm giám đốc, ta muốn hỏi thăm một chút, nếu như ta thật sự khi ngươi Quảng Châu cơ quan quản lý, một tháng tiền lương có thể cầm tới bao nhiêu? Lâm Chấn Hoa đạo, tối thiểu nhất, so ngươi bây giờ tiền lương nhiều hơn gấp đôi là không có vấn đề a. Ta tiền lương bây giờ là 62 khối tiền, thế nhưng là chúng ta còn có thu nhập thêm a." Thư Mạn cổ kẻ mặc cả nói. "Thăng thêm thu nhập thêm, một tháng có thể có 100 khối sao? Có 100 khối liền tốt." Thư Mạn tỏ dài. "Ân, ta muốn, nếu như ngươi nguyện ý nhường Quảng Châu cơ quan quản lý, 200 đồng tiền tiền lương, ta cần phải vẫn là xuất ra đổi. Lâm Trấn Hoa nghiêm túc nói. Lâm Trấn Hoa cũng không phải ăn nói lung tung, Thư Mạn nhân tài như vậy, đích thật là hắn bây giờ vô cùng thiếu. Hắn bây giờ đang suy nghĩ Hán Hoa công ty hướng ngoại hình chiến lược, trong đó gặp phải lớn nhất bình cảnh chính là khuyết thiếu có ngoại sự kinh nghiệm nhân tài. Nếu như thư mạng nguyện ý gia nhập liên minh, đó thật là cực kỳ tốt một việc. Đến nỗi 200 nguyên tiền lương, tại đương thời xem ra rất cao, tiếp qua mấy năm, cái giá tiền này lại coi là cái gì? Thật có thể cho 200 khối tiền. Thư mạn rất nghiêm túc vấn đạo. Quân vô hình luôn. Lâm Trấn Hoa vẻ mặt cợt nhà nói, "Thư mạn gật gật đầu, Thu "Ta, ta muốn suy tính một chút. Vị trí này, ta cho ngươi giữ lại thời gian một năm." Lâm Trấn Hoa nói. 141 thứ 141 trường cơ giới hệ thẳng nữ thứ 141 trường cơ giới hệ thượng nữ Lâm Chấn Hoa Châu lại dừng lại 2 ngày, khảo sát một chút Quảng Châu thị trưởng tình huống. cũng cảm thụ một chút cải cách khai phóng tuyến đầu thành phố phong Thái lúc đó thẩm quyến đặc khu cũng tại mở mang nhưng Lâm Chấn Hoa tới vội vàng không có xử lý biên phòng chứng nhận không cách nào xuất quan thế là cũng liền từ bỏ lại đi thẩm quyến xem ý nghĩ đợi đến Lâm Trấn Hoa trở lại lạiong hoa thời điểm đã tiếp cận cửa ải cuối năm mỗi mỗi tiểu phương cũng đã từ Bắc Kinh Ngh nghỉ định kỳ đã về đến trong nhà Lâm Trấn Hoa mang theo bao đi vào ra một lúc nhìn thấy tiểu phương bọc một kiện quần áo khoác, đang ngồi ở trước bàn cơn một bên lột tiểu mật các can vừa nhìn một bản sách gì trên bàn ném đi một đống vỏ quả cam tối thiểu nhất cũng là mười mấy trái quyết sát ca người đã trở về Tiểu Phương ném sách trong tay, vồ lên trên, thuận tay đem vừa lộ tốt một cái tiểu mật kết nét vào Lâm Chấn Hoa trong miệng. "Nô, rất ngọt quả cam." "Tiểu Phương, ngươi biết không, năm nay ta đều chưa ăn quả cam, toàn bộ nhường Dương Hân tổn, nói là lưu cho ngươi ăn đâu." Lâm Chấn Hoa ha ha vừa cười vừa nói. Vào niên đại đó bên trong, hoa quả chứa đựng kỹ thuật dường như là tuyệt không phát đạt, mùa thu bên trong thu hoạch quả cam, rất ít có thể chứa đựng đến mùa đông. Hán Hoa nhà máy các công nhân không biết là từ chỗ nào học được một loại chứa đựng phương pháp, chính là đem quả cam đặt ở trong hộp giấy. muối phóng một tầng, phía trên đắp lên một tầng báo chí, tiếp đó trên báo chí lại phóng quả cam. Bởi vì báo chí có thể hút hết quả cam bên trong bốc hơi đi ra ngoài nước, cho nên dạng này chứa đựng quả cam có thể một mực để lên 2-3 tháng cũng sẽ không hư thối. Lâm Vương Hoa đi qua lúc ở nhà, cũng rất thích căn bản Tịnh Phong Nam sinh ra tiểu mạt kết. Đến Bắc Kinh đi học phía sau, có một lần viết thư trở về, còn chuyên môn nói lên chuyện này. Lâm Vương Hoa kỳ thực chỉ là thuận miệng nói, nhưng Dương Hân lại ghi tạc trong lòng. 10 tháng thời điểm, Hán Hoa nhà máy từ Nam máy móc nhà máy lại lấy được 2 xe mạt kết, phân phối cho toàn bộ nhà máy công nhân. Dương Hân đem mình cùng Lâm Trấn Hoa phân cái kia hai phần tất cả đều dùng giấy dương chứa vào, cách mấy ngày liền lấy ra tới đảo lộn một cái, một mực lưu đến rồi Lâm Phương Hoa về nhà, mới toàn bộ lấy ra cung cấp nàng ngẩn ngừ. Nghe được ca ca phàn nàn, Lâm Vương Hoa đáp, "Hừ hừ, hay là ta cái kia tẩu tự hào, ngươi cái này coi ca, thật không hợp cách, ta năm thứ nhất nghỉ định kỳ trở về, ngươi vậy mà không ở nhà." Lâm Chấn Hoa thở dài, "Đừng nói nữa, Tiểu Phương, ta đây nửa năm cơ hội liền không có trong nhà dạo qua mấy ngày. Ngươi làm gì vậy? Ca, ngươi so xưởng trưởng còn bận Lâm Chấn Hoa đơn giản đem mình nửa năm này việc làm hướng mọi nói một lần. Lâm Vương Hoa khen, "Không tệ à, ca, ngươi bây giờ suy nghĩ càng ngày càng lớn. Không nói ta, tình huống của ngươi như thế nào? Trường học sinh hoạt thích trứng sao?" Lâm Trấn Hoa vẫn đạo. "Đã sớm thích trứng." Lâm Vương Hoa đạo, "Ngay từ đầu ta còn thật không thích trứng tổ lương, kết quả uống mấy tháng bột ngô cháo, còn uống đến nghiện. Mấy ngày nay trở về, không có bột ngô cháo uống, còn không quen thuộc đâu." Để cho ta nhìn một chút, ân, tựa như là lại mập một điểm. Lâm Trấn Hoa vừa cười vừa nói, "Xem ra vẫn là bắc phương cơm nước người a." Phiền chết ta rồi. Lâm Vương Hoa quệ mồm nói, liền điểm ấy thật sự là quá đáng ghét, ta đây thời gian nửa năm, lại dài mập bà cân, lại béo xuống, ta liền thành cái viên thịt. Lâm Trấn Hoa đạo, mập chút hảo, ngươi mập, liền nói rõ trong trường học sinh hoạt rất khá, không có bị bị khuất. Nếu như ngươi sau khi trở về gầy như quét tuổi, ta mới không yên lòng đâu, mới sẽ không bị bị quất đâu. Lâm Vương Hoa cười ha ha nói, toàn bộ cơ giới hệ, chỉ một mình ta nữ sinh, tất cả mọi người để cho ta, ai dám để cho ta sinh khí, liền sẽ trở thành toàn dân công địch, sẽ bị đại gia lật úp trên mặt đất, lại ném hơn ngàn trăm tối, đem hắn để thối chết. Đúng, muội Các người cơ giới hệ chỉ một mình ngươi nữ sinh, vậy ngươi không phải người theo đuổi như mây sao? Như thế nào, có hay không nhìn xem tận mắt, sớm nói một chút, ta cho ngươi kiểm định một chút." Lâm Trấn Hoa rất bắt bẻ mà hỏi thăm. Lâm Vương Hoa kéo lấy giải khăn nói, "Không có rồi, một cái cũng không có." "Vì cái gì?" Lâm Trấn Hoa kinh ngạc. Lâm Vương Hoa vừa cười vừa nói, "Ta ngay từ đầu cũng không biết ta, về sau mới nghe nói, là các nam sinh trong âm thẩm ký một cái ước định, nói toàn hệ chỉ như vậy một cái nữ sinh, ai cũng không cho phép chiếm lấy. Cho nên, tất cả nam sinh cũng không dám truy ta, bọn hắn đem ta gọi là cơ giới hệ thành nữ." Lâm Chấn Hoa cũng đi theo cười ha hả, rất khích khao, cứ như vậy, ngươi chính là điển hình thẳng nữ, chính là còn lại không ai muốn nữ sinh. Hai huynh muội thân thân nhiệt nhiệt mà Hàn Huyễn một hồi rảnh rỗi dỗ thiên, Lâm Phương Hoa nói, "Đúng, ca, ta nói với ngươi sự kiện." "Chuyện gì, nghiêm túc như vậy?" Lâm Trấn Hoa vấn đạo. "Chúng ta hệ học kỳ này là một lần máy móc tiểu phát minh thi đi, chúng ta có một sư huynh, đúng, chính là ngươi thấy qua cái kia đố hướng mặt trời, phát minh một cái tại máy tiện bên trên tự động phân độ trang bị, rất giống ngươi trong xưởng thiết kế cái kia giản dị máy cắt cưa. Ta còn đang suy nghĩ, hắn là không phải từ cái nào trộm ngươi bản đâu, phải không?" Lâm Chấn Hoa hứng thú, "Trừ cái này cái bên ngoài, còn có cái gì những thứ khác tiểu Phát Minh sao?" "Đương nhiên là có rồi, hữu dụng đang hướng trên giường phòng kích nộ thương thao tác công kia hồng ngoại thăm dò, còn có có thể một lần thăng sáu cái lô máy doa dao cụ, còn có một số ta cũng xem không hiểu." "Bất quá, tại chúng ta năm thứ nhất trong học sinh mặt, ta xem như đối với máy móc biết được nhiều nhất, ai bảo ta là máy móc nhà máy đi ra ngoài đâu?" Lâm Phương Hoa đáp ý nói. Lâm Trấn Hoa tiếp tục vấn đạo, "Vậy các ngươi cái này tiểu Phát Minh thi đua, có tiền tưởng sao?" "Làm gì có." Lâm Vương đạo, "Chúng ta hệ lao sư nói, chủ yếu là tinh thần bản thượng." giống như giải đặc biệt cho phát một cái quyển nhật ký a. Lâm Trấn Hoa cười hắc hắc, Tiểu Phương, ngươi cung cấp cho ta tin tức này phi thường trọng yếu. Ta dự định học kỳ sau đi cùng các ngươi chủ nhiệm khoa nói một chút, từ chúng ta Hán Hoa Thực Nghiệp Công ty độc nhất vô nhị quan danh giúp đỡ các ngươi cái này tiểu phát minh thi đua, giải đặc biệt ban thưởng 1000 đồng nguyên, giải nhì 500, giải ba 300, ngươi xem như thế nào? Ngươi đi rồi. Lâm Phương Hoa phản ứng đầu tiên chính là cái này, chúng ta cao nhất học động 1 tháng mới 21 khối tiền đâu. Nào có thêm tiền thưởng phát đến 1000 khối. Lâm Chấn Hoa đạo, ngươi chớ xê vào có hay không, ta liền có thể dạng này phát. Lâm Vương, ngươi nói xem, nếu như ta thật sự dạng này thiết trí tiền thưởng, các ngươi học lớp sẽ không toàn lực ứng phó tới làm phát minh. Lâm Vương Hoa Đạo, đó là đương nhiên, nhất là những gia đình kia điều kiện kinh tế không tốt đồng học, nếu như có thể kiếm được 1000 khối tiền, không những mình đi học tiền đủ dùng rồi, còn có thể gửi cho trong nhà đi đâu. Ta đoán chừng a, đại gia chắc chắn cũng không đi học, đều đi làm phát minh dãy tiền tửu đi. Hảo, ta muốn đúng là cái hiệu quả này. Lâm Chấn Hoa vui dạo dược mà nói, "Lão sư chúng ta sẽ hận chết người Lâm Vương Hoa Tiên Đạo. Lâm Chấn Hoa khinh thường nói, Bọn hắn mới sẽ không hận ta đâu, các học sinh muốn cầm tới máy móc thiết kế tiền thưởng, liền cần có càng nhiều tri thức lý luận, dạng này bọn họ nghe giảng bài nhiệt huyết mới có thể đề cao. Lao sư các ngươi cảm tạ ta còn không kịp đâu." Lâm Trấn Hoa cảm thấy mình bây giờ giống như một cái thần giữ của một dạng, địa phương nào nhìn thấy một vài người mới người kế tụ, liền hận không thể bổ nhào qua toàn bộ ôm đến túi tiền của mình từ bên trong đi. Nhân tài rất trọng yếu a, Lâm Trấn Hoa càng ngày càng sâu sắc cảm giác được điểm này. Trước kia có thể thi đầu Hoa Thành đại học, hiếm thấy cũng là mũi nhọn, nếu như có thể từ trong đào được mấy người phong phú đến hắn Hoa Thực Nghiệp công ty kỹ thuật trong ban đi, ngoài tới mấy năm Tương lai cũng có thể trở thành trên kỹ thuật trụ cột. Hán hoa thực nghiệp công ty trước mắt vẫn chỉ là một nhà chế độ sở hữu tập thể xí nghiệp, muốn tuyển nhận đến hoa thanh đại học tốt nghiệp, thông qua bình thường con đường là hoàn toàn không thể nào. Nhưng nếu như từ bọn hắn ở trường trong lúc đó mà bắt đầu bồi dưỡng, để bọn hắn tạo thành đối với hán hoa công ty nhận biết, nói không chừng trong đó có một chút có can đảm xuống biển bất con cô an người. 1982 năm Tết xuân đến, hán hoa kỳ giới nhà máy một mảnh hỉ khí dương dương tiết mục bầu không khí Mùa xuân năm nay, là Hán Hoa nhà máy công nhân viên chức nhóm từ trước tới nay trải qua giàu có nhất một cái Tết xuân, từng nhà răng đèn kết hoa, những năm qua không mua nổi ngàn vàng rộn rỗi chủ tiền, năm nay nhưng là liên tiếp mà vang lên không ngừng, để cho người ta nghe đã cảm thấy tâm tình vô cùng thư sướng. Trong quá khứ trong một năm, Hán Hoa nhà máy nhận được nhẹ hóa sảnh hạ đạt đại phân hóa học nguyên bộ thiết bị đơn đặt hàng, kiếm được lợi nhuận to. Toàn bộ nhà máy công nhân năm ánh sáng cuối cùng thưởng mỗi người liền lấy đến rồi 100 nhiều khối tiền, ngoài ra, còn có tìm kế phát hạ tới đủ loại phúc lợi. Trong xưởng quảng bá cơ hồ ngày ngày đều ở tại phát ra thông Chi, hôm nay nhường đại gia đi thương khố lĩnh cá. Ngài Mai nhường đại gia đi lễ đường lĩnh quả táo, cuối cùng nhẹ hóa sảnh không thể không trịnh trọng, kỹ sự đem Trần Vĩ Quốc gọi lên gõ microfen, nhường hắn hơi thu liễm một chút, chiếu cố một chút minh đệ nhà máy cảm xúc. Hán Hoa Thực Nghiệp công ty kinh doanh công trạng càng là lớn, tại mùa đông thời gian mấy tháng bên trong, Thượng Hải, Nam Kinh, Vũ Hán cùng với bốn tỉnh mỗi cái thị trường hết thể bán ra gần vạn thai thủy tiên bài qua điện, vì Hán Hoa Thực Nghiệp công ty kiếm về 80 vạn nguyên lợi nhuận. Đi qua thảo luận, công ty quyết định đem trong đó 60 vạn nguyên lợi nhuận xem như thêm vào đầu tư, dùng để tăng thêm công ty tài sản cố định. Năm trước cũng tại tầm Dương tự hành xa nhà máy xây thành quạt điện phân phối trang bị dây chuyển sản xuất, sử dụng chính là chỗ này bộ phận lợi nhuận. Ngoài ra 20 vạn nguyên, lấy ra 5 vạn xem như công ty công chức cuối 5 tiền thưởng, kết quả, mỗi tên công nhân trẻ phân đến gần 500 nguyên, so với mình cha mẹ của bắt được tiền còn nhiều hơn nhiều lắm. Còn có 15 vạn nguyên, chính là công ty cho cổ đồng chia hoa hồng, hán Hoa Kỳ giới nhà máy phân đến 4.5 vạn, Lâm Chấn Hoa bản thân cũng được chia 4.5 vạn, còn lại ở công ty tham gia cổ công nhân viên trước, cũng đều phân biệt cầm tới một chút tiền lãi. Cứ như vậy, trước kia bởi vì đủ loại nguyên nhân mà không có tham gia cổ phần công nhân trẻ Xem như hối hận thanh ruột, bọn hắn căn bản không có nghĩ đến công ty còn có thể có như thế lớn lợi nhuận, chỉ là chia hoa hồng liền đầy đủ bù đắp được trước đây nhập cổ tiền vốn. Bất quá, Lâm Trấn Hoa nói, tương lai công ty sẽ còn tiếp tục thiết lập những sản nghiệp khác, đến lúc đó còn sẽ có mới nhập cổ phần cơ hội, đại gia chỉ cần trước tiên đem tiền lưu tốt là được. Ngoại trừ kinh tế thu vào bên ngoài, hắn hoa nhà máy công nhân viên trước nhóm đàm luận phải nhiều nhất, chính là ba chàng mới xây lầu ký tốt xá. Bởi vì tài chính phong phú, ba building kiến trúc tốc độ thật nhanh. Trước mắt chủ thể đã không giới hạn, đang tiến hành nội bộ thủy điện lắp đặt, nghe nói vừa mở xuân liền có thể và ở cứ việc phòng ở vẫn còn vôi thô trạng thái, nhưng mỗi ngày đều có một chút gấp gấp công nhân viên trước sẽ chạy tới quan sát. Bọn hắn vịn giàn giáo leo đến thuộc về mình danh hạ phòng nhỏ kia bên trong đi, đứng tại một mảnh tài liệu kiến trúc bên trong, tưởng tượng thấy phòng ngủ, phòng khách, phòng bếp bộ ráng. Chính như ca bên trong hát như thế, một năm này nói tóm lại cao hứng sự tình thật nhiều, người nhà không tệ, bằng hữu không tệ, mình cũng không tệ sá 142 thứ 142 trường tàu chiến căn cứ thứ 142 trường tàu chiến căn cứ hồng hồng hỏa hỏa Tết xuân qua hết, Lâm Chấn Hoa không đợi Tiểu phương khai giảng trở lại trường, liền lại vội vã bước lên đường đi, lần này, hắn đi chỗ cần đến là Thượng Hải. "Là Lâm giám đốc sao? Ta là tên lửa đẩy chỗ cảnh vệ chiến sĩ Vương Bảo Tình, chúng ta lưu đồn trưởng hôm nay có sẽ không thể tới đón các ngươi, để cho ta đón các ngươi tới trước căn cứ đi nghỉ ngơi." Tại Thượng Hải nhà ga bên ngoài, một cái mặc hải quân quân trang anh tuấn tiểu tử hướng Lâm Chấn trào, làm tự giới thiệu. "Khổ cư ngươi, Tiểu Vương." Lâm Chấn Hoa cùng Vương Bảo Tình năm Tiếp đó chỉ chỉ đi theo bên cạnh mình ba người, nói: "Ba vị này sư phó cũng là cùng ta cùng đi. Vị này là Tôn Lâu dài sư phó, vị này là Bành Cương sư phó, vị này là Bành sư phó đồ đệ Dương Văn Dũng sư phó." Vương Bảo Tinh liền vội vàng tiến lên, lại lần lượt hướng mấy vị công nhân túi chào, làm cho Tôn Lâu dài bọn người luôn cúi tay chân, liên thanh cảm ơn. Một chiếc mang theo chỗ bảng số Trung Ba Sa lái tới, Vương Bảo Tinh đem đám người mang lên xe, đóng cửa xe. Trung Ba Sa quay đầu, khai ra nhà ga, hướng về Thượng Hải ngoại ô tàu chiến nghiên cứu căn cứ mở ra. Bao quát Lâm Chấn Hoa ở bên trong, hắn Hoa nhà máy tới 4 người cũng là lần thứ nhất đến Thượng Hải. Lâm Chấn Hoa đối với trên đường cái cảnh tượng phồn hoa đương nhiên sẽ không có quá nhiều ngạc nhiên, nhưng Tôn Lâu dài bọn người nhưng là con mắt một khắc càng không ngừng nhìn ngoài cửa sổ, thỉnh thoảng kinh hô một tiếng. May mắn trung ba xa vị trí tương đối nhiều, mỗi người đều có thể chiếm một cái cửa sổ. Sư phó, Thượng Hải so với chúng ta Đầm Châu có thể phồn hoa nhiều. Dương Văn Dung cảm khái đối với Bành Cương nói, hắn bây giờ đã chính thức bị phái đi hướng Bảnh Cương học đồ, trước mắt vẫn chỉ là vạn năng máy tiện, tương lai lại nhìn tình huống chuyển tới điều kiện kỹ thuật số máy tiện bên trên. Tôn lâu dài đạo Đó là dĩ nhiên, Thượng Hải là trung hoa Trung Quốc thành phố lớn nhất a. Ta. ta như thế nào nghe nói Bắc Kinh so sánh với biển rộng lớn a? Dương Văn Dũng vấn đạo. Không phải a, hẳn là Thượng Hải so Bắc Kinh đại. Ngươi xem a, chúng ta bình thường mua đồ vật cũng là Thượng Hải tạo tốt nhất, chưa nghe nói qua Bắc Kinh tạo a. Tôn lâu dài đạo. Bành Cương thì phản bắt nói, Lao Tôn, ngươi nói như vậy cũng không đúng, Bắc Kinh là trung tâm chính trị, là đảng trung ương ở địa phương, cũng không phải làm công nghiệp." "Sư phó, ngươi đã đến Bắc Kinh sao?" Dương Văn Dũng hỏi Bành Cương đạo. Bành Cương lắc đầu, "Ta liền là một cái tiểu công ngươi." Nào có cơ hội đi Bắc Kinh Á liền lần này tới Thượng Hải, vẫn là tỏ gìn quản lý phúc đâu. Ngươi xem, bình thường đến Thượng Hải đi công tác chuyện tốt như vậy, cái nào đến phiên chúng ta công nhân. Dương Văn Dũng không tức giận nói, đương nhiên hẳn là sư phó ngươi đã đến, lần này chúng ta là tới làm việc, cũng không phải tới dạo phố mua đồ. Lâm Trấn Hoa một mực ngồi ở hàng phía trước cùng Vương Bảo Tinh nói chưa thiếng, nghe được Dương Văn Dũng mà nói, hắn cười quay đầu nói một tiếng, các vị an tâm chớ đợi, chúng ta đây là có mua sắm đoàn Cuối cùng sẽ cho đại gia an bài một ngày thời gian đi dạo Nam Kinh lộ, mua chút Thượng Hải hàng. Quá tốt rồi. Hàng sau ba cái công nhân đồng loạt uống lên một tới. Chúng ba xe mở ra thượng hải nội thành, xuyên qua một mảng lớn nông thôn, cuối cùng lái vào một cái cửa miệng có hải quân chiến sĩ đứng gác đại viện. Cái viện này từ bên ngoài nhìn cực không đáng chú ý, chỉ là cái nhìn kia trông không đến đầu thật dài tường đây, để cho người ta sinh ra vô hạn hạ nghĩ. Tiến vào viện phía sau, đại gia trước mắt sáng tỏ thông suốt, chỉ thấy một đầu rộng dài bóng rừng đại đạo một mực thông hướng phương xa, tại đại đạo hai bên, là sai có rơi gây nên công trình kiến trúc. Những kiến trúc này, chính là có thông thường nhà trệt, chính là có 3, 4 tầng lầu nhỏ, còn có một ít là một tầng cao tới mười mấy thước Công trình kiến trúc ở giữa khoảng cách đều vô cùng rộng, cho thấy chủ nhân nơi này căn bản cũng không quan tâm tổ địa. Cùng chỗ lên khu sưởng khác biệt, ở đây tất cả cây cối, hàng rào cây xanh đều tu đủ cẩn thận tỉ mỉ. Trên cảnh cây vị phòng trùng mà soạt vôi độ cao nghiêm ngặt nhất trí, từ xa nhìn lại, tất cả đều tại một đường thẳng bên trên. Loại này chỉnh tệ như một phong cách, dường như đang mơ hồ ám chỉ người đến chơi, đây là một cái quân sự hóa quản lý thế giới. Chúng ba xa theo đại lộ mở một đoạn, tiếp đó quẹo vào một mảnh khu gia quyến, cuối cùng ở một cái tầng ba cục gạch lầu nhỏ phía trước, dạng này nhỏ, ở trung quanh còn có bảy, tám tràng, bên cạnh trồng hai hàng xanh hóa cây. Đem lầu nhỏ cùng khu gia quyến những kiến trúc khác xảo diệu cách thành hai cái không gian. Vương Bảo Tinh đối với Lâm Trấn Hoa nói, cái này một mảnh gọi tiểu hường lâu, là chúng ta căn cứ sư cấp cán bộ chỗ ở Lưu Đồn trưởng liền ở tại lầu một bên trái bộ phòng này. Như thế nào, Lưu Đồn trưởng sẽ không để cho chúng ta ở nhà hắn a? Lâm Trấn Hoa vấn đạo. Vương Bảo Tinh đạo, dĩ nhiên không phải, chúng ta có chiêu đãi chỗ, chỗ ở của các người, Lưu Đồn trưởng đã sắp xếp xong xuôi. Là Trần lao sư để cho ta trước tiên đem các ngươi mang về nhà tới, nói muốn trước cho các ngươi đó tiếp, sau đó lại tiến đưa các ngươi đi nhà khách. Đang khi nói chuyện, thần anh đã từ tiểu lâu bên trong ra đón. Trở về Thượng Hải thời gian mấy tháng, Trần Anh đã hoàn toàn khôi phục Thượng Hải người trang phục, một thân vừa người nát hoa áo bông nhỏ, sân ra nàng nợ nạng tư thái, nhìn rất có vài phần ung minh chi khí, không bao giờ lại là đi qua cái kia mặc đồng phục làm việc nữ thống kê viên. Tiểu Lâm Cơ Lệnh, còn có Tôn sư phó, Bành sư phó, các người đều tới, hoan nghênh hoan nghênh. Trần Anh nhiệt tình đối với đám người chào hỏi, nhìn, tính cách của nàng cũng so với quá khứ sáng sủa rất nhiều. Thần sư phó, Lưu sư mẫu, Tôn Lâu dài cùng Bành Cương phân biệt sử dụng một cái đi qua xưng hô. Hô xong sau đó, đều cảm thấy có chút không ổn, nhưng cụ thể không thích hợp ở nơi nào, nhưng lại không nói ra được. Nhân ra đã là thượng hải người, chính mình còn sử dụng hán hoa nhà máy loại địa phương nhỏ này xưng hô, tựa như là không đúng lắm a Lâm trấn hoa thoải mái đi lên trước, hô một tiếng, "Tần lao sư hảo." Tần Anh trên mặt tràn ra nụ cười, nàng giận trách mà nói, "Cái gì Tần lao sư, vẫn là gọi Tần đại thư lực rồi. Người xem nhân ra tôn sư phó cùng bảnh sư phó, theo ta sẽ không khách khí." Dương Văn Dũng đứng tại đám người sau lưng, nghĩ lên tiếng lại không biết nói cái gì cho phải. Tần anh liếc nhìn hắn, "Đại kinh tiểu quái vẫn đạo, đây là nhà ai hải tử, sư phó?" bảnh sư phó, giống như không phải là các ngươi hai cái hài tử a. Lâm Trấn Hoa cười đem Dương Văn Dũng kéo đến phía trước tới, nói: "Văn Dũng, đây là Lưu Đồn trưởng người yêu, ngươi gọi nàng Tần A Nhi a." Tần A Nhi mày khỏe. Dương Văn Dũng ngoan ngoãn kêu lên. Tần Anh vui vẻ nói: "Thật là đẹp trai tiểu họa tử rồi, tiểu Lâm cờ lịn, hắn là ai a?" Lâm Chấn Hoa đạo: "Đây là chúng ta Hán Hoa công ty công nhân trẻ, gọi Dương Văn Dũng, bây giờ cùng bảnh sư phó học đồ đâu." Hắn xem như chúng ta gắng sức bổ dưỡng hậu bị nhân tài, lần này ta dẫn hắn đến Thượng Hải tới mở một chút mắt. Tần Anh đem tất cả nhường vào trong nhà. Liêu hướng hải nhà diện tích rất lớn, phòng khách thì có 40 nhiều 40m2, bày một bộ da nhân tạo mặt ghế sofa bọc kem. Chủ nhân dường như là lo lắng da nhân tạo dùng lâu sẽ mài mòn, tại ghế sofa bọc kem trên mặt lại cửa hàng một khối kim móc dệt thành cái lồng. Trong phòng những nhà khác cố nhìn đều có một chút hiện đại, nhưng tính chất rất không tệ, lộ ra rất xa hoa dáng vẻ. Đây đều là nhà ta đi qua đồ gia dụng. Tân Anh gặp Lâm Trấn Hoa tại đánh loé lên đồ gia dụng, liền mang theo tự hào giải thích nói, 10 năm nổi loạn thời điểm, bị tạm phản phái đoàn tử chiếm đoạt, bây giờ cũng đều trả cho chúng ta. Liên bộ này ghế sofa bọc là mới mua, hướng biển làm sở trưởng Trong nhà người tới tương đối nhiều, không có một bộ ghế sofa bọc kem quá không được dáng vẻ. Lưu Đồn Trưởng bình thường bể bộn nhiều việc sao?" Lâm Trấn Hoa vấn đạo. Tân Anh cười nói, "Tiểu Lâm cớ lỉnh, ta có thể cảnh cáo ngươi, ngươi một hồi nhưng tuyệt đối đừng gọi hướng biển làm Lưu Đồn Trưởng." Hắn trước mấy ngày liền cùng ta nói, nếu như ngươi dám gọi hắn Lưu Đồn Trưởng, hắn sẽ không giúp cho ngươi vội vàng, để cho ngươi trở về nhẹ hóa sảnh mở thư giới Thiệu đi. Không dám không dám." Lâm Trấn Hoa vội vàng xin tha, đại thượng, cũng biết, nếu như nhẹ hóa thư giới Thiệu hữu dụng, ta cũng sẽ không tới đi lão Lưu cửa sau. Ta biết việc này nhường lão Lưu rất khó xử." Bất quá, không có cách nào, chúng ta tỉnh Giang Nam chính mình thật sự là không giải quyết được. Không quan hệ, hướng biển nói, tiểu Lâm Cự Lิ่น là bằng hữu của hắn, hắn Hoa nhà máy lại là nhà mẹ đẻ của hắn, chuyện của các ngươi, hắn sẽ tận lực đi làm." Thần Anh nói. Mấy người trên ghế salon ngồi xuống, Tần Anh cho đại gia bưng lên hoa quả, lại bồi đại gia Hàn Nguyên vài câu rảnh rỗi thiên, Lưu Hướng Hải cuối cùng đã trở về. "Tiểu Lâm Cự Lิ่น tới rồi sao?" Lưu Hướng Hải người còn tại ngoài cửa, âm thanh liền chuyển vào. Loại này phương thức nói chuyện, tại hắn đi qua làm mộc mồ công thời điểm là rất có, đoán chừng là làm sở trưởng sau đó. Sức mạnh đủ, nói chuyện cũng không biết bất giác đất nhiều thêm vài phần bá khí. Lâm Trấn Hoa bọn người đồng loạt đứng dậy, nên đón Lưu Hướng Hải. Một thân quân trang Lưu Hướng Hải bước nhanh đi vào cửa, đem trong tay túi sách đưa cho Trần Anh, thuận tay đem mũ cũng hái xuống, Trần Anh vội vàng tiếp lấy. Lao Lưu." Lâm Trấn Hoa nghẹn gần nổ phổi hô một tiếng. "Ai?" Tiểu Lâm Cờ Lệnh, Lưu Hướng Hải cao hứng lên tiếng, đi lên phía trước, cùng Lâm Trấn Hoa cẩn thận nắm tay, ngươi giỏi lắm Tiểu Lâm không tệ không tệ, chính là bộ dáng. Lâm Chấn Hoa nắm tay rút về đi, lắc lắc, nói, "Lão Lưu đồng chí, ta muốn nhắc nhở ngươi một chút." Ngươi bây giờ là một cái sư cấp cán bộ, tay của ngươi kỉnh có thể hay không đừng giống một cái mộc mô công lớn bằng. Ha ha ha ha. Lưu Hướng Hải cười ha ha lấy, quay đầu lại phân biệt hướng Tôn Lâu dài, bàn cương bọn người chào hỏi, người buộc nhà chỉ có thể gọi là hắn lao Lưu, mà không hứa xưng hô chức vụ của hắn. Đến Nội Dương Văn Dũng, tại loại này trong trường hợp là không có có người nào quyền, Lưu Hướng Hải vỗ bả vai của hắn một cái, khen âm thanh đứa nhỏ này không tệ. Đại gia phân chủ khách ngồi xuống lần nữa, Lâm Chấn Hoa lúc này mới có cơ hội nghiêm túc suy nghĩ tới Lưu Hướng Hải tới. Cùng mấy tháng trước so sánh, Lưu Hướng Hải tinh thần diện mạo rõ ràng tốt lên rất nhiều. Hai đầu lông mày chàng đầy Xuân Phong đặc ý thần khí. Bất quá, hắn nếp nhăn tựa hồ so với quá khứ càng nhiều, khỏe mắt cũng càng rõ ràng. Tại là một mô công thời điểm, tóc của hắn vẫn là đen bóng, bây giờ đã có thể mơ hồ nhìn thấy một chút tơ bạc. "Như thế nào, lao Lưu, công tác bề bộn nhiều việc sao?" Lâm Trấn Hoa quan tâm vấn đạo. "Vô cùng bội vàng." Lưu Hướng Hải gật đầu nói, không lái đi được xong sẽ, không nhìn xong văn kiện. "Ai, trước tiên không đề cập tới chuyện của ta, các người nói một chút sự tình a." Lâm Chấn Hoa đạo, "Chúng ta sự tình, ở trong thư đã đã nói với ngươi." chính là cần xin ngươi giúp một tay liên hệ một nhà có cỡ lớn tự do rèn cơ xí nghiệp, giúp chúng ta ra công mấy bộ khuôn đúc. Nghiêm Nguyên Hỏa bọn họ rèn cơ không đủ dùng sao? Lưu Hướng Hải vẫn đạo, ta nhớ được ngươi và tiểu Nghiêm quan hệ không tệ à, lần trước hắn đến Thượng Hải lúc họp, còn cùng ta nói đến ngươi tới đâu. Lâm Trấn Hoa nghiến nhạc, năm ngoái thường Hồng nhà máy cái này, Nghiêm Nguyên Hỏa còn ngưu hống hống mà nghĩ Đào Hồ Dương đi cho hắn đi làm đâu, ai ngờ nháy mắt một cái, Hồ Dương đã biến thành Lưu Hướng Hải, một mô công đã biến thành sở nghiên cứu sở trưởng, cấp so Nghiêm Nguyên Hòa cao hơn hai cấp. Không biết Nghiêm Nguyên Hỏa đang họp lúc gặp phải Lưu Hướng Hải là như thế nào túng. Lão Nghiêm bên kia rèn cơ, áp lực chỉ có 1000 tấn, không đủ dùng, chúng ta đo lường tính toán qua, chúng ta cái này quân đúc, ít nhất cần 2000 tấn rèn cơ tới rèn đúc, nếu như có thể đến răng Nam xưởng đóng tàu vạn tấn trên máy tới như vậy một chút thì càng quá ẩn. 143 thứ 143 chương Ngũ Diệp Quả Quân Đúc thứ 143 chương Ngũ Diệp Quả Quân Đúc tiểu Lâm Khả Lĩnh, các ngươi như thế nào càng chơi càng lớn, vạn tấn máy ép sức nước chủ ý đều nghi đánh. Lưu Hướng Hải ha ha cười đối với Lâm Trấn Hoa nói, Lâm Trấn Hoa chỉ vào Lưu Hướng Hải đạo, "Lau Lưu, việc này nếu nói, cùng ngươi còn có quan hệ đâu, ngươi là kẻ đồ Chỉ giao cho Lưu Hướng Hải vẫn đạo: Lâm Trấn Hoa đạo, ngươi nhớ kỹ ngươi trước khi đi cho ta thiết kế cái tiếng ngũ diệp quả sao? Nhớ kỹ à, ta sau khi trở về lại lần nữa tính toán một lần, phát hiện đưa cho ngươi thiết kế không có vấn đề, ngươi theo cái kia bản thiết kế sinh sản tuyệt đối là thế giới nhất lưu trình độ. Lưu Hướng Hải tự tin nói. Không sai, lão Lưu, thực không dám giấu giếm, ta vừa mở xuân liền muốn bắt đầu sinh sản ngũ diệp quạt. Lâm Trấn Hoa đạo, nhưng mà, quạt từ ba diệp biến thành ngũ diệp sau đó, phiến lá trở nên hẹp, muốn đạt tới giống nhau cường độ, liền yêu cầu thép tấm càng dày một chút. Ngoài ra, ngươi thiết kế mặt lá hình dạng, so với ban đầu phác thảo Dùng 50 tấn áp lực dập không cách nào hình thành, nhất thiết phải chạy đến 200 tấn áp lực mới được. Lưu Hướng Hải gật gật đầu, này ngược lại là, ta nhớ được ngươi không phải từ Nghiêm Nguyên Hỏa nơi đó đãi một cái đài cũ 200 tấn bản dập sao? Các ngươi đi qua chỉ coi 50 tấn bản dập dùng, bây giờ nợ đấy phụ tại đi. Lâm Chấn Hoa đạo, vấn đề nằm ở chỗ cái này. Chúng ta sinh sản phổ thông quạt thời điểm, phiến lá khuôn đúc là dùng gang chế luyện, tại 50 tấn áp lực dưới vấn đề không lớn. Nhưng bây giờ chạy đến 200 tấn áp lực về sau, khuôn đúc liền ăn không tiêu, hưởng 200 cái phiến lá, khuôn đúc liền hư hại. Chúng ta bây giờ quyết định đổi thành rèn đúc khuôn đúc, chúng ta sơ bộ tính toán một chút, bàn dập áp lực là 200 tấn, rèn đúc khuôn đúc áp lực như thế nào cũng nhận được 2000 tấn a, dạng này quân đúc mới có thể tại dưới áp lực mạnh không biến hình. A, xem ra kẻ đầu tiêu, thật sự chính là ta. Lưu Hướng Hải cười nói, như thế nào, lão Lưu, người ở đây trong thư nói đã giúp chúng ta cân đối tốt, chúng ta chừng nào thì đi mở rèn? Lâm Chấn Hoa vội vàng vấn đạo. Lưu Hướng Hải đạo, chúng ta căn cứ ngược lại là có một đài 2000 tấn mô hình rèn cơ, bất quá gần nhất thí nghiệm nhiệm vụ tương đối nhiều, không có khả năng đưa ra cơ lúc cho các ngươi dùng. Ta cho các ngươi liên lạc một chút hai nhà xưởng đóng tàu Giang Nam nhà máy có một đài vạn tấn máy ép sức nước các ngươi cũng đều biết là 1962 năm thời điểm quốc gia chúng ta dựa vào tự chủ sức mạnh kiến tạo bất quá bọn hắn trước mắt nghiệp vụ cũng bề bộn nhiều việc hơn nữa thu phí cũng tương đối cao ta suy nghĩ một chút cảm thấy các ngươi cũng không nhất định cần như vậy lớn áp lực vư phí hết tiền cũng không tất yếu Lâm Trấn Hoa cười nói lao lưu cái này cũng không đối với ta còn thực sự muốn dùng vạn tấn máy ép sức nước tới dọa bộ này có lúc không nói những cái khác tương lai xem như một cáiă vật cũng có thể bán không thiếu tiền đâu Giang Nam nhà máy vạn tấn máy ép sức nước, đây chính là mới Trung Hoa Trung Quốc cả thế gian đều chú ý tự chủ sáng tạo cái mới thành quả Lưu Hướng Hải nói, "Cái này ngược lại không giả, giống vạn tấn máy ép sức nước vũ khí sắc bén như vậy, cũng là một quốc gia công nghiệp chủ cột tượng trưng a. Như thế nào, ngươi đồng ý?" Lâm Trấn Hoa vấn đạo. Lưu Hướng Hải lắc đầu, tính toán, ý nghĩa về ý nghĩa, không cần thiết dùng lớn như vậy áp lực thời điểm, nhất định phải lãng phí vạn tấn cơ cơ lúc, cũng quá đáng tiếc. Ta đã thay các người liên lạc Hồ Đông Xưởng đóng tàu, bọn hắn có một đại tiệp sinh ra 5000 tấn giàn cơ, giúp các ngươi mở mô hình đầy đủ. Điều này cũng đúng." Lâm Chấn Hoa đạo: Khuôn đốc sự rèn dập sau đó, chúng ta còn muốn làm cơ gia công, cần thuê một đài lập thức máy tiện, còn muốn một đài long mua tiện." Bành Cương ở một bên nhắc nhở. Lưu Hướng Hải gật gật đầu: tiên tâm đi, Bành sư phó, cái này đã liên lạc xong, cũng dùng Hồ Đông Hán thiết bị là được rồi. Các ngươi chỉ cần theo tiêu chuẩn trả tiền là được." Lâm Chấn Hoa vấn đạo: lao Lưu, đây đều là mặt mũi của ngươi a. Nếu không thì, dựa vào chúng ta một cái ép nhỏ, nhân ra đâu chịu đem thiết bị cho chúng ta mà dùng?" Lưu Hướng khoát tay một cái nói: "Chúng ta cùng Hồ Đông Hán xem như người một nhà, trước sau chỉnh tự làm việc." chúng ta thiết kế, bọn hắn chế tạo, bao nhiêu năm quan hệ hợp tác. Kỳ thực, chúng ta có đôi khi cũng sẽ thuê bọn họ thiết bị làm một chút vật thí nghiệm, cũng giống như vậy giao tiền. Bất quá đi, lần này cho các ngươi làm dân phẩm, hoàn toàn chính xác cần một vài người tỉnh ở bên trong." Lâm Trấn Hoa cười nói, "Ha ha, nghĩ không ra lão Lưu cũng học được giảng ân tỉnh, đi cửa sau." Lưu Hướng Hải trừng mắt liếc hắn một cái, "Đạo, cái này không vẫn là để ngươi tiểu Lâm khờ lỉnh móc cho. Nhiều năm như vậy bằng hữu, chào ngươi không dễ dàng mở một lần miệng." Ta cũng không khuôn mặt trở về ngươi, a ngươi tần đại thư không có chuyện còn cho ta hòng gió đâu, nói ngươi trước kia giúp chúng ta nhiều như vậy, chúng ta coi như hơi vi phạm một điểm nguyên tắc giúp ngươi một chút cũng là nên. Mọi người tại Lưu Hướng Hải trong nhà ăn một bữa cơm trưa, tần anh là một cái nhớ bạn cũng người, nhìn thấy lao động sự tới, cơm trưa làm được người phần phong phú, nhường tất cả mọi người cảm động hết sức. Nhân ra bây giờ cũng là sư cấp cán bộ phu nhân, tự mình xuống bếp đi giúp một đám công nhân nấu cơm, đích xác rất không đơn giản. Tại sở chiêu đãi nghỉ ngơi một đêm sau đó, hôm sau trời vừa sáng, Lưu Hướng Hải tự mình mang theo Lâm Chấn Hoa một nhóm, ngồi chung ba xa đi tới Hồ Đông xưởng đóng tàu. bàn rèn quá trình rất dài, Lâm Trấn Hoa đem cụ thể giao lưu câu thông nhiệm vụ giao cho Bành Cương cùng Tôn Lâu dài, để bọn hắn ở tại rèn đúc trong phân xưởng chờ đợi bàn rèn kết quả. Dương Văn Dũng tự nhiên cũng là cùng Bành Cương bọn hắn ở chung một chỗ, tiểu hỏa tử đã lớn như vậy còn không có gặp qua rèn cơ dáng vẻ, bây giờ xem xét chính là 5000 tính bằng tấn, cũng coi như là mở rộng tầm mắt. Người bình thường nhóm mãi cứ nói cái gì như sắt thép một loại kiến cường, nhưng ở 5000 tấn rèn cơ phía dưới, sắt thép giống như là mì vắt dạng mềm mại, có thể được dễ dàng rèn đúc thành đủ loại hình dạng. Hán Hoa công ty cần vật rèn bản vẽ. Lúc trước đã từ Lưu Hướng Hải giao cho hô Đông Hán, bây giờ phải làm chỉ là đem nó chế tạo được mà thôi. Đám người đứng tại an toàn tuyến bên ngoài, nhìn xem to lớn cặp đem làm nóng đến 1200 độ C thép mục đưa đến búa máy phía dưới, tiếp đó búa máy liền hô xích hô xích bắt đầu rèn lấy thép mục, đem nó đối thành chỉ định bộ dáng. Tại rèn đúc thành hình công nghệ sau khi hoàn thành, vật rèn còn phải lại đưa về làm nóng trong lò đi chậm rãi hạ nhiệt độ, lấy tiêu trừ nội bộ còn xuất lại ứng lực, giảm xuống mặt ngoài độ cứng, dễ dàng cho tương lai cắt gọt gia công. Những thứ này cụ thể nóng lý công nghệ tại Hỗ Đông Hán đều là vô cùng thượng quy cách làm, không cần hắn hoa người của công ty nhóm lo lắng. Lưu Hướng Hải cùng Lâm Chấn Hoa không có lưu lại hiện trường quan sát bản rèn quá trình, mà là đi ra xưởng, tại khu xưởng bên trong đi dạo, trò chuyện mấy tháng nay phát sinh sự tình. Lâm Trấn Hoa đầu tiên là giới thiệu Hán Hoa công ty bên này tình huống phát triển, nhường Lưu Hướng Hải chập chật liên thanh. Kế tiếp tiếp, liền đến phiên Lưu Hướng Hải hướng Lâm Chấn Hoa nói mình sự tình. Như thế nào? Lao Lưu, các ngươi cỡ lớn cánh quạt ra công, bắt đầu chưa? Lâm Trấn Hoa tràn đầy phấn khởi mà hỏi thăm, sau khi hỏi xong, cảm thấy có chút không ổn, vội vàng có nói, "À, đúng, đây có phải hay không là dính đến quân sự bí mật, không thể nói." Lưu Hướng Hải đạo, "Những sự tình này Đối với người khác xem như bí mật, đối với người tiểu Lâm Cự Lĩnh cũng không, cái gọi là giữ bí mật. Nếu như ngay cả ngươi cũng không thể tin, ta còn có thể tin tưởng ai? Thật sự, Lâm Chấn Hoa thật cao hứng, hắn ở kiếp trước thời điểm cũng coi là một cái fan quân sự thêm quân ngủ, đối với phương diện quân sự sự tỉnh hứng thú không thiếu, đúng, lao Lưu, ta một mực không dám hỏi ngươi, ngươi làm cái kia mô hình, là cái gì loại hình lên cánh quạt, tổng cấp vẫn là nguyên cấp, nếu không phải là tàu ngầm hạt nhân a. Lưu Hướng Hải lắc đầu, cái này cũng không thể nói cho ngươi. Bất quá, việc này bây giờ còn chưa đặt vào nhật trình đâu. Trân chính khởi công bắt đầu sinh sản, ít nhất cũng phải 6. Ai, ngay cả ta đều nói không tốt thời gian. Lâm Chấn Hoa thất kinh hỏi, không thể nào? Lao Lưu, ngươi trở về cũng có hơn 3 tháng đi. Hiện tại cũng để sướng thời gian chính là sinh mạng, trên tay ngươi nắm giữ năm chục gia công dạng này châu kỹ thuật, như thế nào đến bây giờ còn không có đặt vào nhật trình? Lưu Hướng Hải thở dài, Tiểu Lâm cợn lịn, nói ra ngươi không tin, cái này hơn 3 tháng, ta chân chính cũng có thể ngồi xuống làm nghiên cứu thời gian, không, cao hơn 10 tiên. Lao Lưu, ngươi bắt đầu làm vối nát. Lâm Chấn Hoa đạo: Có phải hay không đến rồi Thượng Hải cái này thế gian phồn hoa, mỗi ngày vui chơi giải trí đi. Có hay không làm quy tắc ngầm? Lưu Hướng Hải bị Lâm Trấn Hoa có chút tức giận, ngươi nói gì đây? Cái gì quy tắc ngầm? Ta sau khi trở về, được bổ nhiệm làm tên lửa đẩy hệ thống công trình trỗ sở trường, kết quả là cuốn vào một đống lớn hành chính sự vụ. Trong sở đang động loạn nên đại nhận qua bách hại rất nhiều người, có một chút cũng giống ta như vậy mai danh nhận tích được bảo hộ đến một chút nhà máy nhỏ đi. Bây giờ những người này lần lượt đều trở về, đều cần chứng thực chính sách. Ta nhìn ngươi chính sách không phải chứng thực phải thật tốt sao? Lâm Chấn Hoa chế nhạo nói. Lưu Hướng Hải đạo Không sai, ta chính sách là từ Trương Chí Phương bộ trưởng tự mình hỏi tới, quân ủy thủ trưởng cũng lên tiếng, cho nên trực tiếp liền một bước đúng chỗ. Khác một ít đồng chí liền không có may mắn như vậy, bọn hắn có chút bản thân còn có một chút vấn đề chính trị, còn có tại quá khứ mười mấy năm bên trong, triệt để hoang phê chuyên nghiệp, người là đã trở về, thế nhưng là không trội bằng công dụng, chỉ có thể ăn cơm, không thể làm sống. Thế nhưng là, những người này đi qua đều cũng có qua công lao, hơn nữa tại nơi trong 10 năm cũng thụ một chút quy kết, trong tổ chức cũng không thể mặc kệ. Ta mỗi ngày chính là ứng phó những chuyện này, bận tối mặt tối mặt. Lâm Chấn Hoa bực tức nói, đây không phải làm cản sao? để cho ngươi một cái nhân viên nghiên cứu khoa học đi làm hành chính, cái gì chính sách? Lưu hướng hải đạo, cũng thiệt thòi là ta đang làm hành chính. Bất kể nói thế nào, tại tên lửa lấy chỗ, luận trình độ chuyên nghiệp, không ai dám cùng ta gọi tấm. Cho nên, có một số việc ta nói lời nói, người khác cũng không quá dám phản bác. Nếu như đội thành một cái thuần túy công tác chính trị cán bộ, đoán chừng phần tử trí thức nhóm cũng sẽ không phục bọn họ. Thế nhưng là, chính ngươi không thể tự mình làm nghiên cứu khoa học, chỉ đạt bọn thủ hạ làm, lúc nào cũng có thể à. Lần trước đi Hán Hoa nhà máy cái kia hai cái, cái gì thường thanh ba, tại văn chính Ta cảm thấy bọn hắn kỹ thuật cũng không kém a ngươi cho bọn hắn một chút nhắc nhở, chẳng lẽ bọn hắn còn không làm được. Lâm Trấn Hoa hiến cái đạo. Lưu Hướng Hải trên mặt đã lộ ra vẻ vui mừng, hắn nói, cái này ngược lại không đến nỗi. Ta đây trong một đoạn thời gian làm được thành công nhất sự tình, chính là đem ta tại hắn Hoa nhà máy thời điểm suy nghĩ ra được phức tạp mặt cong gia công nguyên lý dạy cho tương quan nhân viên nghiên cứu. Ngươi cho ta những cái kia tiếng anh sách, tại chúng ta ở đây có thể phái thượng đại dục tràng. Cho tới bây giờ, có liên quan tiểu mới cánh quạt cơ chế biến lý luận thiết kế đã chuẩn bị kết thúc, địa tử công trình bộ bên kia cũng trợ giúp hoàn thành bốn trục liên động thiết kế. Nói câu ngươi không thích nghe, nhân ra làm ra hệ thống điều khiển, có thể so sánh ngươi và lao Thường làm, còn mạnh hơn nhiều đâu. Đó là chuyện của ta, ta có cái gì không thích nghe. Lâm Trấn Hoa đạo, tất nhiên thiết kế cũng đã hoàn thành, vậy tại sao không nhanh chóng bắt đầu chế tạo đâu? Lưu Hướng Hải đạo, đạo lý rất đơn giản, không có tiền. Không có tiền. Lâm Trấn Hoa mở to hai mắt nhìn. Cũng không phải, cơ chế biến lý luận đã hoàn thành, thế nhưng là đây cũng không có nghĩa là liền có thể chế tạo. Nói ví dụ như, tài liệu bên kia nghiên cứu còn chưa hoàn thành, ngươi lấy cái gì ra công? Tài liệu phòng đánh cho ta mười mấy phần báo cáo, hạch tâm liền một chữ. tiền. Tiểu mới cánh quạt dùng cái gì vật liệu thép, dạng gì gen đúc công nghệ, dạng gì nóng chỗ lý công nghệ, đều cần thông qua thí nghiệm tới nghiệp chứng. Ngươi biết không, chỉ là vì nghiệm chứng một bộ nóng chỗ lý công nghệ hiệu quả, liền cần làm mấy trăm thứ thực nghiệm. Bọn hắn mỗi lần phải dùng đi một khối mảnh ngói lớn như vậy thí dạng, khối này thí dạng chế bị thành bộn là 200 khối tiền, mấy trăm thứ thực nghiệm, chính là không sai biệt lắm 10 vạn đô la tiền a. Mấy 10 vạn đô la tiền. Lâm Trấn Hoa thật có chút không hiểu, lão Lưu, ngươi sẽ không nói cho ta nói, lớn như vậy một cục rà, liền 10 vạn đô la tiền cũng không có a. Lấy ý nghĩ của hắn Lúc đó liền hận không thể vương bắt chi khí bắn ra, nói một tiếng, thiếu bao nhiêu tiền, ta ra a lấy bây giờ lầm chấn hoa tài sản, lấy ra 10 vạn đô la tiền đi ra cũng không phải không có khả năng. Đây là dính đến quốc phòng an toàn sự tình, 10 vạn đô la tiền đáng là gì? Lưu hướng hải đạo, như thế nào, ngươi không tin. Quốc gia một năm phát xuống tiền nhìn không thiếu, có mười mấy ước. Thế nhưng là mỗi cái bộ môn đều phải dùng tiền, động cơ, giá đạ, hỏa pháo, đạn đạo, ngươi nói xem, bên nào không cần tiêu tiền. Phân đến chúng ta tên lựa lấy chỗ, 1 năm cũng chính là 1-2 vạn, nóng chỗ lý công nghệ chỉ là trong đó một phần rất nhỏ. Ta có thể lấy ra 10 vạn đô la tiền cho bọn hắn dùng sao?" Lâm Trấn Hoa trận mắt hồ muội, hắn thật đúng là không có tính qua dạng này sổ sách. Ở trong mắt hắn, quân công nhất định là quan trọng nhất, có cái gì kỹ thuật nan đề, nhất định là phải không tiếp trọng kim đi giải quyết. Ở kiếp trước, hắn cùng với đồng học có đôi khi nhắc tới Trung Hoa Trung Quốc khoa học kỹ thuật bên trong một chút chân ngắn lúc, cũng là phản nạn không thôi. Rõ ràng đầu nhập mấy trăm vạn liền có thể giải quyết vấn đề, nhưng thủy chung không thể giải quyết. Lớn như vậy một quốc gia, từ chỗ nào chen không ra mấy trăm vạn đâu. Nghe xong Lưu Hướng Hải giới thiệu, hắn mới hiểu được một cái đạo lý, không quản lý việc nhà không biết gặm muối mắm. Một quốc gia gạt ra mấy chục vạn hoặc mấy triệu sắt thực không khó, nhưng một quốc gia phải giải quyết kỹ thuật nan để, há lại chỉ mấy ngàn mấy vào cái. Nếu như mỗi một cái cũng nghĩ gạt ra tiền đi làm, chen đến cuối cùng, tất nhiên cũng là không có tiền có thể chen. Hắn Lâm Chấn Hoa đương nhiên có thể lấy ra 10 vạn đô la tiền trợ giúp giải quyết một cái nóng chỗ lý công nghệ vấn đề, nhưng sau đó đâu? Cái này công nghệ chỉ là toàn bộ cánh quạt chế tạo bên trong một cái khâu mà thôi, mà cánh quạt lại chỉ là tàu chiến kiến tạo bên trong một cái bộ phận mà thôi. Chẳng lẽ mỗi một cái vấn đề đều phải dựa vào hắn lấy ra tài sản của mình tới ủng hộ sao? Lấy 1981 năm qua nói, Việt Nam quốc nội sinh sản tổng giá trị là 4800 ức nguyên nhân dân tệ. Theo quốc gia phát đạt khoa học kỹ thuật đầu nhập chiếm gì đi bi hẹn 4 tỷ lệ mà tính, Trung Hoa Trung Quốc có thể dùng tại khoa học kỹ thuật nghiên cứu kinh phí chỉ có không đến 200 ức nguyên. Mà 200 ức nguyên còn cần phân phối tại mấy chục cái ngành học loại bên trong, nghiên cứu khoa học kinh phí ngân thiếu, có thể tưởng tượng. Hôm nay mọi người vừa nhắc tới tới, Liên Bác cổ tay nói trước kia vì cái gì không làm phát động, không làm tiên tiến của máy, không làm vi điện tử 6. Tất cả những thứ này, tại quốc gia phát đạt cũng là muốn đập vào đến nga nước tính toán USD nghiên cứu, mà quốc gia chúng ta Một năm chỉ có thể lấy ra chỉ là 200 ức tới bao trùm toàn bộ nghiên cứu khoa học hệ thống. Người nghĩ dùng 3 năm cái ước liền làm ra động cơ tới. Cái này cần dựng thẳng lên một cây to hơn Tráng Kim Thủ chỉ A1 phân tiền lắm khó anh hùng hãn, lời này thực sự là tuyệt không giả A144. Thứ 144 chương mô độ lệ hóa thiết kế thứ 144 chương mô độ lệ hóa thiết kế tiểu lâm cự lịn, ta bây giờ có chút hiểu người lựa chọn. Quốc gia này, cần phải có người làm nghiên cứu khoa học, cũng cần có người đi kiếm tiền. Không có tiền, đồ vật gì đều làm bất thành. Lưu Hướng Hải cảm khái nói, nói đến tiền, trên mặt hắn lộ ra một chút vẻ khổ sở. Nói: "Đúng, Tiểu Lâm Cợ Lĩnh, ngươi cho ta mượn cái kia một vạn tệ tiền, ta tạm thời có thể không có cách nào trả lại ngươi." Lâm Chấn Hoa không cho là đúng nói: "Ngươi cầm dùng à, ta vốn là cũng không nói là mượn ngươi, chính là đưa cho ngươi." Lưu Hướng Hải Đạo: "Vẫn là tính toán mượn à, vô công bất tụ lộc, ta sao có thể tùy tiện bắt ngươi tiền? Chờ sau này trên tay của ta rộng rãi, nhất định là phải trả ngươi. Không nói gạt ngươi a, ngươi cái này một vạn tệ tiền, còn thực sự là giúp ta không ít vội vàng đâu." Lâm Chấn Hoa kỳ quái vấn đạo: "Như thế nào, ngươi một cái đại sở dài, còn phải dựa vào cái này 1 vạn tệ tiền tới cứu cấp bác?" Lưu Hướng Hải Đạo, công ra tiền, ta chỉ có thể ở quy định cho phép phạm vi bên trong sử dụng. Nhưng trong hiện thực, có thật nhiều là quy định ra sự tình. Trước đó không lâu, chúng ta có một nghiên cứu viên phụ thân ngã bệnh, cần mượn 800 khối tiền mổ. Thế nhưng là dựa theo trong sở quy định, hắn tối đa chỉ có thể mượn 200 khối tiền. Hắn chạy đến nhà ta bên trong tới, dài bảy thước há tử, nói đến nước mắt rưng rưng. Thế nhưng là, quy định chính là như vậy quy định, làm sao bây giờ? Thế là ngươi liền lấy tiền của mình cho hắn mượn. Lâm Chấn Hoa nói, cũng không phải sao. Lưu Hướng Hải Đạo, chỉ có mình ta tiền, ta là có quyền vận dụng. Tiểu Lâm Cợ Ta vào lúc đó mới tỉnh ngộ đến ngươi cho ta mượn tiền thời điểm nói lời, ngươi nói số tiền này có đôi khi có thể dùng tới cứu cấp. Ta lúc đó thật không nghĩ đến ngươi là cầm tiền này để làm tốt chuyện." Lâm Trấn Hoa nói. "Vậy ngươi nói cứu cấp là có ý gì?" Lâm Trấn Hoa không có trả lời vấn đề này, hắn ban sơ đưa tiền cho Lưu Hướng Hải thời điểm, một cái là từ đối với lão quân công nhân viên xuống tính, cảm thấy không lấy chút tiền đi ra không đủ để cho thấy tâm ý của mình. Một người khác chính là suy nghĩ Lưu Hướng Hải sơ trở về Thượng Hải, nói không chừng muốn đi đi một chút lão quan hệ, mời khách tặng lễ các loại. Bất quá, những lời này, làm sao có thể nói rõ đâu? Làm việc tốt cũng đối a, tương đương với ta tại tầm từ mua chuột nhân tâm." Lâm Trấn Hoa nói, "Lão Lưu, ta còn có một câu nói khác, không biết ngươi có nhớ hay không?" "Lời gì?" Lâm Trấn Hoa đạo, "Ta nói ta nghèo chỉ còn lại tiền. Nếu như ngươi có chuyện gì cần dùng tiền, có thể đi hỏi Hải Lộ tìm Hán Hoa thực nghiệp công ty Thượng Hải bán ra chỗ, Hùng Lập Quân bây giờ là nơi đó quản lý, ngươi tìm hắn vay tiền là được rồi. Tương lai ta sẽ cùng hắn kết toán." "Bất quá, ta cũng nghĩ thông, ngươi muốn làm thí nghiệp tiền, ta có thể trả không nổi, nhiều nhất chỉ có thể cho ngươi mượn để đắp dùng. Lưu Hướng Hải đầu, "Ta không có thể lại mượn tiền của ngươi, mượn nhiều Về sau còn không dạy nổi. Lâm Chấn Hoa đạo, lao lưu, nếu như ngươi thật sự thiếu tiền, liền cứ việc tìm hùng lập quân muốn, ngược lại ta lại tiếp tế hắn chính là. Ta đã quên nói cho ngươi biết, ngươi cho ta thiết kế cái kia ngũ dịch quạt, ta đã thân thỉnh quốc tế độc quyền, bất quan dùng là của ta tên. Cái này độc quyền trên thực tế hắn chính là thuộc về ngươi, tương lai nếu như có thể kiếm được tiền, ta nên cho ngươi giao phí độc quyền. Lưu hướng Hải đạo, như vậy sao được, ta nói tặng cho ngươi, chính là tặng cho ngươi, cái này ngũ dịch quạt, bất kể là kiếm tiền cũng được, không kiếm tiền cũng được, đều không liên quan gì đến ta. Lại nói, công ra nhiều chuyện như vậy Sao có thể mỗi sự kiện đều để riêng ta xuất tiền đúng còn không phải riêng ta xuất tiền mà là người đang giúp lấy chúng ta xuất tiền đây coi là chuyện gì nhi ai nghèo đi nữa không thể nghèo quốc phòng quốc gia như thế nào cũng không nên để các người gặp cảnh khốn cùng a Lâm Trấn Hoa thay lưu hướng hải khiếu có đạo lưu hướng hải đạo lời không thể nói như vậy dân chúng nghèo đã nhiều năm như vậy bây giờ cũng đến rồi ưu tiên giải quyết dân chúng sinh hoạt vấn đề thời điểm phía trên chính sách đã quyết định tương lai trong vài năm quốc phòng chi tiêu sẽ trên phạm vi lớn mà các giảm rất nhiều hạng mục đều gặp phải xuống nhựa bi hiếp chúng ta ở đây khá tốt một điểm Nhưng là chỉ có thể là duy trì mà thôi. Đúng, những sự tình này ngươi nghe một chút là được rồi, không cho phép chuyển ra ngoài, biết không? Ta đương nhiên biết. Lâm Trấn Hoa đạo, Là một người xuyên việt, Lâm Trấn Hoa đối với Lưu Hướng Hải nói tới tình huống là hiểu khá rõ. 80 đầu thập niên, trung ương đối với ngay lúc đó quốc tế tỉnh thế tiến hành một cái phán đoán, cho rằng trong khoảng thời gian ngắn không có khả năng phát sinh đại quy mô vũ trang xung đột. Căn cứ vào phán đoán như vậy, trung ương trên phạm vi lớn áp thúc quân phí chi tiêu, đồng thời cắt giảm 100 vạn quân đội. Rất nhiều quân công hạng mục cũng ở đây nhất thời kỳ bị cắt chỉ, thẳng đến 20 năm sau mới một lần nữa khởi động. Đối với cái này một đoạn áp thúc quân phí lớn mất, hậu thế khen chê không giống nhau. Tán thưởng giả cho rằng, Trung Hoa Trung Quốc quả quyết đem đại lượng quân sự chi tiêu chuyển hướng dân dụng, chạm vào phát triển kinh tế, đặt phía sau 30 giữa năm quốc kinh tế cao tốc tăng trưởng cơ sở. Phê bình giả lại cho rằng, bởi vì đoạn thời gian này áp thúc hạng mục, đưa đến kỹ thuật đình trệ cùng với quân công nhân tài chơi đi, cái này tổn thất giá trị là khó mà lường được. Một cái chính sách công tội đúng sai, thật là dễ dàng như vậy đánh ra sao? Nói như vậy, các ngươi một năm cũng chính là chừng trăm vạn kinh phí có thể dùng ở lại làm nghiên cứu. Phải hoàn thành cánh quạt chế tạo thử, chút tiền ấy thật đúng là quá sức. Lâm Chấn Hoa thở dài nói, Lưu Hướng Hải cười khổ nói, nào có chừng trăm vạn nghiên cứu kinh phí, cái này 1 200 vạn, còn bao gồm chúng ta toàn bộ chỗ đầu người phí, tiền thuốc men, quá nhiên quá tiết phụ cấp, ta còn phải nghĩ biện pháp gạt ra mấy vạn khối tiền đến cho trong sở công nhân viên trước lập nhà. Bây giờ chúng ta tàu chiến viện vẫn để phòng ở so hán hoa nhà máy còn phần trường, nhân viên nghiên cứu đời thứ ba người cùng ở một gian phòng sự tình cũng không ít, cái nào chỗ không thể gạt ra một chút nghiên cứu khoa học kinh phí tới đắp chút phòng ở. Cái này quá quá mức. Lâm Chấn Hoa nhịn không được muốn nổ tung, vậy các ngươi còn có thể làm cái gì nghiên cứu? Ngươi còn không bằng trở về Phong Hoa đi làm người một mồ công đâu, ta tại Hán Hoa Công ty Hoa Nghiên cứu kinh phí cũng so với các ngươi nhiều à?" Lưu Hướng Hải Đạo, cũng không thể nói như vậy, kỳ thực đầu người phí cũng coi như là nghiên cứu khoa học đầu nhập. Nghiên cứu của chúng ta nhân viên, cầm tiền lương, dù sao vẫn là phải làm việc. Chúng ta bây giờ lý luận phương diện nghiên cứu tiến triển không thể, chính là vừa liên quan đến thí nghiệm, đã bắt ngủ. Ngươi cũng biết, thí nghiệm của chúng ta đều rất đắt. Chúng ta muốn thay đổi tạo một đài có thể làm cánh quạt chế biến cỡ lớn máy tiện, chỉ là cải tiến dùng phí tài liệu, liền phải hơn 1 triệu. Chúng ta đã đánh báo cáo nhanh cho quân trung ủy Chờ lấy phía trên cho chúng ta phê tiền đâu? Càng nói ta càng ngắn trí. Lâm Chấn Hoa buồn bột nói, "Lao Lưu, nếu như sớm biết ngươi mỗi ngày ở đây ngồi ăn rồi chờ chết, trước đây ta liền cần phải khuyên ngươi lưu tại Hán Hoa nhà máy, tốt xấu ngươi còn có thể giúp ta giải quyết điểm vấn đề kỹ thuật." Lưu Hướng Hải ha ha cười lên, hắn vô vô Lâm Chấn Hoa bả vai, nói, "Tiểu Lâm Cợ Lĩnh, lời cũng không thể nói như vậy, chúng ta vẫn là tại làm sự tình, đợi đến quốc gia vượt qua đoạn này khó khăn, về sau sự tình sẽ thành tốt. Tính toán, không nói với ngươi những thứ này không vui chuyện, Tiểu Lâm Cợ Lĩnh, có hứng thú hay không đi xem một chút quân hạng? Có hứng thú?" Lâm Chấn Hoa giơ tay lên nói, "Như thế nào, là mới khu sao? 8000 tấn có hay không?" Lưu Hướng Hải đạo, "Nào có cái gì 8000 tấn mới khu, ngươi không phải là đầu gốc mê mua a? Là chúng ta mới xây một chiếc đạn đạo tàu bảo vệ, chứa đầy trọng tải 2000 tấn, tốt vô cùng." "Mới 2000 tấn?" Lâm Trấn Hoa thất vọng nói, hắn giống như là chiếu cố Lưu Hướng Hải cảm xúc tựa như nói, "Ừm, 2000 tấn cũng được, đi xem một chút đi." "Đúng, không để cập tới để lộ bí mật a." Lưu Hướng Hải đạo, "Vật này mật cấp không cao, xem không cần gấp gáp, ngươi đừng ra ngoài nói là được rồi." Hai người bọn họ tại khu xưởng bên trong đi dạo. Hồ Đông Hán một mực phái lấy người theo ở phía sau gọi theo. Nghe nói Lưu Hướng Hải muốn đi trông nom vệ hạng, cùng đi nhân viên vội vàng dẫn bọn hắn đi tới một chỗ to lớn trong xưởng. Cái này một tòa nhà máy, chiều dài có gần 200m, cao tới mấy chục mét. Tại nhà máy trung ương, huynh tuyên một chiếc 100m dáng dấp quân hạm. Quân hạm kiến tạo chưa hoàn thành, một đám một đám các công nhân đang tại trên giàn giáo bận rộn. Đập đinh tán thanh âm đinh đinh đang đang liên miên bất tuyệt, rực rỡ hàn điện hoa hoa từ xuống, hoa leo lên bên cạnh đại từ nơi đó, có thể quan sát đến Lưu Hướng Hải tự hào hướng Lâm Trấn Hoa giới thiệu nói, nhìn, đây chính là chúng ta viện mới thiết kế định hình tiểu mới tàu bảo vệ, tiêu chuẩn trọng tại 1.670 tử tấn, chứa đầy trọng tại 1.920 tử tấn. Trên hạm chứa 2 liên trang tên lửa hạm đối hạm 2 tọa, song 100 chủ pháo 2 tọa, song 37 cao pháo 4 tọa, còn có chống tàu ngầm hỏa tiễn, bom nổ dưới nước, chống tàu ngầm ngư lôi, có phòng không, phản hạm, chống tàu ngầm các hạng chức năng. Thực sự là đồ tốt Lâm Thán nói Hắn cho tới bây giờ không có khoảng cách gần như vậy mà cùng quân hạm tiếp xúc qua, mặc dù đây chỉ là một chiếc 2000 tính bằng tấn tàu bảo vệ, nhưng là đủ để cho hắn cảm thấy huyết mạch sôi sục. Lưu hướng hải đạo, bây giờ cái này hình tàu bảo vệ vấn đề duy nhất chính là phí tổn vẫn là quá cao. Chúng ta đã từng cân nhắc qua, phải chăng cắt giảm đi một chút vũ khí trang bị, dạng này còn có thể giảm nhỏ trọng tải, tại hiện hữu hai đại động cơ dầu ma rút khu động dưới điều kiện, thêm một bước để cao tốc độ. Thế nhưng là, tính đi tính lại, cái nào một hạng cũng không cách nào giảm, cái đơn vị này nói muốn phòng không, cái kia đơn vị nói muốn chống tàu ngầm. Hạm hình chỉ có một lại nhất thiết phải chiếu cố đến mỗi cái phương diện đây là chúng ta trước mắt nhức đầu nhất vấn đề Lâm Trấn Hoa thuận miệng nói cái này còn không dễ dàng sao các người đem đủ loại hệ thống vũ khí thiết kế thành mô đủ lệnh hóa phải dùng cái nào liền trang cái nào cùng một cái thân hãm thiết kế thế ứng bất đồng công dụng đây không phải rất đơn giản mạch suy nghĩ sao. lưu hướng Hải nhìn xem Lâm Chấn Hoa người mới vừa nói cái gì người lặp lại lần nữa người không nghe rõ Lâm Trấn Hoa kỳ quái vấn đạo trong phân xưởng tiếng ổn xác thực tương đối lớn nhưng hai bọn họ đứng chung một chỗi nói chuyện cũng không nghe không rõ ràng ai lưu hướng hải liệu mạng bắt đầu không phải không phải Ta vừa rồi nghe ngươi nói mà nói, cảm thấy giống như là có nhất tuyến ánh sáng tại trong đầu ta lóe lên một cái, thế nhưng là ta lập tức lại bắt không được nó. Không đúng, ngươi vừa rồi nhất định là nói một cái vô cùng vô cùng trọng yếu khái niệm, thế nhưng là ta nghe không hiểu. Lâm Chấn Hoa mình cũng suy nghĩ một chút, không khỏi ha ha cười lên, hắn nói, "Lao Lưu, kỳ thực ta nói cái này, cũng không phức tạp nha. Ý tứ của ta đó là, các ngươi có thể đem mỗi cái hệ thống làm thành chuẩn hóa, mô đun lệ hóa, tiếp đó quân hạm chủ thể là cố định, mà hệ thống vũ khí là có thể căn cứ vào cần mà treo trang." thậm chí còn có thể xử lý như vậy, đơn vị có tiền là hơn chứa một ít, không có tiền đơn vị liền thiếu đi chứa một ít. Ngoài ra, nếu như khai thác mô đủ lệ hóa thiết kế, tất cả vũ khí mô đủ lệ cũng có thể diễn hai nơi cho mỗi cái đơn vị đi chế tạo, xưởng đóng tàu chỉ cần chế tạo thân hạm là được rồi. Đến lúc đó đem mỗi cái mô đủ lệ trở tới đây, đi lên liều mạng, một chiếc mới quân hạm liền hoàn thành. Đối với chính là cái này khái niệm. Lưu Hướng Hải hưng phấn mà la lên, ngươi nói quá đúng, mô đũ lệ hóa. Tiểu Lâm cợn ta thật bội phục ngươi, ngươi làm sao có thể nghĩ ra thiên tài như vậy chủ ý. Ách Cái này tốt giống không phải ta nói ra, đây là người Đức Quốc nói ra a." Lâm Trấn Hoa ở trong lòng nhỏ giọng giải thích. "Bất quá, hắn cũng không dám nói mình ý nghĩ này là từ địa phương khác tham khảo tới, đây là dính đến tình báo quân sự sự tình, vạn nhất nói ra tới, Bộ An toàn môn không đem hắn tra một cái thực chất nhi đi mới có quỷ đâu." "Cha liền tra a, vấn đề ở chỗ, loại này không có yên lòng chuyện, đi đâu cha đi nha." Lao Lưu, kỳ thực, ta đây cái ý nghĩ bất quá là tham khảo cố máy phương diện thiết kế tư tưởng mà thôi. Ngươi cảm thấy dùng tại quân hạm phương diện thiết kế cũng có thể được không?" Lâm Chấn Hoa nói quanh có nói, công nghiệp bên trong mô đủ lệ hóa khái niệm đã là tương đối phổ biến, hắn giải thích như vậy cũng là hợp lý. Đương nhiên có thể đi, thật sự là quá cần thiết. Lưu hướng Hải đạo, Tiểu Lâm cợn lìn, ngươi không biết, chúng ta thuyền dùng máy chủ công suất tiểu, cái này quyết định quân hạng của chúng ta trọng tải không thể quá lớn. Theo người mới vừa mạch suy nghĩ, chúng ta có thể dựa theo khác biệt bộ đội nhiệm vụ, nhanh chóng thiết kế ra khác biệt phối trí quân hạng, cái này so với từng cái từng cái một lần nữa thiết kế, phải có công hiệu nhiều lắm. Nói như vậy, ta cũng có thể làm quân hạng nhà vẽ tiểu. Lâm Chấn Hoa hưng phấn mà vận đạo, đây chính là hắn từ nhỏ đã có một cái hy vọng. Lưu Hướng Hải vừa cười vừa nói, "Ngươi đây cũng không hợp với cách, ngươi chỉ là cung cấp một cái vô cùng có giá trị ý nghĩ mà thôi." "Mô-đun lệ hóa 6." Câu nói này nói đến đơn giản, thế nhưng là như thế nào đem đủ loại hệ thống vũ khí thiết kế thành tiêu chuẩn tiếp lời mô-đun lệ, thật không đơn giản. Nói lớn một chút, nó có thể sẽ mang đến toàn bộ tàu chiến thiết kế lý niệm đại cải cách đâu. Chỉ bằng ngươi một cái đối với tàu chiến một chữ cũng không biết ngoại nghề, còn có thể làm được cái này. Không phải chứ? Lâm Trấn Hoa không phục lắm, "Lão Lưu, ngươi không phải cũng chỉ là làm thôi tiến khí, loại chuyện này, ngươi làm sao lại có thể làm?" Lưu Hướng Hải đạo: Ta cũng không nói là từ để ta làm Ata bây giờ là tên lừa đẩy chỗ sở trưởng cũng là tàu chiến viện chuyên gia hủy ban thành viên tự nhiên là muốn tham dự tàu chiến trình thể thiết kế lần sau tàu chiến viện lúc hoặc ta sẽ đem dạng này cách nghĩ nói ra đến lúc đó còn cần tất cả chuyên gia tới tiến hành lo chứng. nếu như ý nghĩ này cuối cùng được đến chuyên gia hủy viên hội tán Thà liền sẽ tổ chức mỗi cái hệ thống tiến hành liên hợp công quan chúng ta mỗi cái trong hệ thống ưu tú chuyên gia năng lực của bọn hắn thế nhưng là người không cách nào tưởng tượng A tiểu lâm cơ nói không chừng người ý nghĩ này thật đúng là có thể thực hiện đâu Lâm Trấn Hoa Vữ đạo Vậy ta chẳng phải là có thể được một cái cái gì thượng các loại." Lưu Hướng Hải cười ha ha, "Không có vấn đề, chúng ta sẽ dùng tiền dùng giấy tấm, cho ngươi rèn đúc một cái nặng 1 tấn huy hiệu. 145 thứ 145 chương bẫy trà tỷ suất hối đoái thứ 145 chương bẫy trà tỷ suất hối đoái quân đúc gia công cần hơn 10 ngày thời gian, Lâm Chấn Hoa không rảnh tại Thượng Hải ở lâu, hắn đem sự tình giao phó cho Bạch Cương bọn người, liền tự mình một người rời đi. Rời đi Thượng Hải phía trước, Lâm Trấn Hoa đi trước một chuyến Hán Hoa công ty Thượng Hải bán ra chỗ. Đi qua hơn nửa năm kinh doanh, bán ra chỗ nhìn đã tượng mô tự Từ Phong Hoa mang tới bốn tên nhân viên cũng đã cởi bỏ Phong Hoa người quê mùa, mà phong cách tây rất nhiều, nhìn có chút thượng hải người bộ giáng. Lâm giám đốc, người đã đến, mau mời ngồi a. Trong coi sân khấu tiếp đái mặc cho Mây Trúc vừa thấy được Lâm Trấn Hoa liền ngay cả bước lên phía trước gọi, nàng biết Lâm Trấn Hoa mới là bán ra chỗ lớn nhất lão bản, mình bây giờ lão bản đều là cho Lâm giám đốc đi làm. Chấn Hoa tới, như thế nào cũng không nói trước một tiếng. Lập Quân đi ra ngoài gặp một người khách hàng, một hồi liền có thể trở về. Đào Huy cũng từ trong nhà ra đón, cười rạng rỡ mà đối với Lâm Chấn Hoa nói, nàng không gọi Lâm Chấn Hoa vì Lâm giám đốc mà là sử dụng càng thêm thân thiết chấn hoa, cái này cũng là vì thể hiện ra giữa hai bên quan hệ thân cận. Lâm Trấn Hoa cũng cười trêu gẹo nói, "Nha, đây không phải Tẩu tử sao? chậm nhìn còn tưởng rằng là muội muội ta đâu, như thế nào mấy tháng không gặp, Tẩu tử trẻ 10 tuổi. Phải không?" Đào Huy vui vẻ cười, Trấn Hoa thật biết nói chuyện." "Đúng, ngươi như thế nào đến Thượng Hải tới?" Lâm Trấn Hoa đem mở khuôn lúc sự tình đơn giản hướng Đào Huy nói một lần, Đào Huy say mê nói, "Ông trời ơi, đây là Lưu Đồn trưởng tự mình thiết kế quặng, cái kia một đại há không muốn bán được 800 khối tiền." Lâm Chấn Hoa đạo, "800 khối có thể bán không đi ra, loại này ngũ diệp Ta chủ yếu vẫn là nghĩ dãy người nước ngoài tiền, đánh thị trường quốc nội có chút hơi sớm. Như thế nào? Chúng ta quạt phải ra khỏi miệng. Đào Huy trợn to mắt vấn đạo. Đúng a, đương nhiên phải ra khỏi miệng, mở miệng mới là chính đạo. Lâm Trấn Hoa đạo. Đào Huy vấn đạo, như vậy, chúng ta chẳng phải là muốn đi nước Mỹ xây bán ra chỗ. Lâm Trấn Hoa đùa nàng nói, đúng vậy à, ta liền là tới cùng lão hùng thương lượng chuyện này, cậu tử có hứng thú hay không đi theo lão hùng đi nước Mỹ làm lao bản nước à? Thế nhưng là, ta cũng sẽ không nói tiếng Anh a. Đào Huy cho là thật, hết sức chăm chú mà khởi sướng xấu tới. Lâm Chấn Hoa cười lên, ha Cái kia cậu tự liền nhanh chóng mất thời gian đi học tiếng Anh a, chờ học tốt được, đoán chừng chúng ta nước Mỹ bán ra châu Âu sẽ, đến lúc đó còn phải xin các ngươi đi tọa trận đâu. Quá tốt rồi, ta ngày mai sẽ bắt đầu học." Đào Huy cam kết. Hai người đang trò chuyện, Hùng Lập Quân từ bên ngoài đã trở về, hắn nhường Đào Huy đi chuẩn bị cơm trưa, phân Phó mặc cho Mây Trúc ra ngoài mua chút khô thái trở về, mình thì lôi kéo Lâm Trấn Hoa tiến vào văn phòng, hơn nữa thuận tay đóng cửa lại. "Chấn Hoa, ngươi trường nào thì tới Thượng Hải?" Hùng Lập Quân vấn đạo. "Lâm Chấn Hoa đạo, hôm trước đến, chính là lần trước đã nói với ngươi ngũ diệp quạt mở khuôn lúc sự tình. Hôm qua chúng ta đi Hồ Đông Hán." là lưu hướng hải hỗ trợ liên lạc, bây giờ đã đem khuôn đúc chế tạo được, vài cương mấy người bọn hắn ở lại nơi đó, trở lấy làm cơ gia công. Hùng Lập Quân gật gật đầu, "Trấn Hoa, ngươi được làm đấy, trước kia tất cả mọi người không cảm thấy Hồ Dương có cái gì đặc biệt, chỉ ngươi đã nhìn ra, còn cùng hắn trở thành bạn thân như vậy, bây giờ xem như phát huy được tác dụng." Lâm Trấn Hoa cười nói, "Trước kia đại gia cũng không cảm thấy ngươi có cái gì đặc biệt, bây giờ xem xét, cũng là bến thượng hải lên hùng đại lão bản." Hùng Lập Quân khoát tay liếc liếc, "Trấn Hoa, nhưng tuyệt đối đừng nói như vậy, trước kia nếu như không phải ngươi kêu ta từ chức đi ra, lại lôi kéo ta làm ăn, ta nhưng không có hôm nay." Ta một mực cùng Tiểu Đào nói, "Chấn Hoa ngươi chính là ta tốt nhất ca môn, đi đến đâu ta đều sẽ không phản bội ngươi." Lâm Chấn Hoa đạo, "Lão hùng, ngươi đây không phải muốn đuổi ta đi a? Lời này ta làm sao nghe được như vậy khó chịu a? Ta nói chính là thật sự." Hùng lập quân đạo, "Tính toán, lời này cũng không cần phải nói. Ta trước tiên hướng ngươi hồi báo một chút bán ra chỗ khoảng thời gian này tình huống a." Tiếp lấy, hắn liền lấy ra một cái sổ sách, đem đoạn thời gian gần nhất nghiệp vụ khai triển tình huống hướng Lâm Chấn Hoa làm một cái tỉ mỉ hồi báo. Tại quá khứ trong vòng nửa năm, Thượng Hải bán ra chỗ tiêu thụ 8000 nhiều đại quạt điện, mà khác lấy được 5 vạn thai đơn đặt hàng. chỉ chờ mùa hạ vừa đến liền có thể đưa lên thị trường. Nửa năm này, khấu trừ các hạng chi tiêu, bán ra chỗ trung kiếm được gần 20 vạn nguyên, dựa theo cổ phần quan hệ, cái này 20 vạn nguyên một nửa là Hùng Lập Quân, một nửa khác nhưng là Lâm Chấn Hoa. Từ cho tới bây giờ lợi nhuận đến xem, Thượng Hải bán ra chỗ lợi tức cũng trước kia Hân Hân Thương cửa hàng so sánh, khác biệt cũng không lớn, nhưng Hùng Lập Quân biết, đây chỉ là bởi vì mùa đông là quạt điện tiêu thụ mùa hế hàng, trong tương lai cái này trong mùa hè Thượng Hải thị trường Thủy tiền quạt điện lượng tiêu thụ có hy vọng đạt đến 10 vạn tài, đến lúc đó lợi nhuận liền có thể đạt đến 200 vạn hơn, đây chính là mở tiểu thương, cửa hàng căn bản là không có cách so sánh. Ta đây bộ phận tiền liền tồn tại ngươi nơi này đi." Lâm Trấn Hoa nói, "Vạn nhất có trường hợp nào cần dùng tiền, ngươi thủy thời có thể rút ra, quay đầu cho ta biết một tiếng là được rồi." "Ta minh bạch." Hùng lập Quân đáp, "Còn có, ngươi bất thời gian đi xem một chút lao Lưu, nếu như cái kia bên cạnh thiếu tiền, liền nghĩ biện pháp trợ giúp hắn một chút. Hắn làm thế nhưng là đại sự nghiệp, chúng ta không thể giúp cái khác vội vàng, có thể ở phương diện kinh tế trợ giúp một chút cũng tốt." Tu La phân cười nói, nếu có cơ hội như vậy, vậy ta có thể quá nguyện ý đừng nhìn ta bây giờ cũng là mười vạn nguyên hộ, thế nhưng là đi đến tiểu đảo trong nhà đi, vẫn là không, có địa vị, nhân ra đã cảm thấy ta là một cái hai đạo con buồn, không chừng lúc nào là một cái đầu cơ trục lợi tội, liền đem ta bắt lại. Nếu như có thể giúp quốc gia mũi nhọn kỹ thuật ra thêm chút sức, ta trên mặt cũng có hào quang không phải. Nói nhảm, hai đạo con buồn có cái gì á mượi. Lâm Trấn Hoa đạo, tại quốc gia phát đạt bên trong, doanh tiêu địa vị so sinh sản cao hơn nhiều lắm đâu. Đúng, Chấn Hoa, có một chuyện ta phải cùng nói một chút. Ta đi thăm viếng khách hàng thời điểm, bọn hắn hướng ta phản ứng, bây giờ chết rằng, Quảng Đông một chút nhà máy đã đẩy ra phòng theo chúng ta thủy tiên quạt vẻ ngoài sản phẩm, giá cả so với chúng ta thấp hơn 50 khối tiền, ta lo lắng, năm nay mùa hạ một lớp này tiêu thụ sẽ gặp phải chúng lại. Sản phẩm của bọn họ chất lượng như thế nào? Lâm Trấn Hoa vấn đạo. Hồng Lập Quân đạo, nghe nói chất lượng cũng không bằng chúng ta. Ta những cái kia khách hàng đều nói, bọn hắn sẽ tận lực đề cử sản phẩm của chúng ta, Hồng Tinh Bạch Hàng công ty Nhạc Kinh Lý đáp ứng đến lúc đó cho chúng ta một cái quẩy chuyên doanh, ghi đây là chính tông thủy tiên Quả điện, những thứ khác cũng là giả mạo hàng hiệu. Bất quá Cho dù là dạng này, hắn vẫn lo lắng chúng ta tiêu thụ sẽ phải chịu tương đối lớn ảnh hưởng. Cái này cũng là chuyện trong dự liệu a." Lâm Trấn Hoa thở dài nói, "Chúng ta sản phẩm bán được tốt, người khác tự nhiên sẽ phản phất. Hung lập quân đạo, ai, hiện tại nhớ tới, nếu như trước đây chúng ta trước tiên không bán, đợi đến lúc mùa hè đột nhiên đẩy ra, người khác liền đến không bằng phản phất. Chúng ta mùa đông bắt đầu bán, không có bán đi bao nhiêu lại, ngược lại tiết lộ chúng ta kỹ thuật." Lâm Trấn Hoa đạo, "Ta làm sao không biết điều ấy, thế nhưng là chúng ta không nổi a năm nay mùa hè, mục tiêu của chúng ta là bán đi 20 vạn tài, thế nhưng là dựa vào tại Hán Hoa nhà máy cái kia 4 mẫu đất." Căn bản là chống đỡ không nổi lớn như vậy sản lượng. Nếu như chúng ta phía trước không bán ra một vật thai, thu hồi tài chính, ta làm sao có thể đem Tẩm Dương tự hành xa nhà máy nhà máy sang lại? Còn có một chút, ta hướng Hán Hoa nhà máy nộp mấy vạn đồng tiền lợi nhuận, lúc này mới đổi lấy nhẹ hóa sảnh cho ta hướng vật tư sảnh xin đến 20 vạn độ nguyên vật liệu đâu. Điều này cũng đúng. Hùng Lập Quân gật gật đầu, trên thế giới chuyện tốt không thể tất cả đều là chúng ta chiếm. Lâm Chấn Hoa đạo: "Lão Hùng, ngươi cũng gấp, đối với năm nay mùa hè tiêu thụ, chúng ta đã có dự án. Một cái là lúc đầu quả sẽ trên phạm vi lớn hạ giá." Chúng ta dây chuyển sản xuất xây xong sau đó, mỗi đại sinh sản chi phí có thể giảm xuống ít nhất 20 khối tiền, chúng ta lại để cho một điểm lợi, đem giá bán lẻ từ hiện tại 248 xuống đến 218, ta đoán chừng liền có thể đối với những cái kia giảm mạo giả tạo thành cạnh tranh áp lực. Hung lập quân đạo, chúng ta chỉ có thể hàng một điểm giá cả là được. Chúng ta quạt dùng tài liệu vô cùng đủ, không giống bọn hắn những cái kia hương chấn nhà máy nhỏ, có thể tiết kiệm liền tiết kiệm. Khách hàng cũng là quỷ tinh quỷ tinh, người dùng bao nhiêu liệu, nhân ra một sách liền biết. Chúng ta coi như quý ra 20 khối tiền, khách hàng khẳng định vẫn là sẽ chọn chúng ta. Lâm Chấn Hoa nói tiếp đi. Còn có điểm thứ hai, chính là chúng ta muốn đẩy ra mặt khác hai cái chủ loại, chính là nhi đồng quạt cùng đổi tốc độ quạt, nguyên mô bây giờ đã làm được, thiểu Trích cùng Vệ lao sư bọn hắn đang tiến hành khảo thí, nhìn trước mắt tới, hiệu quả rất không tệ. Hung lập quân định nói, đó là khẳng định, lao đại ngươi làm ra đồ vật, còn có thể kiếm được. Lâm Chấn Hoa đạo, đây cũng không phải là ta làm cho, đây đều là Vệ lao sư mang theo đại gia làm cho. Chúng ta nhân viên kỹ thuật thật sự là quá thiếu, còn tốt, bây giờ chúng ta vẫn chỉ là tạo quạt, nếu như tạo đồ vật phức tạp, ta đều không biết mời người nào hỗ trợ thiết kế đi. Hùng lập quân đạo, ân, hai cái này sản phẩm đi ra về sau Ngươi nắm chắc thời gian phát đến Thượng Hải tới, ta phải đưa cho mấy cái khách hàng lớn đi xem một cái. Những thứ này lão thương nghiệp, con mắt rất độc, xem xét liền có thể nhìn ra một cái sản phẩm có hay không thị trường. Lâm Trấn Hoa đạo, ngươi cho ta nhìn chằm chằm điểm những người này, nếu có ai tại cơ chế bên trong lăn lộn ngoài đời không nổi, hoặc muốn về hưu, ngươi liền mau đem hắn đạo tới. Loại này thương nghiệp trong hệ thống cút ra đây người, cũng là vô giới chi bảo a. Đã sớm chào hỏi tốt rồi. Hung lập Quân đắc ý nói, bây giờ ta và những lão gia hỏa này thế nhưng là không có gì giấu nhau a, bọn hắn nói ta là bọn họ bạn vô niên. Lúc sau tiết, ta từ trong nhà giá cao thu trên trăm cân dầu trẻ, đưa đến Thượng Hải tới, từng nhà mà tiến đường, đem những này người sướng đến phát rồ rồi. Chớ nhìn bọn họ là thương nghiệp hệ thống, nghĩ làm đến điểm tỉnh giang nam thổ ép dầu trẻ, thế nhưng là quá khó khăn. Bây giờ đại gia ăn đến so với quá khứ tốt, đều để ý, bọn hắn nói dầu trẻ bên trong không chứa cái gì cholesterol zone, nói là ăn khỏe mạnh hơn. Lâm Trấn Hoa cười nói, thực sự là trái ngược, tại nông thôn, cảm thấy dầu trẻ không tính rượu, cần phải mỡ heo mới đã nghiền đâu. Hai người lại giật vài câu lời ong tiếng ve, sau đó tiến vào một cái đề tài khác. Hung lập cũng nói, Chấn Hoa Liên quan tới ngũ diệp quạt ở nước ngoài tiêu thụ sự tình, ta trong mấy ngày qua cũng nghiêm túc hỏi thăm một chút. Đại gia tham khảo một chút nước ngoài quạt điện giá cả, cảm thấy chúng ta ngũ diệp quạt tiêu thụ giá cả tại 45 đô la Mỹ tà hưu, có thể là tương đối hợp lý. 45 USD Lâm Trấn Hoa đáp, này ngược lại là không tệ, không sai biệt lắm là 360 đồng tiền, chúng ta thành bản năng đủ không chế tại 80 khối tiền bên trong, dây đại phát. Hùng lập quân dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn xem Lâm Trấn Hoa, vấn đạo, Trấn Hoa, ngươi có hay không làm phép nhân như thế nào đâu USD thay người dân tệ là 1 khối 7, 45 đô la Mỹ, ngươi tính thế nào ra 360 khối? Một khối 7. Lâm Trấn Hoa như ở trong mộng mới tỉnh, ký thực hắn vẫn luôn biết ngay lúc đó Việt Nam đồng tỷ suất hối đoái chỉ là đang nói tới ra miệng thời điểm, không biết như thế nào, trong đầu một cách tự nhiên liền theo đời sau trình độ chuyển đổi thành một USD đổi 8 nguyên nhân ra tiền. Hắn tăng tham thêm qua một chút thảo luận xuất nhập cảnh chính sách phương diện hội nghị, trong buổi họp các chuyên gia cũng là dạng này tính. Một khối 7 mà nói, 45 đô la Mỹ mới hợp không đến 80 khối tiền đâu. Lâm Chấn Hoa có chút luống cuống, không đúng không đúng, 45 đô la Mỹ chỉ là giá bán lẻ. Tính cả lưu thông chi phí, tính lại bên trên phê linh trên lịch giá, chúng ta không phải sinh sản một đài thua thiệt một đài sao? Hung lập quân đạo, ta ngay từ đầu nghe được cái này giá tiền, cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Về sau tưởng tượng, cũng không phải như vậy sao? Nhân ra nước ngoài đồ điện vốn là so chúng ta quốc nội phải tiên nghi, mở miệng đồ điện đương nhiên sẽ lô vốn. Đây không có khả năng a. Lâm Trấn Hoa cảm thấy căn bản là không có cách tưởng tượng, người nào không biết Trung Hoa Trung Quốc chế tạo là hàng đẹp giá rẻ là biểu, làm sao có thể quốc nội sinh sản chi phí so nước ngoài tiêu thụ giá cả còn thấp đâu. Để cho ta suy nghĩ một chút, vấn đề đến cùng xuất hiện ở nơi nào? Lâm Chấn Hoa ôm đầu bắt đầu trầm tư suy nghĩ đứng lên. Sức lao động chi phí, quốc nội không thể nghi ngờ là vô cùng thấp, cái này không cần phải đi luận chứng. Trên thực tế, tại Hán Hoa thực nghiệp công ty sinh sản trong phí tổn, sức lao động chi phí cũng là nhỏ nhất một khối. Ngoại trừ sức lao động chi phí bên ngoài, lại có là nguyên vật liệu chi phí. Tại lúc đó, Việt Nam nguyên vật liệu năng lực sản xuất rất yếu, quạt điện sinh sản cần có thép lò xo, thép xi si lanh phiến, dây điện, điện tử thiết bị chờ, quốc nội giá cả đều cao hơn thị trường quốc tế giá cả. Cái này cũng là dẫn đến quạt điện chi phí hơi cao nguyên nhân. Nhưng nguyên vật liệu nguyên nhân này cũng không phải mấu chốt nhất, dù sao nước ngoài quạt điện công ty còn muốn có lợi nhuận, có khác một chút chi tiêu, làm sao có thể tiêu thụ giá cả so hán hoa công ty sinh sản chi phí cao hơn nữa đâu. 80 nguyên nhân dân tệ, 45 đô la Mỹ, vấn đề ở chỗ nào đâu? Minh Bạch là tỷ suất hối đoái. Lâm Trấn Hoa đầu góc đột nhiên thanh minh, mấu chốt của vấn đề đã bị hắn tóm lấy. Nói cho cùng, Trung Hoa Trung Quốc sản phẩm chi phí cao nguyên nhân, ở chỗ không hợp lý tỷ suất hối đoái. Dựa theo quan phương giá quy định một USD có thể hối đoái 1.7 nguyên nhân dân tệ nhưng trên thực tế một USD tại nước Mỹ có thể mua được đồ vật là muốn nhiều hơn 1.7 nguyên nhân dân tệ ở Trung Quốc có thể mua được đồ vật nhất là thể hiện tại hàng công nghiệp về giá cả đem chuyện này đảo lại nghĩ cũng rất rõ ràng Hán Hoa thực nghiệp công ty sinh sản một đài ngũ diệp quạt thành bùn là 80 nguyên nhân dân tệ theo 1.7 tỷ suất hối đoái tương đương với 47 đô la Mỹ theo cái giá tiền này tại thị trường quốc tế bên trên liền căn bản không có sức cạnh tranh nhưng nếu như Việt Nam đồng bị giảm giá trị một nửa xuống đến 3.4 đồng đội một USD đồng dạng 80 nguyên nhân dân tiền chi phí thì tương đương với 24 đô la Mỹ lại nếu như đem người dân tệ tỷ suất hối đoái xuống đến 8.3 8.3D vị bên trên, như vậy 80 nguyên chi phí chỉ tương đương với không đến 10 đô la Mỹ, đây quả thực là dùng cải trắng giá cả ra bán quạt điện, khó trách đến rồi 21 thế kỷ sau đó, nước Mỹ quốc hội mỗi ngày nghiến răng mà người buộc dân tệ tăng giá trị. Nghiêm trọng đánh giá thấp nhân dân tệ, đối với nước Mỹ công ty tới nói, thật sự là quá hố cha. Bảy cha tỷ suất hối đoái a. Lâm Trấn Hoa thở dài một tiếng. Đương thời tỷ suất hối đoái, cái hố là Trung Hoa Trung Quốc công ty cha a Chấn Hoa, ngươi xem việc này làm sao bây giờ? Thùng lập Quân vấn đạo. Lâm Chấn Hoa lắc đầu, ta tính sai, ta thế mà không nghĩ tới bây giờ tỷ suất hối báo cao như vậy. Ta còn trông cậy vào ngũ diệp quạt có thể cho ta kiếm được đồng tiền lớn đâu, bây giờ nhìn lại, hoàn toàn chính là một cái gân gà a. 146 thứ 146 chương quạt hạ tuyến thứ 146 trường quạt hạ tuyến Lâm Trấn Hoa tại Thượng Hải bán ra cho ở một đêm, cùng Hùng Lập Quân nói chuyện nói lên hải vấn đề tiêu thụ. Ngày thứ hai, hắn mang theo tâm tình buồn bực rời đi Thượng Hải, đi tới Nam Kinh. Hắn phiền muộn, tự nhiên là bởi vì một ngày trước chỗ nói tới ngũ diệp quạt giá bán vấn đề, vấn đề này đối với Lâm Chấn Hoa đặc kích, thật sự là quá lớn. Hán Hoa công ty tại Nam Kinh cũng thành lập một cái bán ra chỗ, bán ra chỗ quản lý là Lan Vũ Phong. Nam Kinh thị trường không như trên Hải thị trưởng lớn như vậy, nhưng Lan Vũ Phong cũng biết, mình marketing năng lực không bằng hùng là quân, có thể đem Nam Kinh thị trường lấy xuống đã là không tệ. Nam Kinh bán ra chỗ thiết lập tại Tây Khang trên đường một tòa hai tầng trong tiểu lâu, tới gần núi Thanh Lương. Lâu nhỏ chung quanh trồng không thiếu cây ngô đồng pháp, nhìn vô cùng u tinh bộ dáng. Đi ở trên con đường này, Lâm Trấn Hoa tâm tình cũng cảm thấy bông lỏng mấy phần. Lâm Chấn Hoa đến bán ra chỗ thời điểm, Lan Vũ Phong còn không có đi ra ngoài, thấy Lâm Chấn Hoa, hắn vui vẻ hô, Lâm Ca. Ngươi đã đến?" Lâm Trấn Hoa gật gật đầu, "Ta đi Thượng Hải mở khuốc lúc, trở về thuận tiện ghé thăm ngươi một chút sạp hàng." "Lan Vũ Phong đạo, đúng à, ta đây cái sạp hàng mở thời gian nửa năm, Lâm ca cũng không đến xem." Lâm Trấn Hoa ha ha cười nói, "Nơi này có ngươi xem, ta yên tâm đi." Lan Vũ Phong liều mạng lắc đầu, "Lâm ca quá để cao ta, ta làm ăn thật đúng là không được. Ngươi đi năm làm được cũng không tệ đi, bán ra 1500 đài." "Lúc sau Tết, ngươi không phải nói năm nay có thể hoàn thành 2 vạn thai sao?" Lâm Chấn Hoa nói. "Hiện tại xem ra, có khả năng đạt đến 3 vạn tài." Lan Vũ Phong nói. Lâm Chấn Hoa hơi kinh ngạc Vài ngày như vậy công vụ, ngươi lại nói một chút một cái vạn thai lượng tiêu thụ." Lan Vũ Phong có chút ngượng ngùng nói, "Lâm ca, đây cũng không phải là công lao của ta, mà là ta tại Nam Kinh thu một cái tiểu hòa tử, gọi Chu Vệ Dương. So với hắn ta còn đại 2 tuổi, so với ta tài giỏi nhiều. Đoạn thời gian này, chính là hắn một mực tại chạy, đã lại nói một chút gần tới một vạn thai lượng tiêu thụ." "A, đây chính là nhân tài a." Lâm Trấn Hoa cảm thấy rất hứng thú, "Lúc nào để cho ta nhìn một chút?" Lan Vũ Phong nói, "Đáng tiếc, không biết ngươi muốn tới. Hôm nay hắn đi ngoại ô ca, ta cảm thấy cái này Chu Vệ Dương chân rất không tệ." Nhân phẩm cũng rất tốt, về sau có thể đem nam kinh bán ra chỗ giao cho hắn quản. Lâm Trấn Hoa tỏ mò vấn đạo, như thế nào, ngươi không muốn làm? Lan Vũ Phong Trần chờ nói, Lâm ca, kỳ thực ta vẫn muốn cùng ngươi nói, ta vẫn muốn về Nam đô đi. Ngươi xem, an nhạn tại Phong Hoa, cũng không cách nào xin phép nghỉ đi ra. Ta tại Nam Kinh, quanh năm suốt tháng, cũng chính là lúc mùa xuân có thể trở về một chút. Nàng cũng thật muốn ta. Ngươi cũng thật muốn nàng a? Lâm Trấn Hoa cười vấn đạo. Ừm. Lan Vũ Phong lượm ngụm chửa nhận nói, ta ngược lại cảm thấy, ngươi có thể học tập hình thức, nhưng an nhạn ngừng tuổi giữ chức đến Nam Kinh tới. Cái này không so vốn tại Phong Hoa cái kia địa phương rộng mạnh. Lâm Trấn Hoa đạo: "Lan Vũ Phong lập đầu, cái này sao có thể, chúng ta lại không kết hôn, nhà nàng sẽ không để nàng đi ra ngoài." "Đúng, người cũng không có một cái tuổi kết hôn a." Lâm Trấn Hoa nói, dựa theo Tân Hôn Nhân Pháp quy định, phái nam pháp định tuổi kết hôn là 22 tuổi, Lan Vũ Phong lúc này mới 20 tuổi đầu. Đồng dạng không tới tuổi kết hôn còn có Lâm Trấn Hoa chính mình, hắn năm nay là 21 tuổi, cũng không có một cái pháp định tuổi kết hôn đâu. Lan Vũ Phong đạo: "Cái này còn không phải là tuổi kết hôn sự tình, nếu như nhà nàng đồng ý, chúng ta không kết hôn, đặt trước cưới cũng được." Thế nhưng là 6. như thế nào, An Nhạn nhà hay không đồng ý? Lan Vũ Phong buồn bực mà lắc đầu nói, hay không đồng ý năm nay Tết xuân, ta đi nhà nàng chúc Tết, ba nàng đều không cho ta vào cửa, làm cho An Nhạn lại khóc một hồi. Ngươi cũng biết, nàng cho tới bây giờ cũng không dám cùng với nàng cha mẹ mày miệng, đụng tới loại chuyện này chỉ biết khóc. Ai, đây chính là quan niệm vấn đề a. Lâm Trấn Hoa than thở nói, phong tử, hãy làm cho thật tốt nhé, ngày khác ta đem ngươi chiêu tiến công ty của chúng ta, coi là một chính thức biên chế, có thể liên tốt. Lan Vũ Phong đạo, công ty của các ngươi chính thức biên chế, cũng là đại tập thể a. An nhạn nhà muốn cho nàng giới thiệu một cái quốc doanh đơn vị cán bộ, tốt nhất vẫn là sinh viên cái gì? Ta cách nàng cha mẹ nói lên tiêu chuẩn còn kém xa lắm đâu. Chính nàng là cái gì ý nghĩ? Lâm Trấn Hoa tiếp tục vấn đạo. Lan Vũ Phong đạo, nhạn từ nói, nàng đời này không phải ta không gà. Lại nói, nàng và ta đều cái kia, làm sao có thể còn gà cho người khác? Lan Vũ Phong cùng an nhạn ở giữa tư ẩn, ở tại bọn hắn cái này trong vòng nhỏ cũng không giữ bí mật, ít nhất an nhạn đối với đảo Huy Hòa Dương Hân cũng là nói qua. Trước kia... Trương hôn nhân ở trung thế nhưng là một kiện đại sự, từng có loại quan hệ này, trên cơ bản liền xem như ván đã đóng thuyền phải kết hôn. Lâm Trấn Hoa vừa cười vừa nói, đã như vậy, làm gì không để nàng trực tiếp cùng với nàng cha mẹ làm rõ, gạo sống đều làm thành bắp rang, ba mẹ nàng còn có thể phản đối. Lan Vũ Phong đạo, ta cũng như vậy quên qua nàng, thế nhưng là nàng không dám đi nói, nàng nói nếu như nàng cùng trong nhà đã nói như vậy, ba nàng nhất định sẽ đánh chết nàng. Ai, vậy các ngươi làm sao bây giờ? Lâm Trấn Hoa cũng nhức đầu. Cứ như vậy mang Su Ha, có thể kéo lên một đoạn thời gian, ba mẹ nàng đã nghi thông suốt ta. Lan Vũ Phong bất đắc dĩ nói: "Lâm Trấn Hoa đạo, tốt à, đã như vậy, qua một đoạn thời gian ta đem ngươi đổi về Nam Đô đi thôi, Nam Kinh bên này, ta lại phái người khác tới chằm chằm bảy. Ngươi nói cái kia Chu Vệ Dương, ngươi cũng nhiều khảo sát một chút. Tương lai nếu như có thể đi, ta có thể để bạn hắn làm Nam Kinh bán ra chỗ quản lý, nhưng chúng ta nhân cũng phải có, bằng không, nhân ra đem chúng ta bán, chúng ta cũng không biết. Yên tâm đi, Lâm ca, ta sẽ không bởi vì chính mình sự tình mà chậm trễ ngươi sự tình." Lan Vũ Phong nói. "Nam Kinh bên này cũng không có khác càng nhiều chuyện hơn, Lâm Chấn Hoa hướng Lan Vũ Phong thông báo một ý chuyện." Lại một khối ăn một bữa cơm sau đó liền đến trên bến tàu dựng một đầu tiếp nước tàu chở khách đi qua một ngày hai đêm về tới tầm Dương tầm Dương tự hành xa trong xưởng tràn đầy vui mừng bầu không khí bầu không khí như thế này đối với tầm mục đích bản thân công nhân mà nói đã là lâu ngày không gặp đã lâu đi qua mấy tháng thi công hán Hoa thực nghiệp công ty quạt điện dây chuyển sản xuất đã lắp đặt điều chỉnh thử hoàn tất nhóm đầu tiên bị thuê mướn tầm tự công nhân tại trải qua đơn giản huấn luyện sau đó tiến nhập dây chuyển sản xuất đồng thời sản xuất ra nhóm đầu tiên thủy tiên bàit điện nhóm nàyạ hạ tuyến thời điểm toàn bộ tầm từ nhà máy đều vận động đại gia buôn tàu bờ báo Một cái nồng cốt chủ đề chính là, tầm từ lại bắt đầu sản xuất. Tầm mục đích bản thân công nhân không phải là không có kiến thức người, bọn hắn quá khứ là sinh sản xe đạp, xe đạp công nghệ sản xuất so quạt điện phức tạp hơn nhiều lắm. Tầm từ nhà máy lúc huy hoàng, một năm sản xuất mười mấy vạn cỗ xe đạp, có đôi khi khu xưởng bên trong xếp thành một hàng mấy chục chiếc xe tài lớn, kéo ra ngoài đóng gói tốt xe đạp. Thế nhưng là, trong hai năm qua, tầm từ tiêu điều, các công nhân không còn đi làm, oanh oanh liệt liệt kéo ra ngoài sản phẩm tràn diện đã không thấy được. Nhà máy ngừng sản xuất cho đại gia mang tới trực tiếp ảnh hưởng, đương nhiên là thu vào giảm mạnh, ngoại trừ tiền lương cơ bản bên ngoài, tất cả tiền tưởng Phúc lợi cũng không có. Nhưng loại ảnh hưởng này chỉ là bên ngoài, cấp độ càng sâu ảnh hưởng là công nhân cảm giác thành tựu cùng lòng tự trọng bị thiệt hại. Công nhân chính là tố công kiếm tiền, nhìn mình sản xuất sản phẩm liên tục không ngừng mà chuyên trở ra ngoài, yên tâm phải mãi cầm thuộc về mình tiền lương, đây là bực nào vui sướng của việc. Thế nhưng là, 2 năm rồi, trong xưởng sản phẩm gì đều không bán được, các công nhân cầm dùng ngân hàng cho vay phát ra tiền lương, cảm thấy trên mặt cũng là xám xịp, không có chút nào hào quang. Hôm nay, bọn hắn cuối cùng lại lần nữa đứng ở máy móc trước mặt, cùng sử dụng hai tay của mình đã sáng tạo ra sản phẩm. Bọn hắn lại tìm về năm đó cái loại cảm giác này. Giờ khắc này, bọn hắn biết, chính mình vẫn là công nhân, cho bọn hắn một cái tay quay, bọn hắn có thể sáng tạo ra toàn bộ thế giới. Để chúng ta xem quạt điện là cái dạng gì. Rất nhiều công nhân cùng gia thuộc vây quanh ở chung quy giả bộ xưởng cửa ra vào, nhón lên bằng mũi chân vào bên trong nhìn, những người này cũng là chưa tham gia sản xuất người, nhưng bọn hắn đều biết hôm nay thí sinh sản đã bắt đầu. Bọn hắn nhìn thấy, tại dây chuyển sản xuất phần cuối, một đài lại một đài quạt điện đang tiếp thụ lấy khảo thí, hoàn tất thi kiểm tra sau đó, liền có công nhân đem bọn nó cất vào đóng gói trong giường, tiếp đó một xe một xe mà đẩy lên trong kho phòng đi. Người vây xem nhóm cũng không phải chưa từng xem qua quạt điện, nhưng trải qua tầm mục đích bản thân công nhân tự tay chế tạo ra quạt điện, bọn hắn cho tới bây giờ cũng không có gặp qua. Còn có, hán hoa công ty Thủy Tiên bài quạt điện vẻ ngoài cùng trên thị trường thường gặp quạt điện có khác biệt lớn, các công nhân đối với mình nhà máy có thể sản xuất ra tốt như vậy quạt điện, cũng ôm lấy mấy phần cảm giác tự hào. Tân vấn, tìm hai người, đi chuyển mấy đài quạt điện đi ra, thỉnh đám thợ cà phê bình chỉ tránh. Lâm Trấn Hoa đứng tại sưởng cửa ra vào phân phó nói. Mấy đại quạt điện rời ra ngoài, các công nhân đồng loạt hỗ trợ, lấy mấy cái giá đỡ, canh trường đặt ở trên kệ, dạng này người vây xem đều có thể thấy được. Cơn mận núi liền quạt nguồn điện, nhẹ nhàng khấn ấn xuống khóa, quạt đầu ưu nhã vừa đi vừa về đong đưa đứng lên, gió dịp nhẹ nhàng chuyển động, đưa ra từng sợi gió mát. Hoa, wow, thật xinh đẹp. Đây là chúng ta tầm tự sinh sản sao? Đây là nhân gia Hán Hoa công ty sản phẩm. Nhưng cũng là tại chúng ta tầm tự sinh sản đi ra ngoài a, ai dám nói không phải. Cánh quạt tử là ta ra lão Trần mở bàn dập lao ra đầu. Si sì Sơn chính là sư phụ ta, xem, phun nhiều cân xứng, đây cũng chính là sư phụ ta mới có thể phun tốt như vậy. 6. Khâu Khánh Dương cùng Lâm Chấn Hoa hai người đứng tại đám người sau lưng. Nhìn xem công nhân cùng gia thuộc nhóm nghị luận ầm ĩ, không khỏi đều lộ ra vui mừng mỉm cười. Lâm giám đốc, chúc mừng các ngươi tại tầm tự sinh sản nhóm đầu tiên sản phẩm hạ tuyến a." Khâu Khánh Dương đối với Lâm Trấn Hoa nói. Lâm Trấn Hoa cũng nói, "Khâu xưởng trưởng, cái này cũng là tầm mục đích bản thân đám thợ cả nỗ lực kết quả ATA ở đây đại biểu Hán Hoa công ty, hướng Khâu xưởng trưởng cùng tầm mục đích bản thân đám thợ cả ngỏ ý cảm ơn." "Ha ha, cảm tạ loại lời này, cũng không cần nói, các ngươi là tới giúp chúng ta đi." Lâm Chấn Hoa đạo, "Chỗ đó, sự hợp tác của chúng ta là một loại cả hai cùng có lợi lựa chọn. Công ty của chúng ta Tôn sư phó nói với ta rất nhiều lần." Hắn nói tầm mục đích bản thân công nhân sư phó kỹ thuật so với chúng ta công ty công nhân trẻ phải tốt hơn nhiều, cái này một nhóm quạt chất lượng, lại so với chúng ta đi qua sản xuất tốt hơn. Khâu Khánh Dương tự hào nói, vấn đề này, ta ngược lại có thể không khiêm tốn nói một câu, chúng ta tầm mục đích bản thân công nhân, đó là đứng đầu. Ngươi đừng coi thường chúng ta sinh sản xe đạp, tùy tiện cái nào kiện lệnh một điểm, cái xe này nhưng là không còn nhẹ như vậy là xong. Cho nên, xưởng chúng ta đối với công nhân kỹ thuật yêu cầu, vậy cũng là vô cùng nghiêm khắc. Lâm chấn hoa đạo, tốt, khâu xưởng trường. Về sau chúng ta liền muốn mượn các ngươi sức mạnh, tới giúp chúng ta Hán Hoa công ty leo lên một cái mới nấc thang. 147 thứ 147 chương muốn lên quảng giao sẽ thứ 147 chương muốn lên quảng giao sẽ lâm trấn hoa thị sát tại tầm mục đích bản thân toàn bộ sản xuất hệ thống, cảm thấy hết sức yên tâm, lần này đem nơi sản sinh chuyển tới tầm Dương, đã lấy được viên mãn thành công. Bước kế tiếp, hắn sẽ đem mặt hướng thị trường quốc nội quạt điện sinh sản toàn bộ chuyển tới tầm Dương tới, tại Phong Hoa lão căn cứ chủ yếu sinh sản ngũ dược quạt, dùng cung ứng thị trường quốc tế. Đến nỗi thị trường quốc tế như thế nào đánh vấn đề? Hắn bây giờ còn chưa nghĩ rõ ràng, nhưng hắn tin tưởng vững chắc, biện pháp lúc nào cũng có. Tục Lưu nói, lạc đà gây còn lớn hơn ngờ béo, tầm từ này dạng một nhà cỡ Trung Quốc doanh lao nhà máy, xưởng quản lý, kỹ thuật, công nhân, thiết bị từng cái phương diện đều vô cùng quá cứng, bọn hắn thiếu chỉ là một tốt sản phẩm cùng một cái đường dây tiêu thụ mà thôi. Mà phía sau những thứ này, Hán Hoa công ty đã cung cấp cho bọn họ, cho nên, toàn bộ sản xuất quá trình từ vừa mới bắt đầu liền vận chuyển phải vô cùng thuận lợi. Cùng dao kinh nghiệm xưởng nhân viên quản lý cùng nhân viên kỹ thuật so sánh, ban điều chết đám người kinh nghiệm quản lý liền lộ ra vô cùng non nớt. Lâm Chấn Hoa phân phó Bành Thiểu Triết muốn đầy đủ tôn trọng tầm từ phương diện quản lý ý kiến, nghiêm túc hướng đối phương học tập. Đương nhiên, tầm từ phương diện người cũng vô cùng rõ ràng, chính mình vô luận mạnh dường nào thế, dù sao cũng là Cẩm Hán Hoa công ty tiền đang làm chuyện, cho nên, những cái kia 4-50 tuổi quản đốc phân xưởng, kỹ năng thuật khoa trưởng nhóm, tại Bành Thiểu Triết trước mặt đồng dạng khách khí, mở miệng một tiếng bành khoa trưởng mà, làm đủ bộ dáng. Tiêu xài một chút cố kiệu đám người giơ lên, đạo lý này Lâm Chấn Hoa là hiểu. Đối phương tôn trọng chính mình, mình cũng cần tôn trọng đối phương, dạng này mới có thể chân chính tạo thành cả hai cùng có lợi. Hắn giao phó Bành Thiểu Triết, thì Cố Tuấn Lão Văn Cường đám người cùng tầm mục đích bản thân trung tầng cán bộ cùng công nhân cốt cán nhóm giữ gìn mối quan hệ, vụ chồng cho bọn hắn một chút nho nhỏ kiếm tiền cơ hội. Tỷ như nói, Thỉnh khoa kỹ thuật kỹ sư giúp đỡ đổi cái gì bản vẽ, tiếp đó nhét bên trên 10 khối 8 khối tiền xem như phí dịch vụ. Tất cả cho hán Hoa công ty làm việc công nhân, đều có thể tại tiền lương cơ bản bên ngoài nhận được tiền làm thêm giờ cùng hàng tháng tiền thưởng, cái này hai hạng kim ngạch bình quân có 20 nhiều khối tiền, sắp tiếp cận công nhân bình thường tiền lương một nữa. Ai cũng sẽ không theo tiền gây khó dễ, tầm mục đích bản thân công nhân viên trước qua 2 năm nhẹo thời gian, đối với tiền cảng thêm mẫn cảm. Tại Hán Hoa công ty trên mặt ôn hòa cùng với giới đại tiền tài thế công phía dưới, càng ngày càng nhiều tầm từ nhà máy cốt cắn từ nội tâm ngã về phía Hán Hoa công ty một bên. Theo bọn hắn nghĩ, nguyện ý làm chuyện xí nghiệp chính là hào xí nghiệp, mặc kệ Hán Hoa công ty là dạng gì chế độ sở hữu, nó tối thiểu nhất là đang thắt vững chắc thực làm sự tình. Câu Khánh Dương đối với cái này loại người lòng biến hóa mặc dù có phát giác, nhưng là không cách nào ngăn cản. Kể từ Lâm Chấn Hoa đến nhà hắn đi cho hắn đưa hai đầu trung hoa thuốc lá sau đó, Câu Khánh Dương dứt khoát liền tức giận hứng thú cũng không có. Dù sao mình vượt qua mấy năm liền muốn về hưu, Hán Hoa công ty muốn thu mua nhân tâm, liền thu mua đi thôi. Công nhân bình thường phương diện, Lâm Trấn Hoa cũng không có xem nhẹ. Dựa theo Hán Hoa công ty sớm nhất cùng tầm tử ký kết hiệp nghị, quạt điện sinh sản bên trong cần thuê mướn tầm từ nhà máy công nhân viên chức là 200 người. Theo sinh sản dần dần bước vào quỹ đạo, Lâm Trấn Hoa lại đã sáng tạo ra một chút mới vào nghề cơ vị, tận lực nhường ẩn tính nghỉ việc các công nhân đều có thể một lần nữa trở lại trên công tác cơ vị. Đương nhiên, những người kia phủ ở chuyện cơ quan cán bộ, Lâm Trấn Hoa thì sẽ không xính dụng, tiền lương của bọn họ từ khâu Khánh Dương tới cánh Thậm chí cái kia cùng Tạo Cường đánh nhau thảm ra tên Côn, cũng đã nhận được một phần làm công nhân bỗ sếp công tác. Đương nhiên Dạng này công việc, là hắn viết một phần 5000 chữ kiểm điểm giao cho Bành Thiểu chết trên tay, hơn nữa ngay trước toàn thể công nhân mặt biểu thị muốn thông cải tiền phi sau đó, Bành Thiểu chết mới cho hắn an bài. Giặc cung đường chớ truy, về dư chớ ác, hắn Hoa công ty phương diện cũng sẽ không đem người không nên ép đến tuyệt lộ không đi có thể. Tầm tự công nhân mình mở vườn rau xanh, ngược lại là ngày càng mà tiêu điều. Tại dẹp xong một mùa rau quả sau đó, đại đa số nhân gia cũng không có tiếp tục trạng thái. Khâu Khánh Dương an bài mấy người đem những cái kia qua đỡ qua dây leo các loại thu thập đi, trong xưởng nhìn không còn giống như là một nông trường dáng vẻ. Lâm Chấn Hoa thu xếp tốt tầm từ nhà máy sự tỉnh, lúc này mới trở về phòng hoa, thô thút tính toán, hắn ở bên ngoài lại hoảng đãng gần nửa tháng. Hắn trước quay về nhà, đem quần áo bẩn tẩy ra, lưu cho Dương Hân chờ về tẩy. Tự mình rửa tắm rửa, đổi một thân quần áo sạch, đi tới Chu Thiết Quân văn phòng. "Lâm giám đốc, người đã trở về, mời ngồi đi." Chu Thiết Quân nhìn xem Lâm Chấn Hoa, dùng nạo báng giọng điệu nói với hắn. "Chu trưởng xưởng, ta sai rồi, ngài phê bình ta đi." Lâm Trấn Hoa giả trang ra một bộ bộ dáng tội nghiệp, đối với Chu Thiết Quân nói. Hắn lần này đi ra ngoài trước đó cũng là hướng Chu Thiệt Quân xin nghỉ xong, Chu Thiệt Quân biết hắn là đi làm chính sự, thật cũng không nói cái gì. Chu Thiệt Quân hử một tiếng, cầm một cái chén trà, tự mình giúp Lâm Trấn Hoa pha một ly trà, đưa tới Lâm Trấn Hoa trên tay. Lao ra tử liền tính khí này, ngươi cùng hắn mẹ một điểm, hắn cũng sẽ không lại theo ngươi làm khó. Lâm Trấn Hoa bây giờ cũng coi như là biết được như thế nào cùng Lao ra tử ở chung được. Nói một chút đi, một đoạn này thu hoạch như thế nào? Chu Thiệt Quân vấn đạo. Lâm Trấn Hoa đem Thượng Hải, Nam Kinh, Tẩm Dương sự tỉnh phân biệt hồi báo một phen, Hán Hoa công ty kinh doanh là muốn tiếp nhận Hán Hoa giới nhà máy giấm độc. Cho nên những chuyện này hắn cũng không tất yếu dấu giếm Chu Thiết Quân. Chu Thiết Quân nghe liên tục gật đầu, không tệ không tệ, Tiểu Lâm Cợ Lĩnh, ngươi làm được thật là không tệ. Đúng, Chu trưởng xưởng, chúng ta đại phân hóa học nguyên bộ thiết bị, tình huống bây giờ như thế nào? Lâm Trấn Hoa ngược lại vấn đạo, hắn tốt xấu vẫn là khoa kỹ thuật phó khoa trường, cũng nên quan tâm một chút trong xưởng sự tình. Đại phân hóa học nguyên bộ thiết bị sinh sản tiến độ, hắn đại khái biết một chút, bất quá chi tiết hay là muốn hướng Chu Thiết Quân hỏi một câu nữa. Lại nói, hỏi như vậy một câu cũng lộ ra tương đối quan tâm trong xưởng sự tình đi. Chu Thiết Quân đạo, thiết bị sản xuất tình huống cũng vô cùng thuận lợi. Chúng ta hóa chất thiết kế viện thiết kế băng Ki, không giống như người Nhật bản kém. Nguyên lai like bọn hắn lo lắng có chút bộ kiện chúng ta ra công không ra, từ lần trước 21 vạn Bang Ki chụp cái sự tình sau đó, bọn hắn an tâm. Bây giờ theo hóa chất thiết kế viện bản vẽ chế tạo mấy đài máy chủ cũng đã hoàn thành, có một đài đã đưa đến thiết kế viện khảo thí đi, nghe nói bọn hắn tương đối hài lòng. Đệ lực dung khí sinh sản tình huống đâu? Đệ lực dung khí phương diện vấn đề cũng không lớn, xung húc mang theo vật chứa xưởng công nhân đã tăng thêm 2 tháng 3. mấy cái hũ lớn đều làm xong, bây giờ lại chỉ có một chút vật nhỏ. Đúng, chúng ta chôn cung Hàn Cơ có thể lập phía dưới đại cung lao. Hóa chất thiết kế viện tới nghiệm thu thời điểm, đều nói chúng ta hàn khe hở chất lượng so Thạch Hóa Kỳ cao hơn nữa đâu." Lâm Trấn Hoa cười nói, "Tình huống này ta biết, Thạch Hóa Kỳ chính là cái kia thiên tài nữ nghề hàn bây giờ đang bận kết hôn đâu, đoán chừng không có tinh lực làm việc." Chu Thiết Quân là nhớ ký Trầm Gia Nhạc, hắn cũng cười nói, "Tiểu Lâm Cợ Lĩnh, ngươi cũng đừng không có việc gì ra đi đùa giỡn người ta nữ công, sẽ mắc sai lầm bỏ lỡ." "Ta oan a." Lâm Trấn Hoa kêu lên, thật sự là hắn cảm thấy mình rất oan, bất quá chỉ là mở một câu nói đùa đi, như thế nào tất cả mọi người cảm thấy hắn cùng Thẩm Nha Đầu ở giữa có một chân đâu. Điều kỳ quái nhất là Liên thẩm nha đầu chính mình cũng là lạ, nàng trước khi đi nói câu nói kia, rốt cuộc là cái gì ý tứ đâu? Chu Thiệt Quân không phải quá bắt quánh người, nói một câu cũng sẽ không nhắc lại, hắn đối với Lâm Trấn Hoa nói, "Đúng, tiểu Lâm cơ lịn, chúng ta dự tính tại 4 tháng bắt đầu lắp đặt, đến lúc đó ngươi được theo tới hiện trường đi." "4 tháng?" Lâm Trấn Hoa do dự. Chu Thiết Quân con mắt lại trừng lên tới, "Như thế nào, ngươi lại có chuyện? 4 tháng ta dự định đi một chuyến Quảng Châu." Lâm Trấn Hoa đạo, "Vẫn là cái kia độc quyền sự tình sao? Không phải, ta muốn đi tham gia năm nay mùa xuân Quảng Dao sẽ." "Quảng Dao sẽ?" Chu Thiệt Quân kinh ngạc vấn đạo. Ngươi vậy mà muốn tham gia Quảng giao sẽ. Hôm nay mọi người, tựa hồ đối với Quảng giao sẽ đã không quá cảm thấy thần thánh. Tại trước kia, Quảng giao sẽ ở Việt Nam tên tuổi, có thể không thua kém một chút nào thế vận hội Olympic hoặc hội triển lãm. Quảng giao lại là Trung Hoa Trung Quốc xuất nhập cảng hội trợ giao dịch hàng hóa tên gọi tắt, bắt đầu sáng tạo tại 1957 năm mùa xuân, hàng năm xuân thu 2 mùa tại Quảng Châu tổ chức, cho nên là tên. Quảng giao sẽ theo khởi đầu đến nay, đã cử hành 100 nhiều giới, cho tới hôm nay vẫn là Trung Hoa Trung Quốc quy mô, cấp độ cao nhất quốc tế mậu dịch triển hội một trong. Tại cải cách khai phóng trước trong năm tháng, Quảng giao sẽ cơ hội là trung hoa Trung Quốc duy nhất đối ngoại kinh mậu cửa sổ, vô số có liên quan xuất nhập cảng cùng với ngoại quốc khách thương cố sự, đều lấy quảng giao sẽ xem như bối cảnh. Tại Chu Thiết Quân xem ra, quảng giao có thể như vậy cao tầng thứ triển hội, như thế nào cũng phải là quốc gia một cấp đơn vị mới có tư cách tham gia, chính mình trong xưởng một cái lao động phục vụ công ty Toyota, tạm thời đem nó gọi là Hán Hoa Thực Nghiệp Công ty, làm sao có thể xa xỉ đảm luận tham gia quảng giao biết sự tình đâu. Chu trưởng xưởng, ta theo ngày nhắc tới, chúng ta sản xuất ngũ dịp quản, chủ yếu là mặt hướng gia miện. Thị trường quốc nội trước mắt tiêu phí cấp độ vẫn còn tương đối thấp, quạt chỉ cần có thể chuyển là đủ rồi. Cái gì thấp tạp âm, tốc độ gió nhu hòa các loại yêu cầu, đại gia cũng không để ý, nhưng dạng này sản phẩm nếu như cầm tới thị trường quốc tế đi lên, tuyệt đối là có sức cạnh tranh. Ta đối với dãy người Trung Quốc tiền đã không có hứng thú quá lớn, ta bây giờ nhớ dãy tiền của người ngoại quốc đâu." Lâm Trấn Hoa nói. "Chu Thiết Quân đạo, đó là đương nhiên, nếu như có thể kiếm được tiền của người ngoại quốc, cũng quá tốt. Chúng ta bây giờ vô cùng khuyết thiếu ngoại hối, có thể ra khẩu sang hối đồ vật, trong tình cũng là lớn lực cùng hộ. Giống như vậy giao nhau sự tình, cũng có thể làm thành." Lâm Chấn Hoa vấn Thiết Quân đạo, chuyện này, trong xưởng những quyết định không được." Cái này cần nhường nhẹ hóa sảnh đi làm, nhẹ hóa sảnh còn phải lại cùng ngoại mẫu bộ môn nhiệt điều. Như vậy đi, ngươi đánh một cái trên báo cáo tới, nhà máy vụ sẽ thảo luận một chút, tiếp đó giúp các ngươi đưa tới nhẹ hóa sảnh đi. Lâm Trấn Hoa đạo, chúng ta bây giờ vẫn chỉ là một cái mục đích, có một chút vấn đề còn giải quyết không được, đang tại thêm một bước nghiên cứu. Cho nên, cái này báo cáo, ta sợ trong thời gian ngắn không viết ra được tới. Chu Thiệt Quân đạo, ngươi có vấn đề gì, cũng có thể viết tại trong báo cáo nhà, nhường trong tổ chức giúp ngươi một khối ý biện pháp giải quyết. Tiểu Lâm Cờ người, người này phương diện kia cũng không tệ, chính là quá không tin tưởng tổ chức. Ngươi phải biết, lực lượng cá nhân lại lớn, cũng không bằng tập thể sức mạnh. Có thể ngươi cảm thấy rất khổ sở sự tình, đến rồi nhẹ hóa sành chỉ cần câu nói đầu tiên giải quyết. Thật sự. Lâm Trấn Hoa lấy lại tâm tình. Đương nhiên là thật sự. Chu Thiết Quân khinh thường nói, đúng, ngươi trước khi đi nói cái kia liên quan tới thành lập hán hoa trường kỹ thuật báo cáo, nhà máy vụ sẽ đã phê, các ngươi có thể bắt đầu chiều sinh.